chương 216. k h ó i hoạt thăng thiên thiếp chương 216. k h ó i hoạt thăng thiên thiếp cầu đặt mua bát phương thành bát phương lâu bát phương thành bên trong một nhà cấp bậc tương đối cao c n rượu giờ phút này cách cửa thành quy điền liệt ba người khiêu khích cuộc chiến đã là đi qua một khắp đồng hồ cửa thành vây xem đám người tán đi nhưng trận chiến đấu này tin tức theo này chút vây xem các thiếu niên vào thành nghị l u ậ n mới bắt đầu tại bát phương thành bên trong truyền bá lâm sư đệ thật sự là thay ta đại lương không chịu thua kém thịt rượu lên bàn khúc phong cười mỉ mở miệng bọn hắn một bàn này người không nhiều trừ hắn đại biểu thương lan võ viện cho lâm thần bày tiệ ti còn lâm thần khiêm tốn một câu chẳng qua là hắn lời nói này ra tới Khúc Phong Phong còn có một bên Diệp bên người một mấy biểu lâm ộ đều biến đến có chút cổ khái, liền quái, biến ngươi người giúp ngươi này còn cần có chút cổ thực lực khác giúp ngươi tham l dò.、Lâm、sư minh ngài thật sự là khiêm tốn cuối cùng diệp phong nhẫn nhị nửa ngày biệt xuất một câu nói như vậy bởi vì lấy có diệp phong đám người khúc phong cũng không hoàn toàn vây quanh lâm thần nói chuyện phiếm trong ngôn ngữ cũng là hỏi tham diệp phong bọn hắn một ít chuyện lâm thần thế mới biết năm người này ngoại trừ diệp phong bên ngoài bốn người khác đều là tới từ quốc đô cũng mới biết được nguyên nhân bởi vì hắn lần này có thật nhiều nguyên bản sẽ không lựa chọn thương lan võ viện t i ê n tài đều lựa chọn thương lan võ viện lâm thần ngươi là không biết là ngươi tại vũ đạo sơn lưu danh bảy lần thời điểm lưu giáo tập mặt đều cười nở hoa rồi võ viện đi tới các nơi chiêu thu đệ tử giáo tập nhất định đàm ngươi lưu danh bảy lần sự tình không ít nguyên bản chuẩn bị gia nhập mặt khác võ viện thiên tài cuối cùng đều cải biến chú ý ngược lại mọi người ở đây đều muốn gia nhập võ viện trở thành võ viện đệ tử khúc phong cũng là không che giấu nói thẳng ra võ viện một chút thần kỳ kỹ thuật cầm lâm thần làm chiêu bài hấp dẫn những thiên tài khác gia nhập võ viện có thể vẹn vẹn chỉ là như vậy còn không đến mức nhường khúc phong lấy ra tại trên bàn diệu đầu tiên là dùng lâm thần ngươi vì chưa bài liền lâm thần ngươi cũng lựa chọn thương lan võ viện đã nói lên thương lan võ viện không thể so mặt khác ba nhà võ viện kém nhường những thiên tài này tâm động đây là bộ thứ nhất thuyết tử nếu như những thiên tài này không tâm động vậy liền đổi đệ nhị bộ thuyết tử lâm thần vũ đạo sơn lưu danh bảy lần đại lương võ đạo học viên điển hình công nhận khai khiếu cảnh vô địch tồn tại chẳng lẽ liền không muốn hạ gục hắn chỉ muốn gia nhập thương lan võ viện liền có cơ hội này khai khiếu cảnh không có cơ hội có thể luyện tạm cảnh không nhất định lâm thần chẳng qua là tại khai khiếu cảnh vô địch cũng không phải luyện tạm cảnh cũng vô địch chờ sau này võ viện giao đấu cũng giống vậy cái kia sao có thể một dạng thế nhân sẽ chỉ nhớ ký thứ nhất kích lâm thần người sẽ không nhớ ký cái thứ hai cái thứ ba lâm thần đây là đem giá trị của mình cho dùng đến thực hạng h ắ n đột nhiên cảm thấy chính mình thu ba mươi d ọ t dao lòng chân huyết giống như thu ít lần này ngươi đánh bại quy điền liệt ba người cũng tốt tin tức truyền đi nghĩ đến có thể cho ngươi giảm bớt không ít phiền thoái k h ú c phong con mắt hơi chớp mọi người tại đây đều là hiểu rõ ý nghĩa nghĩ không có hôm nay này một trận chiến lâm thần đến thương lan võ viện cái kia là hướng về phía hạ gục lâm thần tới đám thiên tài bọn họ cũng đều sẽ hướng lâm thần khởi sướng kiêu、chiến. nhưng có đêm nay này một trận chiến những người này liền phải ước lượng đo một cái có phải hay không có thực lực này cơm nước no nê、e, khúc phong ở một cái bát phương thành phồn hoa hết sức ta mang chư vị sư đệ đi mở mang kiến thức một chút náo nhiệt nghe được khúc phong lời này diệp phong bốn người cũng là cười hhh ra tới duy nhất nữ tử bảnh tĩnh kỳ cũng là quy điền liệt giờ phút này chật vật từ dưới đất đứng lên ngay tại lúc hắn đứng lên n g á y mắt lâm thần động ba một trường này đập vào quy điền liệt chỗ ngực quy điền liệt một ngụm máu tươi bắn ra người như cung hành một dạng bay ngược ra ngoài hèn hạ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 vậy xem đại lương các thiếu niên một người một câu phụ thêm nước bọn đều có thể đem thanh độ biên cho trong i đánh đánh, đi thì đi, thiên Muốn muốn đánh đánh, n thì thì hạ à có h vùi ậ vậy y chuyện bước bước, c thần muốn liền nằm tốt. một Lâm ra đi, n g đ Phong văn trưởng, trưởng Thanh tới không nghĩ biên độ lâm Thần thả trường tại mắt trong một một tử trung không định hắn, nhận khủng phong, hiện ánh nhìn phía phương hướng, buông người nơi đứng nam nhiên. vậy về vị đấy mà cảm đám kia có được cái cái đó, ý bố sư c thuốc, cứu ta. Không có h Không phản ta. đối. Lâm s đệ chẳng lẽ còn có sự t ì n h khác thấy lâm thần không có trả lời k h ú c phong tỏ mò hỏi chỉ sợ ảnh hưởng không tốt dù sao ta vào thành thời điểm bị không ít người thấy được nếu là phát hiện ta đi chỗ kia sẽ dẫn tới chỉ trích sau khi cơm nước no nê chuyển động lâm thần không cần nghĩ cũng biết là cái gì thúng chi diệm phong mấy người ánh mắt kia cũng là cáo chi hắn kết quả hắn là đại lương võ đạo học viên điện hình vừa mới lại đã trải qua một trận chiến đấu lúc này xuất hiện tại phong một chỗ chỉ sợ sẽ dẫn tới người khác nghị luận lâm thần không phải sợ người khác lời nói mà là mình bây giờ tại dưới ánh đèn t ụ quang nhất cử nhất động thâm thụ quan tâm khương sư tỷ có thể là trước giờ một bước đến thương lan võ v i ệ n tới một phần vạn chuyển đến khương sư tỷ trong thay hắn không thể có lỗi với khương sư tỷ trừ phi là tư mật tính chất chỉ trích khúc phong rất là nghi hoặc đi võ đạo cung có cái gì chỉ trích lâm thần ba bát phương thành võ đạo cung lâm thần đứng tại võ đạo cung trước trên mặt có như vậy một luồng vẽ cảm khái lâm sư đệ làm sao vậy khúc phong thấy lâm thần ngừng chân tò mò hỏi giang nam đạo không có võ đạo cung n à y vừa nói khúc phong mấy người rơi vào trờ mặc không có việc gì liền là cảm khái một chút khúc sư m i n h chúng ta đi vào đi lâm thần rất nhanh chỉnh lý tốt cảm xúc trên đường tới hắn đã là biết võ đạo cung là cái gì võ đạo cung là cho thiếu niên võ giả học tập chỗ nhưng không giống với bà dương huyện võ viên võ đạo cung là từ quan p h ụ các nơi t h ú kiến chia làm hai bộ phận trong đó có khai khiếu võ giả phía dưới khu vực còn có liền là luyện tạng khu vực khai khiếu phía dưới bao quát chưa học võ thiếu niên đều có thể đi vào bên trong sẽ có giáo tập truyền thụ võ đạo một chút kiến thức căn bản bao quát chân cầm thịt bao quát cơ thể người khí huyết phương diện tri thức bởi như vậy các thiếu niên tại nhập võ đường trước đó liền trước thời hạn hiểu rất nhiều võ đạo t h ư ờ n g thức cho dù là tại trong võ đường tu luyện cũng muốn so chưa có tiếp xúc qua võ đạo thiếu niên lý giải nhanh mặc dù đại lương quy định mười lăm tuổi mới có thể đủ nhập võ đường có thể rất nhiều thiếu niên tại mười lăm tuổi trước đó đã là hiểu một chút quyền pháp chiêu thức nhập võ đường về sau không cần giáo tập quá nhiều chỉ bảo liền có thể vào tay tu luyện, luyện khí công pháp giang nam đạo tu luyện là năng âm quyền mà đông hải đạo vũ đường lại là truyền thụ nhiều lo mỗi một vị học viên có thể căn cứ từ mình lúc trước tới võ đạo cung đối võ đạo tiếp xúc h i ể u lựa chọn một môn mình am hiểu quyền pháp hoặc là trường pháp tới tu luyện nhập võ đường người cơ hồ đều có thể luyện được tinh khí mà theo diệp phong chờ miệng người bên trong bọn hắn đối võ đạo cung rất quen thuộc tựa hồ võ đạo cung là mỗi cái hành đạo đều nên có đứng tại võ đạo cung trước cửa lâm thần nhớ tới k i ế p trước tại trên mạng thấy qua một bài văn trường tiểu minh theo nhà xuất phát đến cung thiếu niên cần sáu phút mà ta dùng thời gian hai mươi năm mới lần thứ nhất từng tiến vào cung thiếu niên lúc trước hắn tại trên mạng thấy câu nói này thời điểm theo bản năng mở ra tìm või cột cung thiếu niên là thế nào? Năm đó, hắn đã hai mươi sáu tuổi đều nói giang nam đạo nghèo khó giang nam đạo vũ đạo h ạ n chót trước lúc này lâm thần kỳ thật không có quá sâu sắc khái niệm nhất là khi hắn có thể tại vũ đạo sơn lưu danh cùng toàn bộ đại lương thiên tài tranh danh lần đối này phần nghèo khó khái niệm lại mơ hồ một chút chỉ cảm thấy giang nam đạo so mặt k h á c hành đạo kém nghĩ đến cũng không kém là bao nhiêu t ô đại nhân bậc đại nhân còn có lao sư bọn hắn tại lỗi trước mặt đại nhân khắc than chỉ là vì cho giang nam đạo tranh thủ thêm một chút tài nguyên có thể hiện tại xem ra giang nam đạo là thật nghèo không phải đơn giản là n ă n g ấm quyền tu luyện thành bán thấp nhất giang nam đạo vũ đường học viên theo đuổi là luyện được tinh khí là được mà không phải theo đuổi tinh khí càn mạnh võ đạo cung khu vực thứ hai đối với luyện tặng võ giả cởi mở sân huấn luyện thì không đi được vài vị sư đệ không quá để ý võ trong nội viện cũng đều có khúc phong mang theo lâm thần mấy người tới một chỗ phiên trợ nơi bình thường cực kỳ náo nhiệt võ đạo cung cho chúng ta luyện tặng võ giả mở một chỗ mua bán phiên chợ nếu là có vật gì tốt có khả năng cầm đến nơi đ â y bán bao quát một chút đan dược dữ liệu giá cả nếu so với phía ngoài cửa hàng tiện nghi không ít bất quá nếu là xem không cho phép không nên tùy tiện mua sắm quy củ của nơi này là giao dịch về sau liền không được đổi ý Khúc khiết không không Minh, chúng ta hiểu, võ đạo cung giao dịch, tinh nhìn nhãn chỉ thể chính mình nhãn lực không được. Diệp Phong cười hắc hắc, củ cung lực, lực được có lực được. cười Sư mắt mua giao nói Diệp nếu dòng, quy vậy ta võ đạo đồ là phải đợi đằng trước một người cùng chủ quán giao dịch xong tiến lên nữa thầm trạch ở một bên bổ sung một câu lời này chủ yếu là nói cho lâm tần h nghe bọn hắn những người này đều hiểu võ đạo cung quy củ mà lâm sư m i n h vừa mới lời nói ý tứ rất rõ ràng giang nam đạo không có võ đạo cung tự nhiên cung cũng không biết những quy củ này khúc sư huynh vừa mới giới thiệu cũng đồng d ạ n g là nói cho lâm sư m i n h nghe cũng là diệp phong cái tên này còn không có phản ứng lại nghe quy củ này lâm thần không hiểu nghĩ đến kiếp trước đồ cổ đường phố quy củ này cùng đồ cổ đường phố cũng là có chỗ giống chẳng qua là hắn tò mò chính là dùng diệp phong ra thế của bọn hắn lâm u y vậy đầy ệ n tạng cảnh còn có cái gì có thể hấp dẫn bọn hắn đồ vật. Có thể để cho bọn họ như vậy chàn phấn thể vật. thể gì có cái có Có cho hấp họ khởi. để đồ l sư huynh bình thường đồ vật tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh của chúng ta bất quá này loại phiên trợ sẽ xuất hiện một chút ly kỳ đồ vật loại vật này liền người bán cũng không biết có làm được cái gì hoặc là giá thấp bán hoặc là giá cao bán ngược lại liền xem hai bên nhã lực b à n h t i n h kỳ nhìn ra lâm thần nghi hoặc ở một bên giải thích một câu lâm thần gật đầu trong lòng hiểu rõ d i ệ p phong chờ người ta cảnh tốt hiểu biết tự nhiên cũng rộng so sánh với người bán cẳng có thể theo bề ngoài hoặc là mùi loại hình đánh giá ra một kiện cổ quái đồ vật có hay không có giá trị Mà những cái k lâm sư lệ đội trên đầu che lậy một phần vạn bị nhận ra không chừng người ta thấy ngươi liền giao giá trên trời không phong tiện tay theo phiên chợ nơi cửa cầm lấy mấy đỉnh mang mạng che mặt chút mũ lâm thần tiếp nhận đội ở trên đầu đem mặt mình vừa lúc cho che kín đám người đều mang tốt mạng che mặt chính là thẳng đến phiên chợ mà đi đại gia tách ra đi dạo nếu là có cái gì coi trọng lại không nắm chắc được đến lúc đó lại thương nghị được phiên chợ cũng không phải là một con đường mà là một cái quảng trường rất nhiều chủ q u á n tìm cái vị trí dùng vải bố giáp chi lên một cái quầy hàng hai cái quầy hàng ở giữa sẽ giữ lại một đầu có thể lưu ba năm cái thông hành không gian lâm thần cùng diệp phong bọn hắn tách ra tùy tiện hướng đi trong đó một chỗ khu vực dưới khăn che mặt tầm mắt tốc độ cao quét mắt quầy hàng bên trên rực rỡ m u n màu hàng hóa d ư ơ n liệu đan dược t mặc dù có chút tò mò diệp phong coi trọng cái kia đồng hồ cắt cái gì bất quá lâm thần cũng chưa qua đi mà là tiếp tục tự lo đi dạo làm đi dạo đến cái thứ sáu quầy hàng thời điểm dừng bước quầy hàng chủ nhân là một vị chừng ba mươi tuổi nam tử toàn bộ quầy hàng bên trên vật không nhiều so sánh với mặt khác chủ quán cơ hồ bảy đ ầ y quầy hàng hàng hóa vị này có thể nói là ít đến thương cảm một người không có khả năng thật có nhiều như vậy hiếm lạ đồ vật lấy ra bán điểm này lâm thần rất rõ ràng những cái kia quầy hàng bên trên bảy đ ầ y nhiều loại hàng hóa chỉ sợ là nghề nghiệp chủ quán mong muốn theo nghề nghiệp chủ quán trên tay móc đến đồ tốt cơ hồ là chuyện không thể nào cái này nghề nghiệp chủ quán càng nhiều là mượn tới võ giả nơi này ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư sau đó thừa cơ lừa dối đem không đáng tiền vật bán đi giá cao nay loại chỉ có mấy thứ hàng hóa ngược lại là giống mang theo đồ vật chân chính ra bán đương nhiên cũng có một loại khả năng vị này quán chủ lâm thần đúng là như thế cái đạo lý có thể hay không vào tay quan sát hạ có khả năng nhưng chỉ có thể nhìn tờ thứ nhất không thể lại sau này mặt nhìn xuống ta có khả năng nói cho ngươi là này thư tịch mỗi một trang bên trong đều có chữ viết lâm thần gật đầu đem t r ư ớ cầm gian hàng một bản ố vàng bản thư tịch một ố c lên. Hắn sách ở dĩ sẽ s bị quyển sách này hấp dẫn hấp liên ự c chú ý, là b ở chữ chữ tịch lâm thần h mở ra đến tờ thứ nhất nhân gian đều khổ làm tận hưởng lạc thú trước mắt tờ thứ nhất hết thể một mươi năm chữ tên là hành nhạc tiên mặc dù tên cũng rất là làm cho người ta mơ màng nhưng nội dung lại là hết sức đứng đắn n g ắ m hoa thì phá giận nghe mưa có thể vong y ê u nâng ly tam sân sương say nằm ngũ hổ thuyền ý lên gạt mây tay thâm trong veo từ tiêu dao thả kiếp trước không thiếu được bị người mua một câu treo đầu dê bán thịt chó ta còn đều thoát ngươi cho ta xem cái này lâm thần trong lòng cảm khái một câu nhưng không có nhìn nữa mà là trực tiếp nhìn về phía chủ quán bao nhiêu tiền một ngàn lượng lâm thần chương hai trăm mười bảy luận không biết x ấ hổ thuộc về việt trưởng chương hai trăm mười bảy luận không biết xấu hổ thuộc về việt trưởng một ngàn、lượng. một ngàn lượng tại đại lương sức mua như thế nào lâm thần cái khác không biết đặt ở giang nam nói một ngàn lượng đầy đủ tại bà dương huyện tốt nhất đoạn mua một tòa trước sau ngã ba phủ đệ d u n g phong ở để cân nhắc giá hàng là lâm thần chịu kiếp trước ảnh hưởng một loại tính toán giá hàng phương thức một quyển sách mà thôi đến bây giờ lâm thần đều không có t h a m dò rõ ràng quyển sách này đến cùng có bí mật gì chẳng qua là nhìn xem những chữ viết này không hiểu sẽ có chút dễ chịu đắt lâm thần đem thư tịch b u n g xuống hắn không phải móc không ra một ngàn lượng dựa vào võ chính sảnh võ chính ty còn có võ chính chỗ bán thưởng bao quát chính mình lao sư cho trên người hắn cũng có năm ngàn lượng ngân phiếu còn có tiền cũng không có nghĩa là liền nên như thế tiêu xài mua bán mua bán có giá giá tự nhiên có trả giá ngươi muốn thành tâm mong muốn ra cái giá chủ quán cười mỉ mở miệng không có nhìn qua này thư tịch đằng sau ta rất khó cho ra giá, giá cả lâm thần mở ra hai tay nhìn về phía chủ quán không bằng chủ quán ngươi nói một chút này thư tịch vì sao giá trị một ngàn lượng chủ quán yên lặng ở nếu là hắn biết này thư tịch vì sao giá trị một ngàn lượng liền sẽ không bày ở nơi này bán ta chỉ có thể nói cho ngươi cuốn sách này chất liệu không tầm thường thủy hỏa bất xâm lại cũng sẽ không vỡ không tin ngươi có khả năng thử một chút nghe được chủ quán lời này lâm thần lại là không có vào tay một phần b ạ n xé nát chủ quán ngươi sẽ không cần ta bồi đi vô thương bất gian lâm thần đến để phòng một tay chờ đến chính mình thật nắm này thư tịch xé nát đến lúc đó đối phương ỵ lại vào chính mình tuy nói có khúc sư huynh tại không sợ đối phương lừa bị p bên trên có thể lâm thần vẫn là đến hỏi rõ ràng ngươi nếu có thể xé nát này quầy hàng bên trên mặt khác hàng hóa tất cả đều đưa cho ngươi thấy chủ quán khinh thường ánh mắt lâm thần xác định vị này chủ quán là thật đối thư tịch chất liệu có lòng tin hiện tại lần nữa đem thư tịch cầm lên lấy tay v ố t nhẹ một thoáng kết quả phát hiện này thư tịch trang giấy chất liệu cùng hắn thiên chủ ý đồ xúc cảm không sai biệt lắm thiên chủ ý đồ giá trị cao bao nhiêu ngàn vô cùng bí giá nhất là đối hoành luyện công phu người mà nói nếu là như vậy đổi này thư tịch cũng xác thực giá trị một ngàn lượng hắn trong lòng cũng là nắm chắc vị này chủ quán cũng là xem này thư tịch chất liệu không tầm thường mới có thể mở một ngàn lượng giá cao thấp nhất chín trăm l lượng thấp hơn cái giá này không bán chủ quán mở miệng lần nữa mặc dù ta không biết này thư tịch có làm được cái gì nhưng thủy hỏa bất sâm lại còn sẽ không vỡ chất liệu chỉ là này giá trị liền không ít loại vật liệu này bình thường là dùng ở nơi nào tiểu h u n h đệ nghĩ đến trong lòng hẳn là năm chắc nhưng không phải là vì đột phá thiếu chút năng lượng ta là tuyệt đối sẽ không lấy ra bán lâm thần nghe hiệu vị này chủ quán ý tứ mặc dù chủ quán không biết này thư tịch nội dung đến cùng có làm được cái gì nhưng người ta hiểu rõ một chút có thể dùng bực này thủy hỏa bất sâm tài liền là loại vật liệu này một phần võ đạo ý chí của tranh cho dù là hạ phẩm võ giả cũng giá trị mấy ngàn lượt bạc suy bụng ta ra bụng người lâm thần biết chủ sạp này không có nói láo như chính mình là chủ sạp này nếu không phải cần dùng gấp ngân lượng này thư tịch thấp hơn ba ngàn lượng cũng sẽ không bán có khả năng lâm thần từ trong ngực móc ra một tấm một ngàn mệnh giá ngân phiếu cho chủ quán chủ quán trở về lâm thần một tấm trăm lượng ngân phiếu vị sư lệ này ngươi biết này thư tịch lai lịch hiện tại thư tịch là của ngươi không ngại nói cho ta biết này thư tịch đến cùng có làm được cái gì ta không biết lâm thần l ắ t đầu sư lệ ngươi nếu là không biết sẽ tiêu chín trăm lượng đến mua chủ quán biết miệng lâm thần cười hỏi ngược một câu này thư tịch nên không phải sư h i n h trong nhà tổ truyền a như vậy là thế nào rơi vào sư h i n h trên tay nếu là trong nhà tổ truyền không có khả năng không biết này thư tịch tác dụng chủ quán con n g ư ơ i co dù lại cũng là hiểu rõ lâm thần trong lời nói ý tứ c ư ờ i khổ nói xem ra sư đệ giống như ta nghĩ muốn trở về chậm rãi tìm tòi mặc dù tìm tòi không ra cuối cùng cũng có thể c h u y ể n tay bắn đi chẳng qua là sư h i n h ta lúc ấy có thể là bỏ ra một n g h n năm trăm lượng mua được bất quá hai năm thời gian liền thua thiệt đi sáu trăm lượng n à y thư tịch không sợ bán không được dù sao chất liệu bày ở nơi này chắc chắn sẽ có người tò mò nếu là gặp được nhân vật có tiền thậm chí còn có thể bán cái giá cao như hắn không phải gặp được sự tình thiếu tiền cũng sẽ không chín trăm lượng để bán sư đệ có muốn nhìn một chút hay không những vật khác có thể móc ra chín trăm lượng mua một kiện không biết tác dụng cổ quái đồ vật chủ quán cũng là nhìn ra lâm thần có chút tài lực bất quá lâm thần lại là cự tuyệt chủ quán bên trên mặt khác mấy món hàng hóa là dược liệu mà hắn cũng không thiếu dược liệu vào võ viện Võ viện sau ẽ sẽ nhận thầu hắn luyện tặng cảnh hết thể tu luyện chi tiêu, dùng võ viện thể lượng, chính mình có thể cần dùng đến dược liệu. bên ngoài có võ viện thầu hết thể chi thể thể chỉ h tu tiêu, liệu, lại có dược có cũng có, võ võ í so p ngoài càng tốt hơn. tốt s a đó lâm thần lại đi dạo một hồi quầy hàng nhưng không tiếp tục mua sắm sau nửa cách giờ tất cả mọi người đi dạo xong ngoại trừ khúc phong không có thấy vừa m ắ t hàng hóa những người khác cũng đều riêng phần mình mua một dạng này ấm chứa vàng dòng cát mặc dù không nhiều nhưng này ấm ta chỉ tốn một trăm l ư ợ n g tối thiểu kiếm lời có hai trăm l ư ợ n g diệm phong dơ trên tay hắn một cái bình đồng ấm bên trong dấu tay lấy có một tầng đánh bóng cảm giác cái kia chủ quán coi là đây là đồng cát thật sự là không biết hàng đối với diệp phong tới nói hai trăm l ư ợ n g không tính là gì hắn hưởng thụ là nhặt nhạnh chỗ tốt k h ó i cảm mấy người khác cũng là như thế lâm thần theo trong miệng vài người cũng là biết bọn hắn mua đồ vật nhiều ít đều là đã kiếm được một chút bất quá phần lớn đều là vật liệu l u y ệ n khí cũng chỉ có loại vật liệu này bởi vì bình thường gia cảnh luyện t ạ n g võ giả chưa có tiếp xúc qua mới có thể tại quầy hàng bên trên hơi tiện nghi chút b á n ra sắc trời không còn sớm hồi trở lại khách sạn đi k h ú c phong mở miệng n ư ờ i mang theo mọi người rời đi vo đạo cung khách sạn lâm thần là ở lại mang sân nhỏ biệt viên nhỏ hắn giống như quá khứ trong sân tu luyện bất quá lần này chỉ tu luyện một canh giờ liền dừng lại đa tạ tiểu ca theo điếm tiểu nhị trên tay tiếp nhận bút lông nghiên giấy này chút văn phòng thứ bảo lâm thần đi vào phòng mình đem trang giấy trải rộng ra một bên mải một bên quan sát bản này khoái hoạt thăng thiên thiếp ngắm hoa thì phá giận nghe mưa có thể vong ưu nâng ly tam sân sương say nằm ngũ hồ thuyền ý lên gạt ngây tay thâm trong veo từ tiêu dao đây là thiên thứ hai theo hắn mua xuống thư tịch đến bây giờ đi qua hai canh giờ vẫn còn chưa mở ra mặc kệ này khoái hoạt thăng thiên thiếp cất dấu bí mật gì nhưng lâm thần nguyên tắc liền là không thể chỉ hoan chính mình tu luyện gặp chuyện muốn lòng yên tĩnh hiện tại tu luyện xong có thể thật tốt nghiên cứu một chút khoái hoạt thiên ngắm trang được từ tại lâm phong giải thiên sầu hát vang bên ngoài chín tầng trời thần du tứ hải châu đang tiếu càn khôn sự tình thoải mái mặc cho n à o du thiên thứ ba thăng thiên tiên ngự phong bơi bắc cực lướt sóng trọ vui k i ự u ư u nhất nghiệm thông huyền liền diệu vạn pháp giai không phủ siêu nhiên thoát trần lưới phi thăng cực lạc hưu đệ tứ trang lâm thần lưới phi thăng cực lạc hưu đệ tứ tư là phê bình chú giải hành l ạ vui sướng thang thi thứ sáu trang thứ bảy trang, trang một mực đến thứ mười bốn trang đều là như thế cái này khiến lâm thần nghĩ đến kiếp trước thấy rất nhiều danh họa tự thiếp sẽ có một ít danh nhân ở phía trên lời bạn nhưng nơi này là đại lương là võ đạo thế giả có phải hay không quá mức học đòi văn vẽ cùng đại lương võ đạo có chút hoàn toàn không hợp mấu chốt nhất là lâm thần cũng không có cảm thấy này thơ viết tốt bao nhiêu đều là cực kỳ trắng nhạt thông tục chữ viết học đòi văn vẽ người võ đạo cường giả khẳng định là có nhưng không đến mức có thể làm cho nhiều người như vậy ở phía trên lời bạn hoặc là cùng chính mình lúc trước tại lao lý đại nhân trong nhà thấy cái kia phần thạch hồn thiếp một dạng lâm thần nghĩ đến hắn lúc trước vẽ cái kia phần thạch hồn thiếp mang tới khoái cảm lại cùng võ đạo tu luyện đồng dạng hạ bút thời điểm trong cơ thể khí huyết t ù y bút vận chuyển mỗi một bút lạc hạ liền như là hô hấp thổ nạt một chu tiên bởi vì lấy này phần trải qua hắn mới nghĩ thử vẽ hạ này khoá m g à i cũng là nghiên tốt lâm thần ngưng thần n â n g bút bắt đầu dựa theo k h ó á i h o ạ c thăng thiên thiếp bên trên chữ viết bắt đầu vẽ thứ một lần không có thay đổi gì lâm thần đ ả o không ngoài ý muốn thế nhân không phải người ngu thông minh người cũng tuyệt không phải hắn một người lúc trước lý lao đại nhân đều có thể theo vẽ tự thiếp trông được ra tiềm lực của mình liền đủ để chứng minh tự thiếp vẽ đối võ đạo tu luyện có trợ giúp sự tình cũng không phải bí mật gì ít nhất giống diệp phong bọn hắn như vậy ra cảnh con em quyền quý nên là biết đến nay k h o i nhạc thăng thiên t i ế p cũng không biết mấy lần đội chủ trước mặt chủ nhân cũng có khả năng tiến hành qua vẽ nếu là có thu hoạch lời không có khả năng đem thư tịch lại đối ngoại bán đi. lại chữ viết vẽ không chỉ muốn hình ảnh càng phải thần tượng mà hắn hiện tại liền hình đều không có làm đến luyện chữ là không vội vàng được một việc một lần hai lần màn đêm buông xuống khách sạn xong cửa sổ lộ ra ánh đến tại trên tuyên trì bỏ ra chập trần vầng sáng đầu bút lông lưu chuyển ở giữa lâm thần tựa như không biết mệt mỏi h à n h ngạc tiên một lần tiếp lấy một lần thâm trong veo từ tiêu g i a o cuối cùng một bút xa chữ thu phong lúc bên ngoài chuyển đến tiếng báo các anh vậy mà liền canh năm rồi lâm thần ngắm nhìn ngoài cửa sổ đã mơ hồ rõ ràng chân trời màu trắng bạc thức đêm đối lâm thần tới nói không tính là gì dựa vào thân thể tố chất của hắn mặc dù hợp với chịu một hai cái đêm cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng nhưng dị vãng hắn trễ nhất cũng là tại bốn canh thời điểm liền chìm vào giấc ngủ lần này vậy mà bất chi bất giác vẽ đã đến canh năm trước kia thức đêm mặc dù cũng sẽ không mệt mỏi nhưng cùng lần này cảm giác không giống nhau nếu như quả thực là muốn hình dung hắn giờ phút này sảng khoái tinh thần không có chút nào buồn ngủ thôi nếu không có chút nào buồn ngủ cái kia liền tiếp tục tu luyện đi lâm thần đ ệ bước xuống hắn không biết này khoái hoạt thang thiên thiếp đến cùng là lai lịch ra sao nhưng ít ra trước mắt là phát hiện này khoái hoạt thăng thiên thiếp một chỗ có ích có thể nhường chính mình tu luyện thời gian tam giải canh năm thu hàn lộ đồng lâm thần trong sân phong vân trưởng tiếng vỗ tay gào thét sắt vách mấy chỗ sân nhỏ diệp phong đám người nghe được trưởng phong â m thanh theo riêng phần mình trong sân đi tới ánh mắt nhìn về phía lâm thần chỗ sân nhỏ trong mắt đều có vẻ khâm phục t r á c không được có thể trở thành đại lương võ đạo học viên điển hình lâm sư minh chi chăm chỉ xa so với trong truyền thuyết còn muốn càng sâu lâm sư đệ có thể có thành tựu như thế ta là không có chút nào hâm mộ sắt vách sân nhỏ còn nằm ở trên giường khúc phong trở mình lẩm b n g à y kế tiếp sáng sớm lâm thần cùng d i ệ p phong bọn hắn cá o biệt hẹn gặp tại thương lan võ viện gặp lại d i ệ p phong bọn hắn cần tại bát phương thành tham gia nhập viện sát hạch dù n g bọn hắn thực lực sát hạch tự nhiên không có vấn đề nhưng cái này đi ngang qua sân khấu vẫn là muốn đi mà lâm thần thì là trực tiếp đi theo khúc phong đi tới thương lan võ viện mà liền tại khúc phong mang theo lâm thần đi tới thương lan phủ trên đường giờ phút này thương lan võ viện rất nhiều giáo tập cũng là tại tiến hành một trận lời nói giao phong viện trưởng ta đã qua tuổi sáu mươi khí huyết đã bắt đầu suy yếu chỉ muốn tại cuối cùng một năm lại vì chúng ta võ viện cống hiến cuối cùng một phần lực lượng điểm này nhỏ bé yêu、cầu. chẳng lẽ đều không thể đáp ứng không l ư u sư thúc ngài đều qua tuổi sáu mươi nên bảo dưỡng tuổi thọ nên cho chúng ta tiểu bối một cơ hội nhỏ nhoi l ư u sư thúc ngài muốn vì võ viện cuối cùng làm điểm cống hiến cũng không phải là không thể lần này chúng ta võ viện có một trăm cái tân sinh ngoại trừ lâm thần bên ngoài mắt khác tùy ngươi chọn ta chọn cái cái r á m các ngươi những tiểu tử này hiểu không hiểu cái gì gọi kính g i à yêu trẻ kính g i à yêu trẻ vậy cũng phải lao đang giá tô n kính liền sợ có vài người già mà không kính cậy già lên mặt hôm trước hôm nay ta liền để cho các ngươi biết cái gì chớ lấn già năm nghèo mắt thấy người trong viện đều muốn đánh lên đến một vị lao giả mở miệng dừng tay cho ta đều là võ viện giáo thẩm từ đ â u thể thống lưu sư đệ ngươi cũng tuổi đã cao còn cùng những bọn tiểu bối này cãi lộn lao giả lời nói nhường hiện trường mọi người an tĩnh lại lâm thần tình huống các ngươi cũng biết khí huyết cực kỳ tràn đầy vừa lúc lão phu tại khí huyết khối này rất có nghiên cứu do lão phu tới dạy bảo lâm thần tại phù hợp bất quá chẳng qua là láo giả này vừa nói nguyên bản an tĩnh mọi người trong nháy mắt lại lần nữa cãi vã trương sư huynh lời này của ngươi ta liền không đồng ý nhớ không lầm lúc trước lưu nho cho lâm thần mở ra điều kiện tin tức chuyển về võ viện trương sư huynh tại r ư luyện, luyện à y phổi, phổi này h Lao g một khối、so. chu t sư huynh đúng là võ viện thứ nhất nhưng liền võ không luyện thận lao tới không rơi lệ võ giả trọng yếu nhất vẫn là thận tại luyện thận khối này ta xương thứ hai không người nào dám xương đệ nhất đi luyện thận xác thực trọng yếu có thể lá gan cũng không kém luyện tạng không luyện lá gan thế nào giúp khí đến lúc đó nhìn thấy y u ma sợ là không chiến t r ư ớ c e sợ cái r á m là tỳ trọng yếu là tâm trọng yếu nhất lão phu có khả năng đem cống hiến điểm lấy ra cho lâm thần hối đoái tài nguyên lâm thần cân ngươi hối đoái cái r á m võ viện nhận thầu lâm thần hết thể tài nguyên tu luyện trương sư đệ ngươi vẫn là giữ lại cống hiến điểm dưỡng lao đi diêu huyền ngươi hẳn là coi là lão phu đau bất lợi ta giản cũng chưa từng không vui chư vị sư đệ trước an tĩnh xuống đi đứng tại sân nhỏ thượng thủ n ư ớ thang bạch mi lao nhân có chút bất đắc dĩ một màn này hắn có đoán trước đến chẳng qua là không có nghĩ tới những thứ này các sư đệ sẽ không biết xấu hổ như vậy nay cùng trong thôn đàn bà đánh đá chửi đống khác nhau ở chỗ nào. Liên quan thần bản định thần động ai tọa lựa dạy quyết chửi khác chỗ chọn. tới tự tới do bảo, do đá bà ở lâm lâm võ viện dĩ vãng đệ tử do ai dạy bảo đều là do giáo tập chọn lựa đệ tử không có có đệ tử chọn lựa giáo tập bất quá lâm thần tình huống đặc thù mọi người đ ố i vu viện trưởng an bài cũng có thể lý giải bởi như vậy đúng là công bình nhất viện trưởng nhường lâm thần tự mình lựa chọn giáo tập ta không có ý kiến có thể lâm thần chỉ sợ đối với chúng ta không quá quen thuộc một phần bạn chỉ dựa vào bề ngoài cái gì chỉ sợ không nhất định có thể lựa chọn thích hợp cho hắn nhất một vị có mùi ương mắt tam giác lao giả mở miệng ở vẻ bề ngoài bên trên hắn quá bị thua thiệt võ trong viện một chút đệ tử thường thường nhìn thấy hắn đều bị hù im lặng sư đệ kiến nghị không sai bản tọa cũng là cân nhắc đến điểm này c h ờ lâm thần đến võ viện trực tiếp cho hắn đưa lên danh sư thiếp chư vị sư đệ có khả năng đem riêng phần mình am h i ể u chỗ bao quát giới t r ư ớ c dạy qua đệ tử thực lực cũng viết lên cuối cùng do lâm thần xem xong danh sư thiếp sau này quyết định lựa chọn vị nào làm giáo tập nghe được viện trưởng lời này những người khác trầm n g â m một hồi cũng đều cảm thấy viện trưởng phương pháp kia thích hợp nhất chỉ có những cái kia trung n i ê n ruột tập trên mặt lại là phát khổ biểu lộ nếu mấy vị này phó viện trưởng đều là theo giáo tập vị trí đi ra hiện tại đệ tử đều là nhập phẩm võ giả thậm chí còn không thiếu trung phẩm võ giả mà bọn hắn dạy nên đệ tử mạnh nhất cũng chỉ là hạ phẩm căn bản là không có cách nào so chẳng qua là mấy vị này phó viện trưởng đều đồng ý bọn hắn coi như là nghĩ phản đối cũng vô dụng hết t h ể giáo tập bên trong duy chỉ có lưu nho thần sắc không thay đổi hắn liền không nghĩ tới có thể đem lâm thần thu làm đệ tử bất quá khúc phong đã cho hắn truyền tin lần này có mấy m ầ m mống tốt nhất là có một vị gọi diệp phong vậy mà cùng lâm thần giao thủ lại chỉ thua một chiêu lâm thần hắn là không dám nghĩ lùi lại mà cầu việc khác có thể chiêu đến diệp phong liền đã có thể rất nhanh tất cả mọi người trên giấy viết xong tình huống của mình thống nhất thu t ậ p đưa đến viện trưởng thư phòng võ viện viện trưởng mắt nhìn vài vị sư đệ điền trên giấy nội dung nhị không được khoe miệng co giật một thoáng đám này lao già thật đúng là không biết xấu hổ trực tiếp là đem cảnh giới của mình cùng chức vị cũng đều viết lên bởi như vậy lưu nho này chút giáo tập là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có một đám không biết xấu hổ lao già hoa càn võ máng liệt một câu một bên phụ trách thu thập trang giấy nam tử trung niên trên mặt cũng là có tán thành c h i sắc này chút trang giấy là hắn đi các vị phó viện trưởng chỗ ở thu thập tới tự nhiên cũng nhìn thấy nội dung phía trên đúng là không biết xấu hổ viện trưởng ta đem này chút sửa sang lại đến cùng nhau cho cái k i a lâm thần cầm lấy đi phụ trách sửa sang lại nam tử trung niên mở miệng hỏi thăm ừ n hoa c ả n võ nhẹ gật đầu ngay tại nam tử chuẩn bị cầm qua tư liệu thời điểm lại là trơ mắt thấy chính mình viện trưởng mở ra ngăn kéo từ bên trong cũng lấy ra một trang giấy đặt ở này chút giấy phía trên nam tử trung niên hoa càn võ cầm đi, đi. hoa càn võ lao nhãn bên trong có lấy vẻ đ ắ c ý hắn nhưng là từ đầu tới đuôi đều chưa nói qua không tham dự việc này nếu phó viện trưởng có thể thu đến chính mình cái này viện trưởng tự nhiên cũng có thể thu được nam tử trung niên ngốc s ừ n g sốt một chút lúc này mới cầm lấy trang giấy đi ra cửa bên ngoài đi ra cửa một khắc này nam tử trung niên trước tiên quét về phía trên giấy nội dung làm thấy chính mình viện trưởng biết nội dung nhị không được hít vào một ngụm khí lạnh luận không biết xấu hổ người nào hơn được viện trưởng hoa càn võ võ đạo nhị phẩm cảnh giới thương lan võ viện viện trưởng đảm nhiệm võ viện, viện trưởng mười năm thu có đệ từ hai người đều đã là tứ phẩm cảnh giới viện trưởng không biết xấu hổ địa phương không chỉ có riêng là viết chức quan càng là dùng dễ dàng để cho người ta mơ hồ hiểu lầm đấy tạ pháp viện trưởng đại nhân đúng là thứ m ộ ư ơ i năm đảm nhiệm viện trưởng chức vị cũng đúng là chỉ lấy hai vị đệ tử hai vị kia sư huynh cũng đúng là tứ phẩm cảnh giới có thể mấu chốt là hai vị kia sư huynh là viện trưởng lúc t r ư ớ c đảm nhiệm phó viện trưởng thời điểm nhận lấy đã có hơn hai mươi năm có thể dựa theo viện trưởng đại nhân này tạ pháp lâm thần chỉ sợ coi là viện trưởng đại nhân là tại m ộ ư ơ i năm này bên trong thu hai vị đệ tử lại hai vị này đệ tử tại trong vòng m ư ơ i năm bước vào tứ phẩm giờ khác này nam tử trung niên rất muốn đối những sư thúc kia nói một tiếng các ngươi lên viện trưởng làm luận không biết xấu hổ vẫn phải thuộc viện trưởng đại nhân chương hai trăm mười tám bài sư viện trưởng biết c ử u c h u y ể n chi nan chương hai trăm mười tám bài sư viện trưởng biết c ử u c h u y ể n chi nan cầu đặt mua thương lan phủ đông hải đạo diện tích lớn nhất thành trì thành quách nguy nga như n g ọ a long c h i ế m cứ khúc phong mang theo lâm thần tiến vào thương lan phủ thời điểm thủ vệ binh sĩ không có bất kỳ cái gì ngăn cản nhìn về phía lâm thần ánh mắt mang theo hâm mộ và kính sợ mặc dù tại võ đạo thịnh vượng đông hải nói thương lan võ viện đệ tử vẫn là để cho người ta hâm mộ tồn tại những binh lính này cũng không phải lần đầu tiên thủ thành chính vào võ viện tân sinh sát hạch ở thời điểm này có thể bị võ viện đệ tử cho mang đến thương lan phụ thiếu niên chỉ có một khả năng đã là lấy được thương lan võ viện đệ tử văn kiện là thương lan võ viện chuẩn đệ tử kém chẳng qua là thủ tục thôi thương lan võ viện đệ tử liền không có không r a gì bước vào thương lan võ viện liền đại biểu cho võ đạo kém cõi nhất cũng là cửu phẩm theo võ viện ra tới cái kia chính là huyện tôn cấp bậc tồn tại một tòa thương lan viện nửa tòa thương lan phủ vào thành về sau khúc phong cho lâm thần giới thiệu thương lan phủ tình huống thương lan phủ t h à n h khuyết diện tích là đông hải đạo đệ nhất mà thương lan võ viện lại chiếm cứ một nửa thương lan phủ lâm thần roi mắt nhìn lại theo cửa thành hướng vào phía trong kéo dài dãy núi như là mỏ mực cự mãng vắt ngang ở thành bên trong núi non cây rừng trùng điệp xanh m ứ t ở giữa ẩn hiện mái con đấu cùng mơ hồ rõ ràng này chút phía trên dãy núi kiến trúc lại hướng chỗ sâu chính là mây mù che giấu núi sâu đó là thương lan sơn mạch thương lan sơn mạch đằng sau nhưng chính là đông hải chúng ta võ viện ở chỗ này cũng là có trấn thủ đông hải hải yêu chi trách bất quá này chút cùng sư đệ ngươi bây giờ không có quan hệ gì thương lan sơn mạch c lâm, trường, trường lâm sư đệ nay mười hai kiện binh khí đều là ta thương lan võ viện đi ra các sư huynh lưu lại những sư huynh này mỗi một vị đều là thượng tam phẩm tu vi võ đạo nhưng cũng không phải thượng tam phẩm cảnh giới liền có thể đem binh khí rèn đúc tại trên quảng trường này thấy lâm thần nhìn về phía này mười hai tòa binh khí giống khúc phong giải thích một câu Khúc minh, sư lần này lâm thần là nghe hiểu nói cách khác muốn đem chính mình linh binh cho rèn đúc tại đây bên trong đến đi đến một cái nào đó tiêu chuẩn mà có thể đi đến cái tiêu chuẩn này cường giả thượng tam phẩm là yêu cầu cơ bản nhất thượng tam phẩm võ giả không nhất định có thể lưu lại linh binh giống nhưng có thể lưu lại linh binh giống kém cỏi nhất cũng là tam phẩm tầm mắt xuyên qua những binh khí này giống nhìn về phía cửa sân tại cái tia cửa sân hai bên đứng vững vàng hai tòa đồng dạng có ba trượng cao bạch ngọc địa bên trái bạch ngọc trên tấm địa khắc lấy bốn chữ lớn thương lan võ viện chữ viết cứng cắp hùng hồn có bay lên chi thế bên phải bạch ngọc trên tấm địa thì là dán vào một tấm giấy đỏ lâm sư đệ ngươi có khả năng nhìn một chút đoán xem này trên giấy đỏ viết cái gì ta đây sợ là đoán không được lâm thần lắc đầu nhưng thấy khúc sư huynh hướng phía chính mình t r ớ c mắt suy nghĩ nói chẳng lẽ cùng ta có quan hệ lâm sư đệ ngươi tiến lên nhìn liền biết khúc phong bắn một cái cái nút mang theo lâm thần hướng phía phía bên phải bạch ngọc bia đi đến đi đến bạch ngọc bia trước mặt thấy trên giấy đỏ chữ lâm thần xem như hiểu do khúc sư huynh vì sao muốn thừa nước đục thả câu nay trên giấy đỏ nội dung đúng là cùng hắn có quan hệ tin mừng chúc mừng ta thương lan võ viện khóa mới đệ tử lâm thần vũ đạo sơn bảy lần lưu danh tại đây tấm giấy đỏ phía dưới lại không có khe kết nối rán mặt khác một tấm giấy đỏ chúc mừng ta thương lan võ viện khóa mới đệ tử lâm thần đến đại lương võ đạo học viên điển hình danh hiệu lâm sư đệ thế nào k ú c phong cười mỉm hỏi võ viện mượn danh tiếng của mình tại mặt khác hành đạo tuyển nhận đệ tử thiên tài hắn có thể lý giải nhưng tại võ viện trước cửa treo bảng vàng ý nghĩa không lớn có thể xuất hiện tại thương lan võ viện võ giả vậy cũng là dùng thương lan võ viện làm mục tiêu không cần lại mượn dùng danh tiếng của mình đây là chúng ta võ viện quy củ mặt khác võ viện bao quát võ q u á n cũng là như thế môn hạ đệ tử lấy được thành cựu khẳng định là muốn bảng vàng t u y ê n cáo lâm sư đệ ngươi không quan tâm này chút cũng không đại biểu những người khác cũng không thèm để ý lại cũng là đối đệ tử khác một loại khích lệ không phong biết lâm thần là không muốn quá làm náo động có thể này dính đến không phải lâm thần một người nếu như hôm nay võ viện không treo lâm thần lấy được thành tựu i cái kia đệ tử khác lấy được so lâm thần hơi kém chút thành tựu i muốn hay không treo đâu nếu là treo lời sẽ hay không có lưu ngôn phỉ ngữ xuất hiện dù sao lâm thần trở thành đại lương võ đạo học viên điển hình đều không treo bảng vàng ngươi chẳng qua là lấy được cái võ viện giao đấu thứ nhất có ý tốt treo sao sư huynh ý tứ ta hiểu được chẳng qua là hy vọng có thể sớm một chút rút lui xuống đây đi thời gian ngắn sợ là rút lui không xuống muốn triệt hạ đến ngắn nhất cũng phải chờ tới cuối năm đại thảo cuối năm đại thảo lâm thần đánh giá một thoáng võ viện nhập học đều đã là cuối thu Cách cuối năm cứ như năm vậy thương á tháng, nhiều tháng thời gian, cái quá các n nhiều gian, này muốn gian không ngăn năm viện hàng năm đều muốn cử hành, không n g g thời gian hơi ngắn, đại khảo, thời phải chút. khảo chỉ đại Cuối đại đều đầu bắt cử là là là võ i n càng khảo nhiều chính lan gia thể. võ viện cuối năm đại khảo càng quan trọng hơn là bọn hắn này chút vào võ viện một năm hoặc là hai năm tân sinh nha chẳng qua là một cái tô điểm võ viện hết thể sát hạch đều là chẳng phân biệt được tân sinh lao sinh luyện t ạ n g cảnh cùng khai khiếu cảnh khác biệt khai khiếu cảnh hai mươi bốn chỗ khiếu h u y ệ t là một chỗ khiếu h u y ệ t một chỗ khiếu h u y ệ t mở ra có thể luyện t ạ n g cảnh chỉ cần ngũ tạng luyện hóa là được rất nhiều tân sinh không nhất định cũng không bằng lao sinh lợi hại tân sinh mấy thang xuống tới không nhất định không bằng lao sinh giáo tập tới hẳn là tới đón ngươi khúc phong giới thiệu sơ lược hạ võ viện một chút tình huống kỹ càng đợi đến lâm thần vào võ viện võ viện sau đó phát đệ t ử sổ tay đến lúc đó lâm sư đệ tự nhiên sẽ biết triệu giáo tập ừ n vị này liền là lâm thần đi triệu hải cười mỉm nhìn xem lâm thần được rồi lâm thần giao cho ta ngươi đi về trước đi h ú c phong đáp ứng trước khi đi hướng phía lâm thần nói ra lâm sư đệ sư huynh ta ở tại đệ thất phong c h â n núi có rảnh có thể tới tìm ta t ì m ngươi làm gì triệu hải sát mặt nghiêm khúc phong ta cho ngươi biết chính ngươi lười biếng thì cũng tôi đi đừng làm hư người khác khúc phong lười biếng tại võ viện là có tiếng rõ ràng võ đạo thiên phú không kém hết lần này tới lần khác về mặt tu luyện không tiến bộ mỗi lần sát hạch đều là dẫm lên đường liền thỏa mãn hạc triệu giáo tập nhìn ngài lời nói này ta làm sao lại làm hư lâm sư đệ này tu luyện cũng muốn khổ nhàn kết hợp nếu là một mực tu luyện không chừng tu ra tâm a k ú c phong cũng không để ý triệu hải ngược lại hắn tại võ viện bị giáo tập phê bình đã quen giáo tập nhóm phê bình hắn nước đổ đầu vịt đến mức nói đổi cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào xéo đi triệu hải tức giận chừng khúc phong liếc mắt chờ đến khúc phong rời đi trên mặt này mới một lần nữa lộ ra nụ cười nhìn về phía lâm thần lâm thần người võ đạo thiên phú cao hơn khúc phong nhưng chớ có cùng khúc phong học tiểu tử này nếu là chăm chỉ một chút hiện tại đã sớm nhập phẩm đệ tử ghi nhớ ừ m đi theo ta triệu hải mang theo lâm thần vào võ viện hướng phía bên trái mà đi cuối cùng tiến vào một ngôi đại điện thương làn sư điện lâm thần nơi này là ta đại lương hết thẻ giáo tập nhóm tin tức dựa theo võ viện q u ý củ vốn nên là giáo tập chọn lựa đệ tử nhưng châm đối tình huống của ngươi tương đối đặc thù võ viện quyết định do chính ngươi tới chọn lựa giáo tập vừa vào đại điện triệu hải đưa qua một trồng giấy lâm thần hơi nghi hoặc một chút nhận lấy chờ nghe được triệu hải nói rõ lý do mới bừng tỉnh đại nộ đây là cho mình đ ạ i nộ đặc biệt đệ tử khác là giáo tập tuyển đệ tử mà mình là có khả năng lựa chọn giáo tập phó viện trường thấy phần thứ nhất trên trang giấy giáo tập tin tức lâm thần khẽ nhất miệng hắn không nghĩ tới vị thứ nhất giáo tập lại chính là phó viện Phó viện triệu ư ở hải cười mỉ mở miệng giới thiệu mặc dù viện trưởng đại nhân rất là vô sỉ có thể chính mình lão sư cũng không kém lão sư cố ý để cho mình nắm tin tức của hắn đem thả tại phía trước nhất bởi như vậy lâm thần thứ nhất thấy lại thêm mình tại một bên hong hong gió không chừng lâm thần liền trực tiếp tuyển、ta thật r ư ớ c n ì n lại m chẳng t đ lẽ như vị này triệu giáo tập nói như vậy vị kia tần viện phó chính là mình lựa chọn tốt nhất lâm thần trong lòng lẩm bẩm một câu theo bản năng theo phía sau cùng rút ra một tấm quét mắt này quét qua lại là ngây mẩn cả người hoa càn võ thương lan võ viện viện trưởng thấy rõ ràng tờ giấy này bên trên nội dung lâm thần ngẩng đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía vị này triệu giáo tập vị này triệu giáo tập chẳng lẽ không hiểu một điểm đạo lý đối nhân xử thế nắm viện trưởng tư liệu đặt ở phía sau cùng khu khu này chút giáo tập tin tức là ta căn cứ thu thập đi lên thứ tự trước sau gấp lại triệu hải bị lâm thần nhìn chằm chằm lại là mặt không đổi sắc ngược lại hắn l ờ i này cũng không tính hoang n u ồ n hoa viện trưởng đúng là cuối cùng n ộ lên biết vị này triệu giáo tập liền nắm viện trưởng tư liệu đều đặt ở cuối cùng lâm thần liền không nắm nảy một tấm một tấm nhìn sang tổng cộng ba mươi tấm tư liệu một vị viện trưởng bốn vị phó viện trưởng ngoài ra còn có hai mươi năm vị giáo tập sau khi xem xong lâm thần chính là tâm lý nắm chắc triệu giáo tập đệ tử lựa chọn hoa viện trưởng lâm thần tin tưởng c h ỉ cần không phải đầu góc bị hư là người liền biết nên lựa chọn thế nào đối với mình có lợi nhất Tốt, ta trước mang ngươi đăng ký, chờ đăng đăng xong ký ký d không phải đệ tử không có tận lực thật sự là ngài vị này làm lão sư không sánh bằng hoa viện trưởng a muốn ngài là nhị phẩm là viện trưởng cái k i a lâm thần liền khẳng định v i ngài thân phận của thương lan võ viện đăng ký rất đơn giản hoặc là bởi vì có triệu hải tự mình mang theo duyên cớ thủ tục rất là tốc độ cao sẽ làm lý s o n g mười hai bộ võ viện đệ tử quần áo và trang sức phân biệt đối ứng xuân hạ thu đông bốn mùa mỗi một quý đều có ba bộ đến mức lâm thần ngươi ở lại ký túc xá chờ gặp hoa viện trưởng do hoa viện trưởng tới an bài đi võ viện đối với phổ thông đệ tử ký túc xá là thống nhất an bài căn cứ giáo tập ở lại sân nhỏ đến phân、xứng. nhưng lâm thần dạng này thiên tài khẳng định có khác yêu đãi lâm thần nếu lựa chọn viện trưởng vì giáo thợ triệu hải chính là không bao biện làm thay võ viện chủ điện một bên thiên viện lâm thần gặp được hoa càn võ viện trưởng lâm thần đã đưa đến ta lui trước triệu hải đối viện trưởng có chút rụt rè dù sao hắn vừa mới là làm chút tiểu động tác đem viện trưởng tin tức cho đặt ở cuối cùng triệu hải người rất không tệ hoa càn võ cười mỉ mở miệng không sợ cường quyền bản tọa đối ngươi hết sức tán thưởng nay vừa nói triệu hải sắc mặt trong nháy mắt biến tán thưởng chính mình đây là biết mình làm tiểu động tác bị viện trưởng cho biết viện trưởng đệ tử cũng là bị buộc là lao sư bức đệ tử làm như vậy triệu hải không lo được chỉ có thể lựa chọn bán sư tự vệ đừng nhìn hoa viện trưởng cười tùng tìm bộ dáng nói là đối với mình tán thưởng trong lòng chỉ sợ đã nghĩ kỹ nên làm sao xử phạt chính mình thật sao không tin ngài đến hỏi lao sư ta cũng là không có cách nào triệu hải vẻ mặt đau khổ hoa càn võ h ừ lạnh một tiếng xéo đi ai nghe được này tiếng xéo đi triệu hải lại là như nghe tin nhạc không sợ viện trưởng mắng chửi người liền sợ viện trưởng khen người đây là toàn bộ võ viện tất cả mọi người chung nhận thức lâm thần nhìn xem vị này triệu giáo tập bán sư tự vệ cử động trong lòng mơ hồ có như vậy một luồng suy đoán trên mặt có như nghĩ tới cái gì thương lan võ viện tập tục liền là người người đều ưa thích nói xéo đi lâm thần ngươi cũng đã biết võ viện tại sao lại cho ngươi mở ra ba mươi giọt dao long chân huyết điều kiện hoa cản võ tại triệu hải sau khi rời đi ánh mắt rơi vào lâm thần trên thân đệ tử không biết lâm thần lắc đầu theo lúc ấy mấy vị khác võ viện phó viện trưởng thần sắc còn có chính mình lao sư phản ứng đến xem ba mươi g ọ t ngàn năm dao long chân huyết tuyệt đối là vượt qua tâm lý của bọn hàn đăng giá bởi vì khổng đại nhân nói cho b ả tọa ngươi tu luyện cửu c h u y ể n chân huyết luyện tạng công pháp hoa c ả n võ lao nhãn hơi hơi n h a o lại cửu c h u y ể n chân huyết luyện tạng môn công pháp này ngươi nếu muốn luyện h à n h ba mươi giọt dao lòng chân huyết là nhất định ta thương lan võ viện muốn chiêu ngươi làm đệ tử nếu không thể cho ngươi cung cấp ba mươi giọt dao lòng chân huyết cái k i a là đối ngươi không chịu trách nhiệm nếu như thế liền dứt khoát xem như chiêu sinh điều kiện cho ngươi cái này là đệ tử không có nghĩ tới lâm thần trên mặt có vẻ kinh ngạc hắn thật đúng là không có hướng phương diện này suy nghĩ hiện tại xem ra thương lan võ viện tại khổng đại nhân rời đi gần mười ngày mới cho mình mở ra điều kiện nên liền là đ cựu ả i biến n y n kiện, t hay không c r u c h u y ể n chân huyết luyện tạng này pháp chính là, là năm đó thái tổ hoàng đế phương pháp tu luyện lâm thần khẽ nhất miệng công pháp này lại là đại lương thái tổ hoàng đế tu luyện công pháp hoa càn võ thấy lâm thần c h ấ n kinh biểu lộ lại ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký ta đại lương ba trăm n ă m qua cũng chỉ có thái tổ hoàng đế một người luyện thành công chỉ có thái tổ hoàng đế một người luyện thành lâm thần đồng tử t r ợ n co lại hắn không tin đại lương ba trăm n năm qua liền không có những người khác tu luyện qua này pháp ít nhất thái tổ hoàng đế hậu nhân đại lương hoàng thất hẳn là tu luyện qua vũ đạo sơn cho ngươi như thế một môn công pháp điều này đại biểu lấy thái tổ hoàng đế đối ngươi xem trọng đây là thuộc về ngươi vinh quang có thể đối với ngươi mà nói cũng chính là một phần khiêu chiến thật lớn t có có h một khi thất bại mang ý nghĩa đem không nhập phẩm khả năng mặc dù lâm thần có thể đang luyện tặng cảnh làm đến vô địch thì tính sao khổng đại nhân không có cáo chi lâm thần chân tướng là sợ lâm thần biết được chân tướng sẽ thả vứt bỏ đi đường này mà theo khổng đại nhân cho võ viện viết phong thư này hắn liền suy nghĩ ra được khổng đại nhân ý tứ nhường lâm thần thử một lần dốc hết võ viện tư thái nguyên thậm chí võ chính bộ bên kia cũng sẽ âm thầm cho tài nguyên bất quá những nội tình này tạm thời không cần cáo chi lâm thần viện trưởng vì sao ta đại lương mặt khác tiền bối không thể tu luyện thành công việc quan hệ võ đạo của mình tương lai lâm thần thần sắc cũng là biến đến nghiêm túc nghiêm túc hỏi thứ nhất cựu c h u y ể n chân huyết luyện tạng cần rất nhiều chân quý tài nguyên đều là giao lòng chân huyết cấp bậc hoa càn võ ngờ tới lâm thần biết hỏi tham cũng không giấu diếm nói thẳng chỉ là bởi vì tài nguyên chân quý sao. lâm thần k h ô n g tin lớn như vậy đại lương sẽ thu thập không đủ tài nguyên ít nhất hoàng thất tuyệt đối có thực lực tập hợp thái tổ hoàng đế lúc trước lúc thời điểm tu luyện chỉ có thể dựa vào chính mình đi tập hợp tài nguyên mà hoàng thất có được đại lương không c ó lý do còn thu thập không đủ tài nguyên chân quý chẳng qua là thứ nhất điểm khó khăn chân chính ở chỗ hấp thu luyện hóa h á n thống khổ trình độ phi thường nhân có khả năng tiếp nhận tự chuyển tên như ý nghĩa muốn kể qua chín lần chân huyết luyện hóa mỗi một truyền thống khổ đều tại tăng lên các triều đại tu luyện lái pháp nhiều nhất kiên trì tới lục chuyển thống khổ nghe được này nguyên nhân lâm thần nhẹ nhàng thở ra chính mình không sợ nhất liền là thống khổ như thế xem ra chính mình này d ư ợ c quán bệnh thể xưng hào tới thật là kịp thời chính là vì tu luyện c ử u chuyển chân huyết luyện tạng pháp thiết yếu ta biết ngươi đã luyện hóa ba giọt dao l o n g chân huyết có thể thừa nhận được người thường không thể tiếp nhận nỗi khổ nhưng ta phải nói cho ngươi chính là trước ngươi chịu thống khổ không kịp đến tiếp sau một phần trăm hoa c ả n võ thấy lâm thần buông l ò n g một hơi còn tưởng rằng lâm thần là cảm thấy hắn đã luyện hóa ba giọt dao l o n g chân huyết cảm giác mình đủ có thể khiêng mặc dù lại khổ đệ tử cũng sẽ không từ bỏ lâm thần trả lời khảng b a hùng hồn thái độ mười điểm kiên định từ bỏ không là có lỗi với chính mình xưng hào sao h o trong đại điện hoa càn võ nhìn về phía lâm thần kiểu chuyện chân huyết luyện tạng không như bình thường luyện tạng pháp bình thường luyện tạng pháp là theo thứ tự luyện hóa ngũ tạng mãi đến cuối cùng ngũ tạng quan thông lại dùng ngũ tạng khí thai ngén linh minh mượn linh minh oai chân khí ngoại phóng cũng chính là cái gọi là nhập phẩm này là bình thường võ giả chỗ đi con đường trừ cái đó ra còn có một số tương đối thiên tài tu luyện luyện tạng chi pháp cũng cùng đồng dạng võ giả không giống nhau giống như ngươi nguyên lai chỗ đi cực hạn võ đạo c h i lộ cực hạn võ đạo c h i lộ đi là khí huyết c h i lộ khí huyết r ồ i r à o phía dưới không cần mượn dùng linh minh nương tựa theo tự thân khí huyết chi r ồ i r à o thêm nữa ngũ tạng năng lượng ẩn chứa n ư ơ n g tụ võ đạo ý chí đối vu viện trưởng nói tới này chút lâm thần cũng không ngoài ý mớn những võ đạo này tri thức lao sư tại lâm hồ thôn lúc sau đã cho hắn phổ c ậ qua ngưng tụ võ đ là nhập phẩm tiêu chí đại lương nguyên lai võ giả liền là dựa vào tự thân khí huyết cùng ngũ tạng lực lượng ngưng tụ võ đạo ý chí sau này có tiền bối nghiên cứu ra được mượn nhờ linh binh lực lượng dùng ngũ tạng ôn dưỡng linh binh cướp lấy một luồng linh binh lý lực bồi nôi võ đạo của mình ý chí cựu c h u y ể n chân huyết luyện tạng đệ nhất c h u y ể n thời điểm chỉ cần ngươi luyện hóa ngũ tạng bên trong nhất tạng chờ đến luyện hóa hai nơi thời điểm lại tiến hành n h ị c h u y ể n mà đợi đến ngươi ngũ tạng toàn bộ luyện hóa xong thân thể của ngươi cũng không đi đến hoàn mỹ trạng thái còn có tứ chuyển cho ngươi như chống đỡ không nổi này tứ chuyển ngươi sẽ lại không nên là vượt qua mới sáng tạo ghi chép không có vượt qua cũng có thể sáng tạo ghi chép luyện tạng cảnh vô địch lâm thần ngươi sẽ v i n h v i ê n đứng ở luyện tạng cảnh hoặc là đến tiếp sau dựa vào những biện pháp khác có thể nhập phẩm có thể cựu phẩm chính là đến đỉnh lâm thần trầm mặc mấy hơi ngước mắt hỏi viện trưởng vậy nếu là đệ tử cựu chuyển thành công trời cao mặc chi bay b i ể n rộng mặc cá bơi chỉ cần bất tử cựu quốc chân vũ điện đem có một chỗ của ngươi chân vũ điện chân vũ điện cách ngươi còn xa mười năm sau mới là ngươi nên suy tính hoa cản võ không có nói chuyện nhiều chân vũ điện tiếp tục nói ngươi nói trước đi hạ ngươi trước mắt võ đạo tình h u ố n tu luy nhằm vào lâm thần hoa càn võ chuẩn bị làm một bộ đặc thù tu luyện đi cựu chuyển chân huyết luyện tạo cái k i a t h ì sẽ không thể dựa theo đồng dạng võ viện đệ tử thậm chí là những thiên tài kia phương thức tới bồi dưỡng đúng lâm thần chấm ngâm một hồi quy nạp một thoáng mình bây giờ võ đạo tình huống đệ tử công pháp tu luyện là cựu chuyển chân huyết luyện tạo ngoài ra còn tu luyện tự sáng tạo phong vân t r ư ở n g là dùng thủy vân t r ư ở n g cùng thành phong t r ư ở n g làm nền mặt khác còn tu luyện cuồng phong thối hoa càn võ mặt không đổi sắc những tin tức này hắn đều nhìn qua trừ cái đó ra đệ tử còn tu luyện trấn nhạc phổ bất quá lần này tới võ viện trước đó đệ tại hoàng sơn trải qua lâm thần không có gạt vị viện trưởng này lúc trước hắn theo hoàng gia rời đi thời điểm sư gia cũng không có nói không cho phép hắn bàn giao tôi thể sự tỉnh chính mình muốn đi trước thương lan võ viện võ viện giáo tập muốn đối với mình tiến hành bồi dưỡng khẳng định phải trước h i ể u chính mình tu luyện công pháp sư gia không có khả năng không biết này chút nhưng không có căn dặn chính mình không đem việc này nói ra liền là cho phép chính mình cáo chi võ viện nếu là bình thường võ viện giáo tập hắn còn muốn suy tính một chút sẽ hay không tạo thành tiết lộ hoàng gia bí mật nhưng viện trưởng cấp bậc liền không cần lo lắng điều này hoa càn võ gật đầu xem như hiểu rõ lâm thẩn vì sao xưng hô một tiếng sư gia lâm thần học được hoàng gia võ đạo công pháp lại cùng hắn trợ giúp to lớn cái vị t i a tại giáo tập lại bái hoàng gia g i a chủ v i sư đúng là có khả năng gọi là sư ra đến mức tối thể ngươi lại vươn tay ra lâm thần theo lời đem vươn tay ra hoa cản võ không có cùng lúc trước cổ nam trúc một dạng nắm chặt lâm thần ngón tay mà là ngón giữa tay phải cách không bắn ra một luồng k ì n h phong bắn tại lâm thần khựu u tay chỗ kinh phong tiếp xúc khựu u tay máy mắt lâm thần thấy rõ ràng chính mình khựu u tay chỗ trong cơ thể vùi lấp một khối này kinh phong vậy mà xuyên thấu làn ra trực tiếp chui vào cánh tay mình trong kinh mạch kinh phong theo khựu tay chỗ ăn mặc bả vai đi khắp những nơi đi qua khí huyết tất cả đều cũng may chính là này s ợ i kính phong bơi tốc độ chạy rất nhanh ngắn ngủi một hơi thời gian liền đi khắp hắn quanh thân cuối cùng bên phải chân lòng b à n chân chỗ tiêu tán đúng là tôi thể ngươi ngược lại để bàn t ỏ a ngoài ý m u ố n hoa càn võ có chút không biết nên nói cái gì một cái cựu c h u y ể n chân huyết luyện tạng cũng đã đầy đủ khiến cho hắn nhức đầu kết quả hiện tại lại tới một cái tôi thể cựu c h u y ể n chân huyết luyện tạng có thể làm cho ngươi đang luyện tạng cảnh vô địch tôi thể cũng đồng dạng có thể làm cho ngươi đang luyện tạng cảnh vô địch hai cái này tăng theo cấp số cộng lâm thần vô ý thức tiếp một câu cựu quốc vô địch đúng là cựu quốc vô địch viện trưởng vậy ta đây tôi thể nên như thế nào tiếp tục tu luyện tôi thể chi lộ muốn nghĩ tu luyện cần ngươi nói cái kêu hoàng sơn bên trong trong ngây mù năng lượng ẩn chứa nghĩ đến n g ư ơ i vị lao sư kia hẳn là đi đã điều tra ta cũng sẽ cùng khổng đại nhân bên kia liên hệ việc này trước không đội nhưng còn có mặt khác sao đệ tử còn tu luyện một môn t i ế n pháp là lao sư chuyển lại tên là tham sinh phả tử tiễn ngoài ra còn có một thanh long hành cung lao sư nói cung này dây c u n g là dùng dao long ngân mạch luyện chế thành lâm thần từ phía sau lưng lấy ra long h n h cung hoa càn võ nhận lấy lấy tay nhẹ nhàng một nhóm lâm thần gật đầu tu cung tiễn là hắn đi qua nghị sâu tính kỹ tại thể sắc cường độ này một khối dựa vào tôi thể cùng cựu chuyển chân huyết luyện tạng hắn không kém hơn bất luận cái gì võ giả mà cung t i ễ n có thể để bù đắp viễn trình ngược điểm lại này long ảnh cung bởi vì ba mươi giảm giá trồng diện cớ cận chiến đồng dạng hẳn là làm vũ khí đến sử dụng nay long ảnh cung có thể tính là linh minh mặc dù ngươi không cần đi đồng dạng võ giả thai ngén linh binh nhập phẩm trí lộ nhưng thai ngén này long ả n h cung có thể làm cho ngươi cùng cung này ăn ý càng sâu có thể trình độ lớn nhất phát huy ra ngươi làm t r ư ớ c cảnh giới đủ khả năng phát huy ra uy lực viện trưởng ngài là ý nói văn bối hiện tại còn không thể phát huy này long ả n h cung toàn bộ uy lực ngươi bây giờ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một thành nếu là nhập phẩm cũng có thể phát huy ra ba thành vừa mới bản tọa n á cao su dây cung lần này nếu là đối ngươi có sắc ý ngươi đã sớm ngũ khiếu chảy máu nghe được viện trưởng lời này lâm thần mắt nhìn trên tay mình long h n h cung xem ra chính mình vẫn là k i n h thường này long h n h cung uy lực khó trách lúc trước lao sư tại biết mình lựa chọn lòng ả n h cung về sau sẽ cho mình t i ế t pháp lại trả lại cho mình làm ra giao lòng chân huyết lao sư cái kia đệ tử chẳng lẽ không có khả năng thông qua linh binh thai ngén để cho mình nhập phẩm sao lâm thần hỏi nghi ngờ trong lòng không có người quy định đi cựu chuyển chân huyết lừa tạng liền không thể t h a y ngén linh binh đi này dính đến võ đạo ý chí ngươi cũng đã biết võ đạo ý chí là cái gì đệ tử không biết lâm thần lắc đầu lao sư cũng không có cùng hắn nói qua võ đạo ý chí hắn hiểu rõ lao sư ý nghĩ nếu như nắm kiến thức võ đạo toàn bộ cáo chi chính mình vậy mình đến võ viện liền chỉ là đơn thuần ham võ viện tài nguyên võ viện giáo tập trên người mình liền không có loại kia dạy bảo cảm giác thành i ự u ngược lại mình tới võ viện tự nhiên sẽ có giáo tập cáo chi chính mình này chút Chế một chút thời điểm hiểu cũng không có gì võ đạo hai quan khai khiếu cảnh tầm bổ khí huyết mà luyện tạng cảnh luyện hóa ngũ tạng ngũ tạng thai nghén ý chí tại linh binh tu luyện con đường này ra tới trước kia đại lương võ giả đi liền là dựa vào tự thân mạnh mẽ khí huyết cùng ngũ tạng năng lượng làm cho ý chí thành hình muốn ngưng tụ ra võ đạo ý chí cần thân thể đi đến một cái hoàn mỹ trạng thái này trạng thái cùng ngươi tự thân khí huyết mạnh yếu thậm chí ngũ tạng luyện hóa trình độ không quan hệ ngươi đi theo ta. hoa c ả n võ mang theo lâm thần đi đến hậu điện hậu điện có một tấm lớn hình bắn cát phía trên bảy biện mấy chục cái lưu ly li bình mỗi năm cái vì một bộ mỗi một bộ lưu ly li bình hình thể lớn nhỏ cũng không giống nhau võ giả bình thường nhập phẩm tri lộ chính là này bộ thứ nhất năm cái lưu ly li bình mặc dù lưu ly li bình nhỏ hơn mặt khác mấy bộ nhưng chỉ cần đem này năm cái lưu ly li bình lấp đầy hạt cát nói đến đây hoa c ả n võ tay phải nắm lên một n ắ m cát trong nháy mắt đem một bộ này năm cái lưu ly li bình đều cho rót đầy hạt cát hạt cát tràn ra năm cái lưu ly li bình bắt đầu chuyển động mỗi chuyển động một lần tại hắn dưới đáy đều có bùn cát chảy ra c trong bình. Trong bình đây cũng là võ đạo ý chí diễn hóa t h i tội trình ngươi có thể thấy rõ rồi lâm thần chấm ngâm lửa này mắt nhìn mặt khác mấy bộ lưu ly bình gật gật đầu đệ tử hiểu rõ muốn ngưng luyện ra võ đạo ý chí cũng không là muốn đạt tới thân thể cực hạ mà là muốn cho thân thể ngũ tạng ở vào một cái hoàn mỹ trạng thái thăng bằng không sai cái này là cái gọi là ngũ tạng c ủ a m ì n h hoa cản võ rất hài lòng lâm thần năng lực phân tích tiếp tục nói thân thể càng mạnh thì càng khó đi đến cái này cân bằng đây cũng là ta đại lương kiến quốc t r ư ớ c nhập phẩm võ giả không nhiều nguyên nhân sau đó tới sáng tạo ra tới linh binh phương pháp tu luyện kỳ thực là đền bù ngũ tạng thất lạc nhất định lần này hoa cản võ lại là nắm một cái cắt mị đầu nhập năm cái lưu ly bình bên trong chẳng qua là động tác rất là tùy năm cái lưu ly bình bên trong cắt mị độ cao đều có khác biệt lại không có một cái nào đấy sau đó Hoa khác cằn nắm lên võ lại mặt khác một bị ê bên bên bên n thanh vàng, vàng bình trong, bình trong đến giống nhau, lại đều đến miệng bình độ cao. 5 cái li bình lại một lần chuyển động đồng dạng ra bùng cát, li bình trong. một đem đem làm một độ độ cắt cắt thả cắt cát, thứ cho chạy cao cao. ra cái cái cái cái vào vào đi đều lại lại rơi lưu ly lưu ly lưu ly lưu ly b giới hạn người tiên thiên chi bởi vì tại ngũ tạng phía trên có phân chia mạnh yếu hoặc là hậu thiên trong tu luyện ngũ tạng cũng không thể đi đến cân bằng mà linh binh liền như là này cắt vàng có thể đền bù ngũ tạng không c ô n bằng võ giả chính là không cần lại hao tổn tốn thời gian đi bổ túc ngũ tạng ở giữa không công bằng linh binh tự sẽ bổ túc đồng dạng có khả năng ngưng luyện ra tới võ đạo ý chí thông tục dễ hiểu lâm thần lần này đối võ đạo ý chí còn có ngũ tạng quan hệ trong đó có khắc sâu nhận biết nghĩ đến này bản cắt cũng là võ viện cho các đệ tử giảng giải ngũ tạng tu luyện cùng linh binh ở giữa quan hệ hiện tại ngươi nên hiểu rõ là ngươi nắm ngũ tạng mỗ một chỗ cho luyện đến c ự c hạn liền như, là lựa chọn một cái lớn miệng bình. như vậy mà khắc bốn phía cũng muốn bắt kịp kể từ đó tại nhập phẩm tiến độ bên trên ngược lại không bằng võ giả bình thường cựu truyền luyện tác pháp hết thể chín lần ngươi lần thứ nhất tu luyện trái tim. như lần thứ hai tu luyện l à t ỷ như vậy nhị chuyển thời điểm trái tim liền xoay chuyển hai lần so trước kia còn mạnh hơn nhiều điều này đại biểu trái tim miệng bình lại phải lớn hơn rất nhiều dựa theo này phương thức chờ ngư i luyện hóa ngũ tạng cũng là đi tới ngũ chuyển n g ư n i ngũ tạng ở giữa cũng là cực kỳ mất cân bằng hoa c ả n võ lần này lấy ra năm cái lưu ly bình lớn nhỏ không hề giống nhau chỉ có ngũ tạng cân bằng làm cho ngũ tạng cộng minh mới có thể đủ ngưng luyện võ đạo ý chí kế tiếp tứ chuyển kỳ thật liền là nhường ngưng ngũ tạng đi đến cân bằng tại tăng cường ngũ tạng đồng thời cũng sẽ bổ đủ trách lệnh thiếu nhất chuyển đều không được hoa c à n võ nhìn xem lâm thần rất nhiều tu luyện cựu chuyển luyện tạng pháp cũng là bởi vì không chịu nổi đằng sau mấy vòng thống khổ mới khiến cho đến ngũ tạng vô pháp cân bằng không có cách nào ngưng tụ ra võ đạo ý chí viện trưởng nếu là như vậy cái tiêu ngũ chuyển về sau lại thai ngén linh binh không là có thể như n g à i lúc trước thao tác như thế bổ đủ ngũ tạng t r ê n l ệ n h lâm thần hồi tưởng đến vừa mới viện trưởng kỹ thuật nghĩ đến giải quyết chi pháp linh binh có thể không dễ tìm như thế liền nói như vậy võ giả bình thường thai ngén một kiện linh binh liền có thể bổ đủ mà ngươi không sai biệt lắm muốn thai ngén một trăm kiện linh binh mới có thể đủ cho bổ đủ t r a n lệ này Võ giả t hoa a i linh ngén minh, nhất là l thứ bước trước càn h võ, võ, võ nhìn m h thích về phía lâm thần biểu lộ rất là nghiêm túc có chút luyện khí tài liệu quý hiếm chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu không có cái mười năm sợ là đều thu thập không đủ mà ngươi chậm chạp không thể vào phẩm v õ đạo tiềm lực tiêu hao không có võ viện lại dùng gia cảnh của ngươi chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được ngươi tìm tới những tài liệu này kết quả cuối cùng có thể là khốn đang luyện t ạ n g cảnh ngưng bức không tiến lâm thần thần sắc run lên hắn hiểu được viện trưởng ý tứ đây là tại nhắc nhở hắn hắn hiện tại sở dĩ có thể không cần vì tài nguyên tu luyện lo lắng là bởi vì hắn có thiên tài tiềm lực vo chính bộ cùng võ viện đều nguyện ý ở trên người hắn đầu tư chỉ khi nào không phụ thiên tài tiềm lực võ chính bộ cùng võ viện đến tiếp sau sẽ không lại cho hắn bất luận cái gì tài nguyên mà lấy r a cảnh của mình thu thập linh binh tài liệu chính là xa xa khó vời hết sức tàn khốc nhưng cũng hết sức chân thực dù cho khổng đại nhân xuất phát từ một cái nhân tình cảm giác nguyện ý cho chính mình một chút duy trì có thể đứng tại võ chính bộ góc độ không thể là vì chính mình nhiều lần phá lệ hoa cản võ thấy lâm thần yên lặng suy nghĩ sâu xa bộ dáng trong lòng cũng là có chút nói t h ầ m là không phải là nói quá nghiêm trọng. Hắn sở dĩ sẽ nói như vậy nghiêm trọng cáo chi lâm thần hậu quả là hy vọng lâm thần không muốn có may mắn tâm lý tu luyện cựu chuyển t ạ pháp nhất định phải có thẳng tiến không lùi đập n ồ i dìm thuyền dung khí như còn ôm lấy may mắn tâm lý tuyệt đối kiên trì đến đằng sau trên thực tế lâm thần nếu là có thể kiên trì đến l ụ c chuyện dù cho đằng sau tam chuyển thật không kiên trì nổi khổng đại nhân bên kia cũng sẽ thay lâm thần lật tẩy chẳng qua là bởi như vậy lâm thần sắp thành một cái có khả năng tại chân vũ điện lưu danh siêu cấp thiên tài biến thành một cái đại lương cảnh nội bình thường thiên tài nếu lựa chọn con đường này cái kia liền không n ê n suy nghĩ nhiều từng bước một tiếp tục đi hoa cản võ cắt ngang lâm thần trầm tư đã ngơi lựa chọn bản tọa làm ngươi giáo tập bản tọa sẽ đối với ngươi ti ngươi không cần cùng mặt khác đệ tử mới một dạng làm từng bước ba ngày này ngươi nghỉ ngơi thật tốt b ả n tọa sẽ thay ngươi chuẩn bị kỹ càng luyện hóa giao lòng c h â n huyết cần thiết dược liệu đồng thời cho ngươi mở ra một phần đơn độc huấn đông lệnh kế hoạch thật tốt hưởng thụ tại võ viện ba ngày này ba ngày sau đó nhưng là không còn dễ dàng như thế liên quan tới lâm thần tại võ viện tu luyện quy hoạch hoa càn võ đã sớm sắp xếp xong xuôi chẳng qua là hiện tại biết lâm thần còn đi tôi thể chi lộ vậy sẽ phải tiến hành sửa lại nguyên bản an bài liền hết sức tàn khốc cùng khắc nghiệt cải biến về sau an bài sẽ chỉ tàn khốc hơn chương hai trăm hai mươi tới đây không mục đích chỉ vì hiệu tương t tư. tới đây không mục đích chỉ vì h i ể u tương tư cầu đặt mua thương lan võ viện chiếm diện tích cực lớn phía sau thương lan sơn mạch đều là thương lan võ viện địa bàn dựa vào bên ngoài kiến trúc có diễn võ trường có võ đạo các đều là công n ă n g tính mà các đệ tử thì là ở tại quần sơn phong dưới chân núi lâm thần làm viện trưởng tự mình dạy bảo đệ tử ký túc xá là tại thương lan phong xuống cả tòa thương lan phong chỉ có hắn cùng viện trưởng hai người ở lại theo đại điện ra tới chỉ là đi đến thương lan phong chính là hao tốn lâm thần nửa canh giờ võ viện to lớn có thể nghĩ một tòa độc tòa nhà sân nhỏ cái này là lâm thần ký túc xá có được đ ộ c viện đãi nộ không chỉ là lâm thần có thể tiến vào võ viện vậy cũng là đại lương đệ tử thiên tài lại võ viện lại không thiếu như thế điểm xây sân nhỏ sân bãi cùng đồ gỗ mỗi một vị học viên đều là đơn độc biệt viện ở lại biệt viện sân nhỏ rất lớn có bàn đá xanh xếp thành cỡ nhỏ diễn võ trường dựa vào tường một bên giá binh khí bên trên bảy đầy binh khí sân nhỏ một nửa kia thì là bảy biện một tấm bàn đá đây là cho ở lại người dùng tới chiêu đãi khách đến thăm đem bao quần áo bông xuống lâm thần trong sân không có đợi bao lâu chính là ra cửa hắn muốn đi tìm khương sư、Thỉ. Khương sư、so、với chính mình hơn không thông hạch, hắn hỏi Sư trưởng, Khương Sư càng viện, cũng cần viện so sớm sát Tỷ tới thăm Tỷ với võ vừa mới qua lúc à từ Trần tới Viện Phó tới dạy bảo. l trước chính mình vị kia cha vợ tại thương lan võ viện giáo tập liền là trần v i ệ n phó trần viện phó chỗ m ỏ m núi là thanh minh phong cách thương lan phong có chút khoảng cách rơi xuống chân núi đi sẽ lâm thần phát hiện mình có chút l ạ c đường võ viện quá lớn lại không giống kiếp trước còn có bảng hướng dẫn bày ở đầu đường chỉ đạo đi nơi nào nên đi phương hướng nào đi cũng may đối diện đi tới một vị võ viện đệ tử lâm thần mở miệng nói vị sư huynh này xin hỏi thanh minh phong nên đi bên nào thanh minh phong thanh niên nam tử kinh ngạc một thoáng qua một lúc lâu mới phản ứng được ngươi nói là đệ ngũ phong đi dọc theo phương hướng này đi thẳng tòa thứ tư mỏm núi liền là thanh minh mỏm núi đa tạ sư minh ngươi là khóa mới sư đệ thanh niên nam tử thấy lâm thần nghi hoặc biểu lộ cười giải thích nói chúng ta này chút lần trước giới đều dùng con số tới xưng hô mỏm núi thương lan phong là đệ nhất phong thanh minh phong là tòa thứ năm liền xưng là đệ ngũ phong toàn bộ thương lan võ viện có mười chín phong nếu là ký danh chữ đến nhớ lan lộn chỉ có các ngươi này chút đệ tử mới, mới có thể xưng hô mỏm núi tên thật lâm thần mừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được lúc trước khúc sư huynh nói với tự mình hắn tại đệ thất phong chính mình trong sân đảo nhìn hồi lâu võ viện địa đồ cũng không thấy đệ thất phong ở đâu sư đệ là cầm đệ tử văn kiện trực tiếp vào võ viện xưng hô như thế nào làm võ viện lao sinh thanh niên nam tử rất rõ ràng lúc này liền có thể tiến vào võ viện vậy cũng là võ viện giáo tập chủ động đi tới đưa đệ tử văn kiện cái k i a đều thuộc về thiên tài cấp bậc lâm thần lâm thần t h n hay người là lâm thần thanh niên nam tử vô ý thức xáo lộ tính tiếp câu nói chẳng qua là nói được nửa câu đột nhiên nhớ tới cái gì tầm mắt liền như là dò xét mỹ nữ không ngừng lâm thần trên thân q u é t hình n g u y ê n lai ngươi chính là lâm s ư đệ một tháng trước tên của ngươi ngay tại toàn bộ võ viện chuyển gia thương lan võ viện lão sinh đều là luyện tạ cảnh không nhất định sẽ đi quan tâm khai khiếu cảnh sự tình người nào người nào người nào tại vũ đạo sơn lưu danh trừ phi là cùng bên ngoài từng có tiếp xúc không phải nợ trong sân thật đúng là không nhất định sẽ biết nhưng võ viện trước cổng chính tin mừng bên trên treo liền chắc chắn sẽ có đệ tử thấy có đệ tử thấy liền sẽ tại đệ tử vòng tròn bên trong chuyển gia thương lan võ viện đệ tử đều biết tại vũ đạo sơn bảy lần lưu danh ý vị như thế nào cũng bởi vậy hết thể lão đệ tử đều đối sắp đến võ viện lâm thần rất là tò mò thanh niên nam tử cũng không nghĩ tới hắn gặp phải vị thứ nhất mới sư đệ lại chính là lâm thần ta chẳng qua là may mắn lấy được một chút thành t i ự u cùng các vị sư minh so ra không coi là cái gì lâm thần khiêm tốn nói ngươi này chút thành t i ự u nếu là đều không coi là cái gì vậy chúng ta thì càng không coi là cái gì võ đạo là dùng thực lực nói chuyện lâm sư đệ không cần thiết quá phận khiêm tốn thanh niên nam tử cười hắc hắc lại nhìn mắt lâm thần tới phương hướng lâm sư đệ là ở tại thương lan phong đệ nhất phong mặc dù trong lòng có suy đoán nhưng khi theo lâm thần trong miệng đạt được xác nhận đáp án thanh niên nam tử vẫn còn có chút chấn kinh cùng hâm mộ viện trưởng tự mình dạy bảo đây là v õ viện chuyện chưa bao giờ xảy ra lâm sư đệ có thể nói là mới vừa vào viện liền phá vỡ v õ viện một hạng ghi lại bất quá nghĩ đến lâm sư đệ trên v õ đạo biểu hiện ra tiềm lực thanh niên nam tử trong lòng cái kia sợi hơi hơi đấu kỵ chi tâm cũng là không có lâm sư đệ tiềm lực đáng ra viện trưởng tự mình dạy bảo cáo biệt vị sư huynh này lâm thần cũng là đi tới đệ ngũ phong thanh minh phong thanh minh phong rơi chân núi có mười tòa biệt viện như tinh la sắp hàng thương sư tỷ là tại ở tòa nào lâm th cũng không thể lần lượt gõ cửa hoặc là dắt cuống họng hô một tiếng thương sư tỷ ngươi ở đâu cũng may chính là nay đệ ngũ phong chân núi chỗ không ít người hắn liền thấy nhiều vị sư huynh đứng ở chỗ này bồi hồi tựa hồ cũng là đang chờ người xin hỏi vị sư huynh này lâm thần hướng phía cách chính mình gần nhất một vị sư huynh đi đến chẳng qua là hắn vừa mới đến gần vị sư huynh này giống như nhìn thấy cái gì một cái bước xa đi thẳng đến phía sau của hắn làm sao không phải sư muội lâm thần quay đầu liền thấy chân núi một chỗ biệt viện một vị nữ tử theo cửa sân đi tới lại sau đó liền nghe đến vị sư huynh này tiếp nối tiếng k h k h sư đệ ngươi là có chuyện d u s â m gương mặt t i ế c nối thu tầm mắt lại lúc này mới chú ý tới sau lưng lâm thần hỏi ngươi là lần này mới sư đệ có chuyện gì không ta muốn hỏi ra đến rồi chẳng qua là chưa kịp lâm thần nói cho hết lời d u s â m trên mặt lại là lộ ra vẻ kích động ánh mắt nhìn về phía phía trước biệt viện hướng đi lâm thần tầm mắt theo vị sư huynh này ánh mắt vị trí nhìn lại lâm thần thấy được một đạo bạch á o thân ảnh hắn liền biết không cần hỏi nữa mà giờ khắp này chợ ở này đầu đường vài vị nam tử t h n g cái bắt đầu ngẩm đầu đỡ ngực một mặt cười t ù n tìm nhìn về phía hướng phía bên này đi tới váy trắng thiếu nữ sư mội vừa tới võ viện có thể cần sư huynh mang ngươi dạo chơi võ viện đứng tại lâm thần bên người du sâm thấy có người đoạt trước một bước nên tiếp áo trắng thiếu nữ trên mặt có vẻ á o não làm sao chính mình sẽ trễ một bước đa tạ sư huynh bất quá không cần thanh lanh thanh â m từ thiếu nữ miệng thơm phát ra thiếu nữ bước chân tới dừng lại nam tử một mặt bất đắc d ì đứng ở nơi đó hắn thất bại thật vất vả võ viện tới một vị sư mội lại vẫn là như thế xinh đẹp sư mội nguyên nghị đến dựa vào chính mình anh tuấn diện mạo chắc chắn có thể cho sư mội cảm mến tại võ viện lưu lại một đoạn thần tiên quyến lự mỹ hào truyền thuyết có thể lúc này mới bước ra bước thứ nhất, liền bị lòng thích cái đẹp mọi người đều có võ viện cũng sẽ không ở phương diện này ngăn cản nhưng có thể tiến vào thương lan võ viện đều là các p h ụ thậm chí các hành đạo thiên tài đương nhiên sẽ không quân quýt chặt lấy váy trăng thiếu nữ liên tiếp cự tuyệt vài vị tiến lên bắt chuyện nam tử du s â m thấy thiếu nữ hướng phía phía bên mình đi tới trên mặt lộ ra vẻ kích động lập tức ho nhẹ một tiếng một mặt nhiệt tình nhìn về phía lâm thần sư đệ có gì rất nhiều sư m i n h hỗ trợ cứ việc nói sư h u n h ta nóng lòng nhất trợ giúp các ngươi này chút mới tới sư đệ sư muội thanh em rất lớn tựa hồ sợ ngoài mấy triệu người nghe không được lâm thần nhìn xem đi tới khương sư tỷ lắc đầu sư minh không cần không muốn cùng sư huynh k h á c h khí cứ việc nói là được du sâm dùng ánh mắt khích lệ nhìn về phía lâm thần nhớ ngày đó sư huynh ta vừa tới võ viện thời điểm đối hết thệ cũng rất là lạ lẫm cũng là gặp một vị sư huynh hắn mang ta quen thuộc võ viện mang ta hiểu rõ thương lan phủ vị sư huynh kia mặc dù đã rời đi võ viện nhưng này phần tinh thần lại là do ta kế thừa xuống tới hôm nay ta giúp sư đệ cũng không cầu sư đệ có cái gì hồi báo chờ đến ngày khác sư đệ gặp được mới tới sư đệ cũng có thể cùng sư huynh ta như vậy n h i ệ tình t tương trợ chính là đủ một phiên thành khẩn lời thót ra du sâm nói chính mình nội tâm đều nhanh phải tin hắn không giống mấy vị kia cũng sẽ không động điểm đầu óc người ta sư mội lại không biết các ngươi làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị các ngươi bắt chuyển thành công chính mình không giống nhau chính mình đánh lấy chiếu cô sư đệ sư muội trợ giúp sư đệ sư muội nghĩ đến vị sư mội này liền sẽ bông u xuống để phòng tâm lại đối với mình có hào cảm đến lúc đó chính mình mang theo sư mội đi dạo hết võ viện trèo thuyền du ngoạn đông hải thật không cần lâm thần khỏe miệng co giật một thoáng khá lắm vị sư huynh này trở mặt là thật nhanh trước một khắc ngay cả mình đứng ở trước mặt là thật nhanh trước m ộ khắc n g y cả mình đứng ở trước mặt là thật nhanh có ý tứ gì du sâm chưa kịp phản ứng nhưng khương tình giòn tan thanh â m cho hắn đ á p án lâm sư đệ làm sao ngươi tới nơi này khương tình hai tay thả l ỏ n g sau lưng khẽ cười duyên nhìn xem lâm thần đến mức một bên du sâm hoàn toàn là bị xem nhẹ tới đây không mục đích chỉ vì hiểu tương tư lâm thần thốt ra một câu khương tình gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên hai bôi đỏ ửng hai tay theo bản năng nắm bắt gốc áo thiếu nữ thẹn thùng nhìn một cái không xót gì mới bao lâu không có gặp cứ như vậy miệng lưỡi chân tru có phải hay không với ai nói qua sư tỷ cái này hiểu lầm ta lời này ta có thể chưa từng có đứa người nói、qua. sư tỷ nếu là không tin có thể thỉnh thương tiên h phân biệt trung gian không nên nói b ậ y thấy lâm thần giơ tay lên khương tình vội vàng một phát bắt được lâm thần tay sau một khắc phản ứng lại liền muốn thu hồi đi lại bị cái tay còn lại cho phản c h ẩ m i ậ t một cái không thể giúp mở khương tình cũng liền mặc cho lâm thần cho nắm gian g g i á c một bên du sâm chỉ cảm thấy nghe được chính mình tan nát có lòng thanh â m có nhiều thứ còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc nhìn xem đây đối với sư đệ sư m ộ i dắt tay bóng l ư n g rời đi du sâm nhịn không được n h ỉ non một câu chẳng lẽ là bởi vì ta sẽ không hoa ngôn xảo n ữ tới đây không mục đích chỉ vì hiệu tương tư lời này t a nhớ kỹ. du sâm ư ngươi huynh nhớ này cũng đừng nhớ kỹ, lời kia kỹ, l do vị ba người hít sâu một hơi bọn hắn hiểu rõ ngươi nói vị này mới sư đệ họ lâm chẳng lẽ là lâm thần ngoại trừ vị này còn có ai có thể làm cho viện trưởng tự mình dạy bảo một câu hỏi lại nhường ba người đều yên lặng ở nguyên bản thấy mới tới sư đệ giám cùng bọn hắn tranh đoạt sư muội trong lòng còn có chút tâm tư hai vị nam tử trong nháy mắt không có giáo hấn một chút vị này không hiểu chuyện sư đệ ý nghĩ đắc tội không nổi a chương hai trăm hai mươi mốt tiểu tử ngươi là chịu khổ lớn lên a chương hai trăm hai mươi mốt tiểu tử ngươi là chịu khổ lớn lên a thiếu nam thiếu nữ r ắ t tay đi dạo tại võ viện đưa tới rất nhiều lần trước giới các sư huynh tiêu trên thương lan võ viện vốn là nữ đệ tử thiếu giám dấp đẹp mắt nữ đệ tử các ít mới sư muội đến ban đầu đưa tới một hồi rất nhiều sư huynh động tâm tư cũng không có chờ những sư huynh này thay đổi tại hành động mới sư mội danh hoa có chủ tin tức liền bắt đầu tại võ viện truyền l i n ra là ai cướp đi sư mội của ta nhỏ tiểu sư đệ lại không biết lễ nhuộm sư huynh nhất định phải cho chút giáo huấn lần trước giới các sư huynh sắn tay áo lên nhưng theo tin tức tiến một bước xác nhận tất cả mọi người lập tức đều hành quân lặng lẽ sư đệ lâm thần một cái tên liền để cho những sư huynh này nhóm không có tâm tư mà đối với lâm thần cùng khương tình hai người mà nói tự nhiên không quan tâm những thứ này ba ngày thời gian lâm thần đi theo khương sư tỷ du lịch thương lan võ viện c hoa càn lẽ võ đi t xuất hiện ở thương lan phong tuyên cáo lâm thần nhàn nhã võ viện sinh hoạt tạm thời có một kết thúc đây là ngươi một tháng này tu luyện kế hoạch hoa c ả n võ cho lâm thần một tràng giấy lâm thần nhận lấy chờ xem xong trên giấy nội dung nhịn không được có góc mỗi ngày trèo lên thương lan phong ba lần không được vận dụng trong cơ thể khí huyết thuần túy dựa vào lực lượng cơ thể sau đó lại đi tới hoành luyện điện đợi hai canh giờ một ngày một mươi hai canh giờ ngoại trừ đi ngủ ba canh giờ thời gian khác an bài trần đầy muốn tiếp nhận cựu chuyển nối khổ liền nhất định phải từ hiện tại liền bắt đầu để cao ngươi đủ khả năng tiếp nhận thống khổ hạn mức cao nhất đến mức công pháp cái gì ngươi bây giờ không cần cân nhắc quá nhiều chờ lúc nào ngũ t ạ n g về sau suy nghĩ thêm tu luyện công pháp mới đúng lâm thần đáp ứng hoa cản võ chú ý tới lâm thần vừa mới bắt đầu toát ra tới khó có thể tin biểu lộ nguyên lai tưởng rằng lâm thần sẽ t r ầ m âm thậm chí có kẻ mặc cả lại là không nghĩ tới lâm thần vậy mà trực tiếp đáp ứng xuống bản tọa chỉ chính là ngươi này hàng loạt huấn luyện đều muốn ăn mặc lịch lân giáp tiến hành không thể đem lịch lân giáp thời ra tựa hồ là sợi đệ tử hiểu rõ sẽ ăn mặc nghịch lân giáp theo bắt đầu thấy trên giấy thứ nhất huấn luyện bắt đầu lâm thần liền không nghĩ tới cởi nghịch lân giáp mỗi ba ngày ta sẽ an bài ngươi hấp thu một giọt dao long c h â n huyết nếu là ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ liền phải trì hoãn đa tạ v i ệ t trưởng thấy lâm thần đúng là không có có bất mãn cùng lưỡng lự hoa cản võ n g h ị đến hắn đem kế hoạch này viết thư cáo chi khổng đại nhân thời điểm lo lắng lâm thần hiểu ý có lời h ắ n hắn giận dù sao hắn an bài cũng chỉ là thuần túy thể xác huấn luyện loại huấn luyện này đối với luyện tạng võ giả tới nói đều là k i n h thường trở nên bình thường luyện t làm võ viện viện trưởng hắn gặp quá nhiều đệ tử thiên tài những thiên tài này đệ tử chỉ cần có thể tăng cao thực lực cũng là có thể chịu khổ nhưng nếu là để cho bọn họ hoa tốn thời gian tại cơ sở nhất trên đ ụ c thể huấn luyện những thiên tài này đệ tử không có mấy cái sẽ tình nguyện bởi vì vào võ viện cũng là tồn tại cạnh tranh bên trong mà thể xác cường độ đi đến một cái nào đó trình độ về sau muốn muốn tiếp tục tăng lên rất khó cùng hắn ở trên đây hao tổn tốn thời gian còn không bằng đem thời gian cùng tinh lực đem thả tại công pháp và luyện t ạ n g phía trên cảnh giới tăng lên mới có thể đủ mang đến thực lực tăng nhanh như gió mà khổng đại nhân tại hồi âm bên trong trả lời một câu tên tiểu tử này không có lời oán giận trước kia hắn không rõ khổng đại nhân tại sao lại như thế chắc chắn nhưng bây giờ hắn hiểu được không vì nhất thời hiệu quả và lợi ích tên tiểu tử này có một khỏa võ đạo xích t ử c h i tâm hoa c ả n võ đáy mắt có vẻ vui mừng khó trách khổng đại nhân đối lâm thần như thế xem trọng thậm chí bao gồm lâm thần tại võ viện tu luyện kế hoạch cũng phải làm cho hắn xem qua võ chính bộ chuyên môn vì lâm thần mở ra một đầu đưa tin lối đi phàm là tin tức liên quan tới lâm thần ba canh giờ liền có thể theo thương lan võ viện chuyển đến võ chính bộ bậc này đãi ngộ trước đó chưa từng có đối với ở trong đó tình hình bên trong hoa càn võ đ thứ này mang lên hoa càn võ lại ném cho lâm thần một phó thủ còng tay cùng chân còng tay lâm thần vào tay chạm đến một thoáng rất nhẹ có một loại n h ự a m vỡ l ạ t tiệc cảm giác đây là khóa máu còng tay có thể làm cho đem võ giả khí huyết cho khóa lại phòng ngừa thân thể n g ư ờ i bản năng vận chuyển khí huyết người tại đi đến thân thể cực hạn thời điểm nhất là võ giả sẽ bản năng vận chuyển khí huyết mà mang theo ổ khóa này máu còng tay về sau trừ phi lâm thần là chủ động vận chuyển trong cơ thể khí huyết bằng không khóa máu còng tay sẽ cầm cố lại lâm thần khí huyết tốc độ cao vận chuyển mang tới khóa máu c ò n tay về sau lâm thần bên hông lại cải lấy một cái đồng hồ cắt đồng hồ cắt chạy hết chính là một canh giờ mà hắn muốn tại một canh giờ tới về thương lan phong một chuyến canh giờ thứ nhất lâm thần trở lại chân núi chỗ quần áo ư ớ t đấm canh giờ thứ hai lâm thần trở lại chân núi chỗ đã là thở hồn hển canh giờ thứ ba lâm thần trở lại chân núi thời điểm hai chân đều mắt thường có thể thấy run nhẹ nhẹ hoa cản võ không cho lâm thần thời gian nghỉ ngơi đi tới hoành luyện điện đi thôi hoành luyện điện thương lan võ viện hoành luyện điện rất lớn bên trong có rất nhiều biệt viện thác cân viện đoán cốt viện khai huyện mỗi một cái viện đều là nhằm vào thác cân viện địa phương tiến hành ma luy t h á cùng c lúc đó một vị nam tử trung niên xuất hiện ở trong sân hào tiểu tử cũng dám tự phong khí huyết nam tử trung niên thấy bị trói lấy treo ngược lên lâm thần trên mặt có vẻ dữ tợn tiểu tử thật tốt thể hội một chút cái gì gọi là điểm gân thống khổ theo nam tử trung niên tiếng nói vừa ra dây thương động nhưng lại không phải hướng về một phương hướng giờ k h ắ c này lâm thần liền cảm giác mình thân thể phản phất bị xé nứt thành mười mấy khối theo bản năng liền muốn muốn vận chuyển khí huyết ngăn cản nhưng tay chân trong nháy mắt chuyển đến đâm nhói làm cho hắn khôi phục tỉnh táo không thể vận chuyển khí huyết đồng khóa x ẽ rách quần áo không có nghịch lân rác bao trùm làn g r a đồng khóa trực tiếp khảm vào trong thịt lâm thần gắt gao cắn chặt hầm răng to như hạt đậu vết mồ hôi theo cái chán trong nháy mắt trở xuống ngươi là đại lương võ đạo học viên điển hình vũ đạo sơn bảy lần lưu danh thiên tài thể xác đã là gần ba trăm n ă m tối cường không cần thiết lại đem ý nghĩ thả ở trên đây đi đột phá cảnh giới đi thai n g h n linh minh luyện thêm hóa nhất tạng tăng lên thực lực bù đắp được ngươi bây giờ mấy chục lần người khác chỉ cần thai n g h n ra một luồng võ đạo ý chí ngươi mạnh hơn thể xác cũng gánh không được từ bỏ đi chẳng lẽ ngươi muốn được người nói đã từng vũ đạo sơn bảy lần lưu danh thiên tài tại võ viện đã dần dần sung dốc mẫn vì mọi người ư lâm thần nhìn xem đến gần nam tử trung niên cắn răng gạt ra một câu giáo tập ngài miệng có miệng tối nói xong lâm thần nhắm mắt lại. ta có miệng thối nam tử trung niên nổi giận h ả o tiểu tử cái kia nhìn một chút là miệng của ta tối h vẫn là thân thể của ngươi trước tối h mười tám đầu đồng khóa lại một lần nữa điểm hướng đi t u n g động cùng lúc đó mỗi một đầu đồng khóa đều không ngừng rào động lâm thần con mắt t r ợ t r h ừ n g ngửa mặt lên trời gào ghét chịu không được sao chịu không được liền vận chuyển ngươi khí huyết nào có võ giả sẽ tự phong khí huyết chẳng lẽ lúc chiến đấu dựa vào thể xác đi cùng đối thủ giao đấu sao nam tử trung niên lại một lần mở miệng nhưng đáp lại hắn chẳng qua là lâm thần tràn ngập tơ máu con ngươi tiểu tử ngươi thật sự là không biết lòng tốt cái kia ngay ở chỗ này thụ lấy đi nam tử trung niên biến mất nhưng đồng khóa y nguyên chặt chẽ quấn quanh lấy lâm thần mỗi ba mươi hơi thở một lần giao động mỗi một lần giao động lâm thần đều sẽ t h ô n g khổ gầm thét lên tiếng nhưng từ đầu đến cuối không có nói vứt bỏ thậm chí đều không vận dụng xương hào đại điện chính đường nam tử trung niên nhìn đứng ở trong đại điện hoa càn võ nhịn không được nói viện trưởng ngài là cho lâm thần rơi xuống cái gì cổ vậy mà tiểu tử này chọn tự phong khí huyết bản tọa không cho hắn hạ cổ này là chính hắn lựa chọn hoa càn võ nhàn nhạt đáp lại tiểu tử này là cái xương a không sử dụng trong cơ thể khí huyết đơn thuần dựa vào thể xác đi tiếp nhận này phần điểm gân thống khổ chập chập chập. như tiểu tử này có thể kiên trì đi qua ba viện ta đây là chịu phục thân là hoành đ ố n g điện trách người nam tử trung niên không biết gặp bao nhiêu hoành thiên tài phàm là tu luyện hoành luyện công pháp cũng là có thể chịu khổ thân thể tiếp nhận thống khổ năng lực vượt xa đồng dạng võ giả có thể giống lâm thần dạng này hắn còn là lần đầu tiên gặp được vừa mới hắn nói với lâm thần tư bỏ là hắn thói quen đ ố i đến đây đệ tử nói tới nhưng hắn cũng không chỉ là muốn dụ hoặc lâm thần tư bỏ lời nói này cũng là hắn trong lòng ý tưởng chân thật lâm thần thể xác cường độ đã là rất cao tiếp tục tăng lên ý nghĩa không lớn bất quá lâm thần là viện trưởng đại nhân tự mình dạy bảo, hắn mặc dù có nghi ngờ trong lòng, lại là không hỏi r a m i ệ n g tới chờ điểm g ầ n kết thúc dẫn hắn đi đ o á n quốc viện nghe được hoa càn võ lời này nam tử trung niên s ư n g sở không nghỉ ngơi h ạ không cần hoa càn võ lắc đầu lựa chọn cựu chuyển chân huyết luyện tạng lúc này mới chẳng qua là ải thứ nhất nếu ngay cả này đều không tiếp tục kiên trì được khổ sở lục chuyển nam tử trung niên đồng tử có rút lại một chút nếu không phải xác định lâm thần là võ viện bỏ ra ba mươi dọn d a o lòng chân huyết cho mới vào hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không viện trưởng cùng lâm thần trưởng bối có cái gì ân đoán mượn cơ hội tới tra tấn lâm thần chút dận đây đây là đem lâm thần làm trịnh quốc người tới luyện a sau nửa canh giờ. đồng khóa bưng ra lâm thần một lần nữa trở về mặt đất hai chân rơi xuống đất nháy mắt lâm thần nhịn không được lảo đảo kém một chút không có đứng vững ở đi theo ta nam tử trung niên lại xuất hiện tại trong sân nhìn lâm thần liếc mắt tự lo hướng phía đằng trước đi đến lâm thần hít sâu một hơi không do dự khập khánh đi theo nam tử trung niên sau lưng rất nhanh chính là đi tới tòa thứ hai sân nhỏ đoàn cốt viện c ù n g điểm gân viện hai mặt đồng tường khác biệt đoàn cốt viện bên trong có từng tôn đỉnh đồng đỉnh đồng đều bị tỏa liên cho trói lại cách mặt đất có cao ba tốc độ đồng thời này chút đỉnh đồng phía dưới đều thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa tiểu tử cần phải suy nghĩ、kỹ. nếu là không vận chuyển khí huyết vào đỉnh kia bên trong rất có thể đem chính ngươi cho thiêu chín lâm thần không nói tiếng nào chẳng qua là khập khiễng hướng phía đỉnh đồng đi đến nhưng đứng tại đỉnh đồng trước thời điểm đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên thay đổi chú ý nam tử trung niên nhãn tình sáng lên đã sớm nhường ngươi từ bỏ làm phiên giáo tập cho ta n ắ m c á i thang đệ tử không có khí lực tiến vào đỉnh đồng nam tử trung niên sau một khắc nam tử trung niên một thanh cầm lên lâm thần như là ném gà con đồng dạng đem lâm thần cho ném vào đỉnh đồng, đồng che đắp lên lâm thần chỉ có thể xuyên tấu h qua đỉnh đồng quanh thân mấy chục cái lô bắn vào mỏng manh ánh sáng thấy rõ ràng tình cảnh của mình đông sau một khắc một đạo tiếng vang rung trời như kinh lôi ban n ổ tung lâm thần chỉ cảm giác màng nhị của mình tại thời khắc này đều bị đâm rách bên ngoài có người tại gõ đỉnh đồng không phải lửa đốt sao lâm thần nguyên lai tưởng rằng một cửa hải này là lửa đốt không nghĩ tới lại làn để gõ đỉnh đồng có một trăm linh tám lỗ đối ứng ngơi quanh thân một trăm linh tám chủ xương t i ể u tử thật tốt hưởng thụ đi nam tử trung niên thanh em truyền đến sau một khắc đỉnh đồng quanh thân lỗ thùng bị từng cái chắn chỉ để lại một cái đông ba hơi về sau tiếng vang lại nổi lên lâm thần thân thể run lên xương sống phát ra ngọc nát thanh âm trong cổ họng một cỗ máu tươi dâng lên nhịn không được theo khỏe miệng chẳng hẳn ra này tiếng vang lại như trùy sắt tắc kích lâm thần đồng tử trợt co lại hắn nghĩ tới thiên chủ y đồ khác biệt chính là thiên chủ y đồ nhằm vào chính là q u a n thân mà một tiếng vang này chẳng qua là nhằm vào hắn xương c u ộ sống nay loại đặc biệt nhằm vào một chỗ làm cho thống khổ đạt được phong to mà đây vẫn chỉ là bắt đầu một trăm linh tám xương một trăm linh tám xuống viện trưởng ngài thật không sợ lâm thần tiểu tử này tàn phê a chương thể phong nhịn không được c h điện điện một lúc à v ậ lâu sau trương tể phong trước tiên mở ra đình đồng túi đầu nhìn lại làm thấy lâm thần n g ầ g đầu một khắc này trong mắt có vẻ không thể tin tiểu tử này lại còn không có ngất đi tiểu tử có muốn không ngươi vẫn là bất tỉnh đi đi trương tể phong t r ừ n g mắt nhìn khó được cho lâm thần truyền âm một câu lần này hắn không phải là ví dụ hoặc lâm thần từ bỏ chỉ là đơn thuần thay lâm thần cân nhắc ba viện đi xuống như thường võ giả không chết cũng phải lột ra không vận chuyển khí huyết theo võ viện thiết lập hành luyện điện liền không có qua đệ tử có thể tiếp tục kiên trì được đa tạ giáo tập ta còn có thể kiên trì lâm thần trên mặt dáng chống đỡ ra một cái nụ cười chẳng qua là máu me đầy mặt hắn tăng thêm thân thể đều có chút biến hình này cười so với khóc còn làm người ta sợ hãi trương tể phong không có lại nói cái gì đem lâm thần theo đỉnh đồng bên trong ôm ra tới lần này không để cho lâm thần chính mình đi, đi. mà là mang theo lâm thần đi đến tòa thứ ba b ệ t viện khai h u y ệ t viện lần này lâm thần không cần đ ứ n g đấy trương tể phong trực tiếp là cho hắn nhét vào trên một cái giường nói là giường kỳ thật liền là hai sợi dây dưới đ ấ y là chạm giống bên giường thì là trưng bày một cái hộp trương tể phong đem hộp mở ra rất nhiều ngân châm hiện ra h à n quan g tiểu tử ta cũng không hỏi ngươi từ bỏ hay không trương tể phong xuề năm ngón tay đầu ngón tay chính là kẹp lấy bốn cái ngân châm tốc độ cao chính xác đâm vào lâm thần trên thân khiếu huyện hai mươi bốn chỗ khiếu huyện bảy mươi hai chỗ ẩn huyện hết thẻ chín mươi sáu căn ngân châm cắm đẩy lâm thần toàn thân những ngân châm này thật dài lâm ạ i mỗi cái trên n g n c ộ thần đạo lỗ ả phải m chương cách không vô, một cỗ phong không phong hết trưởng tể tay một tới, kéo vô, cỗ g động. thần Ừm. Vũ. Lâm thần khẽ nhất miệng toàn thân g â n xanh nổi lên dâng lên mong muốn há mồm nói cái gì rồi lại một chữ đều không phát ra được tiểu tử nếu là không kiên trì nổi chỉ lắc đầu lúc này mới chẳng qua là bắt đầu c h m bên trong c ó thể là có hàn t ụ y dịch cái k i a mới là thật thống khổ chương thể phong nhắc nhở lâm thần một câu thấy lâm thần không có lắc đầu cũng không cần phải nhiều lời n g ư n g ữ than nhẹ một tiếng tại những ngân châm này bên trên bắt đầu trong n h y mắt mỗi một lần trong n g á y mắt n g ừ n không chỉ có rung động cái kia lô khảm trôi chất lỏng màu xanh biếp theo cây kim xâm nhập khiếu huyệt lâm thần toàn thân bắt đầu nhịn không được run r u dày hai tay tựa hồ muốn nắm chặt nắm đấm có thể lại phát hiện mảy may không dùng đến khí lực hòa châm đâm huyệt hàn thủy vào khiếu băng hòa chuyển hóa thần tiên gian nan s ư ơ n g hào khởi động một khắc này lâm thần chỉ cảm thấy trong đầu tràn vào một luồng mát lạnh cảm giác cái k i a cũ cảm giác đau bắt đầu giảm xuống lâm thần trong lòng rõ ràng không phải thân thể thống khổ hạ thấp mà là hắn đôi thống khổ cảm giác hạ thấp sau nửa canh giờ trưng ơ tể phong rút nhìn về phía lâm thần tiểu tử ngươi là từ nhỏ chịu khổ lớn lên a phong ấn khí huyết có thể điểm gân đoán cốt mở n g u y ệ t như thế một bộ xuống tới nếu không phải tận mắt nhìn thấy đổi lại người khác nói cho hắn biết có người có thể chịu đựng cho dù là viện trưởng hắn đều dám nôn một ngụm nước miếng đi qua lâm thần vô lực cười cười không có trả lời hắn thật sự là không còn khí lực d ư ợ c quán bệnh thể không phải khiến cho hắn tiếp nhận thống khổ t à n biến chẳng qua là đ ê m này phần thống khổ hạ thấp hắn đủ khả năng tiếp nhận cực hạn tối thể hai bảy mươi sáu mắt nhìn bảng tăng lên không Không một không luồng công hắn đoạn đường này chịu khổ rời đi hoành luyện điện đối với lâm thần tới nói cũng không tính kết thúc võ viện tôi tớ đã là tại hắn trong sân đốt tốt t ắ m thuốc còn cần ngâm một canh giờ t ắ m thuốc t ắ m thuốc kết thúc s ắ c trời dần dần thả đen sau đó lâm thần còn cần tiếp tục tu luyện phong vân trưởng cùng cuốn phong thối vẽ k h o i hoạt thăng tiên tiếp lúc đêm khuya vắng người một đạo thân ảnh theo biệt viện ra tới thẳng đến thương lan phong đỉnh núi mà、đi. màn đêm buông xuống cách thương lan phong không xa đệ tử mơ hồ nghe được sói trù thanh âm chương 222, lâm thần yếu như vậy rồi chương 222, lâm thần yếu như vậy rồi sáng sớm ngày kế thương lan võ viện có tiếng chuông vang lên võ viện cửa chính cực kỳ náo nhiệt ba ngày sát hạch cuối cùng có tám mươi vị đệ tử thông qua được võ viện sát hạch trở thành võ viện đệ tử tám mươi vị phá vỡ võ viện giới chức cao nhất tuyển chọn nhân số bốn đại võ viện sát hạch yêu cầu không chỉ là võ viện chính mình quy định bởi vì cựu quốc nguyên nhân mỗi cái võ viện sát hạch đều cần đạt được liên hợp võ viện trưởng lao tịch tán thành lần này liên hợp trưởng lao tịch phái tới đến thương lan võ viện giám đốc trưởng lao đến từ yên quốc hoàng gia võ viện hôm qua này chút đệ tử mới đã nhập viện ngày hôm nay chính là nghi thức nhập viện trên diễn võ trường lần trước c ù này g t r các sư mội không y tá lại có mười tám vị có sư h i n h lần lượt đến qua đi khâm điểm sư mội số lượng không ngừng nhân số không ít dung mạo cũng cũng không tệ trong lúc này ở giữa váy trắng sư mội nhìn xem cũng làm người ta ưa thích váy trắng sư mội ngươi cũng đừng nghĩ thấy đứng tại bên người nàng vị sư đệ k i a không người ta danh hoa đã có chủ danh hoa có chủ chẳng lẽ liền là các ngươi mấy ngày trước đây nói tới cùng bị cái kia lâm sư đệ cho đoạt trước một bước cái vị kia cái gì đoạt trước một bước vị kia người ta họ t ư ờ n g từ bắt phương thành một trận chiến hắn đối lâm thần rất là khâm phục đánh ấy lòng công nhận lâm thần sư huynh thân phận dùng tính lực của hắn cũng là nghe được chung quanh những sư huynh khắc nghị luận lời nói chính là bởi vì nghe được mới có thể mày nhăn lại tới lâm sư huynh hiện tại mới luyện tạ n g cảnh l i ề n bắt đầu nghĩ chuyện nam nữ này tại võ đạo tu luyện có ích vô hại sắc là cạo xương đao thân là võ giả tại nhập phẩm trước đó lại có thể nghĩ bực này chuyện nam nữ theo tiêu yêu tẫn dùng lâm sư huynh võ đạo thiên phú làm một lòng đặt ở võ đạo trên việc tu luyện như vị k i u bùi tiền bối một dạng sớm ngày đột phá đến thượng phẩm cảnh giới ngoại trừ tiêu yêu tẫn nhìn về phía lâm thần mày n h ă n lại giờ phút này hiện trường cũng không ít đệ tử mới ánh mắt cũng một mực là tại lâm thần trên thân có tò mò có khâm phục có tràn ngập n ồ n g đậm chiến ý lần này thương lan võ viện triều thu nhận đệ tử số lượng vượt xa di vãng bất luận cái gì m ở t giới có không ít người đều là hướng về phía lâm thần tới nhưng hướng về phía lâm thần tới mục đích cũng không đồng dạng có vài người là muốn thông qua hạ gục lâm thần tới để cho mình dương danh lâm thần cũng là cảm nhận được sau lưng đủ loại ánh mắt ráng chống đỡ lấy để cho mình dáng người thẳng tắp thật sự là không có tinh lực đi phân tích sau lưng những cái kia ánh mắt đều là mang theo tâm tư gì mặc dù hôm nay là võ viện đệ tử nghi thức nhập viện có thể huấn luyện của hắn vẫn không có dừng lại sáng sớm hấp thu luyện hóa một g ọ t dao long chân huyết về sau. còn không có nghỉ ngơi liền tiếp tục trèo lên thương lan sơn như thế ba chuyến xuống tới lại vội vã chạy tới diễn võ trường cùng mặt khác đệ tử mới tụ hợp m ệ t m bỡ hơi thay hiện trường chỉ có khương tình có thể cảm nhận được lâm thần suy yếu khuôn mặt có vẻ lo lắng nàng là biết lâm thần tu luyện kế hoạch sư đệ vẫn được sao khương tình nhịn không được lại tới gần một chút n h ư n g lâm thần có khả năng dựa vào nàng thân thể cảm nhận được vai gần sát lâm thần trầm m ặ t một chút mỹ nhân ân nặng a dù cho chính mình cùng sư t h đã lẫn nhau tố tâm sự thậm chí còn tại võ viện dắt tay đi dạo qua có thể giờ phút này ngay trước nhiều người như vậy sư tỷ chủ động đem bả vai thiếp tới cho mình dựa vào không biết phải thừa nhận nhiều ít lưu nôn phí ngữ sư tỷ tinh thâm lâm thần đương nhiên sẽ không c ố phụ mà lại hắn hiện tại cũng xác thực cần điều tức một thoáng một bên tiêu yêu tận thấy lâm thần cùng khương tình cử chỉ thân mật chân mày níu sâu hơn chập chập chập vẫn là lâm sư m i n h lợi hại đây là không có chút nào tị huy à đứng ở phía sau một hàng diệp phong thấy lâm thần cùng khương tình gần sát bóng lưng biểu lộ rất là đặc sắc so sánh với diệp sư h u n h cử động ta càng tò mò hơn là vị kia là người nào khương tình khương sư tỷ giống như lâm sư h u n h đều là đến từ nhiều châu phủ b à n h tĩnh kỳ ở một bên mở miệng trả lời một câu diệp phong nghi hoặc nhìn về phía b à n h tĩnh kỳ b à n h sư m ộ i ngươi là làm sao mà biết được b à n h tĩnh kỳ t r ắ n g diệp phong l i ế mắt không có trả lời nàng hôn qua nhập võ viện thời điểm liền cố ý nghe ngóng lâm sư huynh tin tức kết quả không có hỏi tham gia lâm sư huynh ở đâu nhưng từ lần trước một vị sư huynh trong miệng đạt được một cái tin tức lâm sư huynh vào võ viện liền cùng một vị sư tỷ đi rất gần thiếu nữ mộ cường bắt phương thành bên ngoài mắt thấy lâm sư huynh một chiêu hạ cục quy điền liệt đêm đó trong ngộng thiếu nữ trong ngộng liền xuất hiện lâm thần thân ảnh chẳng qua là nhuồng vị kia khương sư tỷ nàng mặc dù chưa thấy qua nhưng từ vị sư huynh cũng kia khẩu bên trong h i ể u được đến khương sư tỷ dung mạo cực tốt trai tài gái sắc thần tiên quyến lữ bánh tính kỳ chỉ có thể là đem này số vừa mới này sinh tình cảm cho trôn ở sâu trong đáy lỏng vậy xem đài bên trên có mấy đạo thân ảnh tại lâm thần cùng khương tỉnh thân thể gần sát một khắc này chính là yên lặng rời đi thân là võ viện cùng giới trước mười đệ tử bọn hắn là muốn tới mở mang kiến thức một chút vị này danh xưng tiềm lực có thể so với bùi tiền bối đại lương ba trăm năm đệ nhất thiên tài lâm sư đệ đến cùng có gì chỗ đặc thù chẳng qua là không nghĩ tới nhìn thấy lại là một cái xa vào tại nữ xác người nay lâm thần bị khai khiếu cảnh thành liền đã làm đầu góc cho váng dám ở võ viện nghi thức nhập viện bên trên không kiêng nghề gì như thế đã định trước tại sau này võ đạo không có quá nhiều thành tựu lâm thần không đáng bọn hắn chú ý một trăm hơi về sau hoa càn võ cùng võ viện chư vị phó viện trưởng bao quát giáo tập hướng phía diễn võ t r ư ở n g bên này đi tới nguyên bản ổ n ào diễn võ t r ư ở n g cũng là trong nháy mắt gan tĩnh lại lâm thần cũng là rời đi sư tỷ bà vai đứng trở về vị trí của mình b ả tòa đại biểu thương lan võ viện chức chúc mừng các ngươi từ hôm nay trở đi chính thức trở thành thương lan võ viện đệ tử hoa cản võ tầm mắt quét qua toàn trường không có chút nào viện trưởng khí tức bé nhọn nhìn về phía mỗi một vị đệ tử ánh mắt đều mang cổ vũ màu sắc như gió xuân ấm áp dựa theo ta t h ư ờ n g l à n võ viện quy củ hôm nay các ngươi đệ tử mới nhập viện đem cử hành nghi thức nhập viện đây là võ viện đối với các ngươi hoan nghênh o a cản võ này vừa nói vây xem bên trên hai giới sư minh sư tỉ trên mặt đều lộ ra vẻ hứng thú bọn hắn tới này bên trong có thể không chỉ là vì xem sư m ộ i sư đệ hoặc là nói chỉ có một số ít là vì xem sư mỗi sư đệ dung m ạ n tới cả nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì này nghi thức nhập viện thương lan võ viện nghi thức nhập viện có thể là đặc biệt tốt bọn hắn muốn nhìn xem lần này đệ tử mới sẽ có như thế nào biểu hiện t r u n g quanh bên trên hai giới đệ tử giờ phút này là xem kịch biểu lộ mà ở đây đệ tử mới nhóm cũng là gương mặt trông đợi muốn biết võ viện nghi thức nhập viện là cái gì bọn hắn không đốc đương nhiên sẽ không cho rằng võ viện là muốn cho bọn hắn chỗ tốt gì đều là theo võ đường cùng võ quán một bước như vậy chạy bộ tới võ đường cùng võ quán cũng có tương tự nghi thức nói là nghi thức kỳ thực là khảo thí bọn hắn thực lực hoặc là cho bọn hắn này chút người mới một hạ ma uy nhưng có thể đứng ở chỗ này đều là các phủ thi đến mức ra vai phủ đầu vậy cũng phải để cho bọn họ chịu phục mới được mở cửa sân hoa càn võ khét quát một tiếng nhìn như bình thản nhưng lại như kinh lôi nổ vang hết thẻ đệ tử mới đều tự động quay đầu nhìn về phía phương hướng phía sau bên kia võ viện cửa lớn không phải mở ra lấy sao còn không chờ bọn hắn nghi hoặc t h i r a cũng cảm giác được dưới chân sàn nhà chấn động sau một khắc quay đầu mới phát hiện trước mặt thương lan sơn mạch lại dâng lên một cỗ màu lam khí vụn vụ như vạn mã buôn đẳng theo dãy núi chỗ sâu điên cùng vào tới mấy hơi về sau hết thẻ đệ tử mới đều hít vào một ngụm khí lạnh phản p h t thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn màu lam khí vụ đến chân núi chỗ bọn hắn mới xác định này căn bản không phải khí vụ mà là nước biển âm âm sóng dậy màu lam nước biển theo mỏm núi ở giữa tương liên chỗ điên c ù n g dâng trào tới hết thể hơn m ộ ư ơ i đạo mang theo khủng bố biển động âm thanh cuối cùng tại vọt r a mỏm núi một khắp này hội tụ thành một đạo lại có tới cao mấy chục t r ư ợ n g sọc lớn xa xa đập tới nguyên bản vây xem những cái kia các sư huynh sư tỷ giờ phút này đã sớm thối lui ra khỏi diễn võ trường đến mức hoa cản võ đám người lại là không n ú c ních y nguyên đứng tại chỗ vượt qua một lần thương lan hải sóng ư ờ i tích m ư ơ i điểm bị sóng biển đẩy đi người đào thải mỗi một vị hoa cản võ thanh âm truyền đến hạ xuống nháy mắt đợt thứ nhất sóng lớn cũng là đập đánh xuống hầm vừa mới vừa khôi phục mấy phần khí lực lâm thần vẹn vẹn cùng sóng lớn tiếp xúc nháy mắt lâm thần sắc mặt liền là biến ngăn không được nếu là hắn vận chuyển khí huyết cũng có thể chống đỡ được có thể viện trưởng trước giờ đã nói với hắn trừ phi là muốn bị đào thải bằng không không muốn vận chuyển khí huyết dùng thuần túy thể xác đi tiếp nhận sóng lớn hắn không biết viện trưởng vì sao muốn phân p h ó như vậy nhưng nếu viện trưởng phân p h ố như vậy chính là làm theo sóng lớn đánh tới đến rơi xuống sàn nhà bất quá hai hơi thời gian sóng lớn đi lên nguyên bản diễn võ trưởng s giờ phút này đội hình triệt để loạn tiêu yêu tẫn lui lại hai bước đứng tại hàng thứ nhất những người khác cũng là như thế nhưng đứng ở hàng sau đệ tử mới lại là không ổn có nhiều vị đệ tử đã bị sóng lớn cho đẩy lên bên diễn võ trường duyên sóng lớn tán đi tiêu yêu tẫn tầm mắt trước tiên nhìn về phía lâm thần chỗ hướng đi làm không thấy lâm thần thân ảnh về sau trên mặt k h ẽ giật mình lập tức hướng phía đằng sau nhìn lại làm thấy lâm thần lui một trượng khoảng cách trong mắt có vẻ không thể tin chính mình cũng có thể làm được vẹn vẹn lui hai bước lâm sư huynh không có lý do gì sẽ lui nhiều như vậy trừ phi sắc là cạo xương đao tiêu yêu tẫn trong lòng có quyết định nghi thức nhập viện kết thúc về sau hắn muốn tìm lâm sư h i n h thật tốt nói một chút quan tâm lâm thần không chỉ là tiêu yêu tẫn một người vô luận là xem trò vui bên trên hai giới sư h i n h sư tỷ vẫn là lần này đệ tử mới tại sóng lớn thối lui về sau đều theo bản năng tìm kiếm lâm thần thân ảnh làm thấy hàng thứ nhất m ư ờ i người chỉ có lâm thần một người lui một trượng đã cùng nguyên bản hàng thứ ba người đứng ở cùng một chỗ khu vực trong mắt đều có khó có thể lý giải được chi sắc nhưng mà sóng lớn lại không cho bọn hắn khiếp sợ cơ hội một làn sóng hạ xuống đệ nhị sóng lần nữa đột kích đệ nhị sóng thứ ba sóng đệ tử sóng hợp với bốn đạo thủy lâm thần đã là lui về phía sau ba mươi trượng toàn bộ diễn võ t r ư ở n g cũng là g i ả i trăm trượng bốn sóng qua đi một nửa đệ tử mới đều bị đẩy ra diễn võ t r ư ở n g không nghĩ tới lần này lại còn có gần một nửa đệ tử tại diễn võ trường bên trên chúng ta một lần kia bốn sóng qua đi chỉ có không đến mười người xác thực lần này sư đệ các sư mội thực lực so với chúng ta lúc trước mạnh hơn nhiều khóa này sư đệ các sư mội thực lực mạnh hơn chúng ta tại dự liệu của ta bên trong nhưng ta không nghĩ tới chính là cái kia lâm sư đệ vậy mà lại trở xuống xa như vậy hàng trước nhất tiêu yêu tận chín người vẹn vẹn lui không đến một trượng khoảng cách vũ đạo sơn bảy lần lưu danh chỉ đến như thế có người quay đầu mắt nhìn lâm thần khoe miệng có vẻ khinh thường khai khiếu cảnh vô địch cũng không đại biểu luyện tạng cảnh cũng vô địch một vị khắc nam tử cũng là tiếp câu nói nếu sớm biết lâm thần biểu hiện như vậy ta liền không đến thương lan võ viện thất vọng đứng tại khương tình bên cạnh người váy màu vàng thiếu nữ trong mắt có vẻ nghĩ hoặc lâm thần làm sao lại yếu như vậy chương hai trăm hai mươi ba lâm thần hơn nửa đêm không ngủ được đều chạy tới luật b ả n chương hai trăm hai mươi ba lâm thần hơn nửa đêm không ngủ được đều chạy tới luật bàn rơi vào hàng sau lâm thần giờ phút này cùng diệm phong trinh l ạ không xa lâm sư minh diệp phong một mặt không hiểu nhìn về phía lâm thần mình bị sóng lớn đẩy đến nơi đây rất bình thường vừa mới bắt đầu hắn còn có chút nóng n ả y có thể làm thấy thẩm trạch bọn hắn cũng là bị sóng lớn đẩy lên cùng chính mình không sai biệt lắm vị trí trong nháy mắt không nóng n ả y không sợ chính mình kém liền sợ huynh đệ mạnh hơn chính mình thẩm trạch thực lực bọn hắn cùng chính mình tương đương có thể lâm sư m i n h không đúng vậy à, lâm sư m i n h như thế nào cũng bị sóng lớn đẩy đến nơi đây lâm thần hướng phía diệp phong nhẹ gật đầu lại là không có mở miệng nói chuyện hắn đã sáng bạch viện trưởng vì sao khiến cho hắn không vận chuyển khí huyết đơn thuần dựa vào lực lượng cơ thể tới chống lại này sóng lớn. sóng lớn đập đến trên thân mặc dù đau nhức đưa hắn thân thể đẩy về sau nhưng hắn có thể cảm nhận được sóng lớn qua đi chính mình thân thể bắt đầu phát nhiệt sóng lớn bên trong lần chứa năng lượng nào đó xông vào trong cơ thể mình nếu là mình vận chuyển khí huyết ngăn cản mặc dù ngăn trở sóng lớn nhưng cũng ngăn trở sóng lớn bên trong năng lượng xâm nhập trong cơ thể mà viện trưởng sở di không đem việc này cáo chi đệ từ khác lâm thần mắt nhìn bên cạnh diệp phong những người khác không vận chuyển khí huyết chỉ sợ hai vòng sóng lớn về sau liền bị đập ra diễn võ trường sóng lớn theo dãy núi chỗ sâu tới tại bên diễn võ trường giới tàn biến rất là thần kỳ lưu cho lâm thần suy nghĩ thời gian cũng không có quá lâu thứ năm đợt sóng lớn cũng là đến trước mặt vâng lâm thần lần nữa bị lui ra phía sau mười t r ư ợ n g đợt thứ sáu thứ bảy đợt thứ tám đợt thứ chín đợt thời khắc này lâm thần đã là đến diễn võ trường biên giới hiện trường rất nhiều người thấy cảnh này ánh mắt đều rất là phức tạp mà giờ k h ắ c này tiêu yêu tận mấy người cũng là thối lui đến diễn võ trường vị trí trung tâm sau ngày hôm nay lâm thần coi như là v ỡ t lạc khai khiếu vô địch đ á n g tiết xa vào tại nữ sắc hủy chính mình không ít người thở dài nhưng y nguyên đứng tại diễn võ trường trước mặt giáo tập nhìn về phía lâm thần ánh mắt lại là phát sáng dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra lâm thần không có vận chuyển khí huyết mà là dựa vào lực lượng cơ thể kiên trì tới hiện tại n à y đục thể đến mạnh bao nhiêu vài vị phó viện trưởng nhìn về phía hoa càn vo ánh mắt càng là mang theo trần trụi ghen tị và không vừa lòng như biết lâm thần thân thể mạnh mẽ đến mức độ này cho dù là đối mặt hoa sư h i n h bọn hắn cũng sẽ không như thế dễ dàng tiếp nhận hoa sư h i n h dạy bảo lâm thần sự thật chắc chắn muốn cố gắng một trận đến từ h i ê n quốc giám đốc trưởng lão lão nhãn bên trong cũng là có vẻ suy tư không biết suy nghĩ cái gì tiêu y tẫn cũng là quay đầu liếp mắt lâm thần vị trí chỗ ở trên mặt có vẻ thất vọng. Hy v ọ n giới lần này thất b ạ có cho thể làm cho Lâm Sư phút t n này thứ mười đợt sóng lớn hạ xuống tiêu yêu t ậ n tập trung ý chí không suy nghĩ thêm nữa lâm thần sự tỉnh lâm thần đã định trước đợt tiếp theo liền muốn đào thải hắn muốn toàn thân tâm vùi đầu vào ngăn cản sóng lớn bên trong sóng lớn tán đi tiêu yêu t ậ n cùng loạn trọn lấy lui lại một trượng đang lúc hắn đứng vững bước chân thời điểm lại là nghe được bốn phía chuyển đến trấn kinh âm thanh đệ thập nhất đợt sóng lớn đã đi tới trước mặt sóng lớn một đợt so một đợt mánh liệt một đợt so một đợt duy trì thời gian dài mười một đợt mười hai đợt chờ đến mười lăm đợt thời điểm tiêu yêu tẫn không thể kiên trì được nữa cũng là bị đẩy ra diễn võ trường thời khác này sóng lớn hoàn toàn là không ngừng nghỉ diễn võ trường bị sóng lớn tung tóe bắn ra hơi nước triệt để báo phủ đáng tiếc nếu là có thể lại nhiều kiên trì hai đợt liền tốt bên cạnh có thiếu niên gương mặt tuyệt đối tiêu yêu tẫn hiểu rõ đối phương ý tứ lại kiên trì hai đợt không chỉ điểm số càng nhiều càng quan trọng hơn là có thể trở thành tân sinh đệ nhất nhân thứ mười bốn đợt qua đi hắn bên cạnh cũng chỉ còn lại có hai người những người khác tất cả đều đ mà ba người bọn họ đều là tại thứ một ư ơ i năm l ợ t bị đẩy ra tới mặc dù kiên trì tới cuối cùng nhưng lại có hai người cùng mình cùng hưởng thành tích này làm là thiên tài muốn là hạc giữa bầy gà mà không phải cùng người cùng hưởng đệ nhất phương sư đệ không cần để ý có thể kiên trì đến bây giờ đã không tệ dù sao cũng so người nào đó muốn tốt chút khảo thí lúc trước lóa mắt kết quả sớm sớm đã bị đào thải ta đảo tình nguyện hắn không bị đào thải vì tới thương lan võ viện hạ gục hắn ta từ bỏ lăng tiêu võ viện kết quả này để cho ta rất thất vọng phương chiến lạnh lùng mở miệng tầm mắt bắt đầu ở người đứng phía sau bầy tìm kiếm nhưng để hắn nghi ngờ là vậy mà không có phát hiện Lâm thần thân ảnh. có lẽ là cảm giác đến ngượng ngùng đợi ở chỗ này trước giờ rời đi một bên la hàn cười khinh bỉ một thoáng tiêu yêu tẫn nghe được la hàn lời nhữ mày lại hắn có khả năng tiếp nhận lâm sư huynh bị đào thải nhưng không thể tiếp nhận lâm sư huynh bởi vì cảm thấy mất mặt trước giờ rời đi nơi này dùng lâm sư huynh thực lực là có thể chịu nổi sống lớn bị đào thải là bởi vì bị sắc đẹp làm hại chỉ cần có thể hấp thụ lần này giao hấn chuyên tâm võ đạo tu luyện là đủ cần phải là rời đi nơi này cái t i ê chính là vấn đề lớn võ giả có thể lấy thất bại cần phải có đối mặt thất bại giút khí trốn tránh là nhu nhược người hành vi trên diễn võ trường ầm ầm sóng lớn tiếng ý nguyên còn tại không ngừng chút xuống tới khảo thí đều kết thúc ra sao còn không kết thúc phương chiến hơi nghi hoặc một chút bọn hắn nhóm này đệ tử mới đều bị đào thải không nên kết thúc rồi hả khả năng thời gian còn chưa tới đi n à y sóng lớn theo núi sâu tới chúng ta vừa mới vừa đào thải đằng sau hẳn là còn có mấy đợt dư lãng la hàn lời nhường phương chiến gật đầu biểu thị tán thành này nói rõ lý do xác thực nói còn nghe được nhưng mà ba mươi hơi thở đi qua sóng lớn còn đang lao nhanh tới la hàn nụ cười trên mặt cũng là nhịn không được rồi、Phúc. một bên cách đó không xa diệt phong đột nhiên lên tiếng nợ nụ cười thật sự là cười chết ta rồi tại đây bên trong c h ỉ bảo giang sơn nửa n g à y lại căn bản không biết chuyện gì xảy ra theo la hàn mở miệng Nịa mai lâm thần một khắc này d i ệ p phong liền rất là bất mãn theo lâm thần một bàn tay n ắ m chính mình đập bay một khắc kia trở đi hắn liền là lâm thần trung thành nhất người ủng hộ sở dĩ không có ngay từ đầu liền mở miệng phản bác là cố ý mà vì đó cái này người Nịa mai lâm sư h i n h càng tàn nhẫn một hồi đánh mặt liền càng tàn nhẫn thời gian đổ về đến đệ thập nhất đợt thời điểm mình bị sóng lớn đẩy ra diễn võ trường một khắc này diệm phong trước tiên nhìn về phía chính là lâm sư h u n h chỗ hướng đi mình bị đào thải không có việc gì hắn không hy vọng lâm sư h i n h bị đào thải khiến cho hắn thở dài một hơi chính là hắn không thấy lâm sư h i n h thân ả n h ý vị này lâm sư h i n h không có bị đào thải ra khỏi tới mà theo sát t r u n g quanh bùng nổ xôn sao tiếng cùng người bên cạnh tiếng nghị luận nhường ánh mắt của hắn vô ý thức nhìn về phía bên trái đằng trước một mực bị sóng lớn cho đẩy lui lại lâm sư h i n h tại đệ thập nhất đợt sóng lớn hạ xuống thời điểm chẳng những không có lui lại ngược lại nên sóng mà lên đi tới có tới ba t r ư ợ n g khoảng cách chính là bởi vì lâm sư h u n h nên sóng mà lên mới đưa tới mọi người trấn kinh thương lan hải sóng bên trong có thể nên sóng mà lên ta còn chưa từng thấy đừng nói nhìn thấy liền nghe đều không nghe thấy qua. thương lan võ viện giới t r ư ớ c có đệ tử làm đến qua sao nếu là có người làm đến qua vì sao giáo tập cho tới bây giờ không đ ể cập qua nghe được bên trên hai giới các sư huynh nghị luận cùng cái k ê u biểu tính kiếp sợ diệp phong so với chính mình tại diễn võ trường bên trên nên sóng mà lên còn kích động hơn cùng p h â n chấn hắn liền biết lâm sư huynh không thể lại bị đào thải mà sau đó mỗi một lần sóng lớn hạ xuống chung quanh đều sẽ có chấn kinh thanh âm đơn giản là lâm sư huynh lại đi tới mãi đến đằng sau sóng lớn từng cơn sóng liên tiếp hơi nước triệt để che kín diễn võ trường làm cho mọi người lại cũng không nhìn thấy lâm sư huynh thân ảnh chấn kinh tiếng l ú c này m ớ i biến, tàn c sư huynh tiếng nghị l Diệp phong. Diệp phong ư vì sao không tại diễn võ trường tự nhiên là bởi vì lâm sư huynh còn tại diễn võ trường bên trong diệm phong nếp miệng nói ra nhường la hàn cũng không kịp phẫn nộ bởi vì hắn bị diệm phong nửa câu nói sau cho khiếp sợ đến lâm thần còn tại diễn võ trường bên trong cái này sao có thể hắn lúc trước rõ ràng thấy lâm thần đã bị sóng lớn cho đẩy lên bên diễn võ t r ư ờ n g duyên chỉ cần lại có một đợt liền bị đào thải sau khi la hàn tầm mắt quét về phía những người khác không ai phản bác diệp phong hắn liền biết diệp phong nói là sự thật nên sóng mà lên sao phương chiến trong mắt buộc phát ra mạnh liệt chiến ý lâm thần ngươi quả nhiên là không có khiến ta thất vọng còn không có nhiều ngươi thất vọng giả vờ giả vịt có ý gì che giấu nội tâm xấu hổ sao diệp phong một câu trực tiếp đâm xuyên phương chiến tâm tư phương chiến mặt đỏ lên hắn nói lời này ý tứ đúng là nghĩ cho mình hóa giải xấu hổ người này miệm là thật làm cho người ta chắc ghét lâm sư huynh thực lực siêu tuyệt vì sao ngay từ đầu muốn cố ý giả bộ như không chịu nổi đâu mộ dung yên nhàn nhạt mở miệng một thân váy màu vàng bị thơm ướt nàng cũng không sử dụng khí huyết trưng quần áo khô mỹ lệ r á n g người lộ ra không thể nghi ngờ vấn đề này vừa ra rất nhiều người trên mặt đều có vẻ suy tư lâm thần vì sao muốn ngay từ đầu yếu thế nếu như nói đây là giao đấu trước bày tỏ địch dùng yếu còn có thể nói do lý do có thể đây chỉ là một trận thảo thí lại lâm thần lại dẫn vũ đạo sơn bảy lần lưu danh vinh quán tới hoàn toàn không cần như thế lâm sư huynh là sợ làm bị thương tự ái của chúng ta diệp phong trực tiếp mở miệng nếu là ngay từ đầu lâm sư huynh chính là toàn lực ứng phó chúng ta những người này lại nên như thế nào tự xử nhất là các ngươi mấy vị này tự cao tự đại vì tranh một hơi sợ là chết cũng không muốn lui đến lúc đó đả thương thân thể mà lâm sư huynh liền là không nghĩ các ngươi t h ụ t h ư ơ n g cái này là lâm sư huynh thiện lương chỗ nghe diệp phong nói do lý do có người giật mình có người không hiểu lời giải thích này nghe có chút khó chịu luôn cảm giác có nói không thông địa phương vừa v ẫ n rất tốt giống ngoại trừ lời giải thích này cũng không có nguyên nhân khác hiện trường duy nhất có thể đoán được chân tướng chỉ có khương tình thời khắc này khương t ì n h khoác lên một á o lông lội trắng áo khoác mắt đẹp nhẹ nháy một cái lâm sư đệ nói qua viện trưởng an bài cho hắn huấn luyện đặc thù đều là không cho phép vận chuyển khí huyết cho nên lâm sư đệ lúc trước bị sóng lớn đẩy đi là bởi vì không có vận chuyển khí huyết lâm sư đệ tại bà dương huyện thời điểm liền hết sức chiếu cố võ quán mặt khác sư đệ các sư m ộ i c ả m thụ sau đi tới nhiều châu phủ bị toàn bộ nhiều châu phủ võ quán đệ tử tôn xưng là đại sư minh không chỉ là bởi vì lâm sư đệ thực lực cũng là bởi vì cách làm người của hắn có khương tỉnh hiện trường tất cả mọi người đã không còn nghi ngờ khương tình cũng không sợ bị người phát hiện chân t dù cho những người này biết lâm thần sẽ bị sóng lớn thôi động là bởi vì không có vận chuyển khí huyết nhưng tương tự có thể dùng lúc trước vị kia nam đệ tử lợi để giải thích mộ dung trưởng lão lâm thần có thể cầm tới giáp cấp đi hoa cằn võ cười mỉm nhìn về phía theo yên quốc tới mộ dung quân làm giám đốc trưởng lão giám sát cũng không chỉ là võ viện nhập viện sát hạch còn bao gồm võ viện đệ tử tại võ viện thành tích võ viện tài nguyên do cựu quốc chung nhau chuyển đến liên hợp trưởng l ã o tịch liên hợp trưởng lao tịch định ra đối v õ viện đệ tử sát hạch yêu cầu căn cứ sát hạch thành tích đến cho, cho nhiều tư nguyên hơn ban thưởng giám đốc trưởng lão liền là phụ trách giám sát thành tích là có hay không thực. thương lan võ việt thu một vị đệ tử giỏi a mộ dung quân cảm thán một câu hắn trước kia còn hơi nghi hoặc một chút vì hà công chúa chọn đến đại lương thương lan võ việt đến hiện tại xem ra còn là công chúa c à n g có mắt hơn ánh sáng vẹn vẹn bằng trên giấy một chút tin tức liền dám chắc chắn này lâm thần sẽ là đại lương tương lai chủ cột v ư ơ n g vàng yên quốc cùng đại lương cũng không l i ê n nhau ở giữa cách lãnh quốc hai nước ở giữa không tồn tại cái gì ân đoán đối với mộ dung quân tới nói đại lương ra một vị thiên tài không ảnh hưởng tới yên quốc yên quốc diện tích nhỏ nhất là cựu quốc nhỏ nhất đứng tại yên quốc góc độ đại lương như là cường giả nhiều chút mà là chuyện tốt này sẽ để cho lãnh quốc kiên kỵ đại lương càng đa tâm hơn nghị đặt ở liên quốc phía trên hoa cản võ không có bỏ qua mộ dung quân biểu lộ cũng có thể đoán được mộ dung quân tâm tư chỉ có xác định mộ dung quân không kiên kỵ lâm thần tiêm lực hắn có thể an bài xuống một bước kế hoạch thời gian một nén nhang đi qua sóng lớn cuối cùng dừng lại lâm thần thân ả n h bắt đầu hiện lộ ra làm thấy lâm thần đứng tại nguyên bản trước kia vị trí hiện trường lần nữa buộc phát ra một hồi tiếng hoan hô trong đó đặc biệt diệm phong lớn nhất tiếng hoa cản võ vớt dâu mịp cười tấm mắt quét về phía mọi người nghi thức nhập viện đến đây là kết thúc các người đi theo riê phần mình giáo tập trở về. đối với lần này kết quả khảo nghiệm hoa càn võ không ngạc nhiên chút nào tiêu yêu t ấ n cùng phương chiến la hàn ba người mặc dù cũng là đại lương hiếm có thiên tài nhưng so với lâm thần còn là có chút t r ê n lệ n h ba người này ưu thế là đang luyện t ạ n g đại thành bắt đầu ngưng tụ võ đạo ý chí thời điểm dựa vào gia truyền công pháp võ đạo ý chí sẽ vượt xa người bình thường hoa càn võ rời đi lâm thần cũng không có lưu tại diễn võ trưởng tiếp nhận rất nhiều các sư đệ ánh mắt sùng bái hắn hôm nay huấn luyện vẫn chưa hoàn thành còn phải lại đi một chuyến h à n h luyện điện màn đêm buông xuống làm lâm thần kéo lấy mệnh mọi thân thể trở lại thương lan phong chính mình ở lại b i ệ t viện lại là phát hiện cách cách đó không xa b i ệ t viện có ánh đèn sáng lên viện trưởng ở lại đây lâm thần trong đầu toát ra ý niệm này nhưng sau đó bác bỏ thương lan phong mặc dù thuộc về viện trưởng nhưng hắn tại thương lan phong đợi mấy ngày nay thật đúng là không thấy viện trưởng ở lại qua là viện trưởng lại thu đệ tử trở lại chính mình biệt viện bên trong lâm thần nhóm lửa ngọn đèn lên dầu đi tắm gội phòng tắm gội thanh tẩy thân thể mà đợi đến hắm theo phòng tắm rửa ra tới chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm cửa sân chuyển đến tiếng đập cửa lâm sư huynh có ở đây không tiêu sư đệ trực tiếp tiến đến chính là lâm thần không có đi mở cửa nghe thanh âm liền biết người đến là ai rất nhanh viện cửa bị đ ẩ y ra tiêu yêu tẫn đi vào trong sân tiêu sư đệ có việc tiêu yêu tẫn đánh giá lâm thần một lúc sau mới mở miệng lâm sư huynh ta muốn cùng ngươi luận b à n một phiên chẳng qua là chưa kịp lâm thần trả lời nơi cửa viện lại có tiếng âm chuyển đến lâm sư huynh có ở đây không hờ khép ngoài cửa viện phương chiến thân ảnh xuất hiện ở nơi đó chương hai trăm hai mươi bốn đại lương có như thế thiếu niên lo gì không thể chương hai trăm hai mươi b ố đại lương có như thế thiếu niên lo gì không thể dưới ánh trăng biệt viện trong sân lâm thần nhìn xem tiêu yêu t ấ n cùng phương chiến tiêu yêu t ấ n cùng phương chiến hai người cũng là nhìn nhau liếc mắt bầu không khí có như vậy một hồi xấu hổ nhất là phương chiến cùng tiêu yêu t ấ n hai người hai người đều biết lai lịch của đối phương bắc tiêu nam phương đại lương hai đại gia tộc tiêu yêu t ấ n cùng phương chiến tại trước đây không lâu còn đặt qua c h ấ n bắc lao hầu ra qua đời phương chiến đi theo phụ thân đi tới bắc cương tế bái nguyên bản phương chiến tổ phụ cũng muốn đi trước bắc cương nhưng c h ấ n bắc lao hầu ra qua đời bắc cương yêu tộc dục dịch nam phương cũng giống như vậy phương chiến tổ phụ không thể không trấn thủ nam phương phương gia cùng tiêu gia khác chính nhất, gia tiêu biệt duy lại à là tiêu gia là thế tập Trấn gia Hầu, Bắc đ là ư ơ n nhất Trấn liền g lập l chiều thời thứ điểm, đời thứ Bắc Hầu Bắc người tại i gia, tiêu gia, sau đó tiêu gia là đời đời kiếp kiếp gia ê u sau Cương. Phương đó trấn thủ là l Bắc là tại phương chiến tổ phụ trên tay của thời trước lúc này phương gia chẳng qua là đại lương một cái bình thường võ đạo gia tộc phương chiến tổ phụ một người đi tới nam phương quân doanh sau đó bộc lộ tài năng cuối cùng trở thành đại lương nam bộ biên cảnh định hải thần trâm lâm thần không biết phương chiến nhưng hắn nhận biết tiêu hỏa tiêu hỏa sư đệ biết rõ thực lực không bằng chính mình còn muốn cho tìm chính mình luật bàn cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút hai vị sư đệ có muốn không ngồi xuống uống chén trả lại nói lâm thần nhìn ra hai người trong mắt xấu hổ cũng là đ o á n được hai vị này sợ là nhận biết lâm sư minh như vẹn vẹn bằng công pháp ta không phải là đối thủ của ngươi ta cùng ngươi luật bàn sẽ vận dụng ta g i a truyền công pháp nói ra lời này thời điểm tiêu yêu t ấ n sắc mặt đỏ lên vận dụng g i a truyền công pháp tới đối phó lâm sư minh nói đến có chút ý thế hiếp người đây cũng là hắn vì sao đêm khuya trong âm thầm tìm lâm thần nguyên nhân thật không nghĩ đến phương chiến vậy mà cũng ở thời điểm này chạy đến nhưng dù cho như thế tiêu yêu tẫn cũng không có ý định cải biến ý đ ổ đến phụ thân sở dĩ sẽ đồng ý hắn tới thương lan võ viện cũng là bởi vì hắn còn cần ma luyện cần một vị cùng cảnh giới võ giả cùng hắn chiến đấu tới ma luyện chính mình công pháp lâm sư h i n h chính là như thế một vị đối thủ thích hợp phương sư đệ đâu lâm thần không có trả lời mà là ánh mắt nhìn về phía phương chiến vị này phương sư đệ mặc dù không thấy mình tại bắt phương thành cùng trịnh quốc cái k i a ba đầu chiến đấu cũng cần phải thấy được chính mình tại diễn võ trường biểu hiện ta cũng giống vậy dùng gia truyền công pháp và lâm sư h u n h luật bàn phương chiến trong mắt cũng là có như vậy một luồng ngượng ngùng chi sắc nhưng tiêu yêu tẫn cái tên này đều như vậy, vậy mình dựa vào cái gì không được Lâm thần cũng là thần không cũng dưới ánh trăng ba người tại diễn võ trường cắt chạm một chỗ tiêu yêu tẫn giáng người thắng tắp thay đổi nguyên lai thanh lanh tư thái như một thanh trưởng thường cả người tản ra lăng lệ mà nóng rực khí tước bắc cương ba nguyên một thương phía dưới liệt hỏa liệu nguyên ngàn dặm băng tiêu phương chiến nhìn xem tiêu yêu tẫn không ngừng tăng lên khí thế trong đầu lại là nghĩ đến vụ thân chỗ nâng lên tiêu g i a công pháp tiêu g i a tiên tổ dùng một cây trường thương b ồ i tiếp thái tổ hoàng đế chính chiến thiên hạ đến cuối cùng đi tới bắc cương một thương phía dưới lại làm cho ngàn trượng băng nguyên hòa tan tiêu yêu tẫn hiện tại tự nhiên không làm được đến mức này nhưng thương c h i sắc bén phong mang đã có thể thấy được chút ít lâm sư m i n h xin chỉ giáo quát to một tiếng tiêu yêu tẫn thân hình bùng lên tựa như trường thương pha không q còn chưa đến mà k ỉ n h phong đã như thương khí cắt đứ không khí trong sân bàn đá xanh thượng đô lưu lại tinh mị vết rách lâm thần không có trả lời lên tay phong vân trưởng thân hình như quỷ mị tại biến mất tại chỗ trong chốc lát t r ư ờ n g ảnh đ ầ y trời đem tiêu yêu tẫn cho bao phủ ở bên trong hảo cường phương chiến thấy tiêu yêu tẫn giao thủ một cái liền ở vào hạ phòng trong mắt có vẻ mặt nghiêm trọng tiêu sư đệ như thế vẫn chưa đủ lâm thần thanh âm chuyển ra hắn gặp qua tiêu sư đệ hạ gục cung h à n h một q u y ề n kia uy lực vượt xa hiện tại tiêu yêu tẫn không nói tiếng nào trên mặt lại là có mãnh liệt chiến ý quyền thế đột nhiên tăng vọt khí tức quanh người ngưng tụ thành một thanh như ẩn như hiện huyết hồng trường thương hư ảnh dùng quyền đời thương đấm ra một quyền quyền thế hóa thành t ư ơ n g ảnh như thiên quân công kích đánh đầu tham lâm thần đồng tử hơi co lại nhưng trên mặt lại là có vẻ h ứ n g phấn chỉ có dạng này chiêu thức mới đang ra hắn toàn lực ra tay trường thất phong vân trưởng chiêu thứ bảy lâm thần trong cơ thể khí huyết tại thời khắc này vận chuyển tới cực hạng cả người quanh thân hòa hợp hết u y sắc q u a mang vỗ tới một trường v u ê anh quyền c u n g trường va chạm hai người dưới chân quanh mình bàn đá xanh từng khúc nổ tung hai người đồng thời lui lại ba bước tài chiến tiêu yêu tẫn gầm thét một tiếng người như trường thương quét ngang giờ phút này khí thế không ngừng tăng lên quyền hiện lên liệt hỏa liệu nguyên chi thế mà lâm thần đồng dạng không có n h ư ợ n bộ hắn cũng muốn toàn lực ứng phó chiến đấu một trận nếu là giờ phút này có người tại ngoài biệt v i ệ n mặt chính là có thể nghe được chỉnh cái biệt viện một hồi âm thanh sấm xét trận trận mà tại đây trong tiếng lôi minh lại sen lẫn bén nhọn không khí tiếng xé r d â đ âm trong sân phương chiến nhìn xem lâm thần cùng tiêu yêu tẫn giao thủ cũng là liếm môi một cái chiến đấu như vậy mới có thể để cho người máu nóng sôi trào lần này thương lan võ viện hắn là tới đúng rồi mà giờ khắc này trên diễn võ trưởng tiêu yêu tẫn nhưng trong lòng thì càng đánh càng c h ấ n kinh hắn t h i triển tiêu g i a võ học gia truyền uy lực vượt xa đồng dạng công pháp thậm chí có thể nói phóng nhãn toàn bộ đại lương tại lực sát thương này một khối có thể đủ thắng quá tiêu ra công pháp không cao hơn ba lâm sư huynh thi triển không phải cái kia hai loại công pháp có thể lâm sư huynh t r ư ở n g pháp bên trong lận chứa trường lực không kém chút nào chính mình công pháp nhưng này còn không phải làm hắn khiếp sợ nhất càng làm cho hắn khiếp sợ là lâm sư huynh là càng đánh càng hăng mà hắn cưỡng ép thi triển trong nhà công pháp khí huyết đã có chút không kế lâm thần đúng là có chút đánh này hắn giờ phút này liền như là một đài động cơ vừa mới bắt đầu giao thủ cũng chỉ là nhường động cơ ấm lên mà bây giờ các hạng tính năng triệt để vận chuyển cuối cùng có khả năng thoải mái thi triển chẳng qua là thiêu sư đệ rõ ràng không chịu nổi phương sư đệ cùng đi lâm thần đánh say xưa không muốn dừng lại con ngươi mắt nhìn một bên phương chiến phương chiến xứng sở chính mình liên thủ với tiêu yêu tẫn cái này chuyến đi sợ là sẽ phải dẫn tới sóng to gió lớn phương sư đệ cùng lên đi chỉ có tiêu yêu tẫn biết mình tình huống hắn đúng là không chịu nổi nếu là mình lui ra thay đổi phương chiến đi lên chỉ sợ kết cục cũng giống như vậy chính mình bước không ra lâm sư v i n h cực h ạ chỉ có tăng thêm phương chiến cùng một chỗ nghe được tiêu yêu tẫn cũng mở miệng phương chiến con ngươi lóe lên tinh quang sau một khắc không do dự nữa thân hình b ắ n ra song trưởng như lao bổ về phía lâm thần hai chân phương chiến song trưởng những nơi đi qua đã xanh trực tiếp nổ t u n g mà cùng lúc đó tiêu yêu t ậ n hai quả đâm hóa thành mũi thương như bạo vũ lê hoa đồng dạng mấy trăm đạo mũi thương phong bế lâm thần trên thân trên dưới giác công không cho lâm thần thoát thân cơ hội lâm thần con người ngưng tụ thét dài một tiếng giờ khác này trong cơ thể khí huyết vận chuyển tốc độ lại một lần nữa tăng tốc bên ngoài thân mở mịt huyết mang như sương cả người như là một tôn hỏa lô song t r ư ở n g dẫn động ở giữa lại tạo thành lốc xoáy trước hết nhất đánh tới phương chiến sắc mặt biến tan một thoáng chỉ cảm giác mình song trường bị lực lượng kinh khủng sô đẩy song trường lại chết đi vị trí nhưng p ư ơ n g chiến phản ứng cũng rất nhanh sau một khắc quát lên một tiếng lớn song trưởng như lưỡi dao hoán đổi trên dưới biến hóa lần nữa bủ về phía lâm thần hết thệ đều tại trong c h ư ớ c mắt nhưng chính là như vậy trong tích tắc chết đi đối lâm thần tới nói đã đủ lâm thần bàn tay trái mang theo kinh đảo hải lãng chụp về phía tiêu yêu tẫn trường thất tái xuất lần này là toàn lực ứng phó trường thất một trường vô r a lâm thần không tiếp tục nhìn về phía tiêu yêu tẫn mà là đ u ổ i phải cuồng phong thối quét ngang mà ra nên hướng vương chiến song trưởng ba người va chạm dẫn động biệt viện đá xanh đều vỡ vụn mảnh đá văng khắp nơi va chạm tách rời giao thủ lần nữa ba người, người nào đều không có ẩn giấu thực lực c à n lâm thần c g mạnh, đứng tại vỡ vụn bản đá xanh bên trên quần áo trên người có nhiều chỗ vỡ vụn chỗ mà tiêu yêu tẫn cùng phương chiến đồng dạng quần áo tả tơi hai người hai chân đều không vào b à n đá xanh dưới bùn đất bên trong lâm sư huynh thực lực hơn người sư lệ hôm nay là thấy được phương chiến trên mặt có vẻ khâm phục hắn cùng tiêu yêu t ấ n toàn lực ra tay thậm chí vận dụng gia tộc bí thuật có thể cũng chỉ là miễn cưỡng cùng lâm sư h i n h chiến bình thậm chí này một lần cuối cùng giao thủ còn hơi ở vào hạ phong phóng nhãn đại lương đây là tha phương chiến thứ nhất chịu phục cùng tuổi võ giả tiêu yêu t ấ n cũng là thật sâu nhìn về phía lâm thần hắn lại là chú ý tới lâm thần phá toái dưới quần áo phương một luồng nội giáp tơ t ạ m lâm sư h i n h xin hỏi trên người người mặc có thể là nghịch lân giáp nghe được tiêu y tẫn lâm thần còn chưa trả lời phương chiến trong mắt lại là trợn co lại tấm ắ t gắt gắt nhìn chằm lâm lâm lâm dùng r a cảnh của hắn tự nhiên là biết đến n ị c h lân giáp có thể ngăn cản nhập phẩm võ giả công kích là nhập phẩm phía dưới võ giả cực kỳ chân quý bảo mệnh đồ vật dùng phương ra thực lực không phải không lấy được n ị c h lân giáp mà hắn sở dĩ không có mặc n ị c h lân giáp là bởi vì hắn có mặt khác thủ đoạn bảo mệnh càng quan trọng hơn là n ị c h lân giáp rất mỏng nhưng mặc lên người lại là cực nặng mặc n ị c h lân giáp thực lực của hắn đem chỉ có thể phát huy ra b ả y thành nếu như lâm sư huynh là ăn mặc n ị c h lân giáp còn vững vàng ngăn chặn chính mình cùng tiêu yêu tất hợp lại nếu là lâm sư huynh khởi xuống n ị c h lân giáp、ừ. bị nhận ra lâm thần cũng không có phủ nhận gật đầu thừa nhận mà nghe được lâm thần thừa nhận xuống tới phương chiến đột nhiên thở dài lâm sư huynh ta là hoàn toàn phục không phục không được lâm sư huynh ăn mặc n ị c h lân giáp căn bản cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực cứ như vậy còn có thể để ép hắn cùng tiêu yêu tận đánh phóng nhãn toàn bộ đại lương có ai có thể làm đến hai vị sư đệ cũng không cần để ý võ đạo có chuyên cung cấp ta chẳng qua là tại khí huyết phía trên so hai vị sư đệ mạnh hơn một chút tại công pháp bên trên lại là so ra kém hai vị sư đệ không có đơn sai hai vị sư đệ chân chính cường thế là đang luyện tạng hậu kỳ luyện tạng hậu kỳ võ giả liền muốn tiếp xúc binh khí dùng hai vị này sư đệ ra thế chắc chắn tại linh binh phía trên có ưu thế cực lớn nghe được lâm thần lời này tiêu yêu tấn cùng p h ư ơ n g chiến sắc mặt hơi đẹp mắt một chút bọn hắn biết lâm sư huynh nói là tình hình thực tế hai nhà bọn họ linh binh là gia tộc đời đời truyền lại xa không phải bình thường võ giả có thể so sánh vừa vặn vì gia tộc có hy vọng nhất một đời còn chưa tu luyện trước đó hai người lập hạ trí khí liền là cùng cảnh giới vô địch lại là dựa vào thực lực bản thân mà bây giờ lại là muốn nhờ gia tộc trợ giút mới có thể có như vậy một chút ưu thế tự ngạo như hai người muốn nói nội tâm không có, có bị đả kích là không thể nào lâm sư h u n h sư đệ muốn biết sư huynh là tu luyện thế nào khí huyết tiêu yêu tẫn trong mắt coi trông đợi nếu lâm sư huynh có thể đem khí huyết tu luyện tới mức độ này hắn cũng có thể tài nguyên gia tộc và võ viện đều có thể cung cấp cho dù là d a o long chân huyết cũng không phải là không có tương tự vật thay thế kỳ thật cũng không có tu luyện thế nào liền là viện trưởng an bài cho ta tu luyện kế hoạch tăng lên thể sắc cường độ nếu là hai vị sư đệ có hứng thú có thể cùng ta cùng một chỗ luyện một chút có khả năng tiêu yêu tẫn một lời đáp ứng tổ phụ qua đời bắc cương vô cùng có khả năng bùng nổ chiến tranh hắn chỉ có thể là tăng lên chính mình thực lực tiêu ra tổ hấm chính là nhưng phạm tiêu gia còn có một người sống liền không thể nhường bắc cương yêu tộc qua sông một bước ta cũng có thể phương chiến cũng là theo chân đáp ứng phương gia tổ hấn mặc dù không có tiêu gia như vậy cực đoan vừa vặn vì phương g i a đời thứ ba hắn cũng là biết rõ tương lai mình sứ mệnh phương gia không chỉ muốn c h â n thủ thật lớn lương nam vương còn có thu phục cố thổ chi trách nam xa tam đảo có thể là đến nay còn không có thu hồi tiêu yêu tẫn cùng phương chiến ước định cẩn thận sáng sớm ngày mai chính là đến đây cùng lâm thần cùng nhau tu luyện về sau hai người chính là rời đi lâm thần sân nhỏ nhìn xem đầy dãy bừa bộn sân nhỏ lâm thần có chút bất đắc dĩ xem ra sau này cùng hai vị sư đệ luật bản không thể trong sân tiến hành đánh một lần liền phải lần nữa cửa hàng một lần bàn đá xanh lâm thần tầm mắt theo vỡ vụn bàn đá xanh rơi vào dựa vào tường giá vũ khí lên một lúc sau hắn hướng đi giá vũ khí cầm lên phía trên một thanh không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo trường thương trường thương nơi tay lâm thần nhớ lại vừa mới giao chiến thời điểm tiêu sư đệ ra quyền thời điểm quyền biểu ẩn chứa thư ý cái k i a bộ quyền pháp rõ ràng là do thương pháp diễn hóa tới ba mươi hơi thở sau lâm thần trường thương đâm ra lại có tiếng xé gió nổ vang một thương này về sau lâm thần trường thương trong tay như ngân long trong sân vũ động không thấy chút nào lần đầu luyện thương xa lạ nếu là tiêu yêu tẫn giờ phút này còn ở nơi này thấy lâm thần xuất thương chiêu thức cùng ẩn chứa thương thế tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi thân là tiêu g i a tiểu hầu gia h ắ n theo ba tuổi thời điểm liền bắt đầu sở thương năm tuổi thời điểm cùng thương cùng ngủ chỉ là phổ phổ thông thông thương nhọn chiêu thức liền luyện ba tháng tu luyện m ộ ư ơ i năm mới có như vậy thương thế một k h ắ c đồng hồ về sau lâm thần thú thương n g u y ệ t côn năm đao cả đời thương lời này không có nói sai thương chi biến hóa nhiều lắm lâm thần khen h ũ mày hắn xuất thương thời điểm không thể giống tiêu sư đệ như vậy b ả y biện gia liệu nguyên chi thế mũi thương g ă n g t ố c bạo lực lượng phải chăng có thể dung nhập ta phong vân trưởng bên trong đâu lâm thần không nghĩ tới đội cung tiễn vì thương thương tuy tốt lại không thích hợp hắn hắn chỉ là muốn thử dung hợp thương oai lực tại trường pháp bên trong đồng dạng đối thương lý giải càng sâu gặp được dùng thương võ giả cũng có thể càng thêm dễ dàng đường lối việc này không nội ta hiện tại đối thương pháp lĩnh nộ còn không tính sâu vung xuống trường thương về sau lâm thần lại cầm lên nằm ngang ở trên binh khí trường đao thân đao có trăm cân bên trong nhưng ở lâm thần trên thân không coi là cái gì thủ đoạn nhẹ chuyển một đạo hàn quang chính là đột nhiên sẽ qua phương sư đệ song trưởng là từ đạo pháp diễn h ó a tới đạo pháp này chú trọng cái nhanh tàn nhất chuẩn mười mấy hơi thở về sau lâm thần ở trong viện vùng đao hàn quang như mang lấp lánh cả viện hai bên mặt khác hai tòa nhà trong sân nghe một điểm động tính tiêu yêu t ấ n cùng phương chiến trên mặt có vẻ đ ộ n g dung lâm sư huynh cùng hai người bọn họ sau khi chiến đấu lại còn muốn tiếp tục tu luyện lâm sư huynh còn như vậy t à sao không như tiêu yêu t ấ n cùng phương chiến đều làm ra lựa chọn giống vậy bỏ đi nghỉ n ơ i chi ý cũng là bắt đầu trong sân tu luyện một khác đồng hồ về sau lâm thần đem trường đao thả lại đi trở về phòng bên trong bắt đầu cầm bút vẽ khoái hoạt thăng thiên t i ế p mỗi lần vẽ khoái hoạt thăng thiên t i ế p về sau hắn đều sẽ sảng khoái tinh thần việc này hắn cũng không có cáo chi qua viện trưởng nhưng viện trưởng nhìn qua khoái hoạt thăng thiên t i ế p về sau cũng không nói thêm gì chẳng qua là khiến cho hắn mỗi ngày tiếp tục vẽ ba canh về sau toàn bộ thương lan phong mới hoàn toàn an tĩnh lại mà ba vị thiếu niên đều không có chú ý tới trong bóng đêm có một đạo thân ảnh giờ phút này quay người hai tay chắp sau lưng khỏe miệng ngậm lấy cười rời đi ta đ ư ợ ư ở n g có như thế thiếu niên tương lai lo gì không thể sáng sớ ngày kế lâm thần theo trong sân lúc đi ra tiêu yêu tấn cùng phương chiến cũng là đang đ ợ i hai vị sư đệ bắt đầu đi ừng ba người không có nhiều lời thời gian cấp bách hướng phía thương lan phong leo mà lên chuyến thứ nhất ba người tốc độ không kém nhiều đệ nhị chuyến tiêu yêu tấn cùng phương chiến đã lạc hậu lâm thần ba trượng khoảng cách hai vị sư đệ không muốn bằng vào ta làm chuẩn đi theo chính mình tiết tấu chú ý hô hấp nhưng không thể vận chuyển khí huyết lâm thần quay đầu nhắc nhở một câu mà nguyên bản cắn răng đi theo tiêu yêu tấn cùng phương chiến hai người nghe được lâm thần lợi này nhìn nhau liếp mắt cũng là suy nghĩ minh bạch bọn hắn thể xác không bằng lâm sư huynh đúng là không thể giống như lâm sư huynh thứ ba chuyến lâm thần toàn thân nước đẫm xuống đến giữa sườn núi thời điểm tiêu yêu tẫn cùng phương chiến đang leo đến giữa sườn núi hai vị sư đệ nỗ lực ta đi hoành luyện điện chờ hai vị sư đệ nhìn xem lâm thần xuống núi thân ả n h phương chiến nhịn không được cảm khải nói ta hiện tại xem như hiểu rõ lâm sư m i n h v ì sao thể xác mạnh như vậy chỉ có phong ấn khí huyết tự mình trèo lên này thường làn phòng mới biết được có nhiều khó khăn tiêu yêu tẫn không có trả lời chẳng qua là d ơ lên run dày chân tiếp tục tiến lên không phải ngươi giả trang cái gì lãnh đạo chẳng lẽ ta nói có lỗi thấy tiêu yêu tẫn không nói lời nào phương chiến rất là không vừa lòng ngươi nếu không muốn phí công nhọc sức vậy liền im miệng cuối cùng tiêu yêu tẫn vẫn là trả lời một câu mỗi một câu nói đối với tự thân đều là to lớn tiêu hao phương chiến cũng là phản ứng lại lập tức im miệng cũng là bắt đầu chuyên tâm leo hoành luyện điện t r ư ơ n g thể phong nhìn xem thở hồn hển đi tới tiêu yêu tẫn cùng phương chiến không hiểu ra sao đây là lại tới hai đầu bướng bình con lửa một lúc lâu sau tiêu yêu tẫn cùng phương chiến hai người bị người khiên g ra hoành luyện điện cho hai người này rèn luyện giảm xuống một chút độ khó hoa càn võ thân ảnh xuất hiện tại hoành luyện điện lâm thần là bởi vì đi cựu chuyển chân huế luyện tạm trí lộ nhất định phải vượt đi qua tiêu yêu tấn cùng phương chiến này hai tiểu t ử không cần như vậy cực hạn viện trưởng ngài liền không sợ hai vị này thân thể xảy ra vấn đề a có thể xảy ra vấn đề gì lúc trước lao hầu ra nói một câu luyện bất tử vậy liền vào chỗ chết luyện hoa càn võ nhẹ hừ một tiếng trưng ơ tể phong nghe nói như thế trong lòng nhịn không được toát ra một cái ý niệm trong đầu viện trưởng đại nhân như vậy d ạ y vào hai vị này không phải là trả thù năm đó bị lao hầu ra huấn luyện chịu tội đi tu luyện không thuế nguyện thương lan võ viện cây cối dần dần khô héo mùa đông tiến đến gần hai tháng lâm thần vẫn là chỉ luyện hóa trái tim mà tiêu yêu tấn cùng phương chiến cũng giống như vậy ngược lại là la hàn tại hai tháng thành công luyện hóa ngũ t ạ n g bên trong đệ nhị bẩn là gan trở thành thương lan võ viện khóa mới đệ tử bên trong thứ nhất hoàn thành luyện hóa hai bẩn phá vỡ võ viện gần nhất năm năm qua đột phá ghi chép tại thương lan võ viện đưa tới oanh động cựu đăng hiền lành tác gia lựa trường hai trăm hai mươi năm yên quốc công chúa mộ dung yên chương hai trăm hai mươi năm yên quốc công chúa mộ dung yên thương lan võ viện la hàn ở lại sân nhỏ giờ phút này tụ tập hơn mười vị đệ tử chúc mừng la sư m i n h đứng hàng đại lương bốn đại võ viện người thứ ba chỉ có lăng tiêu võ viện cùng kinh đô võ viện hai người so lâm sư h u n h sớm mấy ngày luyện hóa hai bẩn lâm thần n viện h phá g lâm sư huynh a n nhất h l ệ hai tháng là h trước diễn võ trường một m ặ n kia vẫn còn tại không ít người trong óc quanh quẩn la hàn quét mắt mọi người hắn biết những sư đệ này nhóm suy nghĩ gì hiện tại ho nhẹ một tiếng nói giáo tập đã, đã nói với ta ba ngày sau ta thương lan võ viện sẽ nên đón lang tiêu võ viện các sư h u n h sư đệ b à i p h ò n g lang tiêu võ viện mọi người một mặt tò mò lang tiêu võ viện đệ tử tới thương lan võ viện làm gì võ viện giao lưu hội dĩ vãng cũng đều có không qua lại giới lang tiêu võ viện bình thường là lựa chọn thanh vân võ viện cùng kinh đô võ viện tiến hành trao đổi rất ít đến ta thương lan võ viện tới dĩ vãng không có tới lần này lại lựa chọn chúng ta thương lan võ viện này là vì sao có sư đệ nghi hoặc hỏi thăm đó là bởi vì dĩ vãng này ba nhà xem thường chúng ta võ viện nhưng bởi vì la sư h u y n h dùng thứ ba tốc độ luyện hóa xong hai bẩn này mới ấy nhà cải biến cái nhìn lang tiêu võ viện mới chọn đến chúng ta thương lan võ viện tới trao đổi lời này làm cho trong sân mọi người rất là tán thành cũng chỉ có như thế cái giải thích cũng không chỉ là chúng ta đệ tử mới mỗi lần võ viện ở giữa trao đổi lần trước giới cũng có giáo tập để cho ta gần nhất nỗ lực củng cố cảnh giới các ngươi cũng phải nỗ lực tranh thủ tại đây trong vòng bảy ngày thực lực lại đề thăng một chút chờ đến trao đổi thời điểm thay võ viện làm vẻ vang giao lưu hội là võ viện trong âm thầm ở giữa trao đổi không dính đến sát hạch thành tích Thường thường c sư, hai hai sư huynh ta cố ý tại trải qua lâm thần thời điểm nâng lên sư huynh ngươi đã luyện hóa hai bẩn nhưng lâm thần không có bất kỳ cái gì phản ứng trong sân hai người khác là cùng la hàn cùng nhau tới thương lan võ viện ba nhà là thế giao không có bất kỳ cái gì phản ứng la hàn sắc mặt lạnh xuống từ lần trước tại diễn võ t r ư ờ n g bên trong bị mất mặt hắn làm ộ t mực kìm nén một hơi mong muốn chứng minh chính mình không thể so lâm thần kém trong khoảng thời gian này điền q u ầ n g tu luyện mới có thể tại hai tháng luyện hóa xong hai bận nguyên bản tại trong dự đoán của hắn lâm thần nghe nói đến việc này tất nhiên sẽ thấy chấn kinh dù sao mình đoạt hắn đầu ngọn gió la sư huynh chờ đến giao lưu hội bên trên ngài đại biểu võ viện đánh bại lăng tiêu võ viện đệ tử đến lúc đó tại chúng ta lần này đệ tử trong lòng tự nhiên sẽ nhận ngươi làm đại sư huynh không sai lâm thần bất quá là nằm tại khai khiếu cảnh thành tiểu phía trên sống bằng tiền dành d ụ n đến luyện tạm cảnh biểu hiện cũng không mắt sáng cuối cùng vẫn là sẽ được mọi người quên l ắ n g đi nay để ý đến ta tất nhiên là biết được này ba ngày ta sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức điều chỉnh trạng thái của mình chờ đợi lấy lăng tiêu võ viện đệ tử đến đây la hàn trong mắt có tinh quang chỉ cần mình hạ c ụ c lăng tiêu võ viện tới đệ tử mới tại võ viện khóa mới đệ tử trong lòng đem sẽ thay thế lâm thần vị trí cho dù là hai vị cùng hắn rất thân cận sư đệ cũng không biết hắn tới thương lan võ viện là mang theo mục đích thương lan phong lâm thần cùng phương chiến còn có tiêu yêu tẫn hai người đang, đang lượt bàn đây đã là ba người lần thứ ba mươi so tài ba người cơ hồ mỗi ba ngày luận bàn một lần lâm sư minh ra sao t r ê n lệch lại kéo lớn luận b à n kết thúc phương chiến mặt c ư ờ i khổ nguyên cho là bọn họ đi theo lâm sư huynh cùng nhau tu luyện có thể chậm rãi đổi kịp lâm sư huynh thật không nghĩ đến hai tháng xuống tới không chỉ không có đ ổ i kịp ngược lại t r ê n lệch kéo lớn có thể là ta so hai vị sư đệ hấp thụ nhiều d a o l o n g chân huyết lâm thần cười đáp tiêu yêu tận mấp máy môi một cái lâm sư huynh hấp thu d a o l o n g chân huyết sự tình bọn hắn là biết đến cũng là biết đây là võ viện cho lâm sư huynh lúc trước nhập viện mở ra điều kiện nhưng hai người bọn họ tại tuổi nhỏ thời điểm cũng là đã hấp thu không ít chân quý dược liệu cũng không thể so g a o lòng chân huyết kém đương nhiên lâm sư huynh có thể hấp thu ba mươi giọt dao lòng chân huyết đó là lâm sư huynh bản sự coi như lâm thần chuẩn bị lại an ủi một thoáng tiêu sư đệ cùng phương sư đệ hai người thời điểm thương tình bóng hình sinh đẹp theo cửa sân đi đến không có quay dày các người tu lợi đi thấy trong sân lâm thần ba người thương tình thanh tú động lòng người mở miệng tậu tử không quay dày ta cùng tiêu sư đệ cũng muốn đi tới đúng lỗ phương chiến vội vàng trả lời lôi kéo tiêu yêu tẫn liền hướng phía ngoài cửa viện đi đến khương sư mội tới lại đợi ở chỗ này chính là không có mắt k i n h lực vung ra bị phương chiến cho d ắ t lấy đi ra cửa viện tiêu yêu tẫn lạnh lùng quét mắt phương chiến kéo ngươi đi là vì muốn tốt cho ngươi người ta khương sư mội tìm đến lâm sư m i n h không đi còn đợi trong sân làm gì làm cho người ta ngại sao lâm sư m i n h cái tuổi này không nên n h ì nữ n tình trường nhà ngươi không phải tại bắc cương à, làm sao chuyển đi tới bờ biển phương chiến cắt ngang tiêu yêu tẫn thấy tiêu yêu tẫn không hiểu ánh mắt tức giận nói người ta lâm sư h u n h cùng khương sư m ộ ở giữa nói chuyện yêu lương làm phiền ngươi cái gì nhà không có ở bờ biển quản rộng như vậy làm gì ta ta cái gì ta chẳng lẽ ta có nói sai các ngươi tiêu già chỉ biết là c h è m yêu cũng không đại biểu người khác cũng muốn giống như các ngươi ta liền hỏi ngươi lâm sư huynh cùng với khương sư mội còn có chỉ hoan tu luyện tiêu yêu tận m í môi lựa chọn yên lặng hai tháng xu ố n g tới lâm sư huynh về mặt tu luyện không có chút nào thư gian qua đây là hắn tận mắt thấy ta cảm thấy lâm sư huynh dạng này rất tốt lâm sư huynh mỗi lần t ắ n thuốc khương sư mội hỗ trợ cho tăng thêm dực dịch, dịch thật tốt ta hai chúng ta còn được bản thân đi tăng thêm dực dịch, dịch. phương chiến gương mặt hâm mộ tiêu yêu tẫn thấy phương chiến biểu lộ xài bước tự lo rời đi chật chật chật tiêu ra đều là bầy chỉ biết là chém yêu tên đ i ê n phụ thân lời này không có nói sai phương chiến nhìn xem tiêu yêu tẫn rời đi bóng lưng lẩm bẩm một câu tiêu yêu tẫn dừng b ư ớ c lại phương chiến biến sắc trên mặt tươi cười chính mình thanh â m nhỏ như vậy tiêu yêu tẫn cái tên này hẳn là nghe không được đi còn có đừng gọi ta sư đệ hai người chúng ta ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định phương chiến. Thứ 12, Phong Sơn, Viện. mộ dung yên dóc nước trả bừng cho mộ dung quân sao dám cực khổ công chúa pha trả tứ thúc ngài là trường bối mà lại tại thương lan võ viện không có công chúa mộ dung yên chỉ có nữ đệ tử mộ dung yên mộ dung quân cười một tiếng công chúa nói rất đúng tứ thúc đối với lâm thần ngươi thấy thế nào mộ dung yên cho mộ dung quân rót trà về sau cũng cho mình rót một chén nhưng chỉ là nghe hương trà lại chưa t h ư ở n g trà không đơn giản làm sao cái không đơn giản c ù n g ta yên quốc tam kiệt so sánh như thế nào vậy dĩ nhiên là không thể đánh đồng mộ dung quân không chút do dự cấp r a đáp án há tứ thúc tại sao lại như vậy cho rằng mộ dung yên giữa chân mày n ả y lên có chút n à i ý mới Cái kia l â từ từ mộ dung quân vớt dâu trong mắt có ý cười mười mấy năm trước đại lương ra một cái bùi thanh minh lúc trước được xưng là đại lương ba trăm năm mới ra một vị thiên tài toàn bộ đại lương đối hắn đưa cho kỳ vào cao có thể kết quả thế nào đến bây giờ đều vẫn không có thể vào thực phẩm đại lương võ đạo bồi dưỡng hệ thống đã định trước bồi dưỡng không ra thiên tài chân chính t mộ dung quân lắc đầu hắn vẫn cảm thấy đại lương quá mức mang thủ người tiền triều suy nhược bị nước khác xâm lấn vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tỉnh nếu là từng cái đều nhớ tiền triệu thủ cái tiêu cựu quốc nơi nào còn có hiện tại hòa bình ta yên quốc tuy nhỏ nhưng cùng xung quanh quốc gia giao hảo võ đạo tài nguyên thậm chí so đại lương còn muốn phong phú ngoại trừ đại lương phóng nhãn mặt khác vài quốc gia quốc gia nào không có ta đại yến thiên tài tứ thúc nói có lý mộ dung yên gật đầu cùng mộ dung quân lại nói chuyện với nhau chén t r à nhỏ thời gian tự mình đưa mộ dung quân đi xa nhà đóng cửa quay người nháy mắt mộ dung yên nụ cười trên mặt tàn biến thay vào đó là sưng ơ lệnh tứ thúc ý nghĩ đại biểu cho ta liên quốc đại bộ phận võ giả ý nghĩ có thể đại lương cách làm mới là đúng a mộ dung yên k h a nói nàng sở dĩ lựa chọn tới đại lương mà không phải lựa chọn đi quốc gia khác võ viện không chỉ là bởi vì lâm thần càng là bởi vì nàng cảm nhận được mối nguy. yên quốc võ đạo tài nguyên đúng là muốn so lên đại lương tới nói càng thêm phong phú nhưng những tư nguyên này không phải yên quốc bản thổ chẳng qua là quốc gia khác vận chuyển đến yên quốc tới mua bán đơn giản là yên quốc là một cái trung lập tiểu quốc vừa vặn không bị các quốc gia kiên kỵ yên quốc cũng ra rất nhiều thiên tài bao quát nhiều vị nhất phẩm võ giả có thể này chút nhất phẩm võ giả phần lớn đều đợi tại quốc gia khác trừ bọn họ mộ dung hoàng thất bên ngoài liền không có nhất phẩm võ giả sẽ lưu tại yên quốc cựu quốc đã có hơn hai trăm năm chưa từng xuất hiện lớn chiến tranh rồi có thể này không có nghĩa là chiến tranh sẽ không xuất hiện năm đó lương quốc chém yêu đối mặt mạnh mẽ lãnh quốc bức bách đại lương thực lực không bằng lãnh quốc nhưng cũng dám cùng lãnh quốc cứng đối cứng thậm chí còn hô lên dùng lãnh quốc thổ địa dễ dàng đại lương thổ địa bi tráng khẩu hiệu cho đến bây giờ chỉ cần triều đình vùng cánh tay lên một cái y nguyên sẽ có vô số võ giả hưởng ứng có thể yên quốc đâu thật muốn có quốc gia khác đối yên quốc độc thủ n à y chút tại bên ngoài yên quốc võ giả sẽ trở về sao những võ đạo này c ư ờ n giả g chẳng qua là sinh ra ở yên quốc theo luyện tạm cảnh hoặc là nhập phẩm chính là rời đi yên quốc thật đố yên quốc có rất sâu cố thổ tỉnh làm sao yên quốc có khả năng tại vài quốc gia ở giữa c ù n nhau thậm chí mặt khác vài quốc gia hoàng thất bên trong đều có yên quốc công chúa thông ra có thể này phần thông ra tại quốc cùng quốc xung đột lợi ích bên trong căn bản mang không đến cái gì bảo đảm một khi thật đến các quốc gia khai chiến thời điểm yên quốc sẽ trở thành thứ nhất bị nước khác từng bước xâm chiếm quốc gia mà yên quốc nữ nhân nhất là các nàng mộ dung gia nữ nhân càng là sẽ trở thành vì các quốc gia võ đạo cường giả cùng quyền quý con mồi chỉ bởi vì các nàng mộ dung gia trên thân chạy đặc thù huyết mạch có thể t r ợ võ giả tu luyện mộ dung yên trở lại trong phòng của mình tại trên bản sách của nàng mặt bày biện trên tuyến chỉ viết mười lăm cái tên mà giờ khắc này mộ dung yên n g mút đem bút đem la hàn. mỗi à n khi dựa quán bệnh g u thể i tác r i dụng lan phụ o n đến trước khi đến hắn liền sẽ đi vào thương lan phong đỉnh núi nếu là đợi trong sân hắn sợ chính mình tiếng kêu thảm thiết sẽ hủ đến hai vị sư đệ một lúc lâu sau lâm thần cả người mồ hôi nằm ở đỉnh núi trên đồng cỏ liền mỹ mắt nhấc một thoáng khí lực cũng bị mất bảng trong lòng hơi động bảng hiện hiện lâm thần dáng chống đỡ lấy mở mắt ký chủ lâm thần cảnh giới luyện tạng cảnh sơ kỳ cựu c h u y ể n luyện tạng một chín phong vân trường hoàn mỹ c u ồ n g phong t ố i phá hạn c h ấ n nhạc phổ tôi thể hai trăm chín chín xưng h à o hoàn mỹ đến c ự c điểm phá hạn về sau mới là hoàn mỹ đeo này xưng h à o có thể đem tương tự phá hạn cảnh giới công pháp dung hợp vì hoàn mỹ cấp xưng hảo dự quán bệnh thể hấp thu năng lượng thời điểm cảm giác đau yếu bớt nhưng cảm giác đau sẽ không tan biến sẽ chỉ trí hoãn hấp thu song thành về sau cảm th sư hảo có một không hai đầu môn thân là sư m i n h võ đạo thiên phú tự nhiên cao vụ sư đệ ghi chú c ầ n đối phương p h á t từ đ ấ y lòng tán thành mệnh cách nước chạy thành sông cự c hạn võ đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo chất lượng thế như t r ẻ tre không bình cảnh chi khốn thấy chấn nhạc phổ bên trên trị số lâm thần trên mặt lộ ra nụ cười gần hai tháng quả thực là đem tôi thể tăng lên không hai nhiều một ít không có cái kia địa sát chi khí tôi thể Tinh khiết dựa vào chính mình thân thể chính mình cường dựa vào đối ộ tăng lên điều này nói rõ tôi thể không phải chỉ có thể mượn nhờ tôi thể phải chỉ thể có đặc đồ với t m thể đủ đột p độ mình luyện tặng cảnh tiến độ tu luyện viện trưởng là cùng chính mình đã thông báo cường độ thân thể tăng lên tới trình độ nhất định lại tiến hành đột phá bởi như vậy đến lúc đó nhị chuyển thời điểm thân thể cũng có thể khiến tới cũng không biết ta thực lực bây giờ đến cái gì cấp độ lâm thần trong mắt có một luồng v ẻ tiếp nối tiêu sư đệ cùng phương sư đệ tiến bộ cũng rất nhanh nhưng so với chính mình đến trả là kém chút trong khoảng thời gian này l u ậ n bản hắn thắng càng ngày càng nhẹ nhàng vì không đả kích đến hai người lòng tự trọng mỗi lần luận bản thời điểm hắn đều bảo lưu lại mấy phần thực lực chương hai trăm hai mươi sáu phương chiến ngươi muốn tìm ngược ta có thể không ngăn chương hai trăm hai mươi sáu phương chiến ngươi muốn tìm ngược ta có thể không ngăn thương lan võ viện chỗ cửa lớn thương lan võ viện phó viện trưởng cùng hai vị giáo tập còn có mấy vị đệ tử đang ở cửa lớn chờ m ư i mấy hơi thở về sau có một nhánh đội ngũ xuất hiện ở võ viện cửa chính chỗ làng n viện người hình, không gặp, phong g gặp, tiêu tới. thái lâu võ sư Hách c đã hơn tiêu r ư ớ c k a à, thương lan võ viện phó viện trưởng tưởng thấu đáo mỉm mở miệng. Lào, không、so、được tưởng t phó không cười được sư lăn viện viện miệng. Lăng Lão, võ i đệ. mở đáo so mỉm võ viện phó viện trưởng hắc ký phong theo lập tức đến nay g mở miệng sau khi nói xong tầm mắt rơi vào t ư ở n g thấu đáo sau lưng mấy vị đệ tử trên thân đồng dạng tưởng thấu đáo cũng đang quan sát hắc ký phong sau lưng sáu vị làng tiêu võ viện đệ tử võ viện trao đổi kỳ thực liền là một trận hai bên đệ tử đọ sức cùng lập bàn dĩ vang bốn đại võ viện bên trong thanh vân võ viện cùng kinh đô võ viện làng tiêu võ viện này ba nhà là rất ít chủ động cùng thương lan võ viện tiến hành võ đạo trao đổi nói theo lời bọn họ thương lan võ viện cách q u á xa không tiện lắm đương nhiên ba nhà võ viện biểu thị hoan n ê n thương lan võ viện đệ tử đi tới lăng tiêu võ viện tiến hành võ đạo trao đổi nhưng chân chính bên trong nguyên nhân bốn nhà võ viện lòng dạ biết rõ lăng tiêu võ viện này ba nhà cảm thấy thương lan võ viện đệ tử thực lực hơi kém không đáng bọn hắn ngàn dặm xa x ô i đi như thế một chuyến phần lớn tình huống đều là thương lan võ viện phó viện trưởng dẫn đội đi tới mặt khác võ viện tiến hành trao đổi chẳng qua là mỗi lần trao đổi thành tích đều không để ý nghĩ một lúc sau võ viện trao đổi sự t ì n h tại đệ tử ở trong cũng liền có rất ít người nhắc lên đây là thương lan võ viện gần bảy năm qua mặt khác võ viện lần thứ nhất chủ động đến thương lan võ viện tới trao đổi hai người đơn giản chào hỏi qua đi chính là hướng phía võ viện bên trong đi đến phó viện t r ư ở n g đối phó viện t r ư ở n g giáo tập đối giáo tập mà các đệ tử tự nhiên cũng là đối với mình t r ư ơ n g sư đệ các người thương lan võ viện lần này đệ tử mới không n g ạ i cho giới thiệu một chút đến từ lăng tiêu võ viện lần trước đệ tử hướng phía thương lan võ viện lần trước đệ tử mở miệng hỏi thăm lần trước thương lan võ viện liền là dẫn đội đi tới lăng tiêu võ viện tiến hành võ đạo trao đổi hai nhà đệ tử v trương sơn gật đầu cười nói vị này là la hàn la sư đệ chúng ta thương lan võ viện sớm nhất một cái luyện hóa xong hai bẩn nghĩ đến các ngươi cũng đều nghe nói qua hai vị này là la tuấn cùng lô đảo la hàn gặp qua c h ư vị sư huynh cùng sư đệ b ị sư huynh đề cập đến la hàn trên mặt mang khiêm tốn nụ cười đáy lòng lại là có vẻ đắc ý nhưng mà l ă n g tiêu võ viện rất nhiều đệ tử nghe được trương sơn cùng la hàn biểu lộ không có quá nhiều biến hóa thậm chí đều không ai mở khẩu tựa hồ còn đang đợi cái gì mấy vị khác đều là lần trước sư đệ đại gia cũng đều gặp cũng không cần ta giới thiệu nghe được trương sơn lời này lăng tiêu võ viện bên trong một vị thiếu niên nhịn không được mở miệng trương sư m i n h quý viện lâm thần đâu lâm sư đệ trương sơn không nghĩ tới lăng tiêu võ viện đệ tử sẽ hỏi lâm thần giải thích nói rất là không khéo lâm sư đệ đang lúc bế quan tu luyện bế quan tu luyện vậy chúng ta chuyến này chẳng phải là đi không một vị khác thiếu niên cũng là theo chân mở miệng trên mặt có nồng đậm vẻ thất vọng sớm biết lâm thần bế quan còn không bằng đi thanh vân võ viện lâm thần bế quan cái kia phương chiến đâu có một vị nữ đệ tử mở miệng hỏi thăm phương phương sư đệ cũng tại bế quan lăng tiêu võ viện ba vị đệ tử mới không che giấu chút nào lời nói làm cho la là hà nụ n cười trên mặt cứng đờ ở hắn là thương lan võ viện thứ nhất hoàn thành hai bẩn luyện hóa có thể này chút lăng tiêu võ viện đệ tử mới trong mắt vậy mà chỉ có lâm thần thậm chí còn nâng lên phương chiến nhưng không có hắn n à y loại đối với hắn bỏ qua là nhục nhã quá lớn đi tại phía trước nhất hắc ký phong cùng tưởng thấu đáo tự nhiên cũng là nghe c h ấ p sau l ư n g đệ tử nghị luận hắc ký phong cười ha hà hỏi thượng sư đệ các người võ viện lâm thần tại bế quan lâm thần gần nhất tại bận điệu tu luyện tưởng thấu đáo trả lời một câu liên quan tới lâm thần tình huống hắn là biết đến viện trưởng đại nhân cho lâm thần hạ đạt biến thái huấn luyện an bài không có có một ngày thời gian nghỉ ngơi thời điểm này lâm thần nên là tại huấn h luyện điện bị kim đông nếu như không là hoàn toàn bế quan vẫn là để ta lăng tiêu võ viện những tiểu tử này mở mang kiến thức một chút những tiểu tử này đều là hướng về phía lâm thần tới hắc ký phong cũng là không có bất kỳ che giấu nào lăng tiêu võ viện lựa chọn cùng thương lan võ viện tiến hành võ đạo trao đổi nguyên nhân nói rất là ngay thẳng lăng tiêu võ viện liền là hướng về phía lâm thần tới đến mức nói cái kia la hàn bốn đại võ viện vị thứ ba luyện hóa song tim gan hai nơi đầu này nói trắng ra là bản g danh sách này thứ tự đối với võ viện thiên tài chân chính tới nói không có người sẽ cho nhìn ở trong mắt căn bản cũng không coi ra gì ừng lâm thần nên có thể rút ra không tới tường thấu đáo gật đầu đáp ứng lâm thần là thương lan võ viện chiêu bài có thể hấp dẫn mặt khác võ viện thiên tài điểm này thương lan võ viện cao tầng trong lòng đều nắm chắc nhưng thương lan võ viện không phải bồi dưỡng lâm thần một cái đệ tử lần này tân sinh có thể là có t r ă m vị đệ tử này loại võ đạo trao đổi cơ hội đối với thương lan võ viện đệ tử tới nói cũng là một lần hiếm có cơ hội muốn thấy lâm thần có khả năng trước cùng võ viện đệ tử khác qua quá tay rồi nói sau la hàn cũng không biết võ viện cao tầng tâm tư lần nữa biết hôm nay phó viện trưởng khiến cho hắn đi tới cửa sân n ê n đón lang tiêu võ viện người trong lòng hắn chính là cho rằng võ viện đã công nhận mặc khác mới sinh đệ nhất nhân thân phận h o à n h luyện điện bên trong lâm thần trên thân đâm đầy ngân trâm cùng bắt đầu nắm khác biệt hắn hiện tại đã là có thể làm đến đứng cách đó không xa tiêu yêu tân cùng phương chiến hai người thì là nằm ở nơi đó trên thân cũng là đồng dạng ghi m ngân trâm nhưng về số lượng so lâm thần muốn ít đi rất nhiều lâm sư m i n h nghe nói không hôm nay lang tiêu võ viện người tới chúng ta võ viện tiến hành võ đạo trao đổi phương chiến mở miệng đi qua hai tháng g à y vò ba người hiện tại cũng có thể thừa nhận được này phần ngân châm thống khổ còn có thể có thừa lực tiến hành nói chuyện với nhau nói chuyện với nhau cũng là chuyện di lực chú ý giảm bớt thống khổ một cái thủ đoạn lang tiêu võ viện người tới lâm thần cũng không biết việc này không có người cáo chi qua hắn lâm sư huynh không biết không đợi lâm thần trả lời tiêu yêu tân chính là trước một bước mở miệng lâm sư huynh mỗi ngày bận b i u tu luyện làm sao lại biết vấn đề này cũng đúng dùng lâm sư huynh thực lực căn bản không cần để ý này chút lâm sư h u n h mục tiêu nên là đặt ở võ viện thi đấu lên nghe được phương chiến lời này lâm thần lắc đầu phương sư đệ ngươi quá để mắt ta đ ế nói bây giờ ta mới chỉ là luyện giờ mới ta chỉ h là a nhất、đạo. cảnh tạm, g ớ i bên trên không có gì có đến c phá, võ viện i cũng là b t điểm à y mới không cảnh ó Nói ý định để cho ta tham gia trao đổi thí. Nói đến cho tham thí. c trao ta tỷ gia giới cái kia la hàn mấy ngày trước đây luyện hóa lá gan có thể là bên trên nhảy hạ nhảy không ngừng nghiễm nhiên dùng chúng ta lần này để nhất nhân thân phận tự cư m u ố n đại biểu chúng ta võ viện cùng lăng tiêu võ viện giao thủ phương chiến đáy mắt có một luồng v ẻ khinh miệt trong lòng hắn có thể làm cho hắn s ư ơ n g một tiếng sư h u n h chỉ có lâm sư h u n h một người la hàn tính là cái gì chứ phương sư đệ cái kia la hàn ban đầu thực lực liền không kém hiện tại lại luyện hóa lá gan chỉ sợ thực lực cũng không giới ta đều là võ viện đệ tử nếu là la hàn có thể chiến thắng lăng tiêu võ viện cũng là cho chúng ta võ viện làm rạng rỡ nguyên bản chuẩn bị mở miệng tiêu yêu tẫn nghe được lâm thần trong đầu hiện ra một ít hắn không muốn nhớ lại tình cảnh lâm sư huynh lại tới quen thuộc chỉ sợ thực lực không d ư ớ i ta chính mình lúc trước liền là tin câu nói này kém chút trở thành chuyện tiếu lâm lâm sư huynh ngươi là thật như vậy nghĩ tiêu yêu tẫn có chút nhịn không được gõ má nhìn về phía lâm thần dò hỏi、ừ. lâm thần rất là nghiêm túc gật đầu hắn đúng là nghĩ như vậy bởi vì hắn không cùng la hàn giao thủ qua cũng không cùng luyện hóa hai bẩn võ giả giao thủ hắn là dựa theo khai khiếu cảnh thực lực tăng trưởng trình độ tới phân tích khai khiếu cảnh mỗi nhiều mở một chỗ khiếu h u y ệ t thực lực sẽ có được tăng lên trên diện rộng bốn phía khiếu h u y ệ t càng là một nấc thang mà luyện t ạ n g cảnh hết t h ể mới chỉ có ngũ t ạ n g mỗi luyện thêm hóa nhất t ạ n g chỉ sợ thực lực tăng trưởng sẽ cực kỳ khủng bố tiêu yêu tẫn mấp máy môi một cái hắn nghĩ tới một cái khả năng để giải thích có lẽ bởi vì xuất thân duyên cớ lâm sư m i n h cũng không biết mỗi cái cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt đến cùng là như thế nào mới có thể đạt được như vậy phán đoán sai lầm tới đi phương sư h u n h võ viện một chỗ đình nghị mát phương chiến cùng một thiếu nữ ngồi cùng một chỗ trên mặt thiếu n mà tiêu yêu tấn tại yêu cách đ ó không xa làng nằm. xa lạc t i ê u sư m u ộ i t a thật k h h ô n g p ả i cổ cũng ý, là c u ố i cùng t ạ m thời mới q u y ế t đ ị nhi t ớ Thương thời mặt Tiêu không Nhi Lan Viện, gian còn nữa. Mộng Võ Đối kịp ánh mắt phương chiến gương mặt t a y náy hắn cùng t i ê u mậu nhi đều là đến từ nam vương lại hai nhà quan hệ cũng là không tệ lúc trước hai người là chung nhau lựa chọn l ă n g tiêu võ viện sớm đã thu l ă n g tiêu võ viện đệ tử văn viện có thể theo lâm sư huynh thanh danh văn dội tại vũ đạo sơn bảy lần lưu danh lại gia nhập thương lan võ viện hắn liền cải biến chủ ý quyết định tới thương lan võ viện bởi vì là tạm thời sửa đổi chủ ý vì bắt kịp thương lan võ viện sát hạch chính là vội va đến đây quyên thông chi tiểu sư mội bất quá sư huynh ta cũng không hối hận lựa chọn tới thương lan võ viện phương chiến sau đó lời nói xoay chuyển trên mặt có vẻ đắc ý từ bỏ lăng tiêu võ viện lựa chọn tới thương lan võ viện là ta làm chính xác nhất một kiện lựa chọn sư mội ngươi là không biết ta phương chiến không có phục qua người nào lâm sư huynh là duy nhất để cho ta phục tức giận tiểu mộng nhi nhìn xem phương chiến mở ra máy hát không ngừng nói xong lâm thần sự tình mắt đẹp trong mắt lóe lên một luồng vẻ mất mát nàng tới thương lan võ viện tìm phương sư huynh muốn nghe không phải những thứ này ngày mai liền là hai viện đệ tử võ đạo trao đổi phương sư huynh muốn tham gia sao xem đi nếu là lâm sư huynh muốn tham gia ta liền tham gia thả trước kia phương chiến đối này loại võ đạo trao đổi rất làm yêu cầu địa vị có thể cùng với lâm sư huynh huấn luyện hai tháng hắn ngược lại là đối với mấy cái này giao đấu n g h ị thoáng mặc dù tại giao lưu hội bên trên cầm đệ nhất lại như thế nào còn không phải bị lâm sư huynh mấy trưởng liền đánh nhận thua cái kia phương sư huynh phải cẩn thận chúng ta lần này có một vị sư huynh thực lực rất mạnh tiểu mậu nhi đứng người lên ta đi về nghỉ trước a lúc này đi rồi phương chiến có chút ngoài ý muốn tiểu mậu nhi mỉm cười hợp với đi đường mấy ngày thân thể có chút không thoải mái thân thể không thoải mái đó là muốn nghỉ ngơi thật tốt ta đưa sư m ộ i ngươi trở về không cần nếu để cho chúng ta võ viện sư huynh thấy còn tưởng rằng ta hướng ngươi gió lùa báo tin lộ ra chúng ta võ viện nội tình t i ê u n g ậ nhi tự tuyệt phương chiến đưa mắt nhìn t i ê u n g ậ nhi bóng l ư n g rời đi gãi gãi đầu theo lăng tiêu thành đến đông hải nói tuy nói muốn mấy ngày hành trình nhưng bằng sư m ộ i thực lực nên không đến mức thân thể không thoải mái à. xuân nam tại cách đó không xa tiêu yêu tẫn đột nhiên ngồi dậy trong miệng băng già tới hai chữ hắn mặc dù không thích tình, tình yêu, yêu nhưng hắn có thể cảm giác được vị này tiểu sư mọi đối phương chiến này đồn đồn có tình cảm mà này đồn đồn còn không tự biết trong ngày thường nắm hâm mộ lâm sư huynh lời treo bên miệng thì thầm lấy chính mình cũng phải tìm một vị sư muội hắn còn tưởng rằng này đồ đần độn h i ể u này chút không nghĩ tới lại là ngay cả mình cũng không bằng tiêu yêu tẫn ngươi nói người nào ta nói tại võ viện bên trong gọi ta tiêu hỏa tiêu yêu tẫn nhữ mày hắn cùng phương chiến lẫn nhau không phục đều lẫn nhau xưng hô đối phương vì sư đệ vì thế làm nhiều k h ù n g nhưng cũng không có phân ra cái thắng bại cuối cùng ước định lẫn nhau xưng hô đối phương tên ta cũng không biết ngươi dùng cái giả danh có ý gì là sợ cho các ngươi nhà mất mặt ngươi không hiểu dùng giả danh không phải sợ cho mình mất mặt mà là sợ cho thương lan võ viện mang đến p h i ề n thái con em tiêu ra có thể là bị nhiều q u ố c cho gạt bỏ phương chiến há m u ộ m chuẩn bị lần nữa hồi trở lại đội thời điểm cách chỗ không xa đột nhiên bạo phát ra tiếng kinh hô hai người tìm theo tiếng nhìn lại lại là thấy cách đó không xa trên đồng cỏ rất nhiều người vây ở nơi đó sau một khắc hai người chính là thấy được một đạo thân ảnh từ trong đám người ngã bay ra ngoài la hàn tiêu yêu tẫn cùng phương chiến liếc nhau một cái mặc dù hai người đối la hàn đều không có cảm tình gì nhưng nhìn đến la hàn bị người đánh bay sắp mặt vẫn là trầm xuống võ đạo trao đổi là theo ngày mai bắt đầu đây là hôm nay liền đánh rồi thương lan võ viện khóa mới đệ nhất nhân liền chút năng lực ấy trong đám người đ ế t ử lăng tiêu võ viện phó trạch lạnh lùng mở miệng tấm mắt quét về phía ở đây thương lan võ viện đệ tử đáy mắt có khinh thường mà sau lưng phó trạch hai vị khác lăng tiêu võ viện đệ tử trên mặt cũng là có nụ cười trận chiến đấu này là ba người bọn họ cố ý gây nên bọn hắn tới thương lan võ viện liền là hướng về phía lâm thần tới kết quả lâm thần vậy mà tại bế quan tu luyện cái này khiến mấy người rất là thất vọng nhưng càng để cho bọn họ khó chịu là này thương lan võ viện la hàn mang theo bọn hắn đi dạo thương lan võ viện thời điểm trái một câu mình đã luyện hóa lá gan. phải một câu chính mình là thương lan võ viện vị thứ nhất làm được trong lời nói nghiễm nhiên là dùng thương lan võ viện tân sinh đệ nhất nhân tự cư phó trạch ba người đối này la hàn rất là chẳng án lại nếu lâm thần bế quan tu luyện vậy bọn hắn trước hết hạ gục la hàn thương lan võ viện vì tìm về mặt mũi tất nhiên sẽ phái lâm thần ra sân đến mức như thế nào cùng la hàn bùng nổ xung đột cái tiêu càng là đơn giản chỉ cần lời nói chế nhạo chính mình liền này la hàn tính tình chắc chắn nhịn không được kết quả như bọn hắn sờ liệu la hàn chịu không nội kích quả nhiên là ra tay rồi l u y n hóa hai bẩn lại như thế nào ba người bọn họ ai không phải luyện hóa hai bẩn chỉ bất quá lười nhác đối ngoại tuyên bố thương lan võ viện khóa mới các đệ tử nghe phó trạch trên mặt có sắc mặt giận dữ có thể nổi giận thì nổi giận có thể liền la hàn sư huynh đề u bại bọn hắn cũng không phải này phó trạch đối thủ cách đó không xa lần trước thương lan võ viện đệ tử cũng đang cùng lăng tiêu võ viện đệ tử đang ở nói chuyện với nhau đồng dạng bị động tính bên này hấp dẫn lý sư huynh các ngươi lăng tiêu võ viện lần này sư đệ có chút quá mức trường sơn lạnh n h i m ặ t nghe nói như thế lý hà lại là cười ha ha một tiếng trương sư đệ hà tất để ý phó sư đệ bọn hắn lời nói hung hăng các người võ viện chính là phái người g i á o hấn một lần chính là chúng ta lăng tiêu võ viện tuyệt đối sẽ không bao che không sai võ giả vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện nếu là phó sư đệ bọn hắn tài nghệ không bằng người mặc dù bị đánh gần chết chúng ta lăng tiêu võ viện cũng sẽ không có một câu nói nhảm nghe nói như thế trương sơn không nói gì nữa võ đạo trao đổi đúng là dùng thực lực nói chuyện la hàn hôm nay bại cùng ngày mai trao đổi bên trên bại không có khác nhau nhưng lăng tiêu võ viện đệ tử lời quá mức hùng h ổ d o a người trương sư đệ ta kiến nghị các ngươi tốt nhất nhường lâm thần ra tới chúng ta lần này sư đệ có thể là ra một vị m á n nhân bãi có trước La Hàn ba ị mặt k h chiêu n bại trận đây không phải khinh địch nguyên nhân có thể tiến vào võ viện đều là thiên tài không biết cái này điểm cũng nhìn không ra nếu là thương lan võ viện không hay ta xem này võ đạo trao đổi cũng không cần thiết tiến hành ngày mai cùng giáo tập nói một tiếng chúng ta lăng tiêu võ viện đệ tử trở về chính là đợi ở chỗ này đơn thuần lãng phí thời gian khẩu khí thật lớn phía ngoài đoàn người có âm thanh chuyển đến thương lan võ viện sư đệ hỏi thăm nhìn lại làm thấy cùng phương chiến cùng tiêu yêu tận thời điểm trên mặt lộ ra sáng lên sắc hai vị này sư huynh ban đầu ở nghi thức nhập viện bên trên biểu hiện có thể là cực kỳ trói sáng không kém chút nào tại là sư huynh có hai vị này sư huynh tại nên có thể cho võ viện tìm về một chút mặt mũi ít nhất không thể nhường lăng tiêu võ viện đệ t ử phách lối như vậy xuống phó trạch cũng không nhận ra phương chiến cùng tiêu yêu tẫn nhưng đứng sau lưng phó trạch một vị thiếu niên tại phương chiến cùng tiêu yêu tẫn hiện thân nháy mắt đồng tử có rút lại một chút bước ra một bước đứng ở phó trạch đ ằ n g trước ngươi không phải hai người này đối thủ lui ra phía sau đi phó trạch s ứ n g sở không nghĩ tới mạnh sư h i n h sẽ nói ra lời như vậy nhưng mạnh sư h i n h làm vì bọn họ lần này đại sư h u n h đối với mạnh lời của sư h i n h hắn không dám phản bác mạnh tinh các ngươi l ă n g tiêu võ viện thật đúng là hung hăng càng gáy phương chiến nhìn chăm chú lấy mạnh tinh bắc tiêu nhà nam phương nhà mạnh ra ở giữa ngồi ba nhà tử nệ rất sớm đã đánh qua đối mặt lẫn nhau cũng là n h ậ biết tiêu gia thương phương gia đao còn có mạnh gia truy đều là đại lương số một ta chỉ muốn cùng lâm thần một trận chiến mạnh tinh nhàn nhạt mở miệng lúc trước hắn cũng đối lâm thần cảm thấy hứng thú nhưng hắn không có lựa chọn tới thương lan võ viện mà là đi đến lang tiêu võ viện có khả năng phương chiến trực tiếp đồng ý mạnh tinh s ư n g sở cái này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau dùng hắn đ ố i phương chiến hiểu rõ chính mình muốn cùng cái kia lâm thần một trận chiến khẳng định phải trước cùng phương chiến giao thủ một phiên hiện trường duy chỉ có tiêu y tẫn biết phương chiến có chủ ý gì lâm sư h u n h thực lực tại cái kia bày biện phương chiến đây là muốn h ư ờ n g mạnh tinh cũng hưởng thụ một chút hai người bọn họ đãi ngộ giờ phút này thương lan phong đỉnh núi lâm thần phong vân t r ư ở n g ra tay trường ảnh đệ lên nhau toàn bộ đỉnh núi có cây tại trường phong gào thét bên trong không gãy lìa eo trường năm trường sáu trường thất nếu là tiêu yêu t ấ n cùng phương chiến hai người ở chỗ này tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện lâm thần phong vân t r ư ở n g vậy mà ẩn chứa thương ý cùng đ a u ý rất lâu lâm thần tay cầm từ trong ngực lấy ra long ảnh cung kéo cung cung hết dây phát ra chấn động tâm hồn thanh âm một tiến b ắ n ra h à n quang bắn mạnh mười cây đại thụ bị xuyên thủng h à n quang đâm thẳng sắt vách mỏm núi vách đá mà đi nhất phía sau chuyển đến một tiếng kinh người nổ vàng lại xuất hiện một cái một trượng chi rộ tôi thể tam trọng mới xem như chân chính có thể phát huy ra l o n g ảnh cung uy lực lâm thần trong mắt có ánh sáng đến hôm nay bằng lấy ma quỷ tu luyện hắn tôi thể cuối cùng đạt đến ba không đáng tiếc bảng phía trên không có nguyên lai、like、khí huyết giá trị có thể đánh giá ra thực lực mình tăng cường bao nhiêu phương sư đệ cùng tiêu sư đệ đã không có thể làm cho mình toàn lực ứng phó hai vị sư đệ quyền pháp cùng trường pháp bên trong lần chứa thương ý cùng đạo ý cũng đều bị hắn dung hợp đến phong vân trưởng bên trong lại cùng hai vị sư đệ luật bản đối với mình phong vân trưởng tăng lên không lớn chẳng lẽ muốn cùng lần trước các sư huynh giáo thủ chương hai trăm hai mươi bảy mạnh Tinh, này tiếng sư minh ta là kêu cam tâm tình nguyện chương hai trăm hai mươi bảy mạnh tinh này tiếng sư minh ta là kêu cam tâm tình nguyện thương lan phong lâm thần mới từ trên dưới ngọn núi đến còn không có hồi trở lại trong sân liền thấy phương sư đệ cùng tiêu sư đệ dẫn một đám người đi tới ở trong đó có hắn quen thuộc thương lan võ viện đệ tử cũng có một chút hắn không quen biết lang tiêu võ viện đệ tử nghĩ đến trước đó phương sư đệ đề cập với chính mình đến lang tiêu võ viện đệ tử tới thương lan võ viện tiến hành võ đạo trao đổi trong lòng của hắn chính là có phán đoán lâm sư minh p ư ơ n g chiến thấy lâm thần theo dưới ngọn núi đến bước chân tăng tốc trước một bước đến trước mặt lâm sư minh lăng tiêu võ viện có người muốn cùng ngươi luận bàn dưới ta ngẫm lại vẫn là t á c thành cho hắn thấy phương chiến trừng mắt nhìn thần lâm thần trầm ngâm một chút người quen không quen bất quá trong nhà cùng bọn hắn cũng là quan hệ không tệ tiêu hỏa cũng là nhận biết quan hệ không tệ lâm thần bắt lấy trọng điểm cho nên lăng tiêu võ viện tới khiêu chiến chính mình cũng là một cái lai lịch không nhỏ thiên no la hàn sư đ ệ đâu theo lý mà nói những người này không nên đi khiêu chiến la hàn sư đ ệ sao đừng đề cập phế vật kia bị người ba chiêu liền đánh bại quả thực là mất mặt phương chiến miệng theo sau tiếp tục nói lăng tiêu võ viện tới ba người ngoại trừ cái k i a mạnh tinh bên ngoài hai người khác đều không tính là gì nhưng này vị mạnh tinh tốt nhất là lâm sư huynh ngươi cho hắn lên lớp để cho ta tới lần này lâm thần là hơi kinh ngạc ở dùng hắn hai tháng này tới đối phương chiến hiểu rõ phương chiến ngoại trừ đối với mình tương đối chịu phục bên ngoài đối những người khác bao quát tiêu sư đệ đều không phải là hết sức chịu phục cho nên cái k i a mạnh tinh thực lực cũng rất mạnh ít nhất là nhường phương sư đệ có k i ê n kỵ bằng không phương sư đệ hoàn toàn có khả năng tự mình ra tay được lâm thần gật đầu đáp ứng hắn thân là thương lan võ viện đệ tử lan tiêu võ viện đệ tử tới cửa tới trao đổi vì võ viện mặt mũi hắn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ lâm thần không biết là hắn là h i ể u lầm phương chiến chỉ là đơn thuần muốn xem mạnh tinh bị ngược tại lâm thần cùng phương chiến thấp giọng trao đổi xong mạnh tinh mấy người cũng là đến biệt viện trước mặt mạnh tinh con ngươi nhìn chăm chú lâm thần trong mắt có xem kỹ tri s ắ c người có tên c â y quả bóng hắn sẽ không khinh thường lâm thần húng chi hắn nhận biết phương chiến cùng tiêu yêu tẫn hai người này cũng giống như mình trong xương cốt đều là cực kỳ người kiêu ngạo nhược lâm sáng sớm không có bản lãnh là không thể nào tán thành hắn nguyện ý hô một tiếng sư minh tiếp tục nói muốn hướng xin các hạ giáo một phiên lâm thần quét mắt một bên tò mò mọi người cuối cùng tầm mắt rơi vào mạnh tinh trên thân mạnh sư đệ nếu mong muốn luận bàn một phiên đương nhiên không gì không thể các hạ đánh bại ta lại xưng hô ta là sư đệ mạnh tinh nhữ mày tiêu ngạo như hắn trừ phi có thể chân chính có thể có được công nhận của hắn không phải hắn sẽ không hô lên một tiếng này sư h ì n h cảm nhận được mạnh tinh ngạo khí lâm thần cũng không thèm để ý cái này thiên tài đều là như vậy tiêu ngạo lúc trước tiêu sư đệ cùng phương sư đệ cũng giống như vậy dạng này hai người chúng ta tiến vào trong sân luận bàn một phiên liền không công khai nghe được lâm thần mạnh tinh cũng là không do dự hắn tới tìm lâm thần luật b ả n không phải là vì dưng danh đối với hắn mà nói danh tiếng không tính là gì chẳng qua là thân là thiền tài tiêu ngạo không muốn bị người đồng lứa đẻ một đầu lâm sư huynh vẫn là quá thiện lương chút phương chiến khẽ lắc đầu hắn mong đợi là lâm sư huynh liền trước mặt của mọi người hung hăng đ ụ c nhã mạnh tinh cái tên này một trầu xem cái tên này còn ngạo không tiêu ngạo đáng tiếc là lăng tiêu võ viện đệ tử không nghĩ như vậy nghe đ ư ợ c phải vào trong sân giao đấu vậy dĩ nhiên là không để cho bọn họ ở một bên vây xem theo bọn hắn nghĩ đây là lâm thần cho mình để lối thoát nếu là bại bởi mạnh sư huy sau đó cũng có thể mượn cớ trộn lẫn đi qua hai vị sư huynh nếu muốn luận bàn ngay ở chỗ này luận bàn chính là cũng tốt để cho chúng ta sư đệ có thể quan sát học tập hay phó trạch tại sau lưng mở miệng chẳng qua là hắn lời này hạ xuống tiêu yêu tẫn trực tiếp đối xử lạnh nhạt quét tới cuối cùng tầm mắt vẫn là trở về mạnh tinh chiến thân mạnh tinh ta khuyên ngươi vẫn là tiến vào sân nhỏ tiến vào trong sân mặc dù lại thảm ít nhất thấy ít người cần phải là tại đây bên ngoài vậy cái này mặt liền ném đi được rồi mạnh tinh con ngươi ngưng tụ đối với phương chiến lời hắn có khả năng bỏ qua nhưng yêu xí nói như vậy hắn liền phải suy tính một chút chẳng lẽ là có cái gì đặc thù nguyên nhân ngay tại mạnh tinh trầm n g â m thời điểm phương chiến lại là ánh mắt nhìn về phía phó trạch liền ngươi đánh bại la hàn phế vật kia liền dính dính đắc ý đúng không được ta trước cùng ngươi luận bàn một thoáng lúc trước không có ý định ra tay là bởi vì có lâm sư huynh ngọn núi lớn này tại phương chiến đối mặt khác giao đấu đã không có hứng thú gì nhưng hắn không thể gặp có người ở trước mặt hắn bên trên nhảy hạ nhảy còn lại là đối với mình tính nể lâm sư huynh không có hảo ý tới phó trạch cũng là không sợ h ắ tại lang tiêu võ viện cũng chính là không bằng mạnh sư h u n h lại vừa mới cái kia la hàn đều bị hắn dễ dàng h ạ gục hắn khóa thể có có mới đệ tử trong ở còn l ợ i hại. m sư huynh nguyên cảm thấy phương t ư huynh có thể thắng sao nay phó trạch có thể là đã đánh bại la hàn sư m u y n h lâm thần nghiêng người mắt nhìn đến gần mộ dung yên theo bản năng hướng tiêu yêu t ậ n một bên chuyển nhúc nhích một chút thân hình cùng vị này mộ dung sư mội kéo dài khoảng cách mặc dù khương sư tỷ hôm nay không có ở nhưng hắn vẫn là muốn chú ý một chút mấu chốt nhất là hắn mặc dù cùng vị này mộ dung sư mội không có gì gặp nhau nhưng số ít mấy lần gặp t hắn qua hắn đều có thể cảm giác được vị này mộ dung sư mội ánh mắt bên trong tựa hồ cất giấu một loại nào đó hiệu quả và lợi ích tính mộ dung yên khẽ giật mình nay còn là lần đầu tiên có nam tử còn chủ động cho nàng kéo dài khoảng cách nếu như nói lâm thần không gần nữ sắc cái kia khương tình lại là cái gì có thể nàng tự nhận là vô luận là dung mạo vẫn là dáng người đều không thể so cái kia khương tình kém thậm chí một ít địa phương còn càng có ưu thế lại mộ dung ra nữ、tử. thiên sinh m ị cốt không có bao nhiêu nam nhân có thể chống đỡ được này lâm sư huynh vì sao xem chính mình như xà hạt đồng dạng tránh mà không kịp lâm sư huynh là trên người của ta có mùi lạ sao mộ dung yên ánh mắt thú h o á n mắt đẹp sóng nước lưu chuyển lâm thần ho nhẹ một tiếng mộ d u n g sư mội c h ớ n lên h i ể u lầm là cá nhân ta có chút lạ đam mê không thể cùng k h á t phái quá gần mộ dung yên nàng bị trọc giận quá mà cười lên này lâm sư huynh đây là liền qua loa chính mình một tháng o đều không qua loa cái gì gọi là không thể cùng khác phái quá gần cái tiếc hương tình là cái gì đến vụ sư mội nói phương sư đệ có thể hay không hạ gục phó trạch cũng không cần ta suy đoán kết quả ra tới trên trận phương chiến cùng phó trạch chiến đấu kết thúc rất nhanh dù cho phó trạch đã hoàn thành t ì m gan hai bẩn luyện hóa nhưng đối mặt phương chiến không hề có lực hoàn thủ mấy chiêu phía dưới liền bị đánh bay mạnh tinh đồng tử co rút lại một chút phương chiến thực lực so với hắn dự liệu mạnh hơn một chút nói cho ngươi la hàn không thể đại biểu thương lan võ viện đánh bại phó trạch về sau phương chiến bị môi k i n h thường mà lang tiêu võ viện một vị khác đệ tử liền muốn phản bác tiêu yêu t n lại là chậm dạy đứng dậy như không phục ta cũng có thể tiếp lấy chính sư đệ lui ra đi Thấy tiêu t yêu lâm n thần i n h ư gật phía sau lưng đầu mang theo mạnh tinh về tới viện tử của mình bên trong tiến sân nhỏ mạnh tinh chính là xem giật mình này mặt đất làm sao mất mô thương lan võ viện chẳng lẽ nghèo liền bàn đá xanh cũng mua không nổi rồi đường đường tân sinh đệ nhất nhân còn ở một cái rách dưới sân nhỏ thấy mạnh tinh nhìn chằm chằm mặt đất lâm thần cười nói thật có lỗi mấy ngày trước sàn nhà phá vỡ còn không có chữa trị tốt trong sân bàn đá xanh chữa trị lần trước nhưng cũng bị đánh vỡ ba lần mặc dù hắn cùng hai vị sư đệ gần nhất luận bàn đều không trong sân nhưng có đôi khi hai vị sư đệ cảm giác mình thực lực có tăng lên tới trong sân luận bàn không kịp chờ đợi liền bắt đầu mạnh tinh không nói gì thêm mà giờ khắp này cửa sân thì là bị phương chiến đóng lại phương chiến không có tính toán tiến đến xem bởi vì không nhìn hắn cũng biết kết quả như thế nào mạnh tinh tuyệt đối không phải là đối thủ của lâm sư m ì n h mặc dù muốn cho mạnh tinh xấu mặt nhưng phương chiến vẫn là cho mạnh tinh lưu mặt mũi thủ tại cửa ra vào không có khiến người khác tiến và o ở đây hai viện đệ tử mặc dù rất là tò mò có thể đối mặt quyết đoán đứng tại cửa ra vào phương chiến cũng chỉ có thể là tại cửa ra vào chờ xin chỉ giáo mạnh tinh ô quyền mạnh gia gia quy hết sức nghiêm mạnh tinh cũng là như thế quy của người lâm thần gật đầu hắn không biết mạnh tinh thực lực như thế nào có thể có thể làm cho p ư ơ n g sư đệ đều kiến kỵ vậy liền không thể khinh thường chân phải điểm nhẹ lâm thần người như một đạo hồng s ắ c t h i ề m điện trong nháy mắt bắn mạnh mà ra mạnh tinh đồng tử trận co lại hắn đều không thể thấy rõ ràng lâm thần cử động liền cảm nhận được kinh khủng trường phong gào thép tới thật nhanh mạnh tinh hít sâu một hơi hai tay bắp thịt quần quận như sát liền muốn xuất thủ nhưng mà lâm thần tay cầm đã đến trước mặt chỉ có thể là hoảng hốt ra tay ngăn cản ẩm một tiếng vang vọng mạnh tinh thân hình lảo đảo lui lại mấy bước trên mặt có vẻ khó tin mặc dù hắn là vội vàng ngăn cản thế nhưng không đến mức tranh lệch lớn như vậy lâm thần trên mặt cũng đồng dạng có vẻ kinh ngạc n à y mạnh sư đệ so chính mình tưởng tượng yếu nhược à thực lực này cũng là cùng phương sư đệ không sai bị lắm thậm chí khả năng còn không bằng phương sư đệ vì sao phương sư đệ sẽ kiêng kỵ như vậy là phương sư đệ cùng tiêu sư đệ đều có chính mình ra truyền công pháp vị này mạnh sư đệ nghĩ đến cũng có vừa mới chẳng qua là một lần rõ xét cũng không có làm thật nghĩ đến điểm này lâm thần kêu nhỏ một tiếng trong cơ thể khí huyết vận chuyển tăng tốc lại một lần nữa một trường đập ngang mà ra mạnh tinh con người ngưng tụ hắn đã biết lâm thần tốc độ rất nhanh nếu là né tránh chính mình căn bản không kịp chỉ có thể là lựa chọn cứng đôi cứng hai quả đấm vung ra giờ khác này mạnh tinh hai quả đấm như đầy trời sao vô số quyền mang ngưng tụ tại quyền biểu đây là nhà hắn truyền linh minh tụ tinh truy biến hóa ra quyền pháp quyền này biến hóa đa đoan nhưng để mạnh tinh khiếp sợ là lâm thần thật giống như đối với hắn nhà quyền pháp cực kỳ hiểu rõ m ư ợ dạng có thể dự phán hắn hết thạy ra quyền quy tích mỗi lần tại hắn ra quyền sát đó chính là trong nháy mắt tránh đi mạnh sư đệ chớ có d i xét hai người chúng ta toàn lực một trận chiến lâm thần thanh n m bên t a i bờ vang lên nhìn xem giống như quỷ mị thân hình chất động lâm thần mạnh tinh có như vậy trong tích tác động có ý tứ gì chính mình lúc nào thăm dò rồi theo lần thứ nhất giao thủ về sau hắn liền đã toàn lực ứng phó lâm thần lời này là nhục nhã chính mình sao nghĩ đến chỗ này điểm mạnh tinh trên mặt có vẻ phẫn nộ trong mắt có tinh quang quắt lên một tiếng lớn thiên tinh rơi hai quả đấm vung ra dường như quần tinh từ cựu thiên rơi xuống ngoài thế thấy mạnh tinh một chiêu này lâm thần nhãn tình sáng lên tay phải nên tiếp đồng dạng khẽ quát một tiếng trường thất một trường này lâm thần không giữ lại chút nào ẩm bên ngoài viện mọi người nghe trong sân động tĩnh đều có thể đoán được trong sân giờ phút này chiến đấu có nhiều kịch liệt mạnh sư huynh khẳng định sẽ thắng lăng tiêu võ viện phó trạch hai người trong mắt có vẻ chờ đợi bọn hắn là biết mạnh sư huynh mạnh bao nhiêu theo bọn hắn nghĩ này lâm thần cũng là khai khiếu cảnh vô địch luyện tạm cảnh tuyệt không phải là đối thủ của mạnh sư huynh so sánh dưới thương lan võ viện các đệ tử trên mặt thì là có vẻ lo lắng lăng tiêu võ viện có chuẩn bị mà đến nhất là vị này mạnh tinh nếu dám khiêu chiến lâm sư huynh tất nhiên là có năm chắc lại nghe động tinh này chỉ sợ chiến đấu rất là cháy bỏng kể từ đó kết quả thật đúng là khó mà nói phương chiến nhìn về phía một bên tiêu y tẫn người nói lâm sư h u n h tại sao lại lâu như vậy không có đạo lý a chẳng lẽ mạnh tinh hai tháng này thật sự tăng nhanh như gió rồi? Tiêu yêu Tấn hiếp mắt Yêu hiếp lâm ạ i đ y là l â sư i n huynh thường x ê có tác, động a i tính h hắn Vinh cho cảm nhiễm, mỗi lần suy nghĩ thời điểm đều sẽ có như vậy động tác. Lâm sư Vinh á tác. n này xuống cũng lần động g là suy vậy đều tới, t mỗi điểm cảm có Lâm Lâm bị Sư sẽ Sư tình tương đối khiêm tốn ngươi hẳn là hiểu rõ n g h e được tiêu yêu tẫn lời này phương chiến mừng tỉnh đại ngộ hắn hiểu được tiêu yêu tẫn ý tứ lâm sư h i n h này người ưa thích cho người ta chưa chút tôn nghiêm bình thường sẽ không ngay từ đầu liền toàn lực ra tay hắn cùng tiêu yêu tẫn cùng lâm sư h i n h giao thủ nhiều lần đã là quen thuộc lâm sư h u n h phong cách t sau đó hai người lại phấn khởi tu luyện lại từ từ đổi kịp lâm sư huynh lại biến thành lâm sư huynh mỗi lần thắng hiểm một chiêu hai tháng xuống tới phương chiến cùng tiêu yêu tẫn trong lòng đều rất rõ ràng lâm sư h i n h là cho bọn hắn lưu mặt mũi lúc tỷ thí bảo lưu lại thực lực cho nên trong sân lâm sư h i n h đối mạnh tinh cũng là lưu lại tay cũng phải lên diễn cuối cùng thắng hiểm vừa ra tiết mục ba mươi hơi thở về sau trong sân cuối cùng bình tĩnh trở lại tất cả mọi người giờ phút này đều mong mọi cùng trông mong nhìn chằm chằm cửa sân mong muốn bức thiết biết kết quả mười hơi sau cửa sân mở ra mạnh tinh thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào thấy mạnh tinh đ á y mắt phó trạch cùng trịnh phàm trên mặt có vẻ kích động quả nhiên là mạnh sư huynh thắng được thương lan võ viện đệ tử thì là sắc mặt thảm đạm chẳng lẽ lâm sư huynh thật thua mạnh tinh quét mắt cổng cái k i a từng đôi nhìn mình chằm chằm ánh mắt trong lòng cũng là hiểu rõ lâm sư huynh vì sao muốn để cho mình trong sân so đây là cho mình lưu túc mặt núi nghĩ tới đây mạnh tinh q a y đầu nghiêm túc ôm quyền hành lễ mạnh tinh đa tạ lâm sư huynh chỉ bảo ngày khác có sở hạch làm nhớ sư huynh hôm nay chỉ bảo tri ân nay một trận chiến mặc dù hắn từ đầu tới đôi u đều tại bị đánh nhưng để hắn tại lâm sư huynh thân bên trên học đến như thế nào võ đ ứ c nhị chữ rõ ràng là chính mình tới cửa khiêu khích có thể lâm sư huynh không chỉ giao đấu thời điểm cho mình thi triển cơ hội lại còn đem trận chiến đấu này trong âm thầm tiến hành chỉ hai điểm này cũng đủ để hắn s ư n g một tiếng sư huynh hắn cuối cùng là hiểu rõ vì sao phương chiến cùng tiêu yêu tẫn chọn tới thương lan võ viện đáng tiếc hắn đã là lăng tiêu võ viện đáng tiếc hắng đã là lăng tiêu võ viện đệ tử mạ thương lan võ viện đệ tử ngay sau đó buộc phát ra tiếng hoan hô vừa mới mạnh tinh tiến vào sân nhỏ trước đó có thể là kiệt ngạo vô cùng đối mặt lâm sư huynh liền hô một tiếng sư huynh cũng không nguyện ý hô có thể bây giờ lại chủ động hô một tiếng lâm sư huynh này liền đủ để chứng minh hết thảy mạnh sư đệ nói quá lời ta cũng không có chỉ chút gì đó lâm thần thân ảnh cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người cười khoác tay ta bất quá là thắng hiểm thôi nghe được thắng hiểm nhị chữ một bên vương chiến cùng tiêu y tẫn đồng thời khỏe miệng co giật một thoáng tốt một cái thắng hiểm lâm sư h u n h lại tới mạnh tinh lại là lất đầu lâm sư huynh không cần vì ta lưu mặt mũi ta cùng sư huynh thực lực sai biệt cực lớn thua thì thua mạnh gia gia quy chính là c h i thức đi đôi hành động vì mặt mũi mà nói dối sự tình mạnh tinh làm không được hắn là thua nhưng cũng muốn thua bằng thẳng lâm sư huynh sư đệ cáo từ trước mạnh tinh đi phó trạch cùng trịnh phạm hai người cũng là liền v ộ i vàng đi theo r ờ i đi liền mạnh sư huynh đều thua bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đợi ở chỗ này bị thương lan võ viện đệ tử nhục nhã đại gia tất cả giải tán đi thấy còn tụ tập tại nơi này mọi người lâm thần mở miệng、cười. thương lan võ viện đệ tử nghe nói như thế cũng là r ồ n r ậ p rời đi bọn hắn muốn đem tin tức này nói cho mặt khác không có ở sư huynh đệ l ă n g t i ê u võ viện như thế nào mạnh tinh lại như thế nào còn không phải thua ở lâm thần trên tay lại nghe cái kia mạnh tinh nói vẫn là thảm bại lâm sư huynh ngươi chính là quá thiện đối mạnh tinh cái tên này liền nên trực tiếp mấy chiêu giải quyết phương chiến lẩm bẩm một câu lâm thần nghe nói như thế biểu lộ biến đến có chút đặc sắc hắn lần này là thật không có lưu t ì n h cũng là hắn đoán sai vị này mạnh sư đệ thực lực sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ thuần túy là bởi vì vị này mạnh sư đệ kháng đánh a mạnh tinh là hắn gặp qua n h ấ t kháng đánh một vị thậm chí hắn đều muốn hoài nghi mạnh tinh có phải hay không cũng tu luyện tôi thể loại công pháp đúng rồi vị này mạnh sư đệ là tu luyện qua hoành luyện công pháp sao lâm thần tò mò hỏi hoành luyện công phu phương chiến không nghĩ tới lâm thần sẽ như vậy hỏi suy nghĩ một chút đáp không có mạnh g i a không nghe nói có lợi hại hoành luyện công phu mạnh ra không có hoành luyện công phu nhưng mạnh ra có một bộ đặc thù h á n huyết bí pháp có thể làm cho tự thân trong khoảng thời gian ngắn nhận bị thương tổn mà sẽ không ảnh hưởng đến thực lực bản thân đại giới là về sau muốn nằm ở trên giường đến mức nằm bao lâu quyết định bởi tại thừa nhận rồi bao sâu tổn thương tiêu yêu tẫn mở miệng y ế u ớt hắn suy nghĩ minh bạch hẳn không phải là lầm sư v i n h lưu thủ mà là mạnh tinh cái tên này không tiếp vận dụng bí pháp nhìn như vậy đến mấy ngày sắp tới sợ là không gặp được mạnh tinh lăng tiêu võ viện đệ tử đến đây võ đạo trao đổi bất quá ba ngày chính là vội vàng rời đi thương lan võ viện đệ tử nhìn xem lăng tiêu võ viện rời đi xe ngựa đội ngũ luôn cảm thấy có chút quái dị đầu voi đôi chuột trận này võ đạo trao đổi theo bọn hắn n g h i đầu voi đôi chuột ra sao cảm giác không như trong tưởng tượng như vậy kịch liệt đâu là có chút kỳ quái luôn cảm giác lăng tiêu võ viện thật giống như tới đi qua đi ngang qua sân khấu một dạng thương lan võ viện đệ tử vẻ mặt nghĩ hoặc nguyên bản biết được lăng tiêu võ viện đệ tử muốn tới tiến hành võ đạo trao đổi muốn tiến hành luật bản bọn hắn vì thế còn hết sức là ch tranh thủ đang luận bàn trước nhường thực lực lại để thăng một chút nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới trận này trao đổi vậy mà chỉ kéo dài hai ngày lại luận bàn đều đánh vô cùng là ôn hòa không có bọn hắn trong tưởng tượng kịch liệt dù một vị nào đó sư đệ một câu nói đánh nửa ngày liền một giọt mồ hôi cũng không thấy cũng không sánh nổi chính ta luyện võ tới kịch liệt lang tiêu võ viện đệ tử không giống như là tới tranh cái cao thấp càng giống là tới đi như thế một chuyến lưu trình tưởng thấu đáo đưa tiễn lang tiêu võ viện người q a y đầu thấy một chút đệ tử nghi ngờ trên mặt chi sắc lao nhãn bên trong có lấy tinh quang trợt lõi lên lang tiêu võ viện lần này trao đổi liền la mà chiến đấu tại hai ngày trước liền kết thúc sau đó luận bản chiến đấu liền là hoàn toàn đi cái đi ngang qua sân khấu võ đạo trao đổi nhìn như là hai cái võ viện tân sinh cùng lao sinh đều có luận bản giao đấu nhưng thực tế liền là tân sinh giao đấu lao sinh đã sớm trao đổi giao đấu qua lại lao sinh càng nhiều tinh lực là đặt ở bài danh thi đấu bên trên vì thế trao đổi thời điểm thậm chí còn có thể giữ lại một chút thực lực đối với lâm thần tới nói lăng tiêu võ viện đến chẳng qua là một việc n h ỏ n xen giữa duy nhất khiến cho hắn cảm giác được cao hứng là có lẽ là mạnh tình công nhận hắn vị sư hưng này hắn nếm thử cầm vũ khí lên trên kệ sông truy vung vậy cũng là mạnh mẽ sinh a i mạnh tinh thi triển cái kêu bộ quyền pháp cùng tiêu sư đệ quyền pháp hoàn toàn không giống ngược lại là cùng phương sư đệ trường pháp có chút cùng loại nhưng không có phương sư đệ trường pháp mãnh liệt càng nhiều hơn chính là lực lượng cùng thế dùng lực phá cục trọng thế ép địch v u n g xuống song truy lâm thần quét mắt để ở một bên trên bàn đá mấy bản bí tịch đây là hắn theo võ viện trong tàng thư các tìm đến song truy công pháp võ viện đệ tử có thật nhiều tại năm thứ hai hoặc là năm thứ ba đều sẽ nhập phẩm vì thế võ viện cũng cho những đệ tử này chuẩn bị rất nhiều binh khí công pháp liền là n h ữ n g đệ tử này dùng tới nếm thử cùng thế nào loại binh khí tương đối phù hợp như thường muốn thu hoạch được cái này công pháp bí tịch là muốn có đầy đủ học phần nhưng lâm thần không cần thương lan võ viện ban đầu ở lâm hồ thôn thời điểm mở cho hắn ra điều kiện liền là nhận thầu hắn tại võ viện tu luyện hết thệ tài nguyên đáng dược dược dịch cũng bao quát rất nhiều công pháp bí tịch ngoại trừ truy pháp bên ngoài hai tháng này hắn cũng quan sát rất nhiều đao pháp cùng thương pháp công pháp bí tịch những võ giả khác rất nhiều mấy tháng mới có thể vào môn công pháp hắn chỉ cần ngắn ngủi mấy canh giờ liền có thể nhập môn lâm thần trong lòng rất rõ ràng đó cũng không phải bởi vì hắn tự thân võ đạo nộ tính rất cao mà là bởi vì có một không hai đồng môn xưng hào lên tác dụng Tại、tiêu ạ t i sư đệ cùng phương sư đệ gọi minh, lại mình mà lại còn là sư công ò n nội tâm tán thành, hán tại thương pháp cùng đao pháp bên trên ngộ tính thiên liền đến trên. cùng phương là phát pháp pháp phú phía hai từ tâm tại Tiêu ra đao cao sư sư sư c đề đệ đệ đệ bị sẽ vị pháp đều là tuyệt học gia truyền lại là từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc binh khí hai người tại riêng phần mình trên binh khí mặt thiên phú cực kỳ cao mà chính mình đứng ở trên vai của bọn hắn thương đao hiện tại lại nhiều mạnh sư đệ song truy quan sát thương pháp cùng đao pháp còn có truy pháp lâm thần cũng không phải là muốn tu luyện những công pháp này mà là mượn những binh khí này công pháp tới dung hợp chính mình phong vân trường phong vân trường là hắn tự sáng tạo công pháp phía sau chiêu thức cần chính hắn từng bước một đi ngộ mượn bảng cũng vẹn vẹn mới là bài chiêu lại đằng trước mấy chiêu uy lực còn kém chút chỉ có trưởng sáu cùng trưởng thất uy lực còn có thể mà hai tháng này hắn đã thử nghiệm dung hợp trưởng như thương đ â m gió giống như lao cát thế so truy chìm nay loại diện hóa khiến cho hắn không ngừng sửa đổi phong vân trưởng c ầ u quyết cũng là đối khí huyết nhiều loại nếm thử ngoại trừ phong vân trưởng diện hóa tinh tiến đối với lâm thần tới nói còn có thực chiến bên trên to lớn tăng lên biết người meta mới có thể bách chiến bách thắng đây là lao sư lúc trước khiến cho hắn xem rất nhiều vo đạo công pháp mục đích lâm thần cũng tán thành cái quan điểm này. biết càng nhiều võ đạo công pháp tại giao chiến thời điểm liền có thể làm đến theo đối thủ rất nhỏ cử động bên trong phán đoán đối phương ra chiêu quy tích đi đến hậu phát chế nhân húng chi hắn vẫn là chủ luyện t i ê n pháp bắn tên ngoại trừ tốc độ nhanh còn cần dự phán dự phán liền cần có lượng lớn võ đạo công pháp đi chống đỡ đối cử động của đối phương tiến hành phân tích dự phán một cái dùng thương cao thủ có thể theo một võ giả xuất thương một khắc này liền đánh giá ra đối phương mùi thương hành t ẩ u quy tích bởi vậy tiện pháp muốn đi đến xuất thần nhập hóa giai đoạn rất khó tu luyện đại bộ phận tu luyện tiện pháp võ giả theo đổi chẳng qua là tốc độ đem tốc độ tu luyện tới cực hạn sau m ộ ư ơ i năm ngày ngoài biệt v i ệ n mặt tiêu yêu tẫn cùng phương chiến tại cách đó không xa dưới cây đứng đấy mà khương tình thì là đứng tại cửa ra vào trên mặt có vẻ lo lắng năm ngày trước đó tiêu yêu tẫn cùng phương chiến cũng đều là hoàn thành lá gan luyện hóa hôm nay thì là lâm thần xông vào lá gan luyện hóa tháng này g khương sư tỷ yên tâm dùng lâm sư huynh thực lực chắc chắn sẽ không có vấn đề phương chiến nhìn vẻ mặt lo lắng khương tình mở miệng trần a n một câu khương tình mấp máy môi một cái như chỉ là bình thường luyện hóa lá gan hắn không lo lắng có thể lâm thần lần này còn muốn nhất cử hấp thu luyện hóa còn lại tám g ọ t dao long chất huyết mượn cơ hội này luyện hóa lá gan nàng gặp qua lâm thần hấp thu dao l o n g chân huyết dáng vẻ một giọt dao l o n g chân huyết liền cực kỳ thống khổ tám giọt lâm sư huynh là ta gặp qua nghị lực kiên cường nhất người không có vấn đề tiêu yêu tấn ở một bên cũng làm ở miệng tăng thêm một câu thương tình gật gật đầu nàng cũng tin tưởng lâm sư đệ có thể thành công chẳng qua là đau lòng lâm thần tại võ đạo dọc theo con đường này tu luyện an khổ trong sân lâm thần đứng tại trong thùng sắt d i ữ a dịch nóng bỏng sôi trào hoa càn võ biểu lộ cũng là nghiêm túc gần ba tháng huấn luyện chính là vì trước mắt giờ khắc này viện trưởng đệ tử chuẩy xong được hoa càn võ gật đầu tay phải bắn ra tám giọt dao l o n g chân huyết trong nháy mắt bắn vào lâm thần trong miệng vẹn vẹn hai hơi lâm thần r a thịt trong nháy mắt đỏ như là bàn ủi trên mặt gân xanh nổi lên trong cơ thể khí huyết tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển cùng dao l o n g chân huyết bắt đầu một vòng mới chém giết n à y loại chém giết này hơn hai tháng hắn tiến hành rất nhiều lần nhưng này là lần đầu tiên trực tiếp cùng tám giọt dao l o n g chân huyết năng lượng chém giết thân thể liền là chiến trường kinh mạch trong cơ thể đang không ngừng phá thoái bên trong hấp thu dược dịch vừa trong tổ mỗi một tấp cơ biểu thậm chí bao gồm lỗ chân lông đều có thể cảm nhận được mấy cố lực lượng bơi lội a thống khổ giống lên một tiếng x thương tình hai tay gấp s i ế t chặt gấp áo một bên tiêu yêu tẫn cùng phương chiến hai người cũng là nhìn nhau l ư ớ c mắt hai tháng qua bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được lâm sư huynh không chịu nổi thống khổ mà gầm thét tám giọt dao l o n g chân huyết cũng là lâm sư huynh dám nếm thử nếu là đổi lại hai người chúng ta chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết phương chiến thấp giọng cảm k h á i mặc dù không bạo thể cỗ này thống khổ cũng khó có thể chịu đ ư ợ c bạo thể mà chết tiêu yêu tẫn cũng là cảm thấy không có khả năng nếu là hắn cũng hấp thu dao lòng chân huyết trong nhà trưởng bồi tất nhiên sẽ có mười phần chuẩn bị ít nhất không có tính mạnh oai nhưng không chịu nổi dao lòng chân huyết bá đ chỉ có thể là hưởng phí hết d a o lòng chân huyết lúc trước thương lan võ viện cho lâm sư huynh mở ra ba mươi giọt d a o lòng chân huyết điều kiện tất cả mọi người cảm thấy là cho lâm sư huynh đến luyện t ạ n g đại thành sau chuẩn bị làm sao cũng không nghĩ ra lâm sư huynh vừa mới vừa luyện t ạ n g liền bắt đầu hấp thu luyện hóa gầm t h é t cùng thống khổ giống lên một tiếng kéo dài có tới trăm hơi thở lâu mới chậm rãi bình một lại trong sân lâm thần bộ mặt g i ữ tợn dù cho hắn vận dụng d ư ợ c quán bệnh thể xưng hảo có thể cũng chỉ là đem thống khổ hạ thấp tự thân đủ khả năng tiếp nhận cực hạn không để cho mình bất tình đi một khi hôn mê cái tia chính là công cốc tám giọt g a o lã Hắn lâm thần hai h quả đâm nắm chặt thùng sát rịa đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ phát ra thanh mạch thùng thân lại bị hắn bóp ra với dạng dược dịch kịch liệt bước lên ở giữa lâm thần làn ra mặt ngoài chảy ra tinh mị dầu máu lại tại nhiệt độ cao bên trong chương thành xương máu quanh quần quanh thân tựa như tắm huyết tu la hoa càn võ vẫn đứng tại lâm thần đằng trước nhìn chằm chằm lâm thần thân thể biến hóa làm thấy dược dịch màu sắc bắt đầu biến đến trong suốt một tiếng quát nhẹ như thể hồ quán đỉnh làm cho lâm thần bởi vì thống khổ mà có chút mơ hồ ý thức trong nháy mắt tỉnh táo dẫn huyết vào lá gan lâm thần đã không có càng nhiều tinh lực đi mở khẩu đáp lại vận chuyển cựu truyền luyện tạng công pháp cái kia nguyên bản tại trong ngũ tạng lục phủ bừa bãi tàn phá giao long năng lượng giờ phút này tất cả đều theo h ạ n khí huyết bị đẩy hướng trái tim cùng lá gan chỗ cựu truyền chất huyết mỗi một lần một phá không chỉ là luyện hóa một chỗ mới bẩn chỗ cũng là đối đẳng trước luyện hóa bẩn chỗ tái tạo mỗi một lần khí huyết cuốn theo lấy dao l o n g chân huyết năng lượng va chạm tâm lá gan hai chỗ liền đều như là trọng truy kích phủ lâm thần trong cổ tràn ra như g i ã thu c ầ m nhẹ hàm răng cắn nát chảy ra màu tươi lại vẫn bảo trì ý thức thư thái đã là nệ n gõ lại là tạo hình mỗi một lần nệ n gõ trong lòng lá gan hai chỗ tạng phủ thượng đô sẽ lưu lại một đạo dễ h i ể u dấu vết một lần hai lần nghìn lần qua đi theo soạt soạt một tiếng cái tia bị dao l o n g năng lượng còn có khí huyết cho cọ r ư ợ nệ gõ vết thương trồng chất hai nơi t ạ n phủ giờ phút này tầng ngoài bắt đầu chóc ra như một cái trứng gà bỏ đi vào ngoài lộ ra bên trong bóng loáng lỏng trắng trứng mà tầng này chóc ra n g o ạ i tầng giờ phút này hòa vào khí huyết bên trong lại bắt đầu tuân hướng quanh thân các nơi nguyên bản phá toái kinh mạch trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu đông thùng thùng đông đông đông lâm thần tim đập như chống truy đồng dạng chấn động hùng hồn h u y ệ t khiếu quanh người nương theo lấy trái tim nhảy lên mà rung động toàn bộ thân thể tại thời khắc này đạt đến một cái cộng minh trình độ ẩm sau một khắc thùng sắt vỡ vụn lâm thần t é t dài một tiếng nhảy lên một cái nay hét dài một tiếng là cắn rỡ là gấm t é t là phát t i ế t ngoài cửa nghe được người đạo trưởng này tiếng gạo phương chiến ngay sau đó nói nhỏ một câu lời này nhường tiêu yêu tẫn yên lặng ở mấy ngày trước đó tại hai người bọn họ luyện hóa lá gan về sau lần nữa tìm lâm sư huynh luận bàn qua có thể dựa vào luyện hóa hai bẩn sau thực lực mang tới tham vọng vẫn là bị lâm sư huynh cho vững vàng để ép một đầu ta có một loại dự cảm lâm sư huynh chỉ cần có thể luyện hóa ba bẩn tại đại lương luyện tặng cảnh bên trong liền là vô địch tồn tại tiêu yêu tẫn này vừa nói p cho cho nếu như ta không có đón h sai lâm sư huynh t đang luyện t ạ n g cảnh đi đường cùng chúng ta khác biệt có lẽ giao long chân huyết chẳng qua là bắt đầu chỉ bằng vào lâm sư huynh thực lực bây giờ tiêu y ê n tẫn biết lâm sư huynh khẳng định không thể làm đến luyện hóa ba bẩn liền luyện tặng cảnh vô địch nhưng hắn nhìn ra một chút mánh k h ó e mặc dù lâm sư huynh có tự tin viện trưởng chỉ sợ cũng sẽ từ đối với lâm sư huynh an nguy cân nhắc lựa chọn càng ổn thỏa một chút phương thức hoàn toàn có thể cho lâm sư huynh trước luyện hóa lá gan lại hấp thu còn lại giao lòng chân huyết như vậy vội vã hấp thu chỉ có thể nói rõ một điểm giao lòng chân huyết đối lâm sư huynh tới nói chẳng qua là vừa mới bắt đầu trong sân hoa càn võ nhìn xem lâm thần tinh thần phân chấn ráng vẻ nghĩa bên trên cũng là lộ ra nụ cười nhưng cho đến trước mắt lâm thần biểu hiện so với hắn dự đoán còn tốt hơn nguyên bản hắn là kế hoạch lâm thần tại cửa hải cuối năm gần trước luyện hóa xong ba mươi g ọ t dao long chân huyết thế là tốt rồi căn bản không có nghĩ tới nhường lâm thần duy nhất một lần hấp thu tám g ọ t dao long chân huyết là bởi vì lâm thần hai tháng này huấn luyện biểu hiện khiến cho hắn đổi chủ ý tại cung khổng đại nhân đi qua sau khi thương h ị lúc này mới quyết định nhường lâm thần trước giờ hấp thu hết dao long chân huyết lâm thần hấp thu dao long chân huyết hòa luyện hóa lá gan có lẽ không coi là cái gì nhưng đối với lâm thần tới nói s ớ n g ngày liền mang ý nghĩa cựu chuyển luyện tặng khả năng thành công tính đại nhất sợi có thể có nhiều thời gian hơn làm hậu tục làm chuẩn bị ngay tại hoa càn võ tự hỏi khổng đại nhân ở trong thư đối lâm thần b ư ớ c kế tiếp ăn bài giờ phút này có một đầu phi ưng rơi vào thương lan võ viện thương lan võ viện một vị phó viện trưởng gỡ xuống phi ưng dưới chân trăng giấy làm xem xong nội dung phía trên đồng tử có rút lại một chút trên mặt có tức giận chi xác thật sự là khi người quá đáng một trưởng vô dưới trước mặt bàn đá vỡ vụn vị này phó viện trưởng lại là không do dự lập tức đi ra sân nhỏ việc này hắn muốn trước tiên những cáo chi cho viện trưởng thương lan võ viện cũng muốn trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng chương hai trăm hai mươi chín mạnh tinh chỉ có một người có thể ngăn cơn s ó n g giữ chương hai trăm hai mươi chín mạnh tinh chỉ có một người có thể ngăn cơn s ó n g giữ lang tiêu võ viện t r i ề u dương cát giờ phút này mạnh tinh cùng mặt khác sáu bảy vị khóa mới học viên sắc mặt đều có chút khó coi vừa mới nhận được tin tức trịnh quốc bốn cùng võ viện cùng thanh vân võ viện tiến hành trao đổi thanh vân võ viện đại bại mà kinh đô võ viện cũng là bại bởi tượng quốc triều thánh võ viện hai nhà này võ viện mục tiêu kế tiếp rất có thể là lang tiêu võ viện lăng tiêu võ viện hắc kỳ phong thần sắc rất là nghiêm túc hai nhà này võ viện lần này đến có chuẩn bị có một số việc hắn còn không thể cáo chi đ ệ tử trước đây không lâu t ư ợ n g quốc cùng trịnh quốc tại biên giới đều cùng đại lương bạo phát xung đột chỉ bất quá không có chiếm được tốt vứt xuống mấy trăm cô thi thể sau s á m xịt lui đi vấn đề này chỉ có triều đình cao tầng cùng quân bộ biết bất quá phủ nhất cấp các nơi chủ quan triều đình đều sẽ cho phát xuống mặt văn võ viện, viện trưởng luận địa vị không thông thạo đạo phủ chủ phía dưới tự nhiên cũng sẽ có được thông chi ba ngày trước t ư cựu quốc võ viện mỗi lần bài danh thi đấu cũng đều đại biểu cho cựu quốc thế hệ tuổi trẻ thực lực mạnh yếu đại lương phổ thông bách tính cùng võ giả không biết cựu quốc võ viện bài danh thi đấu kết quả là bởi vì bốn đại võ viện mỗi lần bài danh đều không cao triều đình tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều đi tuyên truyền có thể mặt khác vài quốc gia không giống nhau nhất là bài danh trước mấy cái kia vài quốc gia vì tuyên dương bồn quốc võ đạo thực lực mạnh hơn mặt khác vài quốc gia võ viện bài danh thi đấu đều là cả nước phạm vi bên trong tuyên truyền công khai h á c h viện trưởng khổng thanh cùng đối phương giao thủ mấy chiêu mạnh tinh ngẩng đầu hỏi thăm khổng thanh là thanh vân võ viện lần này trong các đệ tử đệ nhất nhân theo khổng thanh cùng đối phương giao thủ tình huống mạnh tinh có khả năng đại khái đánh giá gia trịnh quốc bốn cùng võ viện cái kia vị đệ tử thực lực ba mươi chiêu hắc ký phong vừa nói sau hiện trường mấy vị khác đệ tử sắc mặt càng thêm khó coi khổng thanh tên bọn hắn cũng là nghe qua tại không có luyện tạng trước đó danh thiên tài liền đã truyền ra quốc、đô. liền bọn hắn chỗ hành đạo đều nghe qua khổng thanh ba mươi chiêu bại mà trương minh càng là chỉ kiên trì mười chiêu lời này lại là một cái trọng truy rơi và ở đây mấy vị đệ tử trong lòng trương minh là kinh đô võ viện khóa mới trong các đệ tử đệ nhất nhân thực lực cùng khổng thanh không kém bao nhiêu h á c h viện trưởng như là lời như vậy đệ tử sợ là cũng hạ gục không được đối thủ mạnh tinh đối với thực lực mình có tự tin tự nhận t u y ệ t không tại khổng thanh cùng trương minh phía dưới nhưng hắn cũng sẽ không tự đại cho là mình có khả năng tại ba trong vòng mười chiêu hạ gục khổng thanh cùng trương minh hai người liền mạnh sư h u n h cũng không là đối thủ cái tia võ viện còn có ai có thể là đối thủ nói như vậy nếu là hai nhà này tới ta lăng tiêu võ viện chúng ta võ viện chẳng phải là cũng muốn bước thanh vân võ viện cùng kinh đô võ viện theo gót đại lương m u ố n đại võ viện nội bộ võ đạo trao đổi bại bởi m ặ t khắc võ viện mặc dù cũng rất khó chịu có thể cái k i a đến cùng là chính mình đóng cửa lại tới sự tình có thể bây giờ đối phương đều chủ động tìm tới cửa khiêu khích lại còn là thua mà lại còn là bại bởi trịnh quốc cùng tơ quốc liền là sỉ nhục lớn lao ở đây đệ tử đều xuất từ võ đạo gia tộc còn là ít nhiều biết chút cựu quốc quan hệ trong đó hay viện trưởng chúng ta chẳng lẽ không có khả năng c ự tuyệt sao có đệ tử mầm i ệ m chẳng qua là hắn thốt ra lời này lối ra. liền bị những người khác ánh mắt khinh bỉ chưa chiến chức e sợ đây càng là xỉ nhục thật sự cho rằng trịnh quốc cùng tượng quốc là hạng người lương thiện gì chỉ cần võ viện dám cự tuyệt hai nhà này sợ là đến về nước trắng trận tuyên truyền nói bọn hắn lang tiêu võ viện không dám luận bàn giao đấu thậm chí đều không cần về nước lang tiêu thành làm đại lương đại thành đệ nhất vốn là hội tụ cựu quốc tri võ giả cựu quán trà lâu ở giữa mỗi ngày đều lưu truyền các quốc gia phát sinh một chút chuyện trọng đại không ra một ngày tin tức này liền sẽ truyền khắp lang tiêu thành lang tiêu võ viện sẽ bị chế nhạo không ngầm đầu được lên làm hết sức mà thôi hắc ký phong cũng là than nhẹ một tiếng hắn cáo chi mạnh tinh những đệ tử này là hy vọng mạnh tinh đám người mấy ngày này có thể cố gắng nữa nhìn một chút có thể hay không thực lực tinh tiến một chút nhưng cũng không có ôm hy vọng quá lớn mạnh tinh thấy hách viện trưởng v ẻ thất vọng trầm ngâm nửa ngày nói hách viện trưởng ta ngược lại thật ra cảm thấy có một người lại là hai nhà này đối thủ người nào lâm sư minh ban đầu ở thương lan võ viện hắn cùng lâm sư minh quá trình chiến đấu ngoại trừ chính hắn bên ngoài không có bất kỳ người nào biết hắn mặc dù không thích nói dối nhưng loại này mất mặt sự tình cũng không muốn nhường quá nhiều người biết hắn chỉ có thể đỡ được lâm sư minh ba chiêu sở dĩ có thể kéo dài lâu như vậy là hắn nhìn ra lâm sư huynh nhanh nhanh hắn cơ hội thi triển không phải sớm liền có thể kết thúc chiến đấu thứ hai là hắn vận dụng ra truyền bí pháp đại giới là nằm bảy ngày trực tiếp theo đi về phía đông đạo nằm trở lại l ă n g tiêu thành lại bí pháp này cũng là có lần số hạn chế trong vòng ba tháng chỉ có thể thi triển một lần mặc dù hắn nghĩ muốn lần nữa thi triển khả thi ở giữa cũng không có qua cưỡng ép thi triển sẽ chỉ phế bỏ võ đạo của mình căng cơ thương lan võ viện lâm thần hắc ký phong nhìn chằm chằm mạnh tinh lúc trước mạnh tinh tại thương lan võ viện bại bởi lâm thần hắn cũng không có đi hỏi đến quá nhiều lâm thần thắng hắn không dù sao cũng là danh s ư ơ n g siêu việt bùi thanh minh thiên tài sở dĩ chọn đi thương làn võ viện trao đổi cũng là bởi vì mạnh tinh mong muốn cùng lâm thần một trận chiến võ viện thỏa mãn mạnh tinh t ỉ n h cầu thôi mạnh sư m i n h mặc dù lâm thần võ đạo đạt giả vi tiên mặc dù lâm sư m i n h không phải chúng ta lang tiêu võ viện s ư ơ n g hô một tiếng sư m i n h cũng không đủ mạnh tinh trực tiếp cắt ngang phó trạch phó trạch khẽ giật mình nhưng ở mạnh tinh ánh mắt nhìn gần dưới vẫn là sửa lại xưng hô mặc dù lâm sư h u n h c ó thể là cái tia hai nhà đệ tử đối thủ có thể lâm sư h u n h không phải chúng ta lang tiêu võ viện đệ tử ta là ý đến lúc đó hai nhà này đi khiêu chiến thương lan võ viện lâm sư m i n h cũng sẽ thay chúng ta đại lương tìm về mặt mũi t hắc ký phong nghe được mạnh tinh lao nhãn trợt co lại mạnh tinh nhắc nhở hắn bởi vì lâm thần gia nhập thương lan võ viện duyên cớ lần này bọn hắn ba nhà võ viện tuyển nhận đệ tử thiên tài số lượng so với lần trước thiếu một thành lại cũng đều là một chút hạt giống tốt nếu như bọn hắn ba nhà võ viện đều bại bởi bốn cùng võ viện cùng t r i ề u thánh võ viện cuối cùng thương lan võ viện bên kia lại ngăn cơn sóng g ữ hạ gục hai nhà này võ viện thay đại lương bảo vệ mặt mũi hắn có thể tưởng tượng ra được dùng hoa cản v chỉ sợ sẽ đem việc này tuyên truyền thế nhân đều biết đến sang năm chiêu sinh một khi loại tình huống này phát sinh sang năm bọn hắn ba nhà cũng chỉ có thể nhặt thương lan võ viện không lớn mạnh tinh ngươi như vậy xem trọng lâm thần liền tin tưởng lâm thần có thể hạ gục đối thủ hắc ký phong biểu lộ rất là nghiêm túc mạnh tinh ngẫm nghĩ một thoáng vươn ba ngón tay mạnh sư h i n h dối ba ngón tay là ý gì mạnh sư h i n h ngươi nói là lâm thần lâm sư h i n h có ba thành phần thắng có đệ tử mở miệng suy đoán nói không dối gạt vài vị sư đệ lúc trước ta cùng lầm sư h u n h một trận chiến bà chiêu chính là bạn hắc ký phong phó trạch đệ tử khác toàn bộ chiều dương các hoàn toàn yên tĩnh một lúc sau hắc ký phong lão nhãn chăm chú nhìn mạnh tinh hỏi mạnh tinh lời này thật là hay viện trưởng đệ tử không cần thiết tại đây loại mất mặt sự tình bên trên n ó i láo thấy mạnh tinh cười khổ biểu lộ hắc ký phong tin tưởng mạnh tinh nói là sự thật mà đệ tử khác nhất là phó trạch trên mặt đều có vẻ không thể tin được hắn lúc ấy có thể là ngay tại ngoài cửa viện làm sao cũng không nghĩ đến mạnh sư huynh vậy mà ba chiêu liền bại bởi lâm thần mạnh sư huynh có thể là lúc ấy sư đệ ta tại ngoài cửa viện nghe được thật lâu động tĩnh lưu cho ta mặt mũi thôi nếu là lâm sư huynh toàn lực ra tay ba chiêu liền có thể để cho ta bại trận có thể lâm sư huynh không có mà là cho ta thi triển quyền pháp cơ hội mãi đến nhìn ra ta thực sự hết sạch sức lực lúc này mới kết thúc chiến đấu phó t r ạ c h tin lặng hắn có chút hiểu rõ vì sao mạnh sư huynh theo trong sân ra tới thái độ đối với lâm thần sẽ đến cái lớn đảo ngược mặc dù không phải một cái học viện vẫn là dùng sư huynh chi lễ mà đối đãi nguyên lai、like、lâm thần nhường mạnh sư huynh tiến vào trong sân giao đấu không khiến người khác ở một bên vây xem là vì cho mạnh sư huynh giữ lại mặt mũi đội chính mình là mạnh sư huynh cũng sẽ đối lâm thần có lòng cảm kích việc này lao phu biết đối ngoại cũng không cần nhắc lên hắc ký phong nhường mạnh tinh đám người rời đi mà chính hắn thì là đứng tại các bên trong l u ố t dâu suy tư điều gì nếu như cái kia lâm thần thật sự có thể hạ gục hai nước tới thiếu niên võ giả võ viện vẫn là có thể kỹ thuật một phen liền là hoa cản võ lao ra hoặc kia sợ là sẽ không dễ dàng như vậy thả người việc này vẫn phải cùng viện trưởng thương nghị một chút lâm sư minh nghe nói không cái gì theo chính mình trong sân g i a tới lâm thần nghe được phương chiến lời này vẻ mặt nghi hoặc t ự ợ n g ố c triều thánh võ viện cùng trịnh quốc bốn cùng võ viện phái người đến chúng ta đại lương quốc đô cùng thanh vân võ viện còn có kinh đô võ viện tiến hành luật bản thanh vân võ viện cùng kinh đô võ viện đề u bại mà lại còn là thảm bại có việc này lâm thần khiêu mi vào võ viện nhanh ba tháng hà nội võ viện cũng tính là có chút hiểu rõ võ viện ở giữa võ đạo trao đổi giống đại lương quốc bên trong bốn nhà võ viện đều là tại năm trước mà chờ đến năm sau liền sẽ có quốc gia khác võ viện bắt đầu tới trao đổi dĩ nhiên đại lương võ viện cũng có thể đi quốc gia khác đều là đặt ở năm sau lại bình thường là tại tân sinh nhập võ viện không sai biệt lắm đầy nửa năm sau mới bắt đầu hiện tại ba tháng không đến thượng quốc cùng trịnh quốc võ viện liền phái người tới rõ ràng liền không bình thường chính quốc cùng tượng quốc tại ta đại lương biên giới gây sự bị ta đại lương quân bộ các tiền bối cho đánh lui cảm thấy mất đi mặt mũi chính là muốn lấy theo võ viện giao đấu bên trong tìm trở về tiêu yêu tẫn giờ phút này cũng là theo trong sân đi tới mở miệng hiệu lâm thần nghi hoặc làm tiêu g i a tiểu hầu gia h ắ n tới thương lan võ viện không phải một người tới bên người còn đi theo hộ vệ những hộ vệ này cùng hầu phủ có thư liên hệ biên giới xung đột sự t ì n h mặc dù không phải tại bắc cương có thể tiêu g i a khẳng định là biết đến chính quốc cùng tượng quốc là thường xuyên tại biên giới cùng ta đại lương lên xung đột sao lâm thần tò mò hỏi không phải tiêu y tẫn lắc đầu tượng quốc cùng ta đại lương không sai biệt l ắ mười c năm không có gợi lên xung đột đến mức trị n h quốc lần này lên xung đột bất quá là bởi vì triều đình tuyên cao yêu tộc năm đó t hai họa ta đại lương sự t ì n h mà những yêu tộc này lại nhiều tại trị n h quốc dân gian bách tính đối trịnh quốc cựu hận bên trên sâu trịnh quốc tâm có bất mãn trả thù trịnh quốc cũng là dám làm điểm tiểu động tác lại không dám đ a u thật thương thật là một thanh phương chiến biết miệng đối với trịnh quốc vẻ mặt khinh thường đám này dựa vào súc sinh ra hỏa căn bản không thể xưng là người mà là súc người nếu tượng quốc cùng ta đại lương mười năm không có lên xung đột lần này lại là vì sao chẳng lẽ là cùng trịnh quốc đã đạt thành liên minh nên không phải t i ê u yêu tân trầm âm giải thích nói ta đại lương kẹp ở trịnh quốc cùng tượng quốc ở giữa hai nước tại cùng ta đại lương lên xung đột trước ứng coi như không có kết minh ta trưởng bối trong nhà suy đoán có thể là tuyết vực có biến cố gì tuyết vực đây cũng là một cái lâm thần chưa từng nghe qua địa phương lâm sư minh tuyết vực là ta đại lương cùng tượng quốc giao giới khu vực nơi này cực hàn không có bóng người ở lại đều là núi tuyết phương chiến cho lâm thần giải thích một câu lâm thần gật đầu không có bóng người ở lại nơi cực hàn dùng tới trở thành hai nước biên giới đúng là tốt nhất ngay u tại, tại u hai hai n lâm thần trước cùng tiêu yêu tẫn hai người trao đổi xong chuẩn bị tiếp tục leo thương lan phong có võ viện đệ tử tới truyền lời chương hai trăm ba mươi người không gọi mộ dung song người là mộ dung phục t r ư ơ n g hai trăm ba mươi ngươi không gọi mộ dung xong ngươi là mộ dung phục thương lan võ viện chính điện lâm thần bước vào đại điện thời điểm phát hiện không chỉ là viện trưởng tại còn có vài vị phó viện trưởng cũng tại hành lễ qua đi lâm thần tò mò hỏi viện trưởng có thể là có chuyện gì muốn phân phó đệ tử trên đường tới lâm thần trong lòng liền có suy đoán theo lý mà nói viện trưởng nếu là có chuyện gì hoàn toàn có khả năng đến thương lan phong tìm đến mình không có lý do gì nhường sư huynh đi gọi mình trừ phi là dính đến võ viện sự tỉnh chuẩn sắc mà nói là công sự mà không phải cùng chính mình có liên quan về tư bây giờ thấy có ba vị phó viện trưởng đều tại lâm thần liền biết hắn trên đường tới suy đoán là đúng lăng tiêu võ viện truyền tin tới muốn cho lâm thần ngươi đi tới lăng tiêu võ viện trao đổi trao đổi không phải vừa trao đổi qua sao mạnh sư đệ chân trước vừa đi nay đều không có đã qua một tháng liền mời mời mình đi tới lăng tiêu võ viện đi trao đổi hẳn là mạnh sư đệ trên võ đạo có tiến bộ cực lớn mong muốn cùng mình lần nữa l u ậ n bản không phải bình thường võ đạo trao đổi mà là trong vòng ba tháng trao đổi kiếp sống hoa cản võ thấy lâm thần nghi hoặc biểu lộ cười giải thích nói các đại võ viện là có trao đổi sinh thậm chí có khả năng đi tới vài quốc gia võ viện trái lại cũng thế mà này loại trao đổi kiếp s các quốc gia võ viện đều có võ đạo của mình ưu thế có rất nhiều tài nguyên có rất nhiều công pháp vì để cho chính mình đệ tử có thể tại tinh tiến võ đạo càng nhanh hoặc là m u a cái cảnh giới tu luyện tới cực hạn các đại võ viện sẽ tiến hành này loại trong vòng ba tháng trao đổi sinh ăn bài đến từ mặt khác võ viện trao đổi sinh tại võ viện hưởng thụ bản viện đệ tử giống nhau đánh ngộ lâm thần có chút hiểu rõ có chút cùng loại với trao đổi sinh bình thường trao đổi sinh là từ chỗ võ viện đệ tử hướng muốn đi võ viện nhắc lên xin mà lang tiêu võ viện mời mời mình liền tương đương là kiếp trước học ba không cần xin liền thu vào mặt khác danh giáo trao đổi thư mời xem ra đây là lăng tiêu võ viện công nhận chính mình thực lực không đúng c ù n g kiếp trước tình huống vẫn còn có chút khác biệt kiếp trước những cái kia học bá có thể có được danh giáo chủ động bởi là bởi vì những cái kia danh giáo coi trọng năng lực chờ người đi qua có thể thuyết phục đối phương lưu ở trường học đây là cái võ đạo thế giới chính mình là thương lan võ viện đệ tử này là không thể nào sửa đổi lăng tiêu võ viện không có lý do gì dùng võ viện tài nguyên tới bồi dưỡng chính mình mặc dù lăng tiêu võ viện có chính mình cần cũng nên là viện trưởng thay mình liên hệ lăng tiêu võ viện bên kia thế nào nghĩ ra tới cái gì rồi thấy lâm thần trầm tư bộ dáng hoa càn võ không có q u á i dày mà là c h ờ lâm thần suy tư một hồi mới tiếp tục mở miệng viện trưởng có phải hay không cùng tượng quốc cùng trịnh quốc võ viện đệ tử có quan hệ lâm thần ngước mắt h ỏ i trong lòng vừa mới suy đoán ra suy đoán ha ha ha ta liền nói ngươi có thể nghĩ đến tầng này hoa càn võ vớt ư râu mà cười bên cạnh ba vị phó viện trưởng xem lâm thần ánh mắt cũng là mang theo vẻ hài lòng lâm thần không chỉ võ đạo tiên phú mạnh lại tâm tư linh hoạt một điểm liền rõ ràng thương lan võ viện đúng là nhạc được bảo tượng quốc cùng trịnh quốc cái kêu hai nhà võ viện mục tiêu kế tiếp tất nhiên là là n g tiêu võ viện Lăng tiêu việc õ v n bên kia nghĩ đến là biết thanh vân võ viện biết kia là võ ù n viện g quốc đô võ trưởng h không có nắm chắc có thể thắng xuống tới, mới khiến cho ả m nắm mới bại, tới, ngươi đi tới lăng tiêu võ viện, ngươi tới xuống lăng có có do võ a tay t đối phó ợ n cùng trịnh Viện g quốc quốc đối tới thủ. t r ư cái tiêu tượng quốc cùng trịnh quốc, quốc, quốc tới võ viện đệ tử thực lực rất mạnh thanh vân võ viện khổng t h a n h ba mươi triệu bại kinh đô võ viện trương minh mười triệu bại hai người này đều là diên phần mình võ viện lần này tân sinh đại sư minh hai người này thực lực nên không kém mạnh tinh có thể nhiều nhất mới kiên trì ba mươi chiêu mà ít nhất mới mười chiêu hoa càn võ khẽ quát một tiếng rất là hài lòng lâm thần trả lời mặt khác ba vị phó viện trưởng cũng giống như nhau biểu lộ mặc dù bọn hắn bốn nhà võ viện vì chiêu sinh không ít lẫn nhau phá có thể cái kia cũng là bọn hắn nội bộ mâu thuẫn mà bây giờ tượng quốc cùng trịnh quốc võ viện dẫn người tới cửa khiêu khích tự nhiên muốn vứt bỏ này chút mâu thuẫn nhỏ vô luận là lăng tiêu võ viện vẫn là thương lan võ viện đảng trước đều treo đại lương n h ị chữ nếu như thế nguyên ngày mai liền tiến đến lăng tiêu võ viện nghe được viện trưởng để cho mình ngày mai liền xuất phát đi tới lăng tiêu võ viện lâm thần lại không có lập tức đáp ứng mà là có chút lo l ắ n g nói viện trưởng nếu đối phương tới hai cái võ viện lại là phân biệt đối thanh vân võ viện cùng kinh đô võ viện khởi xướng kiêu chiến có thể hay không trong đó có một nhà cũng tới chúng ta thương lan võ viện lâm thần nghĩ là một phần vạn hắn rời đi thương lan võ viện đi tới lăng tiêu võ viện kết quả đối phương một nhà trong đó tới thương lan võ viện thương lan võ viện lại nên như thế nào đối phó tiêu sư đệ cùng phương sư đệ thực lực không yếu nhưng không phải hết sức bảo hiểm muốn tới thương lan võ viện vậy cũng muốn bọn hắn trôi qua đến việc này ngươi không cần lo lắng hoa càn võ mỉm cười t o á t ra một cái ánh mắt lâm thần dây hiểu nơi này là đại lương cảnh nội muốn không cho hai nhà này đến thương lan phủ đối thương lan võ viện tới nói là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay cũng không phải không cho kéo dài chính là kéo tới chính mình theo lăng tiêu thành trở về tượng quốc cùng trịnh quốc khiêu khích ta đại lương võ viện ta đại lương bốn đại võ viện cùng chung mối thù nhất trí đối ngoại là nên có thể ngươi tàu xe mệt mọi đi hướng lăng tiêu võ viện chậm trễ thời gian tu luyện lăng tiêu võ viện bên hữu cũng làm cho ngươi một chút đền bù tốt thất liên quan tới đền bù tổn thất điểm này bạn tọa đã cùng lăng tiêu võ viện thương nghị xong ngươi đi thì biết đa tạ viện trưởng lâm thần gật đầu đáp ứng ừng thu thập một chút hành lý chuyến này ngươi là muốn đi lăng tiêu võ viện đợi ba tháng lâm thần rời đi đại điện mà vài vị phó viện trưởng tại lâm thần sau khi đi cũng không tiếp tục bừng trên mặt đều lộ ra nụ cười qua nhiều năm như vậy đây là lăng tiêu võ viện lần thứ nhất chủ động mời chúng ta võ viện đệ tử trở thành trao đổi sinh ha ha lăng tiêu võ viện muốn giữ được mặt mũi chỉ có thể làm như vậy không phải chỉ bằng lăng tiêu thành võ giả chế giễ đều đủ để nhường lăng tiêu võ viện không ngầm đầu được lên lăng tiêu thành tình huống cùng quốc cũng không giống nhau đại lương quốc đô mặt khác vài quốc gia võ giả không nhiều nhưng lăng tiêu thành lại là hội tụ cựu quốc võ giả rất nhiều tin tức là ép không được n h ư không phải là bởi vì này nguyên nhân lăng tiêu võ viện lần này lại sao lại nguyện ý như thế s u ấ t h u ế t nhiều lăng tiêu võ viện gửi tới t h ư m ờ i đối lâm thần trao đổi trong lúc đó cho ra đái nộ có thể nói là lập nên võ viện trao đổi sinh số một hoa c ả n võ vớt dâu lâm thần tu luyện cựu chuyển chân huyết luyện tạng sự tình ba vị này sư đệ không biết so sánh với lăng tiêu võ viện cho ra mặt khác đái nộ chân chính khiến cho hắn nhìn ở trong mắt chính là lăng tiêu võ viện hướng lâm thần thời mở l bốn đại võ viện ngoại trừ thanh vân võ viện cùng quốc đô võ viện tại quốc đô là triều đình yêu cầu lăng tiêu võ viện còn có bọn hắn thương lan võ viện riêng phần mình lựa chọn võ viện địa chỉ là có đặc thù nguyên nhân lúc trước lâm thần bọn hắn nghi thức nhập viện chỗ cảm nhận được thương lan hải sóng l i ề n là thương lan võ viện nội tính chỗ chẳng qua là dùng lâm thần thực lực bây giờ hiện tại còn chưa đủ để tiến vào thương lan hải vực nhưng so sánh dưới lăng tiêu võ viện lăng tiêu điện lâm thần lại là có thể đi vào lăng tiêu điện bên trong lăng tiêu thạch lâm thần lại là cần dùng đến trước kia hắn còn muốn lấy nên làm sao theo lăng tiêu võ viện bên kia một chút lăng tiêu thạch còn là có thể có được có thể nhiều lăng tiêu võ viện chắc chắn không đồng ý phía bên mình đến cầm đồ vật trao đổi lần này tượng quốc cùng trịnh quốc võ viện người tới lại là cho một cái cơ hội đều không cần đến hắn mở miệng lăng tiêu võ viện chính mình liền nói ra trước rời đi chủ điện về sau lâm thần chưa có trở về chính mình b i ệ t viện mà là đi khương sư tỷ sân nhỏ lâm sư đệ sao ngươi lại tới đây khương tình thấy lâm thần xuất hiện manh mối có vẻ kinh ngạc lâm thần quét mắt phát hiện trong sân không chỉ có là có sư tị tại còn có mộ dung yên cùng hai vị khác lần trước sư tỷ có người ngoại tạ lâm thần cười cười không có trả lời nếu lâm sư đệ tìm đến khương sư muội vậy chúng ta sẽ không quấy dậy hai vị sư tỷ hết sức có nhãn lực tình c ư ờ i mỉm đứng dậy đi ngang qua lâm thần bên người thời điểm c h á n hơi điểm xem như bắt c h u y ệ n qua hai vị sư tỷ hết sức có nhãn lực tình rời đi mộ dung yên cũng là đứng người lên chẳng qua là động tác hơi c h ậ m một chút đi ngang qua lâm thần bên cạnh người lúc làn gió thơm kéo tới hướng phía lâm thần trừng mắt nhìn sư tỷ ta muốn đi một chuyến lăng tiêu võ viện khương tình biết lâm sư đệ đến từ mình nơi này khẳng định là có chuyện chẳng qua là không nghĩ tới lâm sư đệ sẽ muốn đi lăng tiêu võ viện là đại biểu võ viện đi lăng tiêu võ viện trao đổi. Không phải. mà lại à làm trao đ theo á n Khương g Đối mặt mời mời t hiện hiện ì lâm sư đệ ánh mắt bên trong nàng cảm nhận được một cỗ tự tin không có bởi vì cái tia tượng quốc cùng trịnh quốc tới thiên tài thực lực mạnh mẽ mà chần chờ đi lăng tiêu võ viện ba tháng sư đệ năm nay trả về nhiều châu phủ sao lăng tiêu thành cách giang nam đạo còn có không cự l i ngắn lâm thần suy nghĩ một chút đắp nếu là thời gian dư dả khẳng định là muốn về nhà một chuyến hương chờ đến cửa hải cuối năm ta liền hồi trở lại nhiều châu phủ một chuyến khương tình là phải đi về ăn tết lâm thần nghe hiệu chính mình sư tỷ ý tứ mấy bước tiến lên đứng tại khương tình trước mặt khương tình c h á n vừa tới chống đỡ đến lâm thần lồng ngực chỗ đưa tay vớt ở khương sư tỷ chắn bên trên mấy sợi tóc lâm thần ôn nhu nói sư tỷ đều phải đi về người sư đệ kia ta khẳng định cũng sẽ chạy trở về、ừ. khương tình tiếng như rồi khuôn mặt kề s á t ở lâm thần trên lồng ngực trong sân nhiệt độ tốc độ cao ấm lên lăng tiêu võ viện cổng lâm thần cáo biệt khương sư tỷ sư tỷ ta đi khương tình gật đầu lâm thần cũng không kéo dài phải giơ tay lên c ư ơ ngựa n g cưới ngựa ra lăng tiêu võ viện cửa lớn đều nói rồi lâm sư huynh khẳng định không cần chúng ta tới tặng người ta có khương sư tỷ đây cách đó không xa trong góc phương chiến nhìn xem cùng khương tình cáo biệt lâm thần cũng là nói thầm dâng lên tiêu yêu tẫn không để ý đến phương chiến hôm qua lâm sư huynh cũng là nói cho hai người bọn họ muốn đi lăng tiêu võ viện làm ba tháng trao đổi chuyện phát sinh、tỉnh. Mặc dù lần â m làm Sư Tiêu này lâm sư huynh đi tới lăng tiêu võ viện chỉ sợ là danh dương cựu quốc thế hệ tuổi trẻ tiêu yêu tẫn trong mắt có chắc chắn c h i sắc thương lan võ viện mặc dù không kém nhưng đến đấy là thiên về một góc nhỏ mà lăng tiêu thành chính là đại lương phồn hoa nhất thành trì hội tụ cựu quốc võ giả cùng rất nhiều thương hội rất nhiều thiếu niên thiên tài không có lựa chọn thanh vân võ viện cùng kinh đô võ viện mà là lựa chọn lăng tiêu võ viện cũng là bởi vì lăng tiêu thành đ ặ thủ bát p ư ơ n g thành bến tàu lâm thần đem ngựa đem thả tại bến tàu cách đó không xa chùa n g a sau đó đi tới bến tàu thuyền đỗ chỗ theo thương lan võ viện đi tới lăng tiêu thành phương pháp nhanh nhất liền là đi thuyền một đường lên phía bắc lần này đi lăng tiêu võ viện võ viện cũng không có an bài giáo tập cùng đi hắn nhà đỏ coi như lâm thần chuẩn bị bao một chiếc thuyền cách đó không xa một chiếc du thuyền nhà đỏ đột nhiên mở miệng là lâm công tử sao lâm thần tìm theo tiếng nhìn lại một chiếc hai t ầ n g du thuyền bong thuyền người c h è o thuyền đang nhìn về phía hắn chủ nhân nhà ta thỉnh lâm công tử lên thuyền tụ họp một chút nghe được đối phương lời này lâm thần con ngươi hơi hít chính mình muốn đi trước lăng tiêu võ viện sự tỉnh toàn bộ võ viện chỉ có số ít mấy người biết đối phương làm sao lại biết mình muốn tới nơi này bất quá lâm thần vẫn là quyết định nhìn một chút trên thuyền này là ai nơi này là bát phương thành hắn không sợ đối phương có ý đồ gì ngược lại là không làm rõ ràng lai lịch của đối phương đi lăng tiêu võ viện dọc theo con đường này ngược lại muốn chú ý cẩn thận đ ế lấy mũi chân đ i ể m nhẹ lâm thần thân ảnh chính là như diêu tử rơi vào du thuyền bong thuyền mắt nhìn bong thuyền nam tử trung n i ê n hướng phía bên trong buồng nhỏ trên tàu đi đến trong khoang thuyền một vị môi son răng trắng đẹp đẽ công tử dựa nghiêng ở khắc hoa cửa g ỗ trước một bộ xanh nhà tám vân văn cẩm bảo nổi bật lên dáng người cao to thẳng tắp bên hông thắt thanh ngọc ly văn mang đem eo đường lưu l o á t k i ể m chế ra ba phần hiên ngang trước người đồ uống trà che lại dưới lương vị trí tóc đen dùng tơ bạc dao văn quan cao cao b u ộ c lên mấy sợi chưa buộc chặt tóc rối rũ xuống trắng men bên gáy theo giang phong hơi hơi phát động cái này người chấp nhất chui n g ả voi xương đính kim p i ế n khẽ chọc lòng bàn tay có tiết tấu vô trắng nón lòng bàn tay con người mỉm cười nhìn về phía lâm thần lâm minh tại hạ mộ d ta h không h ể t ừ nhận vị này、mộ、dung sư mội ăn vị mộ mội m sư ặ cùng nữ trang thời điểm rất có mị thái, mà giờ khắc này nàm trang, phong nhẹ nhàng quý công tử, để cho người ta không nhịn nghĩ thời rất thái, thay một Tốt một tử, ta lột ý phục giớt. Ta giờ khắc khắc cho phục điểm đổi lại loại đẹp. độ để được mị mà có có c vị quý lâm hinh là lần đầu gặp nhau bất quá ta mội mội có thể là đề cập qua nhiều lần lâm hinh mội mội ta là mộ dung yên lâm hinh nên có ấn tượng là có ấn tượng cả ngày liền biết trước mắt cũng không biết có phải hay không là cảm nhiễm bệnh mắt mộ dung yên có rảnh vẫn là mang lệnh mội đi xem hạ đại phu mộ dung yên nụ cười trên mặt hơi ngưng lại khẽ cắn răng môi son này người thật vô cùng làm cho người ta chắc ghét mộ dung xong ta nhìn ngươi không gọi danh tự đi lâm thần cười nhạt một chút mộ dung yên căng thẳng trong lòng chẳng lẽ bị nhận ra nàng chính là sợ bị nhận ra cho nên mới giả vờ là chính mình c a c ca huynh mội d á n g d ấ p có chút giống nhau cũng là như thường lâm minh lời này là ý gì ngươi phải gọi mộ dung phục mộ dung yên cùng mộ dung yên chỉ đùa một chút mộ dung huynh thế nào biết ta sẽ đến bắt phương thành nếu mộ dung yên muốn cùng chính mình chơi nhân vật đó vai lâm thần cũng không v ạ c trần so sánh d ớ i hắn càng tò mò hơn là mộ dung yên làm sao biết chính mình sẽ đến bắt phương thành lại còn muốn đi thuyền tự quốc cùng trịnh quốc võ viện người tới thời điểm Ta cũng vừa, lúc biết một chút, lại vừa lúc ta cũng lâm ú chút, lúc c cũng trước c biết lại đi tiêu võ viện. một ta muốn Mộ lăng vừa võ Dung Yên y bày lây lây quạt tóc, ra nhẹ lay động, lay động sởi tóc, cười ỉ m xem Lâm nhìn thần Mộ dung cũng muốn Dung Yên cũng lăng đi tin ê u võ v i ệ Lâm tưởng h ầ n tin t mộ dung yên không có nói sai nhưng mình muốn đi làm trao đổi học sinh mộ dung yên đi lăng tiêu võ viện làm gì t h ự c không dám dâu dếm ta cùng lâm h u n h một dạng cũng là làm trao đổi sinh đi lăng tiêu võ viện xin thứ cho ta không thể nói cho lâm h i n h nghe được mộ dung yên lời này lâm thần có chút một người còn không thể nói cho không phải liền là thương lan võ viện sao chẳng qua là hắn không nghĩ tới lang tiêu võ viện vậy mà trừ mình ra lại còn mời mộ dung yên chẳng lẽ mộ dung yên thực lực cũng rất mạnh lâm thần lắc đầu bác bỏ ý tưởng này nếu là lang tiêu võ viện cũng mời mộ dung yên viện trưởng sẽ không k h ô nói g n với chính mình tối thiểu nhất cũng là nhường hai người mình kết bạn đồng hành liên tưởng đến lúc trước tiêu sư đệ cùng phương sư đệ nói tới mộ dung yên đến từ nước khác lâm thần trong lòng có đáp án mộ dung yên thân phận không thấp có thể tự do đi tới thương lan võ viện cùng lang tiêu võ viện lâm hình người ta nếu đều là đi lang tiêu võ viện không bằng cùng nhau đi tới lâm thần chấm lâm một chút không có trước tiên đáp ứng hắn luôn cảm giác này mộ dung yên đối với mình là có mưu đồ đây không phải cái gọi là nam nhân nào i á c lâm minh ta đối tượng quốc cùng trịnh quốc lần này tới người vẫn hơi hiểu biết nếu là lâm minh cần ta có khả năng đem mấy người kia lai lịch nói cho lâm minh nghe nói như thế lâm thần trên mặt lộ ra nụ cười tiến lên một t r ư ờ n g vỗ tại mộ dung yên trên bờ vai một t á t này đem mộ dung yên cho đập nửa người chìm xuống nhịn không được thở khẽ một tiếng lâm thần chính mình chỉ là muốn trò đùa dai một thoáng không nghĩ tới vị này mộ dung sư mội nhạy cảm như vậy mộ dung yên khuôn mặt có đỏ ửng mặt đỏ tới mang thai không dám nhìn lâm thần túi đầu nói lâm minh ta này nhỏ thể cốt không chịu nổi ngươi trường lực này ngươi thật sự là không có chút nào hiểu thương hương tiết ngọc mộ dung huynh thân thể này không được à cùng cái đàn bà giống như quá mức mảnh mai nam nhân liền phải là l ư n g hùm vai gấu nghĩ đến chính mình l ư n g hùm vai gấu dáng vẻ mộ dung yên trong lòng chính là một mảnh đắc hàn ta mộ dung ra nhất tộc phần lớn thân hình gầy gò dạng này a lâm thần cũng không đi vạch trần tại mộ dung yên đối diện ngồi xuống nếu mộ dung huynh hiểu rõ lần này trịnh quốc cùng tượng quốc người tới không ngại thay ta giải h o ặ lâm h u n h đ ư n g đội lần này đi lang tiêu võ viện còn có mấy ngày lộ trình không đội ở này nhất thời nửa khác ta đã pha tốt trả trà này ngắt l ấ y tại triệu quốc vân đình chính là hiếm có t r à n g o n mộ dung yên thấy lâm thần vẻ mặt bình thản ngồi ở chỗ đó không hề bị lay động bộ dáng lúc này mới nhớ tới dùng lâm thần giá cảnh chỉ sợ là không biết triệu quốc vân đình trà ý vị như thế nào lâm hình triệu quốc vân đình trà tại ngưng tụ võ đạo ý chí có í t lợi chỗ giá chẳng qua là không đợi mộ dung yên nói cho hết lời lâm thần chính là bưng chén t r à lên uống một hơi cạn sạch t r à n g o n mộ dung yên chương 231, m ộ dung yên tâm tư chương hai m ộ dung yên tâm tư du thuyền lịch sông mà lên trong khoang thuyền mộ dung yên nhìn xem lâm thần như nốc cử n g ư ợ c đ ồ n g dạng hợp với uống lớn nhất t ấm trà rốt cục có chút ngồi không yên lâm hình vân đỉnh trà tuy tốt nhưng cũng không thể quá lượng một ngày một bình liền là cực hạn lại uống cũng là vô dụng nghe được mộ dung yên lời này lâm thần mới có chút tiếp nối đặt chén trà xuống tại uống dưới đệ nhất chén vân đỉnh trà thời điểm hắn liền cảm nhận được phần bụng có như vậy một tia ấm áp mộ dung yên không có nói láo trà này xác thực bất phản dùng hắn hiện tại thân thể cường độ võ trong nội viện cho luyện tạng sơ kỷ đệ tử cung cấp đác năng ư ợ c võ giả bình thường ăn một hạt xuống chính là sẽ có phản ứng, nhưng với hắn mà nói d u n g viện trưởng lại nói chính mình khí huyết đã vượt xa đồng dạng luyện tạng võ giả bình thường luyện tạng đan dược đối với mình vô hiệu nhưng nhập phẩm võ giả đủ khả năng dùng đan dược chủ yếu là nhằm vào võ đạo ý chí hắn cũng không cần đến điều này sẽ đưa đến hắn hiện tại chỉ có thể là đem một chút dược liệu cho ngao thành dược dịch tới hấp thu Mộ Mộ mắt, mang cầm. Dung Dung uống triệu quốc Hinh, này Vân Đỉnh、Trà、nhưng còn có. Mộ Dung Yên ở trong lòng trận trắng mắt, nghĩ uống liền mang cầm. Này Vân Đỉnh n cho Trà Trà là triệu quốc đưa có. các ở mấy lần nghe mộ dung sư mội nhắc qua vân đ ỉ n h trà lần trước mộ dung sư mội còn nói phải cho ta mang một cân vân đ ỉ n h trà lâm thần cười ha hả mở miệng mở to con mắt nói lời bịa đặt nếu mộ dung yên đối với mình có mưu đồ lại còn muốn nữ giả nam trang vậy mình cũng là công phu sư tử ngoạm không k h á c h khí ta lúc nào quan hệ với ngươi không tệ mộ dung yên t ứ c đ i ê n n à y lâm thần rất đáng hận tại võ viện bên trong chính mình mấy lần tiếp cận đều tranh chính mình như x a hạt là ra sao có ra mặt nói ra lời này tới có thể hết lần này tới lần khác nàng còn không thể vật trần một khi vật trần liền bại lộ thân phận của mình đến bây giờ mộ dung yên còn cảm giác mình nữ giả nam trang vô cùng thành công lập thân phận lừa qua lâm thần dạng này nha loại kia ta lần sau nắm người trong nhà mang theo vân đ ỉ n h trải cho lâm huynh đưa tới mộ dung huynh hiện tại liền không có một điểm rồi lâm thần tầm mắt hướng phía mộ dung yên sau lưng nghiêng mắt nhìn đi mộ dung yên sợ bị lâm thần nhìn ra cái gì vội và nói n còn thừa lại một hộp lâm huynh nếu thích uống thì lấy đi uống đi ta đây liền từ chối thì bất kính thấy mộ dung yên tâm không cam tình không nguyện cầm lấy trà hộp lâm thần tốc độ cao tiếp nhận mộ dung yên trầm mặc mới hơi bình phục chính mình chập trùng cảm xúc sau mới nói lâm hinh tự tiện ta mu nàng hiện tại là một khắc cũng không muốn nhìn thấy lâm thần gương mặt này lâm thần cùng tại võ viện bên trong hoàn toàn liền là hai người hành vi cách cư xử thay đổi hoàn toàn cái này khiến nàng nhịn không được suy đoán võ viện lâm thần chẳng qua là chứa chính nhân quân tử bộ dáng kỳ thực liền là một cái da mặt dày da hỏa mộ dung yên đứng dậy hướng phía trong khoang thuyền đi vào trong đi bên trong có chuyên môn cung cấp nghỉ ngơi giường lâm hinh nếu làm ệ t n ngọc bên kia cũng có một chỗ nội thất có thể cung cấp nghỉ ngơi không cần được chỗ tốt lâm thần cũng không cùng mộ dung yên tiếp tục lôi kéo đem trà hộp trò thu lại nhìn xem mộ dung yên tiến vào trong khoang thuyền thất còn hắn thì đi tới vào thời tiết mùa đông bờ sông hai bên cây cối phần lớn là làm trơ trọi lâm thần đứng tại b o n g thuyền lại phát hiện b o n g thuyền một vị nam tử trung niên ánh mắt lăng lệ nhìn mình chằm chằm lên thuyền thời điểm lâm thần không có phát hiện vị trung niên nữ tử này nhưng đối phương ánh mắt sắc bén lại là khiến cho hắn cảm thụ được đây là một vị nhập phẩm cường giả là phụ trách bảo hộ mộ dung i ê n an toàn tiền bối tốt lâm thần lễ phép chào hỏi nhưng mà trung niên nữ tử lại là hư lệnh một tiếng dùng hai của năng lực vừa mới công chúa cùng lâm thần đối thoại nàng nghe được rõ rõ rằng ràng đối với lâm thần vô sỉ hướng công chúa yêu cầu vân đỉnh trà rất là không vừa lòng c ngay tại tô cầm chuẩn bị cho lâm thần một chút giao hấn thời điểm trong khoang thuyền chuyển đến mộ dung yên thanh â m tô cầm lạnh lùng thu hồi tầm mắt không tiếp tục để ý tới lâm thần mà là đi vào bường nhỏ trên tàu công chúa này lâm thần quá mức làm cản ngài là ta lớn yến công chúa hắn lại dám như vậy đối ngươi nhường ta giao h ấ n hắn một phiên mộ dung yên nằm tại trên giường đốt ngón tay rõ ràng tay nắm lấy q u o n xếp tay áo trượt xuống lộ ra trắng nón nhỏ nhắn mềm mại xương cổ tay k h ẽ thở dài ta yên quốc quốc thổ bất quá đại lương ba cái hành đạo rộng lâm thần là đại lương thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân mà đại công chúa cũng không phải như vậy tính toán ta yên quốc lại nhỏ ngài cũng là một nước c h i công chúa ta yên quốc quốc lực càng không phải là đại lương ba cái hành đạo có thể so sánh tô cầm nhũ mày nàng cảm thấy công chúa quá để mắt này lâm thần đây chẳng qua là cầm câu n g ư ỡ n h ư vậy cho rằng đại lương có thể sẽ không như thế nghĩ mộ dung yên ngồi ngay ngăn lên thần sắc như mặt cầm cô đừng quên ta lần này tới đại lương mục đích nghe nói như thế tô cầm thần sắc buồn bã nàng biết công chúa tới đại lương mục đích là cái gì yên quốc công chúa sứ mệnh liền là gia nhập nước khác h o à n thất mà công chúa không muốn đi con đường này mới sẽ rời đi yên quốc hoàng gia võ viện đi ngoài vạn g i m đại lương võ、viện. Công chúa là mộ u ố n tìm m t một, vị mã, một vị chân chính võ đạo thiên tài.、Có、thể thấy thần thể thấp Thấp thất tử tốt. vị vị võ phò phẩm chân chính chúa, chẳng không khỏi hoàng hoàng chẳng chính mã, cảm lâm mức thấp kém. Thấp kém, Mộ Có công có cầu của đức cái các quốc gia hoàng hoàng tử chẳng lẽ chính là cái ngài này đến ngài, này người đạo đi đó lại gia người là là lẽ lẽ yêu quá kêu dung yên cười lạnh con ngươi rủ xuống đáy mắt có lanh quang một lúc sau ngẩng đầu chính là khôi phục như t h ư ờ n g lần này trịnh quốc cùng tượng quốc thiên mới tới đúng lúc nếu là lâm thần có thể hạ gục hai nhà này đôi hắn tiến hành đầu tư chưa chắc không thể tô cầm con muốn mở miệng mộ dung yên lại là đưa tay ngăn trở cầm cô thay ta đi hô lâm thần vào đi lâm thần lần nữa trở lại buồng nhỏ trên tàu thời điểm mộ dung yên lại khôi phục nguyên lai cười t ủ n g tìm bộ dáng mộ dung huynh nhanh như vậy liền nghỉ ngơi tốt rồi lúc trước mới vừa lên thuyền có chút khó chịu hiện tại đã điều chỉnh xong giờ phút này trên bàn đồ uống trà đã bị tịch thu phía trên để đó là một trồng giấy lâm hình cái này là lần này tượng quốc cùng trịnh quốc hai nhà võ viện tới đệ tử hết thệ tin tức nghe nói như thế lâm thần thần sắc cũng là biến đến nghiêm mặt dâng lên cầm lấy trên bàn trăng giấy hết thệ mười hai người tin tức trịnh quốc bốn cùng võ viện cùng tượng quốc triều thánh võ viện các tới sáu vị đệ tử dị vãng võ đạo trao đổi đồng dạng võ viện cũng đều sẽ mang sáu vị đệ tử vì sao là sáu người lâm thần tò mò hỏi bởi vì võ viện bài danh thi đấu mỗi cái võ viện m ỗ i giới đều chỉ có thể an bài sáu vị đệ tử tham dự đa tạ mộ dung minh giải hoặc lâm thần giật mình bắt đầu nhìn kỹ này mười hai người tư liệu đến cuối cùng nắm mặt khác mười phần tư liệu đem thả dưới chỉ để lại bốn phần này bốn phần trên tư liệu có hai phần là bị đánh dấu đỏ vòng lâm thần tò mò hai người này tại sao lại bị đánh dấu đỏ vòng mà cầm lấy mặt khác hai phần là bởi vì này hai phần phía trên đệ tử chính là đánh bại thanh vân võ viện cùng kinh đô võ viện mộ dung h u n h hai vị này là thế nào cái tình huống mộ dung yên tựa hồ liệu đến lâm thần biết hỏi t h a m bị nàng đánh dấu đỏ vòng hai người này tình huống thản nhiên nói hồ binh cùng bản sơn lang rất có thể mới là triệu thánh võ viện cùng bốn cùng võ viện chân chính át chủ bài ngươi là ý nói hai vị này thực lực còn tại hai người kia phía trên lâm thần đồng tử trận co lại chỉ trong tay trái hai phần trên trang giấy tên hai người này có thể là đánh bại thanh vân võ viện khổng thanh cùng kinh đô võ viện c h ư n g minh nếu như hồ binh cùng bản sơn lang thực lực còn ở lại chỗ này hai người phía trên vậy mình thật đúng là không nhất định liền có thể có phần thắng、ừ. mộ dung h là ta. Ta u yên sẽ không nói cho lâm thần đây là các nàng mộ dung hoàng thất thu thập được tin tức từ khi nàng cất mong muốn tìm một vị phò mã tâm tư chính là góp n h ặ t cựu quốc trăm vị thiếu niên thiên tài tin tức hồ binh là tượng quốc đại tế ti thu quan môn đệ tử chẳng qua là tin tức không có đối ngoại chuyển tới mà bản sơn lang là bản sơn gia tộc thế hệ này bồi dưỡng ra được người thừa kế hồ binh tu luyện là tượng quốc trăm tự quyền hãn quyền có năm tượng chi lực mà bản sơn gia tộc thân pháp có thể xưng trịnh quốc thứ nhất mà bản sơn lang lại bãi sư trịnh quốc nhất phẩm võ giả thanh phúc đao khách học c m đao hắn tại khai khiếu hai mươi b ố chỗ liền chém giết qua một vị luyện tạng võ giả mặc dù là đánh lén nhưng đủ để chứng minh hắn thực lực c h ị n h quốc cùng tượng quốc cùng đại lương c ó phòng bị nhưng yên quốc bởi vì trung lập d u y ê n cớ yên quốc người tại các quốc gia hành t ẩ u đều hết sức thuận tiện dựa vào điểm này yên quốc hoàng thất tình báo là cựu quốc số một lâm h i n h có thể muốn biết bạch tượng quyền cùng bản sơn gia tộc thân pháp sơ hở mộ dung yên cười mỉm nhìn xem lâm thần lâm thần không có trực tiếp trả lời mà là trầm ngâm nửa ngày nói ta cần phải bỏ ra cái gì mộ dung yên không phải đại lương người không có khả năng vô í c h giúp mình đối phó trịnh quốc cùng tự quốc lúc trước hắn sở dĩ biểu hiện ra ngoài tham lam tiểu nhân hành vi cũng là muốn nhờ vào đó nhường mộ dung yên sinh khí không trên người mình có ý đồ gì cứ như vậy yên lặng đến lăng tiêu thành cái gì đều không cần thấy lâm thần n h ư mày mộ dung yên giải thích một câu dù sao mội mội ta cũng là t h ư ờ n g lan võ viện đừng ở ta nơi này cái làm huynh trưởng góc độ tự nhiên là hy vọng lâm hình có thể thắng được nhìn chăm chăm mộ dung yên đánh giá một lát mộ dung yên bị lâm thần nhìn chằm chằm cũng không có chút nào ngượng ngùng lộ ra rất là băng thẳng mấy hơi qua đi lâm thần trong lòng có quyết đoán vậy trước tiên tạ ơn mộ dung lâm minh xin theo ta đến bong thuyền tới nghe được lâm thần tiếp nhận h ả o ý của mình mộ dung yên trên mặt t ư ơ i cười đứng người lên trước đó theo bản năng mong muốn trêu chọc một thoáng sợi tóc nhưng tay đến giữa không trung mới phát hiện cử động này có chút không ổn cuối cùng yên lặng bông xuống lâm thần tự nhiên là đã nhận ra mộ dung yên rất nhỏ động tác chẳng qua là hiện tại hắn cũng không muốn m ạ c h trần coi như là không nhìn thấy chính là chương 232, l ă n g tiêu võ viện không người chương 232, l ă n g tiêu võ viện không người du thuyền bong thuyền phía trên giờ phút này bày biện một tôn nửa người thân cao gương đồng lâm thần ánh mắt nhìn về phía mộ dung yên chờ nghe tiếp lâm minh này kính là ta mộ dung ra ra truyền bảo vật lâm minh một hồi đứng tại trước gương phóng khai tâm thần là được ta sẽ thôi động tấm gương diễn hóa lâm sư huynh cùng hồ binh còn có sơn bản lang giáo thủ tình huống mộ dung yên lời nhường lâm thần đồng tử có rút lại một chút một chiếc gương có thần kỳ như thế chi năng bất quá nghĩ đến vũ đạo sơn chỗ thần kỳ lâm thần lại có thể tiếp nhận vũ đạo sơn đều có thể đem lưu danh người trước mắt thực lực cho khắp i n bảo lại còn có thể tự chủ chiến đấu vậy cái này gương đồng cũng liền không coi vào đâu mộ dung minh ra truyền bảo vật như vậy thần kỳ chẳng phải là nói có tấm gương này nơi tay mong muốn cùng trên đời bất luận cái gì một người luận bản đều có thể. không có lâm huynh nghĩ đơn giản như vậy mộ dung yên biết lâm thần trong lòng đang suy nghĩ gì giải thích nói này k í n h sử dụng một lần mặt kính liền sẽ phá thoái mà chế tạo cái gương này đại giới có thể là không ít thứ hai ta có thể làm cho lâm sư huynh cùng cái kia hồ binh còn có sơn bản lang tiến hành chiến đấu là bởi vì hồ binh cùng sơn bản lang đã từng cũng sử dụng qua gương đồng nghe nói như thế lâm thần sắc mặt l ệ n h l é o hồ binh cùng bản sơn lang cũng sử dụng qua lâm huynh chớn ê n hiểu lầm ta mộ dung ra cũng không phải là cùng hồ binh còn có bản sơn lang có liên hệ chẳng qua là đối ngoại bán qua này tính thuần túy tí mua bán mà thôi dựa theo mộ dung h u n h nói nếu là ta hôm nay sử dụng ngày khác những người khác cũng có thể thông qua này kính cùng ta chiến đấu một phiên lâm thần bắt lấy trọng điểm nếu là như vậy chính mình thực lực liền bị mộ dung yên cho nắm giữ này kính sẽ chỉ giữ lại lâm sư minh giờ phút này lúc chiến đấu thực lực dùng lâm sư minh thiên phú không bao lâu liền sẽ nhập phẩm vừa lại không cần để ý này chút mộ dung yên đối lâm thần đề phòng có chút im lặng trên thực tế rất nhiều t h i ề n tài đều ưa thích tại bọn hắn mộ dung ra trên gương ảnh lưu niệm mặc cho nước khác võ giả khiêu chiến đây là đối thực lực bản thân một loại tự tin lâm t hinh không không cẩn thận, cẩn thận. này kính chẳng qua là diện hóa chiến đấu chiến đấu chân chính tình huống ngoại trừ lâm hinh bên ngoài không có những người khác có thể nhìn thấy cho dù là chúng ta mộ dung gia cũng giống như vậy lại ta có khả năng ta mộ dung gia gia tộc tới thể tuyệt sẽ không lại khiến người khác cùng lâm hinh tại trong kính giao chiến một bên tô cầm thấy chính mình công chúa còn muốn thể trong lòng đối lâm thần cẳng là không vừa lòng công chúa thiện ý giúp lâm thần n à y lâm thần lại còn muốn hoài nghi chính mình công chúa có khả năng lâm thần nhưng không có bởi vì mộ dung yên lợi mà liền buông lỏng cảnh giác mà l à đợi đến mộ dung yên phát xong thể về sau lúc này mới tiếp tục nói mộ dung minh cần ta làm thế nào mộ dung yên có chút ưu á n mắt nhìn lâm thần thật là một cái đ ể phòng tầm cực kỳ nặng nam nhân muốn đổi lại những người khác đang nghe chính mình nguyện ý thể liền sẽ ngăn trở tỏ vẻ đối tín nhiệm của mình bất quá nghĩ lại lâm thần càng cảnh giác cũng liền có thể sống càng lâu cựu quốc thiên tài đều có không ít chưa trưởng thành dân lên chính là chất yểu nghĩ tới đây mộ dung yên ngược lại cười nụ cười này lại là nhường lâm thần có chút không hiểu đấu không biết nữ nhân này cười cái gì lâm minh lựa chọn hồ binh vẫn là bản sơn lang sau đó chỉ cần đứng tại trước gương vung lòng thần tâm là đủ bản sơn l a n g đi đại lương cùng trịnh quốc cửu hận s â u nhất lâm thần đứng ở gương đồng trước mặt nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là mặt kính chỉ có một cái thân ảnh mơ hồ liền hắn ngũ quan cùng quần áo đều không có thể soi sáng ra tới mộ dung y ê n giờ phút này cũng là đi tới tấm gương mặt trái tay phải ấn tại tấm gương mặt trái một chỗ lô khảm tại cái tia lô khảm chô khảm nạm lấy một quả hòn đá màu đen mấy hơi về sau mộ dung yên sắc mặt biến đến đường hồng thậm chí trên c h á n đều xuất hiện kín đáo vết mồ hôi cùng lúc đó lâm thần cũng là cảm nhận được một cỗ đặc thù lực lượng đập vào m ắ t mong muốn đưa hắn hướng tấm gương lạp lâm thần nội tâm theo bản năng liền muốn kháng cự nhưng nghĩ tới mộ dung yên lúc trước căn dặn chính là vương lòng thần tâm mặc cho cỗ lực lượng này đưa hắn hướng trong gương lạp nhưng trên thực tế thân thể của hắn tại tại chỗ không chút nào đ ộ n g loại cảm giác này rất kỳ diệu tại hắn trong cảm giác hắn giờ phút này bị cỗ lực lượng này đã lôi kéo gần sát mặt kính có thể thân thể của hắn lại tại tại chỗ không động một lúc sau lâm thần đồng tử đột nhiên c ó rút lại một chút tại thời khắc này hắn cảm giác mình bị một cô kinh khủng hấp xả lực đột nhiên cho kéo vào trong gương đồng tử c ó vào là thân thể bản năng phản ứng giờ phút này trên mặt kính nguyên bản thân ảnh mơ hồ bắt đầu dần dần biến đến rõ ràng cũng là hiện lộ ra lâm thần khuôn mặt lóe lên một cái rồi biến mất làm mặt kính hoàn chỉnh soi sáng ra lâm thần toàn thân về sau mặt kính chính là lập tức biến giờ phút này có mây mù theo mặt kính tứ phía tràn vào toàn bộ mặt kính bị mây mù chỗ tràn ngập mà giờ khắc này lâm thần lại là không nhìn thấy tấm gương biến hóa bở b ố trong mắt mắt nhìn chính mình cánh tay phải bên trên lưu lại một đạo vết máu nếu như không phải mình tu luyện trấn nhạc phổ này một đau sợ là cũng đủ để cho cánh tay mình gây mất nhìn xem trước mặt thân hình thấp bé nam tử lâm thần nghĩ đến mộ dung yên liên quan tới bản sơn lang miêu tả am hiểu ẩn nấp thân pháp lại tinh thông ám sát chi thuật bất quá nếu lộ mặt vậy liền đến đây kết thúc công chúa ngươi cảm thấy ai có thể thắng được tô cầm nhìn đứng ở trước gương không n ú c ních lâm thần nhẹ giọng hỏi thăm nên là lâm thần thắng mộ dung y ê n có chút không xác định nói ta ngược lại thật ra cảm thấy bản sơn lang thắng khả năng càng lớn dựa theo diễn võ kính quy tắc bản sơn lang là chức ở bên trong chờ đến lâm thần ra trận một khắc này liền sẽ phát động ám sát lâm thần sợ là rất khó tránh thoát tô cầm khoe môi dương lên mang theo chắc chắn phán đoán mà cũng là tại nàng tiếng nói vừa ra nháy mắt mặt kính răng rác một tiếng xuất hiện vết rách công chúa ta phán đoán không sai mặt kính pha toái mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc mà theo tô cầm có thể nhanh như vậy kết thúc chiến đấu tất nhiên là lâm thần vừa tiến vào chính là bị sơn bản lang cho ám sát k í n h trước mặt lâm thần chống r ồ n g ánh mắt cũng là chậm rãi khôi phục thần bao hàm nhìn về phía mộ dung yên tấm gương này quả thật là thần kỳ lâm hinh có thể thắng mộ dung yên quan tâm hỏi ừng lâm thần gật đầu đáp ứng nghe được lâm thần đáp ứng mộ dung yên khuôn mặt cũng là hiện hiện vẻ cao hứng nàng mặc dù nghĩ tìm cho mình cái võ đạo thiên phú mạnh phó mã cũng không đại biểu liền không có chút nào chọn mặc dù lâm thần này người tương đối dày da mặt cần phải là cầm lâm thần cùng bản sơn lang so nàng vẫn là chọn lâm thần này bản sơn lang dáng dấp thật sự là quá xấu nói dối một bên tô cầm trên mặt lại là có vẻ khinh bỉ này lâm thần không chỉ có là da mặt dày lại thua liền đều không dám thừa nhận thật sự là dối trá tiền bối lời này là ý gì lâm thần nhìn về phía tô cầm trong mắt có vẻ không hiểu chính mình có cần phải nói dối sao cái kêu bản sơn lang tinh thông ám sát chi thuật thời gian ngắn như vậy chỉ sợ các ngươi còn chưa giao tay mấy chiêu ngươi lấy cái gì đi thắng sợ là đi vào chính là bị bản sơn lang cho ám sát ánh mắt chuyển hướng mộ dung yên lâm thần hỏi mộ dung minh này gương đồng kết quả các ngươi không biết ngoại trừ lâm Vinh ngươi không có ai biết kết quả mộ dung yên lắc đầu nàng chẳng qua là thôi động này gương đồng nhưng trong gương tình huống chiến đấu chỉ có lâm thần một người biết lâm thần giật mình gật gật đầu hiểu rõ sau đó lại không hạ văn lâm h i n h có thể nói rằng tình hình chiến đấu sao thấy mộ dung yên trông đợi ánh mắt lâm thần bất đắc dĩ mộ dung minh chiến đấu này chỉ có một mình ta biết ta mặc dù nói ngươi cũng không thể nào phản đoán thật giả lâm minh nói ta liệt tin tình hình chiến đấu rất đơn giản ta sau khi đi vào cái kia bản sơn lang đánh lén ta một đao s á c thực rất nhanh nhưng không đối ta tạo thành quá lớn thương hại sau đó liền là hắn h i ệ n thân bị ta một bàn tay cho quả bay lâm thần trả lời rất bình thản một bên t u cầm lại là cười lạnh liên tục một bàn tay quạt bay bản sơn lang lời này thật đúng là dám nói cầm cô mộ dung yên k h ẽ quát sắc mặt lạnh xuống tới lâm minh nói cái kia chính là thợ thấy chính mình công chúa sắc mặt t u cầm lúc này mới im lặng nhưng đáy lòng vẫn là lâm thần có chất nghi nàng là nhập phẩm v õ giả mà cũng vừa vặn là nhập phẩm vó giả mới biết được trịnh quốc vị kia thanh phúc đao khách đao có bao nhiều lợi hại b ả n sơn lang có thể trở thành đệ tử lại có b ả n sơn ra tổ cần nấp thân pháp tại hắn tiên cơ tình hùng dưới gần như không có khả năng sẽ bại chớ nói chi là còn bại nhanh như vậy đối với mộ dung yên bên người vị này cầm cô hoài nghi đối với mình lâm thần không có ý định đi giải thích không cần như thế nếu như b ả n sơn lang thực lực trong một tháng này không có tăng lên cái kia mình ngược lại là không cần lo lắng có lần tỷ đấu này trong lòng có chuẩn bị phía dưới hạ gục bản sơn lang chuyện đương nhiên lang tiêu thành trăm t r ư ợ n g tường thành nguy nga đứng vững nơi này hội tụ rất nhiều võ giả không chỉ có đại lương võ giả cũng có đến từ mặt khác tán quốc võ giả d ngay tại lâm thần cảm khái thời khắc hai chiếc hướng phía bến tàu chạy tới đội thuyền đột nhiên dừng lại sau đó có hai bóng người theo trên thuyền nhảy ra cùng cái kia trong nước giao thủ một màn này phát sinh hết sức đột nhiên khủng bố năng lượng theo trên thân hai người phát tiết ra dẫn tới t h u n g quanh sóng nước của quận không ít đội thuyền đều chịu ảnh hưởng nhập phẩm báo giả lâm thần con n g ư ơ i hiếp lại hắn không nghĩ tới tại đến lang tiêu thành ngày đầu tiên liền có thể thấy hai vị nhập phẩm võ giả giao thủ một vị cầm đao một vị cầm kích hai người này là có thủ sau đó trùng hợp ở chỗ này gặp nhau kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt nhưng nhường lâm thần không nghĩ tới chính là t r u n g quanh đội t h u y ề n cũng không có né tránh chẳng lẽ này chút đội t h u y ề n liền không sợ bị hai vị này nhập phẩm võ giả trong lúc đánh nhau năng lượng cho l à tung ngay tại lâm thần nghi hoặc thời điểm một đạo tiên quang theo hướng cửa thành bắn nhanh tới tiến này nhanh chóng lâm thần căn bản là không kịp thấy g i ẩm tiên quang tại hai vị võ giả ở giữa chỗ đột nhiên nổ tung hai vị nhập phẩm võ giả sắc mặt biến tan một thoáng ánh mắt nhìn về phía chỗ cửa thành chỗ cửa thành có ba vị ăn mặc màu đen khôi giáp nam tử phụ không tới một người trong đó trên tay nắm lấy c u n g tiễn rõ ràng vừa mới mũi tên kia liền là cái này người chỗ bắn đã các ngươi lang tiêu thành không cho phép ta hai người ở chỗ này đánh nhau ta hai người thu tay lại chính là hai vị giao thủ nhập phẩm võ giả thấy ba người này trong mắt có vẻ kiên rẻ lang tiêu thành bên ngoài n h u loạn trật từ người hết thể bắt lấy bắn tên nam tử thần sắc băng lãnh nghe nói như thế hai vị này nhập phẩm võ giả biến sắc biến hóa một người trong đó bất mắn nói ta không phải là các ngươi đại lương võ giả ngươi không có quyền bắt lấy ta chống lệnh bắt người giết b á n tên trong tay nam tử cung tiễn lần nước kéo hết sức rõ ràng chỉ cần cái này người dám chạy trốn chờ đợi hắn hẳn là lôi đình m ộ t kích mấy hơi về sau hai vị nhập phẩm võ giả ủ rũ cúi đầu bị mang đi mặt nước lại khôi phục nguyên lai trật tự tại trong khoang thuyền mắt thấy một màn này mộ dung yên hướng phía bên cạnh cầm cô nhẹ giọng nói cầm cô nếu là tại ta đại yến xuất hiện tình huống này nên như thế nào tôi cầm than nhẹ một tiếng vi phạm lần đầu người dùng khuyên n h làm chủ đây chính là chúng ta cùng đại lương khác nhau đại lương có niềm tin mà ta yên quốc không có Mộ d u nghe y được mộ dung yên nói do lý do lâm thần nhìn chằm chằm ba vị này ăn mặc màu đen khôi giáp hắc giáp vệ lại nhân chỉ có nhập phẩm mới có thể gia nhập trách không được hai vị này ngoại quốc võ giả không dám phản kháng chống lệnh bắt người giết lời này chỉ sợ không phải miệng nói một chút một khúc nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến hết thể bến tàu trật tự chẳng qua là nhường rất nhiều lần đầu tiên tới lăng tiêu thành võ giả trong lòng nhiều hơn một phần kiên kỵ Võ giả, phần lăng tiêu thành bọn hắn phải tuân phải thủ lăng tiêu Thành Tiêu Thành ngục giam. Lang Tiêu Thành, lang Tiêu không hắn là bằng bọn liền Lăng ngục Lăng Lăng quý cụ, giam. đợi đợi võ viện lăng tiêu võ viện tọa lạc tại võ viện đường phố lâm thần cùng mộ dung yên hai người vừa lừa gạt đến trên đường lại phát hiện trên con đường này hội tụ rất nhiều võ giả thậm chí có không ít võ giả đều vội va hướng phía chạy phía trước đi nhanh lên lăng tiêu võ viện đệ tử muốn cùng tứ hòa võ viện đệ tử tiến hành giao đấu này náo nhiệt có thể không thể bỏ qua tứ hòa võ viện đó không phải là trịnh quốc sao trịnh quốc võ viện đệ tử làm sao lại đến lăng tiêu thành tới c h í mộ dung yên gật đầu lâm thần tới lăng tiêu võ viện làm trao đổi sinh chính là cho lăng tiêu võ viện giải vây rồi nếu tứ hỏa võ viện người đã đến tự nhiên không thể lại trì hoãn nhìn xem lâm thần bóng lưng rời đi mộ dung yên mắt nhìn sau l ư n g tô cầm cầm cô ngươi cảm thấy lâm thần trên thuyền nói hoang không có hạ gục bản sơ lang k tôi n n g cầm h n t hơi ư vậy ngưng lại nàng ngồi tiếp công chúa đến đại lương ngoại trừ có bảo hộ công chúa an uy cũng phụ trách đem công chúa tại đại lương trải qua kỹ càng hồi báo cho bệ hạ hoặc là lại đổi một toán nếu là lâm thần có thể bà chiêu hạ gục bản sơn lang cầm cô về sau hướng phụ hoàng hồi báo ta sự tỉnh có thể hay không trước hết để cho ta xem một lần mộ dung n i ê n con ngươi nhìn chằm chằm tô cầm lần này không có lưỡng lự lập tức đáp ứng nếu là cái kia lâm thần vẫn có thể bà chiêu hạ gục bản sơn lang về sau ta hướng bệ hạ hồi báo công chúa tại đại lương trải qua đều trước cho công chúa xem một lần được mộ dung yên n h u n miệng cười nàng tin tưởng lâm thần không có nói sai mà lại nàng càng xác định lâm thần đối mặt bản sơn lang sẽ không hạ thủ lưu tình mặc dù chỉ là tại trên du thuyền mấy ngày ngắn ngủi tiếp xúc nhưng mộ dung yên phát hiện lâm thần đối trịnh quốc người có rất sâu địch ý càng chuẩn xác mà nói đại lương võ giả phần lớn đều đối trịnh quốc người có địch ý này hai nước lẫn nhau ở giữa cựu hận rất sâu lang tiêu võ h u ệ n diễn võ trường. giờ phút này trên khán đ à i ngồi đầy rất nhiều võ giả nhưng những võ giả này biểu lộ không hề giống nhau dựa vào đại lương võ giả bên này rất nhiều võ giả sắc mặt xanh mét mà tới đối đầu một bên khác nhưng cái t i ê u t r ị n h quốc võ giả giờ phút này lại là vẻ mặt tươi cười lang tiêu võ viện cùng tứ hòa võ viện võ đạo trao đổi chiến đấu trước mắt đã tiến hành bốn trận lang tiêu võ viện liên tiếp bại bốn trận trên diễn võ trường ngoại trừ hai nước võ giả còn có mặt khác các quốc gia võ giả đối với những võ giả này tới nói bọn hắn chẳng qua là xem cái náo nhiệt lang tiêu võ viện lần này đệ tử thực lực rõ ràng không bằng tứ hòa võ viện giới trước giao đấu l ă n g tiêu võ viện cũng sẽ không thua thảm như vậy đại lương này mấy lần thiếu niên võ giả cũng không được hiện tại liền xem này mạnh tinh có thể hay không thay l ă n g tiêu võ viện tìm về mặt núi các ngươi sợ là còn không biết đi đại lương thanh vân võ viện cùng kinh đô võ viện đều đã bị tứ hòa võ viện cùng triều thánh võ viện cho đánh bại đồng dạng là thảm bại trên diễn võ t r ư ờ n g tứ hòa võ viện điền kỳ vũ một mặt cười lạnh nhìn về phía l ă n g tiêu võ viện bên này tứ hòa võ viện điền kỳ vũ các ngươi lang tiêu võ viện phái người nào tới điền kỳ vũ k i n h thường n g ắ c mắt tay lang tiêu võ viện rất nhiều đệ tử trong nháy mắt nổi giận ta đi lên liều mạng với hắn im miệng lang tiêu võ viện giáo tập q u á t lớn một tiếng ấn ở này chút kích động lang tiêu võ viện đệ tử nếu là có thể hắn cũng muốn một bàn tay chụp chết này điền kỳ vũ có thể hiện tại dưới con mắt mọi người hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở giáo tập ta lên mạnh tinh c h ầ m rãi mở miệng cho tới bây giờ lang tiêu võ viện đã không có đường lui hiện tại mạnh tinh trong lòng hối hận chính là lúc trước vì sao cùng lầm sư m i n h thời điểm chiến đấu muốn cậy mạnh thi triển qua gia tộc bí pháp nếu là lúc ấy không thi triển dựa vào gia tộc bí pháp này một trận chiến hắn có nắm bắt tứ hòa võ viện am hiệu thuật ám sát mà hắn dựa vào gia tộc bí pháp cho dù là thụ thường nhưng thực lực sẽ không giảm xuống vừa vặn khắc chế đối thủ lang tiêu võ viện giáo tập không có trước tiên đáp ứng hôm qua theo thanh vân võ viện bên kia chuyển đến tin tức này điển kỳ vũ vô cùng có khả năng không phải tứ hòa võ viện mạnh nhất tứ hòa võ viện lần này chân chính át chủ bài là bản s ơ lang một bên khác triều thánh võ viện trong đội ngũ một vị thanh niên nam tử trên mặt có không thú vị c h i sắc không nghĩ tới lang tiêu võ viện không người thật sự là không thú vị hồ sư huynh kỳ thật lần này căn bản không cần đến người đến sư lệ ta liền có thể quét ngang đại lương bốn đại võ viện bên trên một vị khác nam tử mở miệ c hồ binh từ chối cho ý kiến gật đầu đúng là lãng phí thời gian mà giờ k h ắ c này tại diễn võ t r ư ở n g phía lối vào một đạo thân ảnh đang vội vã đi tới chương 233. hỏi ta tiết gì người còn chưa xứng chương 233. hỏi ta tiết gì người còn chưa xứng diễn võ t r ư ở n g phân biệt rõ ràng lăng tiêu võ viện bên trên hai giới đệ tử trên mặt có vẻ phẫn nộ nếu không phải đây là tân sinh ở giữa chiến đấu bọn hắn đã sớm ra sân còn có thể cho tứ hòa võ viện người phách lối như vậy đang quan chiến đài nơi nào đó vài vị mang theo mặt nạ thân ảnh giờ phút này khẽ lắc đầu lăng tiêu võ viện cũng muốn thua mạnh tinh thực lực ta rất rõ ràng mặc dù mạnh tinh bên trên cũng là vô dụng lần này tứ hòa võ viện người thắng được về sau chắc chắn tại lăng tiêu thành trắng trận tuyên truyền nói thật ta lúc đầu vốn muốn cùng này điền kỳ vũ liều cái lưỡng bại câu thương ít nhất bởi như vậy có thể cho mạnh tinh cơ hội đáng tiếc không có thể làm đến toàn bộ quan chiến đài võ giả cũng không biết này mang theo mặt nạ mấy người là thanh vân võ viện đệ tử bại bởi tứ hòa võ viện khổng thanh mấy người biết tứ hòa võ viện muốn tới chọn chiến lăng tiêu võ viện cũng là âm thầm cùng đi theo đứng tại khổng thanh cá nhân góc độ hắn bại bởiền kỳ vũ nếu là mạnh tinh cũng bại bởi cái k i a liền không có người sẽ cảm thấy hắn không bằng điền kỳ vũ nhưng hắn khổng thanh vẫn là đại lương võ giả hắn càng hy vọng mạnh tinh có thể thắng được nhưng từ mạnh tinh thời khắc này biểu lộ đến xem hắn trong lòng đã có đáp án mạnh tinh cũng không hạ gục điền kỳ vũ nằm bắt đồng dạng tại diễn võ trường một cái khác nơi hẻo lánh sư minh lang tiêu võ viện chỉ sợ cũng phải thua lang tiêu võ viện bại một lần liền mang ý nghĩa chúng ta đại lương lần này toàn bại không phải là có thương lan võ viện sao thương lan võ viện tại nước khác võ giả trong mắt thậm chí căn bản đều không nhớ do chúng ta đại lương còn có cái thương lan võ viện ở một góc nhỏ thương lan võ viện. tại nam phương có chút lực ảnh hưởng mà tại mặt khác vài quốc gia thương lan võ viện liền như là trong s u ố t tồn tại nước khác n h ấ t lên đại lương võ viện càng nhiều hơn chính là biết bọn hắn ba nhà võ viện trương minh than nhẹ một tiếng sau trận chiến này chư vị sư đệ thật tốt tu lượt đi hôm nay sở thụ xỉ nhục đục sang năm gấp bội hoàn g trả giáo tập ta lên mạnh tinh thần sắc kiên định lúc này l a n g tiêu võ viện chỉ có hắn có thể lên l a n g tiêu võ viện giáo tập mắt nhìn mạnh tinh hiểu rõ mạnh tinh ý tứ nhường mạnh tinh bên trên mặc dù bại cũng sẽ không thua nhanh như vậy nếu để cho đệ tử khác bên trên đối mặt điển kỳ vũ không hề có lực hoàn thủ dưới con mắt mọi người, hào không hoàn t h ủ thất bại đối lăng tiêu võ viện thanh danh sẽ là đà kích cực lớn ngay tại lăng tiêu võ viện giáo tập chuẩn bị đáp ứng tới thời điểm một thanh âm theo bên trái vang lên mạnh sư minh để cho ta tới đi nghe được thanh âm này giáo tập quay đầu làm thấy là một vị lạ lẫm đệ tử gương mặt không khỏi nhướng mày liền muốn quát lớn lăng tiêu võ viện lần này có đệ tử bảy mươi người nhưng có thể bị hắn cho nhớ cũng chính là mạnh tinh chờ tầm mười vị thực lực xuất chúng thiếu niên này lạ mặt lại kêu là mạnh tinh sư minh tưởng n â y theo bản năng chính là cho rằng đây là tân sinh bên trong thực lực không xuất chúng đệ tử lâm lâm sư minh nhưng để tưởng n â y không nghĩ tới chính là bên cạnh mạnh tinh thanh nhâm mang theo xúc động mạnh tinh một câu nói kia lâm sư m i n h nhường chung quanh mấy vị khác đệ tử tầm mắt cũng là nhìn chằm chằm xuất hiện trên người thiếu niên trong mắt có ánh sáng t ư ở n g n g ây cũng là nghĩ đến cái gì lập tức trầm giọng truy vấn ngươi là lâm thần đệ tử lâm thần gặp qua g i á o tập lâm thần mỉm cười gật đầu sau đó hướng phía mạnh tinh nói sư m i n h còn không đảm đ ư ơ n g nổi không bằng nắm cơ hội này cho ta như thắng lại kêu ta sư m i n h không m u ộ n nghe được lâm thần lời này mạnh tinh con người ngưng tụ hắn không phải người ngu lâm sư h u n h nếu sẽ nói như vậy vậy khẳng định là có dụ ý được tường mây cũng không nghĩ tới lâm thần vậy mà lại ở thời điểm này chạy đến giờ phút này nhìn về phía lâm thần nói lâm thần ngươi có nắm bắt đối với võ viện mời lâm thần tới làm trao đội sinh tường mây trong lòng là không tán đồng không phải cảm thấy võ viện làm như vậy là dựa vào lâm thần đến cho giữ được mặt mũi chẳng qua là cảm thấy mặc dù lâm thần tới cũng không nhất định có thể thắng xuống tới đại lương cùng mặt khác vài quốc gia tại đệ tử bồi dưỡng bên trên không giống nhau tại không có ngũ tạng luyện hóa trước đó đều theo ban liền ban từng bước từng bước tới chờ đến ngũ tạng luyện hóa về sau mới sẽ dành cho các đệ tử đại lương tài nguyên nhường đệ tử có thể nhanh chóng ngưng tụ võ đ tứ hỏa võ viện cùng triều thánh võ viện lần này là đánh một trở tay không kịp có lâm thần nhìn xem trên diễn võ trường điền kỳ vũ khỏe miệng hơi hơi dâng lên g i á o tập nếu lâm sư sư đệ nói có nắm bắt vậy liền tuyệt đối không có vấn đề mạnh tinh ở một bên cũng làm ở miệng hắn tin tưởng lâm sư huynh thực lực tốt vậy cái này một trận chiến chính là giao cho ngươi nhớ kỹ nếu là không thể địch liền lập tức nhận thua một lần thắng thua không có nghĩa là cái gì t ư ở n g m g â y nghiêm túc căn dặn hắn sợ lâm thần một khi không đ ị lại giáng chống đỡ lấy sẽ thụ trọng thương tuy nói có bọn họ một bên nhìn chằm chằm không đến mức mất mạng chỉ khi nào bị trọng thương muốn khôi phục lại cũng muốn mấy tháng thời gian mà đối với lâm thần loại thiên tài này đệ tử một tháng thời gian trì hoãn liền mang ý nghĩa sẽ bị người khác cho đổi theo thậm chí xuyên qua một bước chậm nhưng chính là từng bước chậm đệ tử hiểu rõ lâm thần gật đầu mà giờ khắp này hiện trường có không ít người cũng chú ý tới diễn võ trường lăng tiêu võ viện đệ tử tình huống bên này người kia là ai lúc trước làm sao không thấy lăng tiêu võ viện còn có như thế một vị đệ tử lăng tiêu võ viện lần này xuất chiến đệ tử theo trao đổi ngay từ đầu liền đứng ở nơi đó người ở chỗ này sớm liền thấy qua có thể bây giờ lại thêm ra tới một người n h ư n g không ít người nghi hoặc l i ê n lăng tiêu võ viện đệ tử khu vực giờ phút này quan chiến rất nhiều đệ tử cũng đều là đầu v ó c mơ hồ bọn hắn làm sao chưa thấy qua này người tại bay ngươi kích động như vậy làm gì bên cạnh có đệ tử thấy một mặt kích động tại bay gương mặt không hiểu tiếp đó giờ đến phiên chúng ta võ viện mở mày mở mặt tại bay hai tay nắm chặt n ắ m đấm vừa mới đằng trước bốn trận nhìn xem vài vị sư huynh thảm bại trong lòng của hắn rất là bế khuất mãi đến thấy mạnh sư huynh bọn hắn bên kia xuất hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia vừa mới bắt đầu hắn còn có chút không dám tin còn tưởng rằng là chính mình quá mức bế k h u ấ sinh ra ảo giác mãi đến xoa nhẹ mấy lần con mắt xác định thật chính là lâm sư h i n h về sau tại bay kém chút liền muốn gầm thét ra tới lần này bọn hắn giang nam đạo h ư u bốn vị đệ tử thành công gia nhập võ viện mà hắn nguyên bản cũng là đi thương lan võ viện nhưng là bị ti trưởng đại nhân cho khuyên đ ủ ti trưởng đại nhân nói cho hắn biết lần này thương lan võ viện đệ tử danh lệch cạnh tranh sẽ rất kịch liệt so sánh dưới đi lang tiêu võ viện thông qua khảo hạch khả năng ngược lại lớn hơn mặc dù rất muốn cùng với lâm sư h i n h nhưng v ì võ đạo của mình đường đi lo cuối cùng tại bay vẫn là lựa chọn đến đây lăng tiêu võ viện cuối cùng thông qua sát hạch trở thành lăng tiêu võ viện đệ tử ở chỗ bay xem ra chính mình muốn tái kiến lâm sư m i n h khả năng phải là tại nhập phẩm về sau lại không nghĩ tới nhanh như vậy lại lần nữa nhìn thấy lâm sư m i n h vũ sư đệ n g ư ơ i biết này người bên cạnh có đệ tử tò mò hỏi t h a m nhưng tại bay chẳng qua là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lâm thần cũng không trả lời hắn biết lâm sư m i n h là thương lan võ viện đệ tử giờ phút này xuất hiện tại làng tiêu võ viện đợi lăng tiêu võ viện xuất chiến có thể hay không vi phạm quy tắc bởi vậy đương nhiên sẽ không nói ra thân phận của lâm sư huynh đều là võ viện sư Minh đệ. đây là vị nào sư đệ lang t i ê u võ viện bên trên hai giới đệ tử giờ phút này cũng rất là tò mò lần này tân sinh bên trong thực lực không tệ mạnh tinh mấy người bọn hắn cũng đều nhận biết không có vị này khuôn mặt không biết nhìn xuống đi nếu tưởng giáo tập sẽ an bài vị sư đệ này ra sân khẳng định là có khảo lượng người kia là ai lang t i ê u võ viện đệ tử làm lâm thần đi đến tràng một khắc này hiện trường tất cả mọi người tầm mắt đều là vẻ nghi hoặc ngươi là người phương nào điền kỳ vũ nhìn xem đi tới lâm thần trầm giọng chất vấn lang tiều võ viện đệ tử lâm thần nhàn nhạt trả lời hắn lời này không tính nói dối trao đổi sinh cũng có thể tính là võ viện đệ tử đây là liên hợp võ viện đều công nhận tại mặt khác võ viện trao đổi ba tháng tiếp nhận mặt khác võ viện tài nguyên xưng một tiếng đệ tử không quá đáng mặc dù lâm thần vừa mới đến lăng tiêu võ viện nhưng liên quan tới hắn trở thành lăng tiêu võ viện trao đổi sinh thân phận tại thương lan võ viện cho lăng tiêu võ viện hồi âm một khắc này liền đã hoàn thành liền tên đều không dám báo sao cũng không phải không dám lâm thần khẽ lắc đầu nhìn xem điền kỳ vũ chẳng qua là ngươi còn chưa xứng t nay vừa nói hiện trường xuất hiện vợt sóng lời này quá p h í c lối điền kỳ vũ đó là đánh bại khổng thanh thiên tài bất quá hiện trường đại lương võ giả nghe được lâm thần lời này cũng là cảm thấy mười điểm hạ giận đối phó trịnh quốc người liền nên như vậy thật là c u ầ n vọng lang tiêu võ viện lúc nào ra như thế một vị đệ tử rồi nhìn trên này khổng thanh bên người sư đệ nói nhỏ một câu trong lời nói có chút bất mãn chính mình sư huynh bại bởi điền kỳ vũ hiện tại cái này người nói điền kỳ vũ không xứng chẳng phải là năm chính mình sư huynh cũng cho rèm pha rồi y miệng khổng thanh quát lớn một tiếng lang tiêu võ viện này vị đệ tử nói lời này không phải nhằm vào chính mình mà là bởi vì thân phận của điền kỳ vũ h ắ ngược n lại không cảm thấy đối phương hung hăng cằn quái nhưng mấu chốt là nói ra lời này về sau nếu như không thể hạ gục điển kỳ vũ nào sẽ nhường lăng tiêu võ viện trở thành một c h u y ệ n c ư ờ i không thanh ý nghĩ giờ phút này cũng đại biểu cho rất nhiều đại lương võ giả tâm tư thả q u â n n ô n có khả năng chỉ cần thắng tự có người thay hắn cãi lại có thể nếu là thua cái kia chính là v ạ t kiếp không còn này lăng tiêu võ viện là lưu lại một tay hả vậy mà phách lối như vậy chiều thánh võ viện bên này có đệ tử n h t miệng mà hồ binh con mắt đã đóng lại tựa hồ đối với trên trận giao đấu không quan tâm chút nào hiện trường c h lâm, lâm, lâm thần đ dựng lên một cái ngón trỏ không có dựng thẳng ngón giữa chính như hắn nói như vậy điền kỳ vũ không xứng không xứng với sự khiêu khích của chính mình có ý tứ gì một chiêu nay vừa nói hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh vô số mắt người đồng tử trợn co lại dưới đài mạnh tinh khỏe miệng cũng là không ngừng run dậy hắn tin tưởng lâm sư huynh có khả năng hạ gục điền kỳ vũ nhưng không nghĩ tới lâm sư huynh sẽ nói ra lời này một bên tưởng m ơ y biểu lộ cũng là biến đến hết sức cổ quái không phải nói này lâm thần tương đối khiêm tốn sao dưới con mắt mọi người nói ra lời này nếu là một chiêu không thể hạ gục điền kỳ vũ mặc dù đằng sau thắng được cũng sẽ mang đến cho mình không tốt nghị luận tiền đối có thể bắt đầu đi lâm thần không có đi xem điền kỳ vũ mà là ánh mắt nhìn về phía trọng tài có khả năng đảm nhiệm trọng tài nam tử trung niên biểu lộ cũng là có chút phức tạp hắn cũng là đoán được thân phận của lâm thần theo nam tử trung niên một tiếng có khả năng hạ xuống điển kỳ vũ đậu tại lâm thần nói ra một chiêu nháy mắt hắn liền đã quyết định tốt nhất định phải tốc độ cao hạ gục người trước mắt này một chiêu bị đánh bại nên là đối phương điển kỳ vũ thân ả n h rất nhanh thân hình bắn mạnh mà ra hóa thành một đạo tàn ảnh mà ở cách lâm thần còn có một trượng khoảng cách thời điểm lại như phân thân đồng dạng tại, tại chỗ vậy mà huyên hóa ra tới ba đạo tàn ảnh chia ra là ba nhìn trên đài khổng thanh đồng tử có rút lại một chút hắn lúc trước liền là thua ở điển kỳ vũ một chiêu này phía、trên. chia ra làm ba, hư hư giả giả. ra ba, làm là tại ố c chóng căn độ đoán đ một nhanh hắn bản không phán nào thế là kịp o m ớ là điền kỳ vũ thân n h ảnh chia ra làm ba nháy mắt lâm thần không chút do dự một trưởng vô hướng về phía bên trái một trưởng này tinh diệu rơi vào đập vào điền kỳ vũ trên cánh tay phán đoán đúng rồi không thanh thấy cảnh này trong mắt có ánh sáng mà hiện trường thì là buộc phát ra một hồi tiếng hoan hô quan chiến đến cùng là dùng đại lương tuổi trẻ võ giả vì nhiều điển kỳ vũ tại lâm thần tay cầm rơi nơi cánh tay một khắc này trên mặt có nồng đậm vẹ không thể tin đối phương là làm sao có thể đoán được vị trí của mình t r ù n g h ợ p sao đáng tiếc không đợi điển kỳ vũ đi suy nghĩ sau một khắc nét mặt của hắn biến đến dữ tợn đối phương một t r ư ờ n g này rơi trên cánh tay một khắc này một cô kinh khủng kình đạo như sóng lớn nện xuống gian giắc hiện trường mọi người nghe được thanh thúy tiếng sương vỡ vụn cũng nhìn thấy điển kỳ vũ cánh tay phải tại thời khắc này như bánh quai trẹo có rút có rút một ngụm máu tươi theo điền kỳ vũ trong miệng b ắ n ra thân hình lảo đảo lui lại mấy bước một màn này đối đ ạ i lăng tiêu võ viện khóa mới đệ tử cũng xem ngây người kết quả luyện tạng v õ giả một t r ư ờ n g vỗ trên cánh tay có thể nhường điền kỳ vũ khỏe miệng thổ huyết điều này nói rõ một t r ư ờ n g này đã là thường tổn tới điền kỳ vũ ngũ tạng lục phủ ta liền biết ta liền biết tại bay vô cùng xúc động nhưng không phải là không thể bại lộ thân phận của lâm sư m i n h hắn giờ phút này thật nghĩ hô lớn một tiếng lâm sư h u n h uy vũ dưới đài mạnh tinh bên người vài vị sư đệ cũng nhịn không được giết hầu chống tôn nuốt xuống mấy lần thật sự một chiêu liền đánh bại điển kỳ vũ đối diện tứ hòa võ viện mấy vị đệ tử tầm mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm đài bên trên có chút không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy bạn sơn lang trong mắt cũng không có lúc trước khinh miệt ha ha ha h ả o tiểu tử chính giữa khán đài chỗ hắc ký phong cười to lên theo g i a o đấu bắt đầu bình tĩnh mặt rốt cục lộ ra đ ụ cười lâm thần tới quá là thời điểm quá hết giận một bên tứ hỏa võ viện phó viện trưởng tưởng nguyên xuyên lao nhãn bên t r o n g co lấy v ẻ không thể tin lập tức nghe được hắc ký phong tiếng cười to lại là trầm giọng nói lăng tiêu võ viện thân là đại lương bốn đại võ viện một t r o n g càng như thế hèn hạ sao hắc ký phong sắc mặt nghiêm một chút nhìn chằm chằm tưởng nguyên xuyên hai vị tam phẩm võ giả tại thời khắc này khí thế giao phong các người tứ hỏa võ viện không theo quy củ tới khiêu chiến ta lăng tiêu võ viện ta lăng tiêu võ viện cũng không có cự tuyệt bây giờ lại còn nói ta lăng tiêu võ viện hèn hạ quả nhiên là sẽ trả đũa hắn nhẫn lao giả này đã lâu vừa mới ở trước mặt mình không ng võ viện trao đổi so là cùng giới đệ tử lần này ta tứ hòa võ viện tới sáu vị đệ tử đều là khóa mới đệ tử thân phận đều tại liên hợp võ viện bên kia có thể tra ta lăng tiêu võ viện xuất chiến cũng là khóa mới đệ tử tường nguyên xuyên cười lạnh một tiếng phẫn nộ quát vì giữ được mặt mũi ngươi lăng tiêu võ viện phá hư q u ý củ cái này người chỉ sợ không phải ngươi lăng tiêu võ viện đệ tử mới tường nguyên xuyên thanh âm vừa ra vây xem võ giả cơ hồ đều nghe được trong nháy mắt chính là xuất hiện rất nhiều tiếng nghị luận đại lương võ giả bên này có tốt đến cùng là người trong nhà nhưng này chút ngoại quốc võ giả giờ phút này lại là lớn tiếng nghị luận lên thật là có khả năng. nếu là lăng tiêu võ viện có lợi hại như thế đệ tử sao lại một mực không xuất hiện tận đến giờ phút này mới ra ngoài xem ra lăng tiêu võ viện là gian lận sợ mất mặt không biết từ nơi nào tìm đến người không chừng cái này người đã luyện tạng mấy năm đứng tại hắc ký phong mặt khác một bên một vị mi tâm điểm màu đỏ chu xa láo giả giờ phút này cũng là nhàn nhạt mở miệng h á c h l i n h việc này còn muốn cho một lời giải thích nói rõ lý do hắc ký phong niết miệng lên hắn dĩ nhiên biết giải thả các ngươi muốn nói rõ lý do ta có thể cho các ngươi một lời giải thích hiện trường, rất nhiều người đều dựng lên lỗ thai bao quát tại nơi hẻo lánh chỗ khổng thanh cùng trương minh đám người bọn hắn không tin lang tiêu võ viện sẽ làm ra này loại gian lận sự tình nhưng bọn hắn thực sự là nghĩ không ra còn có ai có thể một chiêu hạ gục đ i ệ n kỳ vũ hắc ký phong cười tủm tỉm nhìn xem lâm thần trong mắt có vô hạn vẻ tán thưởng sau một khắc gần từng chữ một đứng trên đài chính là ta đại lương võ đạo học viên đ i ệ n hình giang nam đạo học thành viên đ i ệ n hình vũ đạo sơn bảy lần lưu ầ n l danh người nương theo lấy hắc ký phong tiếng nói vừa ra toàn bộ diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh khổng thanh tại mặt nạ bên trên đồng tử co vào một thoáng là hắn trương minh cũng là bừ làm sao nắm vị này đem q u ê n đi lần này quan chiến đại bộ phận đều là luyện tạng võ giả nhập phẩm võ giả cũng không nhiều mà đối với này chút đại lương võ giả tới nói toàn bộ đại lương mấy tháng trước tối dẫn người nói chuyện say sưa sự tình liền làm một vị nào đó thiên tài tại vũ đạo sơn bảy lần lưu danh phá vỡ bùi thanh minh ghi chép lâm thần lâm sư m i n h u y vũ một mực kìm nén tại bay tại thời khắp này cuối cùng nổ giống lên nếu hách viện trưởng đều sẽ thân phận của lâm sư h u n h nói ra vậy hắn liền không cần thiết cất giấu có tại bay này vừa nói hiện trường không ít thanh niên võ giả cũng là theo chân hô lên hai vị lâm thần là ta đại lương lần này võ viện đệ tử mới sao hắc ký phong nhìn về phía bên người hai người tưởng nguyên xuyên cùng đố nam sinh liếc mắt nhìn nhau bọn hắn tới đại lương trước đó tự nhiên đối đại lương lần này võ viện đệ tử tình huống tiến hành điều tra lâm thần tên cũng là nghe qua càng chuẩn s á c mà nói lâm thần tại đại lương vũ đạo sơn bảy lần lưu danh đánh vỡ ghi chép về sau lâm thần danh tiếng cũng đã bắt đầu tại các quốc gia ở giữa phạm vi nhỏ truyền bá lâm thần tuy là thương lan võ viện đệ tử nhưng năm ngày trước đã là ta lăng tiêu võ viện trao đổi sinh dựa theo liên hợp võ viện quy củ cũng có thể xem như ta lăng tiêu võ viện đệ tử hắc ký phong cũng không hiểu hai người này tiếp tục chất vấn trực tiếp một câu năn g chặn miệng của hai người người sáng suốt đều nhìn ra lăng tiêu võ viện liền là an bài lâm thần tới cứu t r à n g có thể như thế lại như thế nào các người tứ h ò a võ viện cùng triều thánh võ viện không theo quy củ trước giờ tới cửa khiêu chiến ta lăng tiêu võ viện còn là dựa theo quy củ tới ứng đối mà đối với ở đây quan chiến đại lương võ giả tới nói là lăng tiêu võ viện đệ tử vẫn là thương lan võ viện đệ tử ra sân có trọng yếu không không trọng yếu chỉ cần là đại lương võ giả là được rồi lại lăng tiêu võ viện cũng không có trái với quy củ vậy lại càng không có khả năng lên án địa phương thậm chí tại rất nhiều đại lương võ giả trong mắt dù cho lâm thần không phải lăng tiêu võ viện trao đổi sinh cũng không có việc gì chỉ cần thắng là có thể đến mức cùng trịnh quốc cùng tượng quốc võ giả sau đó lẫn nhau ở giữa tranh luận đánh cầu chiến giao cho bọn hắn chính là liền một câu lâm thần có phải hay không võ viện đệ tử mới lâm thần có phải hay không thắng như vậy đủ rồi phân rõ phải trái phân rõ phải trái đó là cùng người trong nhà mới phân rõ phải trái cùng trịnh quốc người đó là bên người thân không cần đạo lý chương hai trăm ba mươi b ố không khéo ta thân thể tu luyện cũng hiểu sơ một chút chương hai trăm ba mươi b ố không k é o ta t lâm, lâm thần mặc dù là thương lan võ viện đệ tử là lăng tiêu võ viện trao đổi sinh cũng tính lăng tiêu võ viện đệ tử đây là liên hợp võ viện công nhận thân phận tưởng nguyên xuyên ánh mắt nhìn về phía bản sơn lang hiện tại duy nhất có thể làm liền là nhường bản sơn lang hạ gục mạnh tinh tốt nhất cũng là một chiêu hạ gục đối với cái này tưởng nguyên xuyên rất là có lòng tin bản sơn lang tầm mắt cùng tưởng nguyên xuyên đối mặt rất nhanh chính là tướng nguyên viện trưởng ý tứ nhưng mà lâm thần lại vượt lên trước một bước mở miệng mạnh sư huynh sư đệ ta còn không có làm nóng người này g i a o đ ấ u đánh chưa đủ nghiền cuối cùng một trận liền cũng là nhường sư đệ làm thay mạnh tinh nghe nói như thế trong lòng bừng tỉnh hắn xem như hiểu rõ vì sao lúc trước lâm sư huynh muốn gọi mình là sư huynh chính là vì giờ phút này bản sơn lang mạnh tinh tầm mắt quét mắt đối phương chỗ lấy người này mới là tứ hòa võ viện lần này tối cường đệ tử cái kia điển kỳ vũ bất quá là ở bề ngoài tứ hòa võ viện thật đúng là thật sâu tính toán võ đạo trao đổi là một người một trận các ngươi lang tiêu võ viện vì quy tường nguyên xuyên l ạ n h nghiêm mặt nhìn về phía hắc ký phong hắc ký phong lại là cười nói võ đạo trao đổi thế nào có quy củ nhiều như vậy ta nhớ không lầm dĩ vãng cũng có đệ tử xuất hiện qua một người khiêu chiến đối phương toàn bộ hiện tại sở dĩ một người một trận bất quá là bởi vì làm đệ tử không có liên chiến hai người thực lực hôm qua thanh vân võ viện bên kia tin tức chuyển đến hắc ký phong tự nhiên cũng là biết tứ h ỏ a võ viện cho lưu lại một tay vốn là nghĩ đến nhường lâm thần nhường đối phó điền ký vũ mà mạnh tinh đối phó tứ hòa võ viện đệ tử khác như thế ít nhất có thể bảo đảm hai phen thắng lợi mà lại còn là mạnh nhất hai trận tỷ thí đủ để cho lăng tiêu võ việ thật không nghĩ đến chính là tứ hỏa võ viện mạnh nhất lại là bản sơn lang h a c h u y n h lời này cũng là không sai võ đạo trao đổi không có quy định mỗi một vị đệ tử chỉ có thể chiến đấu một trận một bên triều thánh võ viện phó viện trưởng tăng thác này vừa nói quả thật làm cho tưởng nguyên xuyên sắc mặt chìm xuống hắn không nghĩ tới tăng thác vậy mà lại giúp hắc ký phong nói chuyện quan chiến đài triều thánh võ viện đệ tử vị trí chỗ ở hồ binh đang nghe lâm thần lời về sau lần thứ nhất mở mắt trong mắt có một vệ tinh quang hắn ưa thích loại phương thức này tưởng nguyên xuyên cho bản sơn lang một cái ánh mắt bản sơn lang khẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía đài bên trên lâm thần trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn đã ngươi muốn tìm cái chết ta đây liền thành toàn ngươi thật xấu diễn võ t r ư ở n g quan chiến này mới vừa vào trang mộ dung yên không che giấu chút nào chính mình trong mắt chẳng ghét công tử nói cẩn thận t ô cầm nhẹ giọng nhắc nhở một câu mộ dung yên lại không thèm để ý mình bây giờ nữ giả nam trang không có ai biết thân phận của mình muốn nói cái gì liền nói cái gì lâm thần nhìn xem bản sơn lang đi đến này lần này dựng lên ba ngón tay ba chiêu có lúc trước một ngón tay người ở chỗ này đều hiểu lâm thần này ba ngón tay h à n nghĩa nay bản sơn lang cuối cùng ra sân rõ ràng là tứ hòa võ viện c h â n chính át chủ bài này lâm thần thật đúng là c u ầ n v ọ n g a dựa mắt mà đợi đi nếu là lâm thần có thể bà chiêu hạ gục điền kỳ vũ cái tiêu tứ hòa võ viện lần này nhưng chính là ném mất mặt lớn nếu là ở trên một trận chiến đấu trước đó lâm thần dối ra ba ngón tay hiện trường sợ là sẽ phải một mảnh xôn xao dẫn tới mọi người nghi vấn còn có lâm thần một chiêu hạ gục điền kỳ vũ phía trước lần này lâm thần dối ra ba ngón tay ở đây vây xem võ giả ngoại trừ trịnh quốc võ giả mặt khác vài quốc gia võ giả không có vội vã nghi ngờ thật sự cho rằng đánh bại điền kỳ vũ liền vô địch lên đài bản sơn Lang trong mắt thấy lâm thần trong mắt có một vệ mịt mở tức giận nhìn hắn muốn cho lâm thần vì hắn cuồn g vọng trả giá đắt lâm thần cùng lúc trước một dạng không có phản ứng bản sơn lang ánh mắt nhìn về phía một bên trọng tài tiền bối có thể bắt đầu chưa ừ m làm thấy trọng tài gật đầu bản sơn lang tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm lâm thần thân thể hơi hơi cong xuống đây là bùng nổ trước dấu hiệu thấy bản sơn lang thân thể kéo căng lâm thần khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên hắn sở dĩ như vậy cuồn g vọng kỳ thật chính là vì mục đích này trong gương đánh với bản sơn lang một trận hắn không thể không thừa nhận một điểm bản sơn lang thân phát ẩn nấp tính rất mạnh chỉ có tại ra tay nháy cho nên hắn muốn khiến bản sơn lang xuất thủ trước một cái am hiểu tối g i ế t thì g i ế t tay kinh khủng nhất thời điểm không phải hắn ra tay một khắc này mà là ẩn nút ẩn nấp thời điểm khi hắn ra tay một khắc này kết quả đã định hoặc là thành công hoặc là thất bại đối với lâm thần tới nói nhanh nhất hạ gục bản sơn lang biện pháp chính là đứng tại chỗ bất động tôi thể đệ tam trọng đủ để ngăn chặn bản sơn lang đao bởi vì bản sơn lang đao còn không cách nào phá hàn phòng nhưng bởi như vậy hắn cũng sẽ thụ thương lần này nếu lựa chọn trở thành lang tiêu võ viện trao đội sinh đại biểu lang tiêu võ viện xuất chiến thắng càng hoàn mỹ hơn càng tốt chỉ có như thế tứ hỏa võ viện cùng trịnh quốc võ giả mới không lời nào để nói làm chính mình thắng được phương thức đầy đủ rung động mọi người liền sẽ quên chính mình là cái trao đổi chuyện phát sinh tình càng nhiều lực chú ý sẽ đặt tại trận chiến đấu này phía trên viện t r ư ờ n g đã nói với hắn lang tiêu võ viện lang tiêu thạch đối với hắn cựu chuyển luyện tạng công pháp còn có chấn nhạc phổ tôi thể đều hữu dụng nhường lang tiêu võ viện thiếu nhân tình càng lớn lang tiêu võ viện tại lang tiêu trên đá cũng sẽ không thể hề ẹ hỏi cho nên nay một trận chiến hắn cần thắng rất hòa mỹ không để cho mình thủ thương tâm niệm như sóng chiều về sau lâm thần hít sâu một hơi chấn nhạc phổ vận chuyển đồng thời còn nhắm mắt lại hắn mu Thấy lâm thần nhắm mắt lại một khắc này tứ hỏa võ viện đệ tử trên mặt có sắc mặt giận dữ này lâm thần quá mức cổ vọng đối mặt bản sơn sư huynh lại còn nhắm mắt này lâm thần không khỏi quá tự đ ạ i chút chiều thánh võ viện bên này có đệ tử mở miệng nhưng mà hồ binh giờ phút này hai con ngươi mở ra tờ mắt m lại là chăm chú nhìn đài bên trên hai người cầm cô một hồi chúng ta đổ ước liền muốn có kết quả mộ dung yên tại lâm thần nhắm mắt lại một khắc này trên mặt lại là lộ ra nụ cười nàng xem qua lâm thần dĩ vãng chiến đấu tư liệu lâm thần thiện chiến đây là nàng cho ra kết luận cái này thiện chiến cũng không phải là lâm thần nữa thích cùng người chiến đấu. mà là lâm thần đang luận b à n hoặc là trong chiến đấu võ đạo kỹ xảo vận dụng cực kỳ thành thạo một cái nông thôn tiểu tử tại không có người chỉ đạo tình huống dưới có thể trong chiến đấu tốc độ cao phát hiện đối thủ thiếu hụt đồng thời nghĩ ra cách đối phó đây là một loại thiên phú loại thiên phú này cho dù là rất nhiều thiên tài võ giả đều không có giờ khác này ở vô số đạo thần sắc khác nhau ánh mắt nhìn chăm chú bên trong bản sơn lan g động thân hình như một đạo lưu quan g bắn mạnh mà ra trong chớp mắt đã đến lâm thần trước mặt lâm thần vẫn là nhắm mắt lại không có chút nào động tác tứ hòa võ viện cùng trịnh quốc võ giả trên mặt đã là đã phủ lên nụ cười bọn hắn chờ đợi bản sơn sư huynh một trào này vạch phá lâm thần lồng ngực một màn xuất hiện nhưng mà sau một khắc những người này thần sắc đột nhiên cứng đờ lâm chiến động không để ý đến thẳng hướng trước mắt lưu quang mà là đột nhiên quanh người đột nhiên một trưởng vô hướng về phía sau lưng ba diễn võ trưởng vô số đạo tầm mắt theo lâm thần quay người một trưởng này đánh ra di chuyển rơi vào lâm thần tay cầm vùng ra chỗ nơi đó bản sơn lang tay phải hóa quyền bị trào nhưng lâm thần một trưởng này tình chuẩn đập vào bản sơn lang trên cánh tay phải biết tại bản sơn lang thân hình bắn mạnh một khắc này tất cả mọi người cho rằng bản sơn lang một chiêu này là đang mặt đánh g i ế t như phán đoán sai chẳng phải là nắm phía sau lưng bại lộ cho bản sơn lang lâm thần thật là tự tin hắn chẳng lẽ liền không sợ phán đoán sai sao nhìn trên này khổng thanh khẽ nhất miệng như đổi lại là hắn tuyệt đối không dám như thế cược cách làm ổn t h o ỏ i nhất liền là trước na di thân hình tránh đi sợ lâm thần dĩ nhiên không sợ hắn đã sớm thí nghiệm qua bản sơn lang sắt chiêu cũng không thể phá mất chính mình p h n g nếu như thế cái kia vì sao không cược một lần thua cuộc không có gì hơn là trên l ư n g chịu một chút vết thương nhỏ cực thắng cái kia chính là một chiêu b ạ i địch tại hắn nhắm mắt lại về sau đối với không khí lưu động cảm giác muốn so mở mắt càng thêm mẫn cảm con mắt có khả năng bị l ử a gạt nhưng cảm giác là sẽ không sai nhưng mà hiện trường kinh hãi nhất chính là bản sơn lang trong mắt của hắn có vẻ không thể t i n được đến bây giờ lâm thần lại còn không có mở mắt nhưng mà cũng là ở trong lòng khiếp sợ nháy mắt lâm thần con mắt mở ra khỏe miệng nâng lên đường cong không tốt tại lâm thần con ngươi mở ra trong nháy mắt bản sơn lang sắc mặt đại biến liền muốn lưu lại đáng tiếc đã chậm tới phía ta lâm thần k h a nói dứt lời thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh tay phải nâng lên một khắc、này. có b á o tắc trận trận thanh âm cảm nhận được này c ố kinh khủng phong lôi chi thanh bản sơn lang đáy l ò n g lạnh lẹo bay lên không chờ hắn lui lại cái kêu mang theo khủng bố trưởng phong t a y phải đã kéo tới tốc độ này so bản sơn lang nhanh hơn vậy xem hồ binh trong mắt buộc phát ra tinh quang lần thứ nhất không có lúc trước h ứ n g hở thần sắc tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm lâm thần cùng bản sơn lang ảnh phân thân bản sơn lang nổi giận gầm lên một tiếng một t r ư ở n g này hắn không tiếp nổi biện pháp duy nhất liền là tránh trong tích tắc bản sơn lang thân ảnh liền như bóng với hình đồng dạng bị lôi kéo ra ba cái một cái hướng phía đằng sau thối lùi hai cái hướng phía mặc cho ngươi dãy r u ộ t như thế nào đều là vô dụng thấy bản sơn lang thân ảnh tại trước mặt chia ra làm ba lâm thần khỏe miệng nâng lên vẻ trâm trọng khoảng cách gần như thế nếu để cho bản sơn lang còn có thể đảo thoát vậy mình phong vân trường liền trắng tu luyện trường năm hai tay xoay chuyển đây là lâm thần tại cùng mạnh tinh luận bàn về sau theo mạnh tinh quyền pháp bên trong lĩnh nộ ra tới tiến hành sửa đổi trường cùng thế nào một trường này không còn là nhằm vào một người mà là phong tỏa một khu vực nay trường vừa ra đầy trời trường ảnh đem bản sơn lang ba đạo thân ảnh đều cho bao phủ ở bên trong h m thanh thúy tiếng sương vỡ vụn truyền khắp toàn trường tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong tại lâm thần song trưởng biến hóa ra trưởng ảnh bên trong một đạo thân ảnh từ bên trong bay ra thấy cảnh này tứ hòa võ viện đệ tử trên mặt lộ ra nét mừng bản sơn sư minh phá xuất lâm thần trưởng ảnh bao vây có thể còn không chờ bọn hắn trên mặt vui mừng tàn biến theo trưởng ảnh bên trong bay ngược ra thân ảnh ở giữa không chúng có máu tươi bắn ra sau đó phản phất mất đi lực lượng chơi diều đột nhiên hạ xuống tầng, tầng ngã xuống tại đài lên nhưng dù cho như thế vẫn là không có kết thúc ngã xuống trên đài thân ảnh dán vào lôi đài về sau trọn vẹn ma sát mấy trượng mới dừng lại nguyên bản bóng loáng bàn đá xanh mặt đất kéo lôi ra ngoài một đạo mắt thường có thể thấy vết máu toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ thấy nằm trên mặt đất không rõ sống chết bản sơ lang lại nhìn thấy nạo đứng ở đó đạo thân ảnh kia nhất là những cái kia ngoại quốc võ giả ánh mắt bên trong có nồng đậm vẻ k i ê n g rẻ quá mạnh lâm sư minh dưới đài mạnh tinh khẽ nhất miệng hắn tin tưởng lâm sư minh có khả năng hạ gục bản sơ lang thật không nghĩ đến lâm sư minh vậy mà mạnh đến mức độ này còn hắn là điền kỷ v đều là một chiêu hạ gục ta không bằng hắn rất nhiều mặt nạ d ư ớ i k h ẩ m thanh nói nhỏ một câu mà lần này cùng đi theo thanh vân võ viện mấy vị đệ tử không có chấn an chính mình sư huynh trên lệnh quá rõ ràng nếu là lại duy tâm c h ấ n an bọn hắn cũng làm không được cái này là vũ đạo sơn bảy lần lưu danh tiềm lực đại lương võ đạo học viên đ i ệ n hình lâm sư huynh hoàn toàn xứng đáng t r ư ơ n g minh than nhẹ một tiếng từ giờ khác này hắn mới chính thức công nhận lâm thần võ đạo học viên đ i ệ n hình thân phận nguyện ý sư một tiếng sư huynh cái này sao có thể tô cầm trong mắt có vẻ không thể tin được thân là nhập phẩm võ giả n h ã lực tự nhiên vượt xa luyện tạng võ giả bản sơn lang cùng lâm thần c h i ở giữa có bao nhiêu trích lệnh nàng xem rõ rõ r à n g r à n g không có gì không thể nào cầm cô người đánh giá thấp đại lương võ đạo ba trăm năm siêu việt bùi thanh minh tiên tài câu nói này hám kim lượng mộ dung yên mỉm cười không có bao nhiêu chân kinh bởi vì nàng ban đầu ở trên thuyền liền tin tưởng lâm thần theo như lời nói thương lan võ viện thật sự là n h ạ t được bảo hắc ký phong trên mặt tràn đầy đủ cười nhưng đ ấ y lòng lại là tràn đầy tên tuối n h ư hiện tại lại trở lại lúc trước chiêu sinh thời điểm thương lan võ viện g á m xuất ra ba mươi g ọ t dao long chất huyết hắn nhất định thuyết phục lang tiêu võ viện xuất ra trăm cân lang tiêu thạch hoặc là không cần hắn thuyết phục chỉ sợ giờ phút này viện trưởng cùng mấy vị khác sư huynh cũng đều hối hận không hổ là chúng ta đại lương vũ đạo sơn lưu danh bảy lần thiên tài cái gì bản sơn lang cái gì điển kỳ vũ căn bản cũng không đủ xem thật hay ta đại lương không chịu thua kem a nên uống cạn một chè lớn cùng đi vọng người lâu ta làm chủ đại gia cùng nhau ăn mừng một thoáng vậy xem đại lương võ giả giờ phút này cũng là cười không nớt không chỉ có là lâm thần thắng lại thắng quá đặc sắc có thể xưng bẹ gãy nghi nát hoàn toàn thực lực nghiền ép cho dù là trịnh quốc võ giả cũng tìm không ra nửa điểm bao bệnh tới nhìn xem nằm trên mặt đất giống như chó chết b ạ n sơ lang lâm thần ánh mắt nhìn về phía trọng tài tiền bối có thể là ta thắng thân là trọng tài nam tử trung niên trên mặt tươi cười cất cao giọng nói kết quả đã không cần ta nói tất cả mọi người có thể nhìn thấy ừ n lâm thần gật gật đầu quay người hướng phía dưới đài mạnh tinh chỗ hướng đi đi đến ngay tại lúc lâm thần sắp đi xuống đài thời điểm có thanh âm vang lên c h ờ một chút triều thánh võ viện bên này hồ binh tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lâm thần hồ sư h u n h một bên vài vị triều thánh võ viện đệ tử không biết hồ binh muốn làm gì toàn đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm đã ngơi đánh bại bả vậy chúng ta cũng có một trận chiến hồ binh này vừa nói không khí hiện trường lần nữa biến đến kịch liệt hắc ký phong mắt nhìn bên cạnh tăng thác tăng thác cười ha hả nói h a c k l i n h chúng ta hai nhà cũng sẽ không cần từng cái đệ tử so với quá khứ cứ như vậy một trận chiến phân thắng thua đi nguyên lai tăng minh là ở chỗ này chờ ta hắc ký phong hiểu rõ lúc trước tăng thác tại sao lại hỗ trợ nói chuyện cho phép một cái đệ tử tham gia nhiều tràng xem ra tăng thác đối cái kia hồ binh có tự tin cho dù là thấy được lâm thần một chiêu hạ gục bản s ơ lang vẫn không có cả biến、Tốt. hắc ký phong đồng ý mặc dù không đáp ứng cũng vô dụng có khả năng một cái đệ tử khiêu chiến nhiều tràng vậy đối phó trực tiếp phái hồ binh ra sân phía bên mình cũng chỉ có lâm thần mới có thể đủ ứng đối nhường đệ tử khác ra sân tiêu hao hồ binh thực lực lang tiêu võ viện không làm được bực này hành vi đệ tử khác cũng là võ viện đệ tử lang tiêu võ viện không thể vì mặt mũi mà nhường đệ tử khác ra sân gặp nhục nhã thế nào không dám hồ binh nhìn xem lâm thần lâm thần con mắt hơi hơi n h a o lại hắn không cùng hồ binh giao thủ qua nhưng cái này người khi nhìn đến chính mình một chiêu đánh bại bạn s ơ lang y nguyên dám mở miệng khiêu chiến nghĩ đến cũng là đối với thực lực mình có mười phần tự tin lâm sư h i n h vừa mới đã trải qua hai cuộc chiến đấu ngươi bây giờ liền muốn cùng lâm sư h i n h chiến đấu chẳng phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không đợi lâm triển mở miệng liền có lăng tiêu võ viện đệ tử thay lâm thần phản bác đã trải qua hai cuộc chiến đấu hồ binh cười nhìn về phía nói chuyện đệ tử trong mắt có vẻ khinh thường nếu là cảm thấy ta chiếm tiện nghi côn vọng nghe được hồ binh hiện trường lăng tiêu võ viện đệ tử đều nổi giận vô luận là đệ tử mới vẫn là lao đệ tử hồ binh lợi này là căn bản không có đem bọn hắn lăng tiêu võ viện lần này đệ tử cho không để trong mắt không hổ là hồ sư huynh các ng uy kỳ ạ hồ sư huynh trước hết chiến nam tràng liền sợ lăng tiêu võ viện không dám làm như thế nếu là hợp với sáu người đều thua ở hồ sư huynh trên tay vậy coi như là mất mặt quá mức rồi chiều thánh võ viện đệ tử lên tiếng n ở nụ cười mặc dù lâm thần vừa mới hai cuộc chiến đấu quả thật làm cho bọn hắn c h ấ n kinh nhưng bọn hắn vẫn tin tưởng hồ sư huynh sẽ thắng nay lâm thần cùng hồ binh thật đúng là có thú một cái so một cái cuộc vọng lần này nhìn thật là náo nhiệt nguyên lai、like、tưởng rằng đã kết thúc không nghĩ tới mới là vừa mới bắt đầu vậy xem nước khác võ giả đối với lâm thần cùng hồ binh ai thắng ai thắng ai thắng thua đều không thèm để nhìn xem hồ binh cái kia cùng vọng nụ cười lâm thần thản n h i ê nói n liền hai người chúng ta đại biểu võ viện một trận chiến lâm thần đáp ứng tới t i ê n tâm đánh bại ngươi lang tiêu võ viện những người khác ta đều không có hứng thú hồ binh nghe được lâm thần đáp ứng một cái vọt lên người chính là đến đài bên trên chẳng qua là tại sắp rơi trên đài nháy mắt hai chân đột nhiên đập mạnh dưới chân kiên cố bản đá xanh xuất hiện số đạo liền ngân phế vật kia các người tứ hỏa võ viện người còn không k i ê n đi lên này hồ binh p h ủ mắt còn nằm dưới đất bản sơn lang theo hắn lời này mở miệng tứ hỏa võ viện đệ tử gương mặt bếch quất nhưng đối mặt hồ binh bọn hắn không dám chống đối. đành phải lộ vẻ t ứ chương giận đem b ả l a n c hai o n trăm ba mươi l ă m thần tượng thể đối chấn nhạc phổ tối cường thân thể cuộc chiến chương hai trăm ba mươi năm thần tượng thể đối chấn nhạc phổ tối cường thân thể cuộc chiến tranh phong đối lập lâm thần vừa nói sau hiện trường tất cả mọi người chính là biết hai vị này là cây kim so với c ọ ậ n dâu ai cũng không nhường nhịn diễn võ trường toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người tầm mắt đều rơi trên đài hai bóng người lên theo hai người tranh phong đối lập tất cả mọi người liền biết cuộc chiến đấu này chắc chắn cực kỳ kịch liệt hai người đều có không thua nổi lý do lâm thần đại lương võ đạo học viên điển hình vũ đạo sơn bảy lần lưu danh thiên tài đã siêu việt bùi thanh minh có thể xưng đại lương ba trăm năm qua thiên tài nếu là thua mang ý nghĩa đại lương ba trăm năm thiên tài không giống như quốc hồ binh mặc dù trước mắt tên không nổi danh nhưng tất cả mọi người rõ ràng chỉ sợ tại tượng quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng là đệ nhất nhân ở đây tượng quốc võ giả lại là biết hồ binh lai lịch đại tế ti quan môn đệ tử mà tại tượng quốc đại tế ti thân phận thậm chí so hoàng thất còn muốn siêu nhiên một chút cho đến nay đại tế ti cũng mới chỉ lấy ba vị đệ tử hai vị khác đều là tại nhập phẩm về sau mới bái nhập đại tế ti muốn hạ chỉ có hồ binh nghe nói còn chưa khai khiếu liền bị đại tế ti cho thu làm đệ tử không có gì bất ngờ xảy ra chờ đến hồ binh nhập phẩm liền sẽ xác nhận ít tế tự thân phận sẽ là tượng quốc đời tiếp theo tế tử hai người này chiến đấu đã không chỉ là đều đại biểu cho đại lương thế hệ tuổi trẻ đơn giản như vậy hai người này một trận chiến càng là tượng quốc cùng đại lương một loại nào đó cấp bậc thấp đỏ sức lâm sư h i n h người nhất định có thể thắng trên d i ệ n võ trường chuyên đến tiếng giống tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn lại lại là thấy lăng tiêu võ viện đệ tử bên kia một vị đệ tử đang cơ hai quả đấm giống giận tại bay cũng mặc kệ những người khác ánh mắt hắn thấy lâm sư h i n h liền là vô địch cái gì hồ binh không hồ binh đều muốn bị lâm sư h i n h đánh bại lâm thần cũng là nghe được thanh âm làm thấy tại bay cơ hai quả đấm cũng là mỉm cười sau đó nhẹ gật đầu một màn này rơi vào hiện trường trong mắt mọi người lại là dẫn tới xôn xao lâm thần đây là cũng không có nắm hồ binh cho đ ệ vào mắt thật chính là quá mức tự tin nếu là lâm thần đánh bại hồ binh chính là chúng ta đại lương thế hệ tuổi trẻ chân chính người thứ nhất khổng thanh n g h e bên cạnh sư đệ mắt nhìn sư đệ mặc dù không hạ gục hồ binh lâm sư huynh cũng là chúng ta đại lương bốn đại võ viện thế hệ này đ ệ nhất nhân bên cạnh đệ tử nghe được khổng thanh một tiếng lâm sư huynh sửng sốt như vậy một thoáng lập tức cũng là phản ứng lại nhẹ g i ọ n g nói sư huynh nói rất đúng đai bên trên hồ binh thấy lâm thần gật đầu một khắc này trong mắt cũng là có một vệ tạc cốc xem ra ngươi đối với mình hết sức có tự tin hồ binh nhìn về phía lâm、thần. theo a gặp được rất n i đối thủ, tại ề u thủ, gật gật thủ h c nam trước đối tử trung niên tiếng nói vừa ra một vũ khí thế cường đại theo hồ binh trong cơ thể bạo phát đi ra hồ binh trên người cơ bắp tại thời khắc này không ngừng run run thậm chí còn tại khuyết trường tăng ngắn ngủi mấy hơi thời gian thân hình liền bành trướng gấp đôi tiếp cận một trượng độ cao làm cho vây xem rất nhiều luyện tạng v õ giả trên mặt có tim đập nhanh chi sắc dù cho cách thật xa bọn hắn đều cảm nhận được hồ binh hình thể mang tới áp bách tượng quốc thần tập thể hắc ký phong khe nói một tiếng đáy mắt có vẻ kinh ngạc một bên tăng thác trên mặt mang theo nụ cười thần tập thể chính là đại tế ti truyền lại tuyết học hồ binh có thể luyện thành thần t ậ thể cũng đã là thiên sinh đứng ở thế bất bại theo thân hình bành trướng hồ binh quanh thân các nơi phát ra lốt bốt thanh âm đây là x ư ơ n g cốt tại kéo dài thanh âm lâm thần ngươi như là vừa vận động thủ với ta còn mà còn có chút cơ hội bây giờ lại là đến m u ộ n thấy lâm thần đứng tại chỗ không nhúc đích hồ binh chậm rãi mở miệng thanh âm so với lúc trước càng thêm hùng hậu mở ra thần tượng thể về sau vô luận là lực lượng tốc độ vẫn là phòng ngự đều chiếm được cực lớn tăng trưởng đối mặt hồ binh thân hình khổng lồ mang tới cảm giác áp bách lâm thần sắc mặt lại là không thay đổi thậm chí không để ý đến hồ binh lời nói khiêu khích hiện trường không ít người thấy lâm thần không hề bận tâm thần sắc trong mắt cũng là có lấy vẻ khâm phục đổi lại bọn họ đối mặt hồ binh thân hình này biến hóa chỉ sợ rất khó thần sắc bảo trì không thay đổi vẹn vẹn điểm này tới nói lâm thần liền còn mạnh hơn bọn họ bên trên rất nhiều chấn nhạc p h ổ lâm thần không để ý đến hồ binh lời nói trong lòng khen nói một tiếng trong cơ thể khí huyết tại thời khắc này cũng là điên cuồng vận chuyển sau một khắc tất cả mọi người liền thấy lâm thần quanh thân bắt đầu tản ra màu đỏ hình quang mặc dù thân hình không có biến hóa nhưng tất cả mọi người cũng đều có thể cảm giác được lâm thần khí thế cũng thay đổi nếu như nói lúc trước lâm thần như một đầm nước sâu cho bọn hắn một loại nhìn không thấu cảm giác nhưng giờ khắc này lâm thần rơi trong mắt bọn hắn liền như một tôn hòa lô cách thật xa đều có thể cả mặc dù lời nói đối hồ binh mang theo khinh thị nhưng chân chính chiến đấu bắt đầu lâm thần sẽ không khinh thị bất kỳ một vị đối thủ nào chấn nhạc p h ổ vận chuyển không chỉ có là làm cho tự thân thân thể cường độ đi đến tốt nhất cũng là nhường khí huyết vận chuyển tới trạng thái đỉnh cao nhất xem ra ngươi cũng tu luyện công pháp g i a n thể vậy liền nhìn một chút hai người chúng ta đến cùng người nào thân thể c à n g mạnh cảm nhận được lâm thần thân bên trên phát ra tràn đầy khí huyết hồ binh cũng là không do dự nữa thân hình khổng lồ tại mang theo khí thế h u n g hãn lại bắn mạnh mà ra hướng phía lâm thần đánh tới đồng dạng lâm thần tại hồ binh gọn tới một khắc này cũng không trần trờ chút nào hai bóng người cơ hồ là đồng thời bắn về phía đối phương. hai mươi trượng khoảng cách đối với hai người mà nói là chớp mắt liền đến sau đó tại hiện trường tất cả mọi người nhìn soi mói hai người hung hăng đụng vào nhau chân chính cứng đôi cứng thuần túy thể xác cường độ va chạm lâm thần có chút không lý trí làm thấy lâm thần lựa chọn cùng hồ binh thân thể chạm vào nhau tô cầm liền là khẽ lắc đầu như hắn là lâm thần tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm tượng quốc đại tế ti thần tượng thể là công nhận tăng lên thân thể cường độ đứng đầu nhất công pháp đối phó tu luyện thành thần tượng thể võ giả phương pháp tốt nhất liền là tránh đi cùng hắn thân thể va chạm chờ đến đối phương kiệt lực thời điểm lại ra tay thần tượng thể là không thể nào thời gian dài duy trì ở d u n g hồ binh cảnh giới tối đa duy trì ba trăm hơi thở chỉ cần tránh khỏi này ba trăm hơi thở hồ binh thần tượng thể liền sẽ tàn biến mộ dung yên nghe được tô cầm mắt đẹp c h ớ p chớp môi đỏ khẽ n ế t mong muốn nói cái gì có thể cuối cùng vẫn là không có mở miệng không cần nàng đi phản bác cầm cô lời nói trên trận đã có đáp án vê anh đài bên trên tại tất cả mọi người tầm mắt nhìn soi mói lâm thần cùng hồ binh đụng vào nhau nháy mắt cuốn lên thao thiên xong khi hướng về bốn phía phát tiết Hai người. thân hình đều tại tại chỗ đỉnh trệ một thoáng ánh mắt hai người lẫn nhau đối mặt đều từ đối phương trong mắt thấy được vô tận chiến ý thời gian sử dụng cũng là hiểu rõ tâm tư của đối phương thuần túy thân thể va chạm liền xem a i mạnh phanh phanh phanh sau một khắc tất cả mọi người liền thấy lâm thần cùng h ồ binh không có người r a quyền cũng không có xuất trưởng hai người cứ như vậy lần lượt dùng thân thể va chạm b à vai lồng ngực thậm chí bao gồm hai chân tất cả mọi người đều xem choáng loại tỷ đấu này phương thức là bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy võ giả giao chiến cơ bản đều là dùng công pháp làm chủ bởi vì công pháp có thể cho bọn hắn đem tự thân lực lượng đạt được tăng trưởng tính bạo phát đi ra nhưng ai không có nghĩ tới là hai vị này vậy mà lại từ bỏ công pháp thuần túy dùng thể xác tới va chạm nhưng này loại phương thức chiến đấu không thể nghi ngờ là nhất làm cho người thấy máu nóng sôi trào cái này sao có thể tăng thác lao nhãn bên trong có lấy vẻ khó tin hồ binh thần tượng thể mặc dù chỉ là vừa mới nhập môn nhưng thần tượng thể chỉ cần nhập môn đang luyện tặng cảnh thân thể liền có thể xưng vô địch lâm thần bằng cái gì có thể chống lại hắc ký phong liếc mắt tăng thác khiếp sợ mặt mò trong mắt lại là có thoải mái chi sắc lâm thần tiệu từ này thật là làm cho hắn không nói được hài lòng người hồ binh không phải tự xưng tại thân thể trên việc tu luyện tối cường à ta đây hiện tại liền cùng người cứng đối cứng xem xem rốt cục là ai mạnh nguyên bản hắn còn muốn lấy mặc dù lâm thần ở vào hạ phong cũng không có việc gì thân thể cường độ không sánh bằng tu luyện thần tượng thể hồ binh l ạ i như thường sự tỉnh chẳng qua là không nghĩ tới lâm thần cho hắn ngạc nhiên lớn như vậy vậy mà cùng hồ binh thuần túy thân thể trong đụng chạm không kém gì hạ phong chiều thánh võ viện đệ tử ánh mắt đờ đẫn khẽ nhuyết miệng nhìn xem đài nộp lên chiến hai người bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà tại thân thể va chạm bên trên còn có người cùng hồ sư h u n h tương xứng này lâm thần đến cùng là tu luyện thế nào? một lần hai lần ba lần ngắn ngủi trăm hơi thở ở giữa hai người va chạm mấy trăm lần lâm thần trong mắt có vô tận chiến ý đây là hắn lần thứ nhất có khả năng không chút kiên kỵ thi triển toàn bộ thực lực mà theo lấy cùng hồ binh không ngừng va chạm thân thể của hắn đã dần dần quen thuộc hồ binh lực lượng đây chính là hắn cùng hồ binh khác biệt chấn nhạc phổ tôi thể tôi chính là bản thân là tự thân thân thể cường độ vĩnh cựu tăng lên mà hồ binh chắc chắn cũng là đoán thể qua nhưng thân hình khổng lồ là thi triện bị pháp cũng không phải là hắn thân thể chân chính có mạnh như vậy độ một cái là thuộc tại lực lượng của mình một cái là không thuộc về mình lực lượng trăm hơi thở qua đi mỗi một lần va chạm hồ binh cũng bắt đầu lui về sau một bước hợp với mấy lần về sau người ở chỗ này đều đã nhìn ra t thi triển thần tượng thể hồ binh vậy mà không bằng lâm thần tượng quốc thần tượng thể cựu quốc nổi tiếng lâm thần dựa vào cái gì thân thể so hồ binh còn mạnh hơn lâm sư huynh mạnh tinh đã không biết nói cái gì lâm sư huynh mạnh mẽ lần lượt đánh vỡ hắn nhận biết hắn đột nhiên cảm thấy lúc trước trong sân mình cùng lâm sư huynh trận chiến kia chỉ sợ lâm sư huynh liền là không hoàn thủ chỉ là dựa vào thân thể mạnh nam đấm của mình rơi vào lâm sư h u n h c h i n thân sợ là cùng cho lâm sư h u n h gãi n g a không có khác nhau hai trăm hơi thở về sau lui ra phía sau vài chục bước hồ binh đột nhiên ngừng thân hình không tiếp tục tiếp tục va chạm lâm thần ngươi để cho ta ngoài ý m u ố n nhưng nếu là ngươi còn nếu muốn cùng ta so đấu thể xác đến đây liền kết thúc hồ binh gầm lên giận dữ toàn thân lại lại một lần tăng vọt một đoạn chẳng qua là lần này hồ binh thần sắc không nữa như lúc trước như vậy dễ dàng trên mặt gân xanh nổi lên bộ mặt cũng là biến đến dữ tợn hết sức rõ ràng lần này lần nữa tăng lên với hắn mà nói một loại siêu thoát tự thân trường không phụ tải tất cả mọi người tầm mắt tại thời khắc này đều chăm chú nhìn lâm thần theo bọn h ắ n nghĩ lâm thần đã chứng minh chính mình tiếp xuống không nên lại cùng hồ binh cứng đôi cứng người sáng suốt đều nhìn ra hồ binh giờ phút này là thuộc về cực hạn tăng trưởng kéo dài không được quá lâu thời gian chỉ cần né qua trong khoảng thời gian này hạ gục hồ binh tỷ lệ đại đại tăng trưởng nhưng mà tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói lâm thần lại là bắt đầu khởi ra trên người nút thắt một màn này xem tất cả mọi người không hiểu ra sao chỉ có mạnh tinh tốt giống nghĩ tới điều gì thần sắc biến đến kích động lên hắn biết lâm sư huynh muốn làm gì hôm đó tại thương lan võ viện hắn bị lâm sư huynh hạ gục về sau trở lại chính mình ở lại sân nhỏ phương chiến đã từng tới nói cho hắn biết một cái kinh người chân tướng chương 236 t h á n g liền muốn thắng triệt đề chương 236, t h á n g liền muốn thắng triệt đề cầu đặt mua đài bên trên lâm thần h i ể u khấu trừ động tác vạn chúng c h ú m ụ ai cũng không biết lâm thần muốn làm gì sau khi lâm thần bên ngoài cởi áo lộ ra bên trong quần áo nháy mắt hiện trường b ộ c phát ra rất nhiều hấp khí thanh nghịch lân giáp lại là nghịch lân giáp rất nhiều võ giả tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm lâm thần có chút không dám tin vào hai mắt của mình chỗ đã thấy n g h lân giáp là cái gì có tuổi trẻ võ giả k h ô như g b thế l nói đến lâm thần vừa mới có thể cùng hồ binh thân thể đối kháng không rơi vào thế hạ phong là bởi vì này nịch h lân giáp duyên cớ nghe nói như thế vừa mới mở miệng giải thích v õ giả lường đối phương l ế n mắt nịch lân giáp cực kỳ khinh bạc nhưng mặc lên người nặng hơn mặt cân lại nịch lân giáp chủ nếu là có thể tiêu mất nhập phẩm vó giả đặc thù kỳ khí nhờ ngươi mặc một bộ vạn cân nặng khôi giáp ngươi cảm thấy ngươi còn có thể cùng người khác chiến đấu sao đối mặt câu này hỏi lại thiếu niên yên lặng ở đường nói chiến đấu liền là cất b ư ớ c đều gian nan lâm thần vậy mà ăn mặc n ị c h lân giáp cùng hồ binh chiến đấu thực lực căn bản không có toàn bộ phát huy ra hiện trường đại lương võ giả, giờ phút này ánh mắt bên trong mang theo phân chấn ăn mặc n ị c h lân giáp lâm thần đều có thể đè ép hồ binh đánh mà bây giờ bỏ đi n ị c h lân giáp lâm thần không có c h ó i buộc có thể buộc phát ra toàn lực hồ binh lấy cái gì tới ngăn cản nguyên lai、like, hắn còn lưu lại như thế một tay mộ dung n ê n mắt đẹp có ánh sáng liền nàng cũng không nghĩ tới lâm thần trên thân lại còn ăn mặc n ị c h lân giáp công tử lần này đổ ước là ta thua cầm vẻ mặt hết sức phức có của chính mình. Đối với công chúa đối lâm thần như vậy xem trọng, thậm chí chịu đựng lâm thần một chút có thần thần mặt làm phẩm mình, lâm xem thậm lâm một mãn. vẻ võ với vậy vô hết tạp, trọng, trong bất nhập như sự ngạo lễ, lòng là nàng đựng giả, kiêu đối đối dưới cái nhìn của nàng đại lương võ đạo thiên tài cho tới bây giờ cũng không phải là cựu quốc mạnh nhất lúc trước đùi thanh minh như thế hiện tại lâm thần cũng giống như vậy công chúa hoàn toàn không cần thiết đem tâm tư đặt ở lâm thần trên thân mặt khác vài quốc gia thiên tài đều so lâm thần càng có tiềm lực có thể hiện tại nàng phát hiện nàng sai sai có chút không hợp thói thường lâm thần liền là một khối ngọc thô lại là có vô tận tiềm lực ngọc thô mình tại nhãn lực bên trên không bằng công chúa h ả o tiểu tử hắc ký phong lại một lần h ả o tiểu tử thức ra lâm thần lần này cho hắn kinh hỉ nhiều lắm một bên tăng thác giờ phút này sắc mặt rất là khó coi tại hồ binh lại một lần cực hạn tăng lên về sau h ắ n tự xưng là lâm thần lần này chắc chắn không có khả năng tại cùng hồ binh l i ề u thân thể cường độ lâm thần không dám tiếp tục l i ề u mạng mặc dù đến tiếp sau hồ binh khó mà duy trì thần tượng thể thi triển bị lâm thần kéo dài đến thần tượng thể kết thúc mà hạ gục đối ngoại nói về này một trận chiến triều thánh võ viện cũng có giải thích lời nói lâm thần không dám cùng hồ binh n ạ c bính chỉ có thể dựa vào hao hết thời gian tới hèn hạ thủ thắng mà bây giờ lâm thần cử động. lại là đem tính toán của hắn đánh nát cực hạn tăng lên hồ binh nếu là còn bại bởi lâm thần triều thánh võ viện cũng tìm không được nữa mượn cớ đi phản bác chân chính thất bại thẳng hại tăng thác khó chịu chính là lâm thần mục đích hắn không chỉ phải thắng còn muốn thắng thật xinh đẹp tại hồ binh cực hạn tăng cao thực lực như lựa chọn tạm lánh nó phong mang tuy cũng có thể thắng nhưng này loại không thắng đủ c h i t đề hắn phải thắng hồ binh không lời nào để nói thắng triều thánh võ viện không lợi nào để nói đến mức bại lộ nịch lân, lân giáp lộ ra thực lực chân thật của mình có thể hay không mang đến cho mình thai hoang ẩm theo lâm thần đã không quan trọng hôm nay hắn triển lộ ra thực lực đã là đầy đủ dẫn tới người khác chú ý nghịch lân giáp cởi xuống lâm thần thét dài một tiếng như cởi bỏ xiến g xích trong cơ thể khí huyết tại thời khắc này vận chuyển tốc độ lại một lần tăng tốc thét dài hạ xuống lâm thần thân ảnh bắn mạnh mà ra lần này so lúc trước nhanh hơn tới đi vậy liền một quyết thắng thua đi hồ binh trên mặt cũng là có dứt khoát chi sắc nội g i ậ n gầm lên một tiếng người như cự pháo bắn ra hướng phía lâm thần mà đi vê anh hai người còn chưa va chạm kinh khủng cương phong chính là trên đài hướng phía bốn phía phát tiết cách gần nhất mạnh tinh đám người ngoại trừ mạnh tinh bên ngoài mấy vị khác đệ tử nhịn không được lui lại mấy bước. Cô cường cho có c này phong bọn họ để đều có chút không chịu một lần giao thủ vậy mà liền giống như này lực phá hoại đây quả thật là luyện tạng võ giả có thể đạt tới sao hai người này giao thủ cho dù là luyện tạng đại thành võ giả cũng chỉ đến như thế bất kỳ người nào đưa độc đối đầu mặt khác luyện tạng võ giả chỉ sợ đều là vô địch tồn tại không nghĩ tới lần này lại còn có thể nhìn thấy như vậy đặc sắc chiến đấu tuyệt đối có thể tính là nhất mười năm gần đây luyện tạm cảnh mạnh nhất một lần giao đấu rung động sau khi tất cả mọi người tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm đài bên trên đầy trời cho bụi bọn hắn giờ phút này càng m u ố n biết trận chiến đấu này đến cùng ai sẽ thắng cho tới bây giờ cho dù là tượng quốc võ giả cũng không dám cắt nói hồ binh liền nhất định có thể thắng được tới cái k i a lâm thần bày ra thực lực đã là chấn động bọn hắn một hơi hai hơi ba hơi làm cho bụi tán đi một chút thấy đài bên trên hai đạo đứng yên thân ảnh hiện trường lại một lần lên tiếng tinh hô còn không có quyết g a thắng bại sao cho b ụ i tán đi lâm thần cùng hồ binh thân ả n h xuất hiện ở trước mắt mọi người hồ binh dáng người thẳng tắp đ ứ n g đứng ở đó mà lâm thần cũng giống như thế như thế xem ra lâm thần cùng hồ binh nên là lực lượng ngang nhau trận này nên là đánh ngang nghe được đánh ngang nhị chữ tựa quốc võ giả lần thứ nhất không có phản bác thậm chí trong lòng bọn họ còn mơ hồ trông đợi chàng tỷ đấu này liền lập tức kết thúc dùng đánh ngang vì kết quả chỗ dạ n g tâm lý lần thứ nhất xuất hiện ở trên mặt bọn họ có thể mọi người ở đây nghị luận sau khi hồ binh đột nhiên t h n g h ắ n g một cái mà một tiếng này ho khan qua đi liền như là đập nước lớn tan tác hồ binh liên tiếp ho khan không ngừng Mãi đ ế nhìn cuối cùng một ngụm máu tươi ngụm bắn một ra. p c Máu phun cầu tươi phu ra, hồ binh thân thể như nín thở hồ binh như khí cầu đang bay nhanh thu nhỏ. nín đang n ra, bay trên đài tăng thác thân ảnh tại tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh tàn biến trong nháy mắt xuất hiện ở hồ binh trước mặt đưa tay tốc độ cao tại hồ binh thêm ra h u y ệ t vị bên trên gật liên tục ngay sau đó lại từ trong ngực móc ra một hạt đan dược đổ vào hồ binh trong m i ệ n g thân là trọng tài nam tử trung niên cũng không có ngăn cản tăng thác cử động chẳng qua là tại tăng thác thân ảnh xuất hiện trên đài n h y mắt cũng là theo chân lách mình đứng ở lâm thần bên cạnh người Này một trận chiến ta hướng dương lại nhìn mắt bảo hộ ở lâm thần bên người nam tử trung niên một lúc sau mới lạnh lùng mở miệng lần này võ viện tổn thất lớn rồi hồ binh thua mất đi võ viện mặt mũi không nói càng quan trọng hơn là hồ binh lần này thần tượng thể cực hạn thi triển y nguyên bị lâm thần cho đả thương chưa có một tháng rất khó phục hồi như cũ nghe được chính mình viện trưởng nhận nhận thua triều thánh võ viện đệ tử mặt trắng hơn quả cả nhìn đứng ở đài bên trên đạo thân ảnh kia thật sâu in dấu tiến vào đáy lỏng của bọn hắn có lẽ tương lai rất nhiều năm chờ đến bọn hắn nhập phẩm y nguyên không thể quên được đạo thân ảnh này mang cho bọn hắn rung động một bên tứ h trong mắt lại là có như vậy một luồng thoải mái chi sắc liền hướng thánh võ viện cũng thua nhất là cuối cùng hồ binh cùng cái kia lâm thần một trận chiến tất nhiên sẽ bị người nhấc lên say x ư a vui đ à m kể từ đó nâng lên bọn hắn tứ hòa võ viện ngược lại ít c h i ề u thánh võ viện thay bọn hắn gánh chịu này phần nghị luận so sánh với tứ hòa võ viện đệ tử nội tâm âm u tâm tư giờ phút này diễn võ trưởng đại lương võ giả cùng nhau lớn tiếng khen hay này mấy trận giao đấu xem quá hết giận lâm sư minh uy vũ tại bay cao tiếng hò hét mà mặt khác lăng tiêu võ viện đệ tử lần này không do dự theo sát tại bay về sau cũng là a quất lên lâm sư minh, lâm thần ngậm lấy nụ cười hướng phía mọi người k h ẽ gật đầu sau đó hướng bên người trọng tài biểu thị ra lòng biết ơn hắn biết trọng tài tại thời khắc cuối cùng đứng tại bên cạnh mình là sợ triều thánh võ viện cái k i a lão giả đối với mình ôm hận ra tay mặc dù khả năng này rất nhỏ có thể một phần vào đây vị tiền bối này mặc dù không phải cái k i a triều thánh võ giả lão giả đối thủ có thể ít nhất có thể ngăn cản mấy hơi đầy đủ võ viện cao tầng phản ứng lại theo đài bên trên xuống tới lâm thần chính là bị mạnh tinh mấy người cho bao vây mắt thấy mạnh tinh đám người muốn mở miệng lâm thần lại là khoát tay ngăn trở trầm giọng nói tán dương lời đừng nói là ta hy vọng lần sau. bản sơn lang cùng hồ binh lại đến l a n g tiêu võ viện khiêu chiến không cần ta ra tay nay vừa nói mạnh tinh thần sắc hơi ngưng lại sau một khắc lại là trọng trọng gật đầu lâm sư huynh ta sẽ làm được mấy vị khắc đệ tử tại mạnh tinh mở miệng về sau cũng là sắc mặt nghiêm túc gật đầu đây là bọn hắn đối lâm thần cam đoan cũng là đối với mình thúc giục bọn hắn mới là l a n g tiêu võ viện đệ tử lần này dựa vào lâm sư huynh bảo vệ võ viện mặt mũi nhưng sau một khắc phải nhờ vào chính bọn hắn đang hướng phía bên này đi tới hát kỳ phong bước chân rừng một chút nhìn xem lâm thần thân ảnh giờ phút này đối thương lan võ viện lại là có vô cùng hâm mộ có l Thương lâm a n viện võ thần t biểu hiện t rất không tệ thấy hắc ký phong lâm thần liền vội vàng hành lễ hách việt trường hôm nay này ba trận chiến đánh ra ta đại lương võ giả h u ý phong đáng tiếc lâm thần không phải làng tiêu võ viện đệ tử không phải hắn lời này liền là đánh ra lăng tiêu võ viện v y phong hắc ký phong trong lòng có chút tiếng lối nhưng ngay lúc này liền cho vứt bỏ đi kết quả này võ viện đã là rất hài lòng không cần lại yêu cầu xa vời đi theo ta ta dẫn người đi viện trưởng n g h e được đi gặp viện trưởng lâm thần nhãn tình sáng lên hắn biết lăng tiêu võ viện đây là muốn cho hắn thực hiện b ắ n thưởng chương hai trăm ba mươi bảy đã sinh bùi dì sinh lâm chương hai trăm ba mươi bảy đã sinh bùi dì sinh lâm lăng tiêu võ viện chủ điện lâm thần đi theo hắc ký phong tiến vào đại điện thời điểm đại điện đã có mấy bóng người tại trên cùng chính là một vị mặc áo bảo vàng lao giả hai bên bên cạnh các trạm lấy bốn vị láo giả thấy vị trí cao nhất cái k i a láo giả lâm thần liền biết vị này hẳn là lăng tiêu võ viện viện trưởng hầu chiến thiên r ờ i đi thương lan võ viện trước đó viện trưởng cùng hắn tiết lộ qua lăng tiêu võ viện viện trưởng vui mặc áo bảo vàng dù n g viện trưởng lại nói bốn đại võ viện liền không có so hầu chiến thiên lao gia hỏa này chú trọng hơn hình tượng cũng vừa vặn là bởi vì hầu chiến thiên chú trọng hình ảnh n à y loại chú trọng hình ảnh người cũng nhiều là hết sức quan tâm mặt mũi đây cũng là lăng tiêu võ viện sẽ mời lâm thần đi tới lăng tiêu võ viện đảm nhiệm trao đổi sinh nguyên nhân muốn giữ được lăng tiêu võ viện mặt m lâm thần x ư n g sở vẻ mặt nghi hoặc biểu lộ hầu chiến thiên thấy lâm thần thở dài một tiếng bản tọa hiện đang hối hận lúc trước vì sao không có cùng thương lan võ viện cạnh tranh đến cùng dù cho thương lan võ viện mở ra ba mươi giọt dao lòng chân huyết ta lăng tiêu võ viện cũng có thể xuất r a tốt hơn lời kia vừa thoát ra bên cạnh vài vị phó viện trưởng cũng đều là gương mặt tán đồng bọn hắn mặc dù không có đi diễn võ trường nhưng diễn võ trường phát sinh hết thể đều rõ rõ r à n g r à n g dùng lâm thần lần này tại diễn võ trường triển lộ ra thực lực cùng thiên phú thương lan võ viện có thể nói là đã kiếm được lúc trước bọn hắn bị thương lan võ viện mở ra điều kiện khiế Cuối c ù ngay l ự c h ọ tại vừa mới hắn còn cùng vài vị sư đệ nghiên cứu thảo luận hoa cản võ lao gia hỏa này là thật thông minh à ba mươi giọt dao long c h ấ n huyết nhiều không rất nhiều nhưng muốn nhìn là lúc nào nếu như tại lâm hồ thôn thương lan võ viện không phải trực tiếp hô lên ba mươi giọt dao long c h â n huyết mà là một mươi giọt hai mươi giọt sau đó mấy nhà cạnh tranh một chút đi lên để cao đái ngộ bọn hắn ba nhà võ viện thật đúng là không nhất định liền sẽ từ bỏ thương lan võ viện thông minh địa phương ngay tại ở ngay từ đầu liền đem điều kiện cho cất cao đến vượt qua bọn hắn mong đợi n à y mới khiến bọn hắn đánh chống nuôi quân chú ý tới vị này hầu viện trưởng cùng vài vị phó viện trưởng biểu lộ lâm thần chẳng qua là cười cười xấu hổ không có đi tiếp lời này thôi mặc kệ là thương lan võ viện vẫn là lăng tiêu võ viện đều là ta đại lương võ viện hôm nay ngươi dương ta đại lương võ giả ủy phong dựa theo bản tọa cùng các ngươi hoa viện trưởng ước định cho phép ngươi tiến vào lang tiêu đại điện. ban đầu ước định là cho ngươi tại lăng tiêu đại điện đợi ba ngày bất quá bản tọa cho ngươi một cái cơ hội ngươi có khả năng vô kỳ hạn đợi tại lăng tiêu đại điện có thể hấp thu nhiều ít lăng tiêu thạch liền hấp thu nhiều ít lăng tiêu thạch hầu chiến thiên rất là hào phóng bởi vì lâm thần lần này thắng rất là xinh đẹp lần chiến đấu này kết thúc lăng tiêu thành bên trong võ giả sẽ chỉ thảo luận lâm thần thực lực cùng n à y hai cuộc chiến đấu p h â n khích sẽ không để ý đến lâm thần cũng không phải là lăng tiêu võ viện đệ tử một chuyện đây là đối lâm thần ngoài định mức ban thưởng đương nhiên hầu chiến thiên sẽ như thế hào phóng còn có một nguyên nhân khác lăng tiêu thạch năng lượng ẩn ch như là mở rộng hấp thu cũng không hấp thu được bao nhiêu dùng lâm thần cảnh giới bây giờ tối đa cũng liền là tại lăng tiêu đại điện nghỉ ngơi năm ngày nhiều như vậy một hai ngày hấp thụ nhiều mấy khối lăng tiêu thạch năng lượng đối với võ viện tới nói vẫn có thể tiếp nhận đồng thời cũng có thể bán lâm thần một cái tốt đa tạ viện trưởng dịu dắt đệ tử lâm thần cảm kích có thể tại lăng tiêu đại điện nhiều đợi mấy ngày tự nhiên là c h u y ệ n tốt n à y loại tặng không tiện nghi không chiếm thị phí ừ n hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một tháng ngày mai liền có thể đi tới lăng tiêu đại điện lâm thần gật đầu cáo từ rời đi võ viện hậu chiến thiên nhìn xem lâm thần rời đi thất ảnh lại một lần nữa th vẻ theo i nuối ế c Càng trên n lộ rõ trên mặt. g ĩ càng, nghĩ, càng là hối hận. Hoa cản cho cho là này, lần này thật là làm hận. Cho lần hắn cho kiếm lợi lớn. lao lợi hối Hoa hỏa thật h kiếm ra võ t lăng tiêu điện ra tới mạnh tinh cũng đã là tại chỗ này chờ đợi ngoại trừ mạnh tinh bên ngoài còn có phó trạch mấy người đều là lăng tiêu võ viện lần này trong cấp đệ tử người nổi bật lâm thần đi theo mạnh tinh mấy người đi đến võ viện an bài b i ệ t viện hôm nay là hắn lần đầu tiên tới lăng tiêu võ viện. Mạnh tinh tự nhiên là muốn tiếp đãi lâm thần chớ nói chi là lâm thần lúc trước tại diễn võ trường bên trên ba trận giao đấu cho lăng tiêu võ viện cũng cho bọn hắn này chút đệ tử mới bảo vệ mặt núi võ viện đệ tử trong bệnh viện vũ sư đệ n g ư ơ i nói ngươi cùng lâm sư huynh nhận biết không phải là giả chứ làm sao có thể là giả ta lúc đầu cùng lâm sư huynh là cùng một chỗ tham gia giang nam đạo đặc hấn nếu như thế vì sao lúc trước không đi theo lâm sư huynh chào hỏi nghe nói như thế vũ phi lắc đầu lâm sư huynh vừa tới lăng tiêu võ viện nghĩ đến có rất nhiều chuyện phải bận rộn ta đi quay dày lâm sư huynh chỉ sợ không tốt ta xem à đừng nhìn vu sư đệ lúc trước tại diễn võ t r ư ở n g bên trên kêu lớn tiếng nhất không chừng người ta lâm sư huynh căn bản cũng không nhận biết vu sư đệ bên cạnh một vị khác thiếu niên một mặt trêu tức biểu lộ lâm sư huynh là theo giang nam đạo đi ra Cũng phương n đại i nam cười khẽ hắn cùng vu phi hai người thực lực tương đương tại võ viện cũng là thuộc về đối thủ cạnh tranh lăng thiều võ viện đệ tử tài nguyên phân phối là căn cứ thứ tự an bài tháng trước hắn bị vu phi cho siêu việt trong lòng rất là khó chịu phương sư lệ lời này có chút hơi quá bên cạnh có đệ tử khác nhữ mày ta nói chính là sự thật như thật nhận biết lâm sư minh phó sư huynh người đến là phó trạch sư huynh phó trạch sư huynh là bọn hắn lần này tân sinh bên trong người thứ ba tồn tại mấy người trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút bọn hắn này chút bài danh hạng chót đệ tử cùng phó sư huynh này chút đỉnh tiêm sư huynh ở giữa cũng không gặp gỡ có nhiều nhất là vị này phó sư huynh càng là ngạo khí mười phần có thể nói nhập võ viện tiếp thời gian gần ba tháng ngoại trừ tỉnh cờ trên đường gặp được gật đầu trào hỏi lại không có bất luận cái gì gặp nhau phó trạch cười tủm tỉm nhìn xem trong sân vu phi bốn người cười hỏi vài vị sư đệ đây là tại trao đổi chuyện tu luyện còn có cái dày đến nghe được phó trạch lời này vu phi bốn người nghi ngờ hơn phó sư minh lúc nào như thế thái độ như vậy có tốt không có không có phó sư minh có thể là có chuyện phó trạch gật gật đầu xin hỏi vu phi vu sư đệ là vị nào vu phi khẽ giật mình hắn không nghĩ tới phó sư minh là tìm đến mình còn chưa kịp phản ứng bên cạnh một vị khác thiếu niên lập tức nói phó sư minh vị này liền là vu phi vu sư đệ vu sư đệ xác nhận thân phận của vu phi phó trạch nụ cười trên mặt càng nhiệt tình mấy phần vừa mới chúng ta cùng lâm sư huynh nói chuyện với nhau lâm sư huynh nhắc lên vu sư đệ ngươi lâm sư huynh nói đối với sư đệ ngươi có thể là tưởng niệm vô cùng để cho ta hầu ngươi đi qua một chuyến phó trạch này vừa nói trong sân có như vậy mới hơi yên tĩnh vu phi v ẻ mặt đỏ lên hắn đúng là nhận biết lâm sư huynh có thể nói thật hắn cùng lâm sư huynh quan hệ trong đó cũng không có đặc biệt sâu không nghĩ tới lâm sư huynh thật cố ý nhường phó sư h u n h gọi mình ngoại trừ vu phi sắc mặt đỏ bừng bên ngoài phương nam sắc mặt cũng là lập tức phồng thành mỏ găn heo chỉ cảm thấy sắc m vu y Thấy ệ n Vũ phi không có cho có ra có cười cười. đi l theo ta đi, cũng đừng làm cho lâm sư Vinh chờ lâu. Được. Vinh cũng cho chờ làm Lâm lâu. Sư Vũ phó i đi theo h p trạch rời đi sân nhỏ trong sân còn lại hai người giờ phút này nhìn về phía phương nam biểu lộ có chút quái dị coi như vu phi nhận biết lâm sư v i n h có thế nào võ đạo cuối cùng vẫn muốn dựa vào chính mình thực lực nửa ngày phương nam biển xuất một câu nghe được phương nam lời này hai người khác im ắng lắc đầu phương sư đệ này nói rõ ràng liền là nói nhảm võ giả là dựa vào thực lực bản thân nói chuyện không sai có thể vòng tròn cùng nhân mạch cũng cũng rất trọng yếu nhất là tại võ viện nơi này vu phi có phó trạch còn có mạnh sư huynh bọn hắn chiếu cố có thể dung nhập mạnh sư huynh bọn hắn cái vòng này tại võ viện thu hoạch tuyệt đối sẽ so hiện tại lớn sáng sớm ngày kế trời còn chưa sáng lâm thần rời dường ra s ấ t nhỏ chính là có tôi tớ dẫn hắn đi tới lăng tiêu đại điện lăng tiêu thành rất lớn mà lăng tiêu võ viện lại là tọa lạc tại lăng tiêu thành phía đông lại hướng bên ngoài chính là vùng biển vô tận mà lăng tiêu đại điện thì là tại lăng tiêu võ viện phía đông nhất trên đường đi lâm thần gặp không ít lăng tiêu võ viện đệ tử có tân sinh cũng có lao sinh gặp được có chào hỏi lâm thần cũng làm mỉm cười gật đầu như thế đi lại không sai biệt lắm có nửa canh giờ giờ phút này nơi xa chân trời đã lật lên màu trắng bạc có hồng quang tại cái k i a trong tầng mây trợ tần trợ hiện lâm công tử tiếp xuống chỉ có thể do lâm công tử ngài tự động tin ế vào nơi này là võ viện t ố n g đ ị a không phải mời không được đi vào cho lâm thần dẫn đường chính là võ viện tôi tớ nhìn về phía trước gần ngàn trên bậc thang đại điện đường nét lâm thần gật gật đầu cũng không do dự dậm chân bước bước lên bậc thang hôm qua hắn cùng mạnh tinh đám người nói chuyện với nhau thời điểm đã biết được. Lăng tiêu đại điện cho dù là mạnh tinh bọn hắn cũng không thể thường xuyên tiến vào mỗi tháng giao đấu tên thứ nhất có khả năng tiến vào đại điện một ngày mà đệ nhị cùng người thứ ba chỉ có nửa ngày thời gian đến mức ba tên về sau tiến vào lăng tiêu đại điện tư cách đều không có cũng không phải lăng tiêu võ viện quá mức hiện thực chỉ coi trọng ba hạng đầu tân sinh mà là những học sinh mới khác tới lăng tiêu đại điện liền này ngàn tầng bậc thang đều bước không đi lên lăng tiêu đại điện chỉ có mỗi ngày mặt trời mới lên ở hướng đông thời điểm mới sẽ mở ra mà muốn như đại điện đệ tử muốn tại ánh ban máy bay lên một khắp này bắt đầu đạp lên bậc thang mặt trời mới lên ở hướng đông rơi vào trên bậc thang. sẽ có một c ô áp lực kinh khủng dựa theo mạnh tinh nói cho dù là hắn muốn đi xong này ngàn tầng bậc thang cũng cần nửa canh giờ thời gian đến rồi lâm thần lâm sư đệ xuất hiện cũng không biết lâm sư đệ sẽ thêm lâu mới có thể đạp vào này ngàn tầng bậc thang tại nấc thang trên cùng đứng đấy hơn mười đạo thanh niên thân ảnh mấy vị này đều là lăng tiêu võ viện lao sinh bên trong người nổi bật đối với bọn hắn tới nói trèo lên này ngàn tầng bậc thang không coi là việc khó gì mấy người cũng là hôm qua đi đến diễn võ trường q u a n chiến lần nữa biết lâm thần hôm nay muốn trèo lên lăng tiêu đại điện lúc này mới trước giờ tới nơi này muốn nhìn một chút lâm thần biết đánh nhau hay không phá võ viện phủ đ u ổ i vài chục năm ghi chép đơn giản là cái này ghi chép là lúc trước đ u ổ i thanh minh sư huynh sáng tạo lâm thần tại vũ đạo sơn bên trên phá vỡ bùi sư huynh lưu lại ghi chép hiện tại có phải hay không còn có thể lại đánh vỡ bùi sư huynh lập nên ghi chép lúc trước đ ổ i sư huynh lần thứ nhất trèo lên nấc thang thời điểm thời gian sử dụng hai ngàn hơi thở ngàn tầng trên bậc thang những thân hành kia lâm thần cũng nhìn thấy chẳng qua là hắn không biết còn có phá kỷ lục tiểu nói này mặc dù biết hắn cũng sẽ không cố ý đi tăng tốc trèo lên nấc thang tốc độ tới lăng tiêu võ viện dùng lâm thần tính cách làm việc còn là ưa thích lưu nhất tuyến nhất là không có xung đột tình hồ dưới chính mình một cái thương lan võ viện đệ tử tại lăng tiêu võ viện phá vỡ lăng tiêu võ viện đệ tử lập nên ghi chép có chút h u y ê n tân đoạt chủ đạp vào thứ một bậc thang lâm thần cảm giác thân thể hơi hơi chầm xuống một cái thật giống như có đồ vật gì đặt ở trên bờ vai nhưng loại áp lực này với hắn mà nói không tính lớn một bước hai bước đằng trước ba trăm cái bậc thang lâm thần biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào ba trăm hơi thở ba trăm cái bậc thang ba trăm nước thang lúc ấy bùi sư h u n h là dùng lúc bao lâu là ba trăm hơi thở、so nhìn như vậy tới lâm sư đệ sợ là đánh không phá được đ ù i sư huynh ghi chép lăng tiêu võ viện lao sinh tại cảm khái sau khi trong lòng cũng là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra đ ù i sư huynh có thể nói là bọn hắn lăng tiêu võ viện gần mười mấy năm qua tiêu chí vũ đạo sơn ghi chép bị phá hiện tại nếu là liền cái này ghi chép cũng bị phá đ ù i sư huynh cũng quá thảm dối chút giờ phút này nơi xa chân trời mặt trời mới mọc theo đường chân trời bên trong bay lên kim s á c quang mang dắt vào trên bậc thang mặt trời mới lên ở hướng đông lâm thần mắt nhìn phía đông mặt trời mới mọc không hiệu trong lòng tuân g a hào hùng thậm chí liên thể bên trong khí tựa hồ có một loại nào đó ma lực khiến cho hắn không nhịn được muốn toàn lực xông vào nếu nhịn không được lâm thần cũng không áp chế chính mình sau một khắc bước chân bước ra bước ra một bước trực tiếp bước qua hai cái bậc thang tốc độ đột nhiên tăng tốc ngoa tạo phía trên bậc thang vừa thở dài một hơi lăng tiêu võ viện lao đ ệ tử thấy cảnh này đồng tử trận co lại khẽ n h ế c h miệng mang theo không thể tưởng tượng nổi lăng tiêu đại điện này ngàn t ầ n g bậc thang từ trước là càng chạy càng chậm này còn là lần đầu tiên có người càng chạy càng nhanh chẳng lẽ là lâm thần nghe được lời của bọn hắn phát hiện so bùi sư hưng chậm mới cố ý tăng nhanh tốc độ、ba. lúc trước nói lâm thần so bùi thanh minh chậm một trăm hơi nam tử nhịn không được tắt mình một cái tự trách mình này nếu như bị lâm thần phá vỡ bùi sư minh ghi chép vậy hắn liền là tội nhân chậm một chút chậm một chút tại đây hơn mười vị lăng tiêu võ viện lao đệ tử trông đợi bên trong tại bọn hắn tuyệt vọng cùng ánh mắt không thể tin bên trong lâm thần thân ảnh là càng ngày càng rõ ràng cách bọn hắn càng ngày càng gần cuối cùng tại bọn hắn phức tạp trong ánh mắt lâm thần leo lên bậc thang đỉnh đứng ở trước mặt của bọn hắn bảy trăm hai mươi mốt hơi thở bùi sư minh xin lỗi rồi đã s i n bùi sư minh dị s i n lâm s sương mù long số cửa kim long thân dẫn chương hai trăm ba mươi tám sương mù long số cửa kim long thân dẫn đến lúc cuối cùng một luồng tia nắng ban mai đâm rách biển sương mù lâm thần vân vân dậy đúng rơi vào thứ một n g h n cấp bậc thang sau lưng bậc thang đột nhiên có biển sương mù đống nhiên xuất hiện c u ộ n quận quay đầu mắt nhìn bậc thang lâm thần trong mắt có vẻ suy tư một lúc sau quay đầu ngầm đầu nhìn lại lang tiêu đại điện mạ vàng cánh cửa có tới mười triệu cao giờ phút này t r i ề u dương cũng là c h ậ m dai hướng phía đại điện kim môn hướng đi lưu động đại điện quảng trường đứng đây rất nhiều lão đệ tử lâm thần nhìn xem nhiều như vậy lang tiêu võ viện các sư mình, vẻ mặt nghi hoặc. dựa theo mạnh tinh sư để nói võ viện sở dĩ chỉ cho phép ba hạng đầu tiến vào lăng tiêu đại điện không chỉ là bởi vì vị đệ tử khác đạp bất quá này ngàn tầng bậc t h a n g còn có một nguyên nhân liền là lăng tiêu thạch hết sức chân quý cho dù là lăng tiêu võ viện cũng không có khả năng cho mỗi cái đệ tử đều phái phát lăng tiêu thạch mà những cái kia lao đệ tử cũng đồng d ạ n g muốn thông qua sát hạch mới có thể đủ tiến vào lăng tiêu đại điện chẳng qua là nhân số lại so với tân sinh nhiều một ít thôi nhất điểm trọng yếu nhất lăng tiêu đại điện mỗi lần chỉ có thể tiến vào một vị đệ tử có đệ tử tại bên trong đại điện cửa đại điện liền sẽ đóng cửa về phần tại sao lăng tiêu võ viện có quy định như vậy lâm thần hôm qua hỏi thăm mạnh tinh thời điểm mạnh tinh chẳng qua là cười thần bí không có nói rõ lý do chỉ nói một câu lâm sư huynh ngày mai tiến vào đại điện liền biết đây là mạnh tinh nguyên thoại cũng chính bởi vì mạnh tinh giờ khác này ở này trên bậc thang lớn trước cửa điện quảng trường thấy nhiều như vậy lao đệ tử lâm thần mới có chút nghi hoặc lăng tiêu võ viện nếu an bài chính mình hôm nay tiến vào lăng tiêu đại điện khẳng định sẽ an bài tốt đệ tử khác tiến vào đại điện thời điểm sẽ không xuất hiện xung đột những sư h u n h này nhóm đứng ở chỗ này mục đích là cái gì chẳng lẽ là vì thấy mình lâm thần ánh mắt theo những sư huynh này trên thân lưu truyện k h ẽ gật đầu sau đó hướng phía cửa đại điện hướng đi đi đến ở đây lăng tiêu võ viện lao đệ tử cũng không có cáo chi lâm thần bọn hắn tới nơi này nguyên nhân chẳng qua là lặng yên lặng yên đưa mắt nhìn lâm thần hướng đi đại điện cửa chính đồng thời trong lòng đồng tình lấy bùi sư huynh bùi sư huynh cùng lâm sư đệ thật sự là bắt tự xung đột t á vũ đạo sơn lưu danh ghi chép bị đánh phá còn dễ nói dù sao vũ đạo sơn ai cũng bên trên đi nhưng mà lâm thần không phải lăng tiêu võ viện đệ tử nhưng vẫn là phá vỡ bùi sư tương sùng như vậy nên giải thích thế nào lâm thần đây là dẫm lên bùi sư huynh bả vai dương danh a lăng tiêu đại điện mạng v à cửa lớn lâm thần đi trên trước cửa bậc thang mặt trời mới mọc hào quang cũng vừa lúc rơi ở chỗ này theo lòng bàn chân của hắn c h ậ m r i hướng về phía trước cuối cùng chiếu xạ tại cửa đại điện lên vê anh sau một khắc nguyên bản bồi hồi tại trên bậc thang biển sương mù tựa như đạt được cái gì lại bắt đầu c u ầ n c u ộ n ngưng tụ quảng trường bên trên các đệ tử liền thấy một đạo sương m ụ lòng phóng lên t ậ n trời theo bậc thang lao ra bay lượn tại trên đỉnh đầu một tiếng l o ngâm âm, âm thanh chấn động đến hiện trường các đệ tử khí huyết sôi trào đưa tay nhìn lại mọi người liền gặp được đầu này sương mù long ở trên không xoay mấy tuần cuối cùng đột nhiên đánh tới cung điện cửa lớn một màn này đối đái quảng trường l ă n g tiêu võ viện các đệ tử bọn hắn không phải lần đầu tiên lại tới đây cũng đi vào qua l ă n g tiêu đại điện có thể chưa từng có loại tình huống này xuất hiện bậc thang xuất hiện biển sương mù cũng đã là hết sức để cho bọn họ nghi ngờ hiện tại này sương mù long lại va về phía cung điện để cho bọn họ rung động khánh đếp miệng đến cùng đã xảy ra biến cố gì trang nghiêm cửa lớn theo sương mù long hung hăng đục vào bắt đầu chậm rãi mở ra kim băng theo cửa lớn khe rơi vào lâm thần trên thân lại hóa thành một đạo kim long nương theo lấy hai bên kim long v ầ n quanh bạn hắn m à đậu lâm thần quay đầu hướng phía sau lưng rất nhiều các sư huynh lại một lần gật đầu t h a m hỏi về sau không do dự nữa cất bước bước vào trong đại điện ẩm theo lâm thần thân thể bước qua cánh cửa bước vào đại điện đại điện cửa điện đột nhiên đóng lại nhưng mà quảng trường bên trên lăng tiêu võ viện đệ tử ý nguyên đứng tại chỗ đến hiện tại bọn hắn còn chưa phản ứng lại này một loạt dị tượng đến cùng là bởi vì cái gì vì sao cho đó lăng tiêu đại điện chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống này ngay tại lăng tiêu võ viện những đệ tử này còn trô đang khiếp sợ tình huống bên trong có hai vị láo giả thân ảnh xuất hiện ở q u a n g trường lên viện trưởng phó viện trưởng thấy hai vị láo giả lăng tiêu võ viện đệ tử liền vội vàng hành lễ tất cả lui ra đi hầu chiến thiên phất phất tay chờ lăng tiêu võ viện các đệ tử đều sau khi rời đi nhìn về phía bên người láo giả bản tọa hiện tại cũng không biết nhường lâm thần có khả năng không hạn chế đợi tại đại điện này quyết định đến cùng phải hay không đối lăng tiêu tán thành viện trưởng đây cũng không phải là chúng ta có thể quyết định bên cạnh láo giả trong mắt có dị sắc lăng tiêu võ viện đệ tử chỉ biết là trèo lên này ngàn tầng bậc thang sẽ có áp lực tưởng rằng võ viện đối bọn hắn thiết trí một loại sát hạch có thể này ngàn tầng trên bậc thang áp lực cũng không là võ viện thiết trí mà là lăng tiêu lực lượng cái gì gọi là lăng tiêu chính là mặt trời mới mọc lực lượng lăng tiêu lực lượng không phải sức người có khả năng điều khiển lăng tiêu võ viện cũng chỉ là mượn nhờ lăng tiêu điện dẫn lăng tiêu lực lượng vào điện làm cho các đệ tử có khả năng hấp thu nhưng mà lăng tiêu lực lượng không phải bình thương năng lượng tự có hắn hấp thu nhưng lăng tiêu lực lượng không h ả i bình t h ư n g năng lượng tự có n g ạ o khí vì s a n g tiêu đại điện mỗi lần chỉ có thể tiến vào một vị n h ư không lên được ngàn t ầ n g bậc thang mặc dù tiến vào đại điện cũng sẽ không có l ă n g tiêu lực lượng xuất hiện chỉ có trèo lên ngàn t ầ n g bậc thang đến l ă n g tiêu lực lượng tán thành bước vào bên trong đại điện về sau l ă n g tiêu lực lượng mới có thể rơi vào điện bên trong trở thành cái kia l ă n g tiêu thạch năm đó bùi thanh minh trèo lên ngàn t ầ n g bậc thang đã từng dẫn động x ư ơ n g mù long xuất hiện chẳng qua là cái kia x ư ơ n g mù long không thể đụng vỡ đại điện chi môn mà bây giờ lâm thần không chỉ dẫn tới sương mù long số cửa lại còn có kim long thân ninh vào điện đây là là n g tiêu lực lượng đối lâm thần tán thành mà phần này tán thành còn tại bùi thanh minh phía trên năm đó bùi thanh minh vào đại điện chờ đợi bảy ngày lần này lâm thần chỉ sợ thời gian dài hơn nghe được thân biên sứ đệ hầu chiến t i ê n khỏe miệng co giật một thoáng lâm thần chờ lâu một ngày liền mang ý nghĩa đệ tử khác muốn đi vào liền muốn chỉ h o a n một ngày mười ngày lâm thần nhiều nhất hẳn là trong điện có thể đợi mười phu bản tọa lời cũng đã nói ra ngoài hiện tại cũng không có khả năng nắm lâm thần cho trong điện cho kêu đi ra lời của mình đã nói ngậm lấy nước mắt cũng phải thực hiện trong đại điện lâm thần tại bước vào cánh cửa một khắc này v ờ n quanh tại quanh người hắn kim long liền đã biến mất nhìn xem đại điện trong trải trên mặt của hắn còn có vẻ nghĩ hoặc lang tiêu thành đâu có tiền bồi có ở đây không một lúc sau lâm thần cao giọng kêu gọi nhưng mà không ai đáp lại bất quá sau một khắc tựa hồ là đã nhận ra cái gì lâm thần trước tiên ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm con n g ư ờ i trợn co lại trong điện mái vòm treo cao như màn đêm muôn vàn tinh đấu lại thanh ngọc gạch bên trên b ò ra hình chiếu mà giờ khắp này tại chính giữa chỗ rõ ràng một vành mặt trời đỏ mặt trời đỏ xuất hiện làm cho này chút muôn vàn tinh đấu phảng phất là sống lại bắt đầu chạy x u ô i chuyển động làm luồng thứ nhất thiên quang xuyên thấu mái vòm tuyền cương ngọc bích di biến nảy sinh chín đ o mạ vàng cột sáng từ tinh đổ bên trong ầm ầm rủ xuống tại tâm điện ở giữa chỗ sen lẫn hội tụ lâm thần con mắt hơi hơi n h a o lại nhìn chằm chằm cái kia kim quan g hội tụ chỗ cái kia trong cổ sáng có thật nhiều màu vàng kim hạt nổi lơ lửng bắt đầu chậm d ã i chìm xuống cuối cùng rơi trên mặt đất trồng chất thành màu vàng kim tinh thể lại n à y chút kết tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng tăng trưởng mở rộng ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian tăng trưởng đến lớn nhỏ cỡ n ắ m tay lăng tiêu thạch là tạm thời tạo ra nghĩ đến mạnh tinh hôn qua cái kia thần bí nụ cười lâm thần trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu lớn chừng quả đấm màu vàng kim kết tinh có thể không phải liền là thạch đầu lớn nhỏ sao một khắc đồng hồ về sau lăng tiêu thạch không nữa tăng trưởng lớn nhỏ cố ổn định ở năm đấm khó trách lăng tiêu đại điện một lần chỉ cho phép một vị đệ tử tiến đến đây là m u ố n hấp thu này lăng tiêu thạch mới có thể tái sinh thành khối thứ hai lâm thần năm ngón tay vừa chạm đến lăng tiêu thạch mãi vòm muôn vàn tinh đấu đ ô n g nhiên r a tốc lưu chuyển mặt trời đỏ tiến vào bắn ra trói mắt ánh vàng chín đạo cột sáng như dung nham sôi trào lên cả tòa đại điện bị chiếu dọi đến như là đặt mình vào lò luyện hạch tâm quanh người hắn lỗ chân lông sôi sụp khí huyết không bị khống chế dâm trào mà giờ khắc này tại trong đại điện chỗ xuất hiện một tôn màu vàng kim đỉnh đỉnh trong bụng luồng khí xoáy vào thét đem rủ xuống mạ vàng của sáng thôn tính m à vào toàn bộ đại điện tại thời khắc này biến thành hải dương màu và nóng nhiệt độ đạt đến một cái khủng bố trình độ lâm thần thấy toàn thân phảng phất bị đầu nhập thiên địa hưởng lô xương cốt tại nhiệt độ cao bên trong không ngừng có rút co vào đau nhức khiến cho hắn n g ử a mặt lên trời thét dài tiếng g ầ m chấn động đến mái vòm tinh đổ dì rào run run giang giác lăng tiêu thạch mặt ngoài nước ra hình mạng n h ệ hoa văn vô số màu vàng kim hạt theo lỗ chân lông tràn vào lâm thần kinh mạch một cỗ mát lạnh cảm giác hóa giải đau lớn của hắng là triệu dương lực lượng là trí dương lực lượng nhưng độc dương không sinh độc âm không dài lăng tiêu thạch chính là lăng tiêu lực lượng phối hợp đồ vật là trí dương bên trong trí âm trên tay lăng tiêu thạch ngắn ngủi ba hơi ở giữa chính là vỡ vụn nhưng mà rất nhanh tinh đồ lưu chuyển lại có một k h o a lăng tiêu thạch ngưng kết mà thành lâm thần tại lăng tiêu thạch ngưng kết thành một khắc này trong nháy mắt đưa tay đem hắn nắm chặt liền như là tại sa mạc khô khóc bên trong phát hiện nguồn nước đầm dạng nắm chặt lăng tiêu thạch nhường quanh người hắn bị lò luyện thống khổ có thể yếu bớt nhưng mà một khoả lăng tiêu thạch năng lượng thật giống như tại khô cạn trong sa mạ là hạt cắt trong sa mạc chỉ có thể duy trì mấy tức thời gian nhìn xem trước mặt kim đ ỉ n h lâm thần trong lòng có một cái mạo hiểm suy nghĩ cực một lần chân phải trên mặt đất đập mạnh lâm thần thân ảnh bắn lên trực tiếp rơi vào cái k i a kim đ ỉ n h bên trong không chỉ là lăng tiêu thạch là lăng tiêu lực lượng trước mắt xuất hiện này kim đ ỉ n h cũng là lăng tiêu lực lượng ngưng tụ mà ra thanh lãnh lạnh b ư ớ c bước vào kim đ ỉ n h nháy mắt lâm thần trong cơ thể cái kia vào lò luyện đốt cháy thống khổ chính là lập tức tàn biến hán cược đúng rồi nhưng sau một khắc nguyên bản đứng im kim đình theo lâm thần bước vào lại bắt đầu thật nhanh xoay tròn mỗi một lần xoay tròn đều hấp thu toàn bộ đại điện màu vàng kim hạt nay chút màu vàng kim hạt bị kim đ ỉ n h hấp thu lại không ngừng tràn vào lâm thần trong cơ thể thậm chí đến đằng sau lâm thần đều hoài nghi mình huyết mạch trong người bên trong d â n g trào không còn là huyết dịch mà là năng lượng màu vàng nóng này hô hấp thổ nạp ở giữa đều có kim khí nhập vào xuất ra mà ra mà n à y chút n u ố t phun ra kim khí cũng không tiêu tán theo lâm thần mỗi một lần phun ra không ngừng núng g tụ cuối cùng hóa thành một cái người tí hon màu vàng tiểu nhân đưa tay hai chân bốn lượng i m trung bình tấn lâm thần con mắt hơi hơi nhau lại tên tiểu nhân này là tại đứng như có、gỗ. sau một khắc tiểu nhân hai tay nắng quyền một quyền tiếp lấy một quyền quyền pháp này lâm thần rất quen thuộc lúc trước hắn tại kháo hà chấn võ đường tu luyện n ă n g âm quyền chương hai trăm ba mươi chín phá vỡ linh n g i ngưng tụ ý chí chương hai trăm ba mươi chín phá vỡ linh n g i ngưng tụ ý chí người tí hon màu vàng tại lâm thần trước mặt đứng trung bình tấn đánh lấy n ă n g âm quyền nhưng mà này còn chưa kết thúc theo lâm thần tiếp tục thổ nạp hô hấp phun r a kim khí lại bắt đầu ngưng tụ ra cái thứ hai tiểu nhân cái này tiểu nhân không tải đánh nắng âm quyền hai tay nâng lên song trường gào thét thanh p o n g trưởng đây là lâm thần tu luyện đệ nhất môn nhập phẩm công pháp cái thứ ba người tý hon màu vàng thủy vân trưởng cái thứ tư người tý hon màu vàng phi yến quyết cái thứ năm người tý hon màu vàng cồn phong thối cái thứ sáu người tý hon màu vàng thủy vân trưởng cái thứ bảy người tý hon màu vàng phong vân trưởng cái thứ tám người tý hon màu vàng thiết quốc công thứ chín người tý hon màu vàng trấn nhạc phổ nay chín cái tiểu nhân liền là lâm thần theo đạp vào tu luyện một khắc này bắt đầu cho tới bây giờ tu luyện hết t h ệ công pháp lâm thần xếp bằng ở kim đỉnh bên trong vận chuyển cựu chuyển luyện tạng công pháp đem cố này lăng tiêu lực lượng dẫn hướng t h u n g tiêu lá lách chỗ lá lách như khô cạn đại địa đột nhiên gặp mưa xa tầng ngoài kinh mạch tại lăng tiêu lực lượng cọ rửa hạ từng khúc dàn nước sự dội rửa này quá trình lâm thần cũng không xa lạ gì lúc trước luyện hóa lá gan lúc sau đã là trải qua một lần khác biệt chính là lúc trước luyện hóa lá gan là hắn khí huyết đã ngưng tụ tới trình độ nhất định chỉ kém cuối cùng tới cửa m ộ t c ước mà giờ khắp này hắn vừa mới luyện hóa lá gan không lâu lá lách mới vừa bắt đầu luyện hóa này chút lăng tiêu lực lượng tràn vào đối với hắn tạo thành đau đớn vượt xa luyện hóa lá gan thời điểm lá gan tại hắn hoàn thành trái tim luyện hóa về sau mỗi ngày khí huyết đều sẽ tự chủ tràn vào lá gan mặc dù không phải rất rõ ràng nhưng khí huyết mỗi ngày đều tại cọ rửa lá gan làm cho lá gan chậm rãi thích h ứ n g cô này cọ rửa có thể lá lá c h trước đó lại là chưa từng có đột nhiên tràn vào nhiều như vậy lăng tiêu lực lượng này phân thống khổ nhường lâm thần biểu lộ biến đến dữ t ợ n cho dù là có lăng tiêu thạch liên tục không ngừng cung cấp m á t lạnh cũng là khó có thể chịu đựng khởi động dược quán bệnh thể không có chút gì do dự lâm thần trực tiếp vận dụng xương h à o hắn đến để cho mình đầu não duy trì tỉnh táo dược quán bệnh thể có hiệu quả về sau thống khổ giảm xuống lâm thần trong lòng thở dài m ộ t hơi cũng không nữa suy nghĩ mặt khác chẳng qua là không ngừng vận chuyển cựu chuyển luyện tạm công pháp n h ư ờ n g khí huyết mang theo lăng tiêu lực lượng không ngừng cọ rửa toàn thân sau đó hội tụ ở lá l á c chỗ thời gian liền như thế từng điểm từng điểm trôi qua một ngày hai ngày mười một ngày sau đó hầu chiến thiên thân ảnh xuất hiện ở trước đại điện quảng trường theo hắn cùng lúc xuất hiện còn có hai vị phó viện trưởng thời gian mười ngày lâm thần đã đuổi kịp bùi thanh minh ghi chép t ê n tiểu t ử này thật đúng là may mắn liên tục mười ngày tạnh lúc trước bùi thanh minh lần thứ nhất vào lăng tiêu đại điện ngày thứ mười một chính là ngày mưa r ầ m không được không dừng lại một vị phó viện trưởng chậm rãi mở miệng lăng tiêu võ viện đệ tử chỉ biết là bùi thanh minh lần thứ nhất vào đại điện chờ đợi mười ngày có thể cái tiêu kỳ thực là bởi vì ngày thứ mười một mưa to nếu là ngày mưa dầm k h trong đại điện lăng tiêu lực lượng liền sẽ gây mất bản tọa theo thiên tượng giám bên kia nhận được tin tức lăng tiêu võ viện chưa tới một cái nguyện đều là trời sáng hầu chiến thiên này vừa nói bên cạnh hai vị phó viện trưởng đều cười sư minh chẳng lẽ cảm thấy lâm thần có thể tại lăng tiêu đại điện đợi một tháng từ lăng tiêu đại điện sáng tạo đến nay đều không ai có thể tại trong đại điện liên tục đợi một tháng hai vị phó viện trưởng lời nhường hầu chiến thiên cũng là khẽ gật đầu là hắn quá suy nghĩ nhiều lâm thần tiềm lực lại cao hơn cũng không có khả năng ở bên trong đợi lâu như vậy lăng tiêu trong đại điện trận pháp là có cảm giác ở trong đệ tử không cách nào lại hấp thu lăng tiêu lực lượng trận pháp chính là sẽ ngừng vận chuyển cửa đại điện cũng sẽ mở ra đợi một tháng trừ phi là nhập phẩm v õ giả mượn dùng lăng tiêu lực lượng thối luyện võ đạo ý chí không phải dù cho thân thể mạnh hơn có thể hấp thu lăng tiêu lực lượng cũng là có hạn mức cao nhất lao phu đoán chừng lâm thần cực hạn là m ộ ư ơ i ba ngày bên trái một vị phó viện trưởng mở miệng một vị khác phó viện trưởng nghe vậy cảm khái nói m ộ ư ơ i ba ngày đã là tài năng n g ố t trời thương lan võ viện thật sự là nhặt được bảo hầu chiến thiên nghe nói như thế gáy mắt lóe lên một luồng tán đồng tri sắc nhưng ngoài miệng lại là nói ra, mặc kệ lâm thần là thương lan võ viện đệ tử vẫn là ta lang tiêu võ viện đệ tử đều là ta đại lương võ giả sư đệ chớ có quá câu tại thân phận sư minh nói cực phải sư đệ thủ giáo Ừm. vừa dậm Hầu chiến thiên hai tay thả lòng sau lưng, hai lòng đầu, chân hội nhiều hát phong. chẳng lẽ là trận pháp pháp chưa đầu, Lần sau sau quảng tiêu trước cửa tiên rời đi. điện người, đại điện giờ đi đến, lòng lưng, lòng ngày này, lớn trường, bốn bóng ngày, trận vấn Lăng trận vấn tay gật tụ tự tạo ra bao ra xảy xây lẽ là đó. đề? đ ký chứ vị sư đệ chớ có nhiều lời bản tọa vẫn là câu nói kia lâm thần là ta đại lương võ giả ta lăng tiêu võ viện cũng là đại lương võ viện hầu chiến thiên trầm giọng mở miệng lâm thần hấp thu lăng tiêu lực lượng càng nhiều tương lai trên võ đạo đi càng xa tại ta đại lương tới nói là một chuyện tốt chúng ta thụ giáo hầu chiến thiên quanh người tại mấy người ánh mắt không thấy được hướng đi nghiến răng nghiến lợi sau ba mươi ngày quảng trường bên trên bảy đạo thân ảnh xuất hiện lăng tiêu võ viện viện trưởng phó viện trưởng một cái không ít bao quát tại bế quan cũng đều đi ra ba mươi ngày lâm thần tên tiểu tử này thật đúng là mánh người ta ta thậm chí hoài nghi tiểu tử này sẽ không ở lăng tiêu trong đại điện trực tiếp một hơi luyện hóa ngũ t ạ g đi lao phu hiện tại cũng là hy vọng lâm thần có thể ở trong đại điện đợi thời gian càng lâu hơn tốt nhất là hai tháng hoặc là ba tháng hắc ký phong mấy vị phó viện trưởng bây giờ nhìn hướng đại điện ánh mắt ngược lại là mang theo trông lợi chính như viện trưởng nói như vậy nếu là đứng tại lăng tiêu võ viện góc độ đến xem lâm thần ở trong đại điện đợi càng lâu là nắm giữ đệ tử khác nhóm tiến vào đại điện hấp thu lăng tiêu lực lượng thời gian nhưng nếu là đứng tại toàn bộ đại lương góc độ lâm thần hấp thu lăng tiêu lực lượng càng nhiều càng tốt mỗi một vị đệ tử lần thứ nhất tiến vào lăng tiêu đại điện có thể hút nhận được lăng tiêu lực lượng là thuần túy nhất đây cũng không phải là là bọn hắn võ viện chế định quy tắc mà là lăng tiêu lực lượng đặc tính quyết định lăng tiêu lực lượng chính là mặt trời mới mọc lực lượng thiên hạ trí dương năng lượng tự có ngạo khí ngàn tầng nấc thang áp lực chính là lăng tiêu lực lượng một loại khảo nghiệm không lên được bậc thang người không hấp thu được lăng tiêu lực lượng trèo lên lên bậc thang người cũng dựa theo tốc độ kia cùng biểu hiện ch Trong đại điện trận pháp, chính là cho rất cho trèo điện chính nhiều lên lên đại pháp, là bùi ậ c mặc thang thông tử tử phổ dụng, này đệ đệ sử d loại leo lên lăng thang, nhưng cũng không bậc bị t ê u lực lượng cho nhìn chúng, chỉ có nhìn thanh ể thể. mượn lượng. lượng nhờ trận pháp hấp thu lăng tiêu lực lượng. Thiên tài chân chính, lăng tiêu lực lượng sẽ chủ động pháp hấp thu chủ h tiêu tài tiêu t lực lực Bùi cơ vào sẽ minh là võ viện nhiệm kỳ trước trong các đệ tử v à i vị người nổi bật cũng thế mà lâm thần tự nhiên cũng thế đây cũng là vì sao võ viện sẽ ghi chép các đệ tử lần thứ nhất tiến vào lăng tiêu đại điện thời gian bởi vì chỉ có lần thứ nhất mới có thể dẫn động lăng tiêu lực lượng chủ động đến đây thả ra là thuần túy nhất lăng tiêu lực lượng đằng sau lại tiến vào đại điện liền là dựa vào trận pháp hấp dẫn đến lăng tiêu lực lượng trận pháp hấp dẫn đến lăng tiêu lực lượng đem không nữa thuần túy so sánh với hắc ký phong chờ phó viện trưởng ánh mắt bên trong trông đợi hầu chiến thiên có thể nói là cắn răng nhữ lợi lâm thần ở trong đại điện đợi hơn m ộ ư ơ i ngày hắn có khả năng an ủi mình phải chú ý cách cục có thể lâm thần ở trong đại điện đợi một tháng hắn giờ phút này là hết sức không được vọt tới thương lan võ viện đi cùng cái kê hoa cản võ tranh tài một trận nếu là hàn thắng liền để lâm thần gia nhập lăng tiêu võ viện. lang tiêu võ viện lần này là thay thương lan võ viện bồi dưỡng lâm thần mà lại còn làm móc đáy hỏng cái chủng loại kia những sư đệ này nhóm còn không biết chuyện nghiêm trọng làm lâm thần tại đại lương quật khởi một khắc này liền là thương lan võ viện quật khởi thời điểm này lên kia x u ố n g a càng ngày càng nhiều thiên tài đều lại nhận lâm thần ảnh hưởng đi tới thương lan võ viện đến lúc đó bọn hắn bốn đại võ viện bài danh liền m u ố n b i ế n hóa không được ta phải cùng hoa cản võ lao gia hỏa kia yếu điểm chỗ tốt trở về hầu chiến thiên thân ảnh tại, tại chỗ đột nhiên tàn biến hắc ký phong mấy người sửng sốt một chút viện trưởng ra sao đột nhiên liền đi lang tiêu trong đại điện. thời khác này lâm thần toàn thân tản ra kim sắc q u a n g mang hợp với máu trong cơ thể đều hiện ra màu vàng kim vô số màu vàng kim hạt theo lỗ chân lông tiến vào dung nhập máu của hắn cốt tủy h da thịt trong cơ thể tim gan tỉ phổi thận năm nơi bẩn huyệt che kín màu vàng kim hoa văn như một t ầ n g kim giáp đồng dạng thổ nạp hô hấp ở giữa năm nơi bẩn huyệt cùng nhau nổ vang ngũ tạng cầu minh cảm nhận được trong cơ thể mình ngũ tạng này lên còn có cái kia kim sắc huyết dịch lưu truyền lâm thần mở mắt lâm thần không biết mình ở trong đại điện chờ đợi bao lâu lang tiêu lực lượng không ngừng chặt vào khiến cho hắn sẽ không sinh ra cảm giác đói bụng lần này hắn là chân chính thể nghiệm được cái gọi là tu luyện không tuế nguyện nói đến chính mình tối thiểu nhất chờ đợi một tháng mặc dù không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng lâm thần trong lòng vẫn là có một cái đại khái suy đoán mà cái suy đoán này đến từ hắn giờ phút này thực lực tăng lên ngũ tạng luyện hóa hoàn thành lâm thần làm sao cũng không nghĩ tới mình tại l ă n g tiêu đại điện nương tựa theo l ă n g tiêu lực lượng vậy mà một hơi đem ngũ tạng đều cho luyện hóa hoàn thành cựu truyền luyện tạng cũng là đi tới ngũ truyền ba mươi dọn dao long chân huyết đều không có làm được sự tỉnh lang tiêu lực lượng vậy mà làm được nhìn như vậy tới lăng tiêu võ viện còn là hẹp hòi chút nếu là lúc trước hứa hẹn để cho mình tại lăng tiêu đại điện đợi trên một tháng chính mình chẳng phải là liền là lăng tiêu võ viện đệ tử lâm thần nhẹ giọng lẩm bẩm một câu hắn là không biết lăng tiêu lực lượng cùng lăng tiêu thạch tác dụng có thể lão sư là biết đến dựa theo này tiến độ tu luyện đệ tính thậm chí không cần một tháng lăng tiêu võ viện chỉ cần mở ra để cho mình tại lăng tiêu đại điện đợi nửa tháng giá trị liền vượt qua ba mươi giọt dao long chân huyết ngũ tạng luyện hóa chân huyết ngũ truyển tại xúc động với mình thực lực tăng nhanh như gió về sau lâm thần khó được trong mắt có như vậy một luồng tim đập nhanh chi sát dược quán bệnh thể s ư n g hào tại lúc thời điểm tu luyện là sẽ không phát tác phải chờ tới chính mình tu luyện triệt để kết thúc lúc trước duy nhất một lần hấp thu m ộ ư ơ i giọt dao long chân huyết gấp đôi cảm giác đau hắn đến bây giờ còn rõ m ồ n một trước mắt hiện tại lập tức luyện hóa ngũ tạng này phần góp nhặt thống khổ không dám tưởng tượng không dám nghĩ vậy liền không đi nghĩ khi sâu một hơi lâm thần tập trung ý chí nhìn về phía trước mặt những kim đó sát tiểu nhân theo hắn bắt đầu luyện hóa ngũ tạng bắt đầu những lũ tiểu nhân này vẫn tại trước mặt hắn vừa mới bắt đầu những lũ tiểu nhân này thân ảnh còn có chút hư hư o nhưng bây giờ những lũ tiểu nhân này thân ảnh đều giống như thực chất nàng âm quyền thanh phong trưởng còn thiếu chút gì đó lâm thần hai con ngươi như đuốc trong đầu hiện ra vô số bản võ đạo công pháp lúc trước lao sư xe ngựa đưa tới ba ngàn tàng thư thương lan võ viện võ đạo các bên trong tàng thư ngưng hét lên một tiếng lâm thần vung tay lên chín cái người tí hon màu vàng trong nháy mắt tiêu tán hóa thành màu vàng kim h ạ n nhưng cũng không cứ thế biến mất mà là lại ngưng tụ thành một cái khác tiểu nhân một cái trường thương người tí hon màu vàng tiểu nhân cầm thương lăng lệ vô song lâm thần lẳng quan sát lấy tiểu nhân cầm cũng không biết đi qua bao lâu do phun một đại lương võ giả dùng linh binh chi tính mở võ đạo ý chí nhưng đường ta đi không giống nhau lâm thần hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ đột nhiên hét dài một tiếng hé miệng đem người tí hon màu vàng đều hút vào trong cơ thể võ đạo vô định thức vạn pháp đều có thể làm việc cho ta trong cơ thể khí huyết giờ khắc này cùng lang tiêu lực lượng công danh lâm thần tạng phủ lần nữa như hồng lô nổ vang tâm hỏa tôi kim lá gan m ộ t sinh phong tỳ thổ ngưng thế phổi kim h ó a phong thận thủy tàng kình chính mình không cần mượn nhờ bất luận cái gì linh minh chính mình thân thể liền là linh minh lâm thần tại kim đỉnh bên trong đứng người lên giờ phút này quanh thân ngũ tạng cộng minh như lôi trống trận kim sát huyết dịch dâng trào như sông hắn nhắm mắt nội thị lại thấy linh đài chỗ sâu đứng sừng xứng, xứng một tòa hư ả o cánh cửa trên cửa xiềng xích quấn quanh đây là hắn lần thứ nhất có thể làm đến nội thị linh n g i mở võ giả linh n g i ngưng võ đạo ý chí lời này hết thể luyện t ạ n g võ giả đều biết muốn ngưng tụ võ đạo ý chí trước cần mở ra linh n g i võ giả bình thường dùng linh minh chi tính trùng kích linh n g i đụng vỡ xiềng xích nhưng đối với lâm thần hắn nói thân thể của hắn liền là linh minh phá quát to một tiếng giờ khác này lâm thần máu trong cơ thể hướng phía linh đài dâng trào mà đi những nơi đi qua linh đài xiềng xích từng khúc nổ tung luyện tặng năm nơi đại thành thời điểm liền có thể xông phá linh n g i phá vỡ linh n g i đối lâm thần tới nói cũng không phải việc khó giờ phút này linh đài cánh cửa mở rộng nháy mắt năng lượng màu vàng nóng như ngân hà chạy ngược theo bên trong ầm ầm mà ra tại đại môn kia bên trong một vòng vàng dòng mặt trời treo ở linh đài trên thức hải chiêu thức là hình khí huyết là xương ý chí mới là hồn linh đài mở ra vứt bỏ bụi trần nhìn thấy võ đạo ý chí lâm thần k h e nói một tiếng theo cái kia kim đỉnh bên trong một ngày ra đứng ở đại điện mặt đất tóc dài không gió mà bay trong mắt ánh vàng như kiếm đưa tay ra quyền quyền phong gào thét kim quang làm bạn đại điện bên trong lâm thần bắt đầu diện hóa võ đạo công pháp không chỉ có là nắng ấ quyền thanh phóng trưởng thủy hắn giờ phút này gia quyền huy trưởng ở giữa hàm ẩn thiên địa chi thế mà theo hắn công pháp diễn hóa trong cơ thể khí huyết sụp sôi phun trào ngũ tạng một lần lại một lần nổ v a n g tại linh đài vàng dòng mặt trời chiếu rọi phía dưới tại nơi đan đ i ể n chậm rãi ngưng tụ thời gian trôi qua công pháp diễn hóa h o à n tất long ảnh cung xuất hiện trên tay lâm thần kéo cung dây cung như trăng tròn tuy không dây cung nhưng lây ý chí làm tiễn q u á t to một tiếng tiếng long â m chấn đại điện mà liên tạc một tiễn này bắn ra nháy mắt tại lâm thần nơi đan điền hội tụ kim sắc huyết dịch đột nhiên tái tạo ngưng tụ thành một tôn người tý hon màu vàng võ đạo ý chí, thành. lâm thần quan sát bên trong bản thân đan đ i ể n cảm thụ được trong đan đ i ể n này tôn người tí hon màu vàng hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ d u n g tự thân v ì dung lô diễn hóa võ đạo công pháp võ đạo ý chí liền là chính hắn người tí hon màu vàng chính là hắn võ đạo ý chí cái này nhậm phật rồi lâm thần hơi kinh ngạc trước tiên xem xét bảng ký chủ lâm thần cảnh giới luyện tạng cảnh đại thành cựu truyền luyện tạng năm chín linh giai nhất giai phong vân t r ư ở n g hoàn mỹ c u ầ n phong tối hoàn mỹ chấm nhạc phổ tôi thể ba tám xưng hảo thiên sinh hoàn mỹ phá hạn về sau mới là hoàn mỹ đeo này xư hảo có thể đem tương tự phá hạn cảnh giới công pháp d sư ơ n g hảo d ư ợ c quán bệnh t h ể hấp thu năng lượng thời điểm cảm giác đau yếu bớt nhưng cảm giác độ s ờ hẹ không tan biến sẽ chỉ trì hoãn hấp thu song thành về sau cảm thụ gấp đôi thống khổ sư ơ n g hảo đại sư huynh thân vì đại sư huynh vô luận là võ đạo thực lực vẫn là thiên phú đều là cùng giới đệ nhất ghi chú cần thân phận địa vị đi đến nên sư ơ n g hảo mới có thể bắt đầu dùng mệnh cách nước chạy thành sông cực hạn võ đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo chất lượng thế như t r ẻ tre không bình cảnh chi khốn bảng cũng không thay mới đến nhập phẩm ý nguyên vẫn là luyện tặng cảnh lâm thần hơi kinh ngạc hắn có thể cảm nhận được tại người tí hon màu vàng hình thành về sau trong cơ thể mình biến hóa võ giả khí huyết tại khai khiếu cảnh là từ các nơi khiếu h u y ệ t chỗ dẫn đến mà sau khi được kinh mạch đi khắp bùng nổ tại các vị trí cơ thể mà luyện tạm cảnh thì là tiến một bước dùng tạm p h ụ làm căn cơ nhập phẩm ngưng tụ võ đạo ý chí quanh thân khí huyết do ý chí trưởng khống tâm niệm mà thay đổi khí huyết trong nháy mắt đến lâm thần tâm niệm vừa động không có mượn lực thân hình lại chậm rãi treo lơ lửng giữa trời nhập phẩm dấu hiệu là ngưng tụ võ đạo ý chí mà treo lơ lửng giữa trời là nhập phẩm võ giả mới có thể đủ làm đến một hơi hai hơi có tới hai mươi hơi thở lâm thần mới một lần nữa trở về mặt、đất. như thế xem ra ta thực lực nên là có thể so với nhập phẩm là bởi vì cựu chuyển luyện t ạ n g còn chưa hoàn thành còn lại tứ chuyển cho nên bảng mới không có thay mới sao lâm thần trầm n g â m một lúc sau cũng không tại suy nghĩ ngược lại thực lực đến là có thể so sánh dưới hắn hiện tại càng tò mò hơn là thêm ra một cái điều mục linh dai nhất dai linh dai lại là cái gì chẳng lẽ là cùng linh binh có quan hệ có thể chính mình cũng không có linh binh chờ ra khỏi nơi này chính mình đi một chuyến tàng thư c ấ t tìm xem đáp án lâm thần ánh mắt nhìn về phía cửa đại điện hướng đi giờ phút này đại điện cửa lớn chậm rãi mở ra xem ra chuyến này tu luyện kết thúc bất quá cũng may mình có thể tại làng tiêu võ viện đợi ba tháng còn có cơ hội lại đi vào lăng tiêu đại điện chi môn mở ra liền là tu luyện lúc kết thúc uy củ này hắn theo mạnh sư đệ trong miệng đã đã nghe qua phảng phất giống như cách một thế hệ đi ra đại điện một lần nữa mặt trời lâm thần thần sắc có t như vậy một luồng hốt hoảng chương hai trăm bốn mươi mộ dung yên quyết đoán chương hai trăm bốn mươi mộ dung yên quyết đoán lăng tiêu đại điện quảng trường nhìn xem không có một hai quảng trường lâm thần hơi nghi hoặc một chút hắn tới thời điểm có thể là có không ít đệ tự ở ra sao hiện tại quặn cu b như vậy xuống bậu thang lâm thần đang chuẩn bị đi tìm võ viện giáo tập nhưng sau một khắc hướng mày thân thể lại bắt đầu có rút đi lên rửa quán bệnh thể tác dụng phụ muốn tới gấp đôi cảm giác đau trả về muốn tới rửa quán bệnh thể tác dụng phụ duy nhất không địa phương tốt phát tác thời điểm cũng không chịu k h ô n g chế chỉ cần hắn kết thúc tu luyện về sau rửa quán bệnh thể thật giống như có thể cảm giác được sau đó bắt đầu chậm dại phát tác dựa theo hắn kinh nghiệm dĩ vãng nhiều nhất nửa canh giờ cảm giác đau liền sẽ triệt để bùng nổ mà bây giờ chẳng qua là vừa mới bắt đầu lâm thần rời đi hướng đi chuẩn bị trở về chính mình rất nhỏ chứ vượt qua này một đợt lại nói vội vàng chạy tới chính mình ở lại rất nhỏ t r ê ngay đ ư ờ n đi đụng đệ đệ đều đi đâu, nhưng trước mắt lâm thần cũng là không lo được đi phải nhiều nghi tiêu viện Hinh. nhưng không trong lòng lăng nhưng Thần cũng không nghĩ những thứ này. n chút hoặc, thứ trước g có mặc có suy ít tử, tử mắt Lâm Lâm dù lo là vọ tại lâm thần đến lăng tiêu võ viện an bài cho hắn biệt viện trước cửa bên cạnh sân nhỏ cửa sân mở ra mộ dung yên khuôn mặt có vẻ kinh ngạc nhìn xem trở về lâm thần mộ dung y i n h ta có việc một hồi lại cùng mộ dung yên lâm thần lưu lại lời này về sau chính là vội vã tiến vào cửa sân hắn hiện tại không dành cùng mộ dung yên nói chuyện nhiều chờ một chút mộ dung yên thấy lâm thần trực tiếp tiến vào sân nhỏ lời còn chưa nói hết liền đóng cửa lại trên mặt có vẻ nghi hoặc nếu là đổi lại di vãng nếu lâm thần nói lời này nàng đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì nhưng trước mắt đại lương chính diện trước khi một kiện đại sự nàng cảm thấy vẫn là có cần phải n h ư ờ n g lâm thần trước t i ế n biết lâm h i n h ta hướng phía lâm thần sân nhỏ cửa lớn đi đến mộ dung yên tiếng nói đột nhiên hơi ngừng bởi vì nàng nghe được trong sân chuyển đến lâm thần thanh â m trầm thấp đó là một loại đẻ nén tiếng gầm mộ dung yên khuôn mặt nhét biến vội vàng đẩy ra sân nhỏ trong sân không có mờ hay phóng chính cửa đóng lấy thanh em chính là từ bên trong chuyển tới lâm hình ngươi thế nào mang theo nghĩ hoặc mộ dung yên hướng đi phòng chính đứng ở trước cửa la lên vài tiếng nhưng mà không có trả lời chẳng qua là cái kia trầm thấp tiếng giống ý nguyên đức quang truyền tới lâm hình ta tiến đến rồi mấy hơi về sau mộ dung yên đẩy cửa ra mà liền tại nàng đẩy cửa ra thấy c u ố n rúc vào trên giường lâm thần m ấ y mắt đầu ngón tay bỗng nhiên s i ế t chặt khung cửa có chút không dám tin tưởng trước mắt đoán đều một màn co quắp tại trên giường thân thể chính kịch liệt co rút lấy mỗi một khối cơ bắp đều kéo căng suất đao lưới đao gấp cạnh trên trán tóc dối bị mồ hôi lạnh thầm thấu ướt sũng kề sát ở trắng bệch trên mặt trắng m mộ dung yên rốt cục biết cái kia t r ầ m thấp tiếng giống là từ đâu phát ra tới lâm thần trong cổ đè nén tiếng gầm hòa với giang run lên khanh khách tiếng động mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu không ngừng lăn xuống tới lâm h i n h ngươi là thế nào sau khi khiếp sợ mộ dung yên gương mặt lo lắng nàng không biết lâm thần gặp cái gì rõ ràng trên thân không có vết thương vì sao lại hướng thụ khó có thể chịu đựng trọng thương đồng dạng đáng tiếc lâm thần không có bất kỳ cái gì đáp lại nhìn xem lâm thần chỗ cổ gân xanh cũng là chậm rãi nổi bật ra tới sinh hồng như máu hai con ngươi càng là ra bên ngoài đ ộ xuất mộ dung yên thần sắc nhấp biến nàng không biết l lâm thần rất có thể sẽ xảy ra chuyện chẳng lẽ là linh đài xảy ra vấn đề làm yên quốc công chúa mộ dung yên biết rất nhiều người không biết che giấu cũng biết rất nhiều võ giả không biết võ đạo bên trong một chút tình huống đặc biệt võ giả tại nhập phẩm trước đó tu luyện là thân thể mà muốn nhập phẩm nhất định phải khai linh đài n ư ơ n g tụ võ đạo ý chí linh đài chính là là võ giả thần hồn vị trí có một ít đặc thù bí pháp có thể trực tiếp công kích người khác linh đài lâm thần tình huống không giống như là linh đài bị công kích nhưng tình huống cùng linh đài thụ thương dáng vẻ rất giống linh đài thống khổ còn nặng như thân thể rất nhiều nghị lực cực mạnh võ giả mặc dù thân thể tay cụt đổ máu cũng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn có thể linh đại t h ụ thương lại làm cho hắn nhịn đau không được khổ gầm thét lâm thần tại lăng tiêu đại điện chờ đợi hai tháng m ộ ư ơ i sáu ngày phá vỡ lăng tiêu đại điện đệ tử lần thứ nhất tiến vào đủ khả năng đợi thời gian ghi chép chẳng lẽ là bởi vì hấp thu quá nhiều lăng tiêu lực lượng linh đại không chịu n ổ i sao đối với lăng tiêu võ viện lăng tiêu đại điện tình huống mộ dung yên cũng là biết không ít trong lòng tuân ra một cái suy đoán võ đạo tu luyện hàng quá hóa dở rất nhiều võ giả tại phục dụng đan dược đều sẽ có một cái hạn mức cao nhất một khi vượt qua hạn mức cao nhất không chỉ dược hiệu yếu bớt qua dùng nhiều sẽ còn ở trong người lưu lại dược độc lại còn có thể sẽ dẫn đến kinh mạch tổn hại ngoại trừ đan dược bên ngoài còn có một loại đặc thù tài nguyên l a n g tiêu võ viện l a n g tiêu lực lượng thậm chí bao gồm thương lan võ viện thương lan hải sóng bên trong năng lượng bản chứa còn có bọn hàn yên quốc hoàng thất cái này thiên địa dựng dục đặc thù ngũ hành năng lượng một khi vượt quá giới hạn hấp thu liền sẽ làm bị thương đến thần hồn cuối cùng dẫn đến linh đài tổn hại tuy nói l a n g tiêu võ viện t i ế t chí trận pháp có thể cam đoan mỗi một vị đệ tử hấp thu lăng tiêu lực lượng đều sẽ không quá độ có thể mộ dung yên trước mắt ngoại trừ cái suy đó này tìm không thấy nguyên nhân khác nói do lý do l thêm nữa lâm thần tại lang tiêu trong đại điện đợi thời gian quá dài đã vượt xa một vị luyện tạng võ giả đủ khả năng đi đến mức cực hạn mộ dung yên mắt đẹp nhẹ nháy cắn chặt hai hàm răng trắng n g à nhìn xem thừa nhận thống khổ lâm thần một lúc sau trong mắt có dứt khoát chi s á c nếu như có thể vượt qua cái này liên quan cái k i a lâm thần cũng phù hợp điều kiện đối với mộ dung yên tới nói nàng muốn cho mình tìm một vị thiên tài chân chính lâm thần đến trước mắt biểu hiện tuy có khả năng nhưng còn không có đi đến nàng mong muốn trình độ trước mắt nếu là nàng đối lâm thần m ặ kệ lâm thần vô cùng có khả năng linh đại như vậy vỡ tan ngày sau mặc dù nhập phẩm cũng đem không có hiện tại Từ bỏ l â mộ thần. tuyển thần. như định Vẫn vậy là lâm m dung yên lưỡng lự khai ô n g b o l â nói một câu ngồi ê xếp bằng vu lâm sáng sớm trước mặt đầu ngón tay cuối cùng vẫn rơi vào lâm thần chỗ mi tâm mây mù phiêu miểu bị âm vờn quanh ở trên đám mây kia hai tòa đài sen nhẹ nhàng trôi nổi này mộ dung yên đứng ở bên trái đài sen phía trên một bộ váy đen mi tâm một điểm chu s a trí diễm như khắc huyết môi răng trắng đỏ da thịt hơi tuyết tựa như cái k i a ám dạ vũ linh giờ phút này mộ dung yên trần trụi tại bên ngoài hai chân bước ra hướng phía đối diện đài sen đi đến mắt cá chân kim linh theo bước liên tục nhẹ nhàng gió mát rung động thiên âm d i ệ u vui chỉ đến như thế ngã ngớn khoan khoái bước chân cái k i a đen dưới váy như ẩn như hiện đây đ ã đủ để cho tất cả nam nhân trong lòng h ừ n g h ự c quan nhân còn không ra sao đến như hoa bao phong bế đài sen trước mặt mộ dung yên đẹp đẽ khuôn mặt t i ế p ở phía trên thổ khí như lan mỗi một cái âm tiết đều mang từng tia từng tia lười biếng khâu cuối cùng hôn hoa pháp đài cánh hoa chậm rãi nở rộ lộ ra bên trong thiếu niên hình dáng quan nhân mộ d u n g yên miệng thơm kẽm h ở ở giữa trên thân váy đen xa mỏng không gió mà bay tung bay ở trên người thiếu niên như luồng gió mát thổi qua ngón tay ngọc nhỏ dài câu lên thiếu niên c ằ m mộ d u n g yên không r à n h khuôn mặt kề s á t ở trên người thiếu niên manh mối nhạy nháy lập tức phiêu nhiên quanh người nhu như không xương thân thể mềm mại đã vào thiếu niên trong ngực quan nhân lâm thần mơ một giấm mơ mộng nửa chất đoạn hắn trong sa mạc đi lại đói khát khói nh ngã vào sa mạc chờ đợi lấy t ử v o n g tiền đến trên mặt đột nhiên có ướt át trên trời lại bắt đầu mưa lâm thần tham lam hấp thu trời hạ n gặp mưa bởi vì nóng bức mà thiếu k h u y ế t vỡ tan b ở môi điên cùng đồng ý hút lấy nước mưa đến cuối cùng càng là bỏ đi toàn thân quần áo toàn thân tắm gội tại trong nước mưa lâu làm gặp cam lộ trong đó chi dễ chịu không đủ để cùng ngoại nhân nói một lúc lâu sau mộ dung yên thu hồi n g ó tay mặt như hoa đảo nhìn xem khuôn mặt đã khôi phục lại bình tĩnh lâm thần sắc mặt trong nháy mắt biến đến đường đỏ chị cảm thấy toàn thân khô nóng vội vàng từ trên giường xuống tới đem quần áo trên người trình lý tốt cũng lâm à tại tốt trên giường mộ dung quần yên chỉnh lý l áo, trên giường lâm thần cũng là mở mắt, ho a vừa i người đối lại đi khuôn mặt lại bốn dung yên bình khuôn lên. thần mắt mộ mặt Lâm đỏ lập, là phục Khu khu. Lâm thần ho khan hai tiếng trong động sự tình hắn không nhớ rõ nhưng bây giờ thống khổ rút đi thần trí khôi phục như cũ giờ khác này lúc trước t r ỗ i trải qua toàn đều hiện lên trong đầu hắn không biết phải hình dung như thế nào này loại trải nghiệm thần hồn giao hòa sao lâm minh mộ dung yên không đợi lâm thần mở miệng đ o t trước một bước nói ta là tới cáo chi ngươi một việc lăng tiêu võ viện diễn võ trưởng giờ phút này đang tiến hành một trận đại chiến này ngươi nhìn biểu tình lại còn tại dư vị vấn đề này có cái gì tốt dư vị mộ dung yên trong lòng có chút bất bách đây là các nàng mộ dung gia tộc bí pháp cũng chỉ có nữ tử mới có thể có được các quốc gia hoàng tất h sở d ĩ sẽ tới các nàng mộ dung gia tộc nữ tử ngoại trừ mộ dung gia nữ tử dung mạo rất tốt bên ngoài liền là bởi vì bộ bí pháp này này bí pháp tại võ giả đột phá phẩm giai có lớn có ích đại chiến lâm thần cũng bị mộ dung yên lời rời đi lực chú ý c h ắ c không được hắn trở về trên đường không có gặp được một vị võ viện đệ tử chẳng lẽ là võ viện cuối năm giao đấu cuối năm giao đấu đã sớm kết thúc mộ dung yên có chút im lặng lâm minh n g ư là không biết mình tại lang tiêu võ việ hơn một tháng đi hai tháng linh mười sáu ngày lâm thần đồng tử trận c ó lại hai tháng linh mười sáu ngày chẳng phải là nói chính mình bỏ qua cửa ải cuối năm chính mình lại lăng tiêu trong đại điện đợi lâu như vậy không phải cuối năm giao đấu đó là cái gì đại chiến nửa tháng trước nam sa tam đảo thế hệ tuổi trẻ vào lương lớn tiếng khiêu chiến đại lương thế hệ tuổi trẻ nam sa tam đảo lâm thần chân mày hơi nhữ lại hắn hiện tại đã không phải là đối đại lương danh giới một điểm không hiểu rõ nam sa tam đảo là tiền triều dương nhiệt chỗ cứ trụ bởi vì bắc có yêu tập nhìn chằm chằm mà còn có trịnh quốc cùng tượng quốc tại biên giới tính toán đại lương một mực không có vội vã thu hồi nam sa tam đảo đây là nam sa tam đảo lần thứ nhất làm như thế tự nhiên không phải nam sa tam đảo cách mỗi mười năm đều muốn phái đệ tử đến đại lương khiêu chiến một lần nam sa tam đảo vẫn muốn kiến quốc nhưng bởi vì đại lương tồn tại cũng không dám thật lập quốc h à o nhưng nếu là nam sa tam đảo thiên tài đánh bại đại lương thiên tài nôn luận bên trên chính là có cớ nghe được mộ dung yên lời này lâm thần gật đầu tỏ ra hiểu rõ đại lương muốn thu hồi trở lại nam sa tam đảo có thể nếu như thế hệ tuổi trẻ không phải nam sa tam đảo đối thủ nam sa tam đảo tự nhiên sẽ cực điểm trào phúng đại lương dĩ vãng có thể từng bại qua không có Mộ Dung Yên lắp đầu, một trận đều chưa từng bại qua. lâm ắ đầu, đều qua. một Ừm. trận từng chưa bại l thần không có cảm thấy bất ngờ bất quá tam đảo t r â u nam sa luận thiên tài tự nhiên không thể cùng đại lương đánh đồng nhưng lần này tình huống không giống nhau nam sa tam đảo lần này tới là tam sinh con tam sinh con tâm linh tương thông lại là liên kích c h i pháp lần này nam sa tam đảo nói lên giao đấu là hai bên đều ra ba người hợp lại giao đấu nếu là đại lương ra một người cũng được ngược lại nam sa tam đảo tam sinh con là hợp lại đối địch tổng cộng so ba trận đến mức này ba trận là đại lương võ viện là mỗi một trận ăn bài một người vẫn là hai người hoặc là ba người đều có thể tam sinh con Tam lâm t h ầ n nhữ như mày, cho nên cho ư mày, Đại l ơ g đại ồ n g ý, l đem đấu đặt trận chiến đấu này đặt ở tiêu võ viện. Ừ, đại lương n Viện. g Tiêu Đại Võ Ừm, l xưa nay sẽ không c ự tuyệt nam sa tam đảo khiêu chiến còn lần này là do thanh vân võ viện cùng kinh đô võ viện cùng với lăng tiêu võ viện đều ra một người tới ứng chiến thương lan võ viện không có người tới theo lâm thần vô luận là tiêu sư đệ vẫn là phương sư đệ thực lực đều không tại này dưới ba người mộ dung yên tự hồ biết lâm thần đang suy nghĩ gì giải thích nói nam sa tam đảo tới ba người là luyện tạng đại thành lâm thần bừng tỉnh đại ngộ tại hắn lần này trước đó thương lan võ viện so sánh mặt khác ba nhà võ viện vẫn là hơi kém chút nhất là tại sinh nguyên phương diện cho nên lần trước mạnh nhất đều tại đây ba nhà võ viện nếu như thế ta cũng đi diễn võ trường nhìn một chút thân thể ngươi không thành vấn đề mộ dung yên mắt nhìn lâm thần lâm thần cười nói đã tốt hắn này dựa quán bệnh thể tác dụng phụ cảm giác đau gấp đôi trả về cũng không phải thật sự tác dụng ở trên người mà là một loại đến từ thần hồn cảm giác đau không phải dùng hắn luyện hóa d a o l o n g chân huyết tiếp nhận kinh mạch bạo liệt thống khổ muốn thật gấp đôi trả về thân thể kinh mạch đã sớm triệt để vỡ tan biến thành một tên phế nhân đúng rồi ngươi tại sao không đi xem lâm thần có chút hiếu kỳ theo lý mà nói bực này chiến đấu mộ dung yên hẳn là tại diễn võ trường làm sao lại đợi trong s â n coi như là chuyên môn chờ mình trở về vậy cũng phải tính tới chính mình là hôm nay theo lăng tiêu đại điện ra tới không muốn nhìn thấy người nào đó mộ dung yên có câu nói không có nói cho lâm thần lần này đến đây quan chiến cựu quốc võ giả rất nhiều mà ở trong đó có nàng chán ghét người nhìn thấy như đổi lại dĩ vãng mộ dung yên sẽ không nói cho lâm thần này chút nhưng cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân nào đó mộ dung yên trực tiếp là thốt ra trở đến sau khi nói xong mới phát hiện không hợp lý khuôn mặt lại là hơi đỏ lên nhìn xem mộ dung yên đ ư ờ n g đỏ khuôn mặt lâm thần cũng là đoán được cái gì ho nhẹ một tiếng vậy ngươi bây giờ tiếp tục đợi trong sân ngươi cảm thấy thế nào mộ dung yên mắt đẹp quét ngang yên tâm h ư ơ n g sư t h không có tới mà lại ta còn một thân nam trang sẽ không mang đến phiền phái cho ngươi khu khu ta cũng không phải ý tứ này lâm thần có chút xấu hổ suy nghĩ một chút vẫn là không giải thích nếu như thế vậy liền cùng nhau đi xem một chút náo nhiệt chương hai trăm bốn mươi một cho tàn lại cháy chương hai trăm bốn mươi một cho tàn lại cháy diễn võ trường không còn chỗ ngồi theo nửa tháng trước nam sa tam đảo hiện thân lăng tiến thành lần ớ trước, tới n tiếng muốn khiêu chiến đại lương võ viện thế hệ trẻ. Tin tức chính là chuyến khắp hơn phân nửa đại lương、Bảy、ngày trước, đại lương đình Càng lăng thành hoành động thế tuổi trẻ tức triều tiêu khiêu đại đại đại lại khắp hệ đáp đưa là là l võ Bảy này đại chiến không giống với tứ hòa võ viện cùng triều dương võ viện tới lang tiêu võ viện tiến hành võ đạo trao đổi võ viện võ đạo trao đổi so chẳng qua là khóa mới đệ tử mà khóa mới đệ tử phần lớn mới đột phá luyện tạng không bao lâu tự nhiên vẫn không nổi quá nhiều cường giả quan tâm một lần kia giao đấu bên trong theo chiến diễn võ trưởng phần lớn đều là khai khiếu cùng luyện tạng võ giả nhập phẩm võ giả chỉ có số ít chính là có thể đã nhìn ra nhưng lần này nam xa tam đảo người tới khiêu chiến là đại lương thế hệ tuổi trẻ cái gọi là thế hệ tuổi trẻ là nhập phẩm phía dưới võ giả đây là cựu quốc ước định thành tục một loại nhận biết dù sao các quốc gia thiên tài đều là thuộc về số ít người đại bộ phận võ giả đều là tại ba mươi tuổi nhập phẩm chỉ cần chui vào phẩm liền vẫn tính tuổi trẻ tuổi trẻ liền mang ý nghĩa có hy vọng đây cũng là cho các quốc gia võ giả một loại trên tinh thần khích lệ nhưng nam sa tam đảo cũng là tăng thêm một câu thế hệ tuổi trẻ thiên tài cái gọi là thế hệ tuổi trẻ thiên tài chỉ là dưới hai mươi tuổi ba mươi tuổi phía dưới chưa nhập phẩm chỉ có thể xưng là tuổi trẻ không thể xưng là thiên tài nay loại dưới hai mươi tuổi chưa nhập phẩm đọ sức thường thường đại biểu cho một nước nhập phẩm phía dưới mạnh nhất một nhóm tự nhiên cũng là cực kỳ h ú t người nhắc cầu càng không nói đến giờ phút này giao đấu còn giấu giếm một loại nào đó thâm ý hợp với các quốc gia không ít thiên tài đều tới lâm thần cùng mộ dung yên tiến vào diễn võ trường n g á y mắt vừa lúc nghe được một tràng thốt lên tiếng trấn thiên tiến g kinh hô v a n g vọng lâm thần ánh mắt trước tiên nhìn về phía đài diễn võ lên giờ phút này diễn trên sân khấu cho đuổi vừa mới tán đi ba vị giống như lúc tướng mạo thanh niên đứng ở đài bên trên mà tại đối diện với của bọn hắn chỉ có hai vị thanh niên nam tự còn một người khác giờ phút này lại là theo đài diễn võ bên trên rơi xuống thấy cảnh này lâm thần chân mày cao lại không cần mộ dung yên ở một bên nói rõ lý do hắn cũng biết trước mắt là cái gì tình huống cái kêu ba vị giống như lúc tướng mạo nghĩ đến liền là nam s a tam đào tới tam sinh con tại bắc thần ba huynh đệ mà đối diện hai người liền là đại lương ba vị sư m i n h chẳng qua là xem tình huống có một vị sư m i n h đã ngã xuống đài diễn võ không giống với hắn lần trước cùng bản sơn lan g còn có hồ binh giao thủ lần này đài diễn võ so với ban đầu làm lớn ra gấp mười lần có tới ngàn trượng trí trưởng trương tuấn hạ xuống này dựa vào địch tiên cùng hồng diệu chỉ sợ không phải tại bắc thần ba huynh đệ đối thủ xem trên chiến đài đại lương giờ phút này tới không ít võ giả thấy trương tuấn rơi xuống đài diễn võ s ắ c mặt mười điểm ngưng trọng đơn độc luận thực lực t r ư ơ n g tuấn ba người bọn họ không ở chỗ bắc thần ba huynh đệ phía dưới chẳng qua là này ba huynh đệ tâm ý tương thông lẫn nhau ở giữa hợp lại phối hợp ăn ý cực cao tương phản trương tuấn ba người ngày xưa cũng không tại cùng một chỗ đối địch g i a chiêu ở giữa thiếu đi mấy phần ăn ý nguyên bản trương tuấn là muốn dựa vào chiến lược cá nhân cước ép phá vỡ tại bắc thần ba huynh đệ hợp lại sau đó từng cái cùng đối phương giao thủ không cho tại bắc thần ba huynh đệ phát huy liên thủ chẳng qua là không nghĩ tới tại bắc thần ba huynh đệ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng giao chiến thời điểm ba huynh đệ chính là tụ tập ở cùng một chỗ căn bản không cho bọn hắn chia rẽ cơ hội cuối cùng càng là dựa vào lẫn nhau ở giữa tâm ý tương thông ba người hợp lại đem trương tuấn cho đánh phía đài diễn võ cái này là đại lương thế hệ tuổi trẻ thiên tài hạ cũng chỉ đến như thế vũ sư huynh ba người bọn họ hợp lại cùng cảnh giới vô địch trên k h á n đ à i có nam xa tam đảo tới một đám người giờ phút này gương mặt xúc động cùng cao hứng qua nhiều năm như vậy mỗi một lần tới đại lương khiêu chiến tất cả đều là thua mà lần này bọn hắn rốt c u c thấy được hy vọng thắng lợi xem ra đại lương lần này không có gì đáng giá vào mắt thiên tài mặt khác cách đó không xa một vị hoa phục thanh niên nhàn nhạt, nhạt mở miệng tại bên cạnh hắn một người khác cũng là phụ họa trong mắt lại là có vẻ khinh thường đại lương không vẫn luôn là dạng này truy cầu cái gọi là võ đạo công bằng đại lương đối thiếu niên võ giả bồi dưỡng một mực là bị các quốc gia nhất là các quốc gia con em quyền quý chỗ khinh thường theo bọn hắn nghĩ thiên tài liền nên hưởng thụ nhiều tư nguyên hơn còn cái gì là thiên tài tự nhiên là bọn hắn này chút từ nhỏ tiếp xúc võ học con em quyền quý đến mức những cái kia phổ thông mách tính những cái kia tầng dưới chót người giữa kẽ tay chạy ra một chút tài nguyên liền đủ để cho bọn họ mang ơn cho một trăm cái gia cảnh thiếu niên thông thường tài nguyên tu luyện lưu cho bọn hắn cái này gia cảnh tốt thiên tài đầy đủ trợ hắn thực lực cao hơn một tầng ta nghe nói đại lương lần này võ viện tân sinh cũng là ra vài vị hạt giống tốt giống như có một vị gọi lâm thần trước đó không lâu còn đánh bại trịnh quốc cùng tượng quốc thiên tài nghe nói như thế hoa phục thanh niên cũng là không nói chuyện bên cạnh một vị khác mang theo mũ mềm thanh niên sắc mặt lạnh leo hồ binh sẽ bại là bởi vì vừa mới vừa tu luyện ra thần tượng thể còn chưa hoàn toàn vững chắc thôi hơn hai tháng trước theo hồ binh tại lăng tiêu võ viện chiến bại còn lại là tại cường thế nhất thân thể trong đối kháng bị người hạ gục. lăng tiêu thành bên trong chính là một mực có chuyên ôn cái gọi là thần tượng thể căn bản không cũng coi là huấn luyện công pháp bên trong đình tiêm tượng quốc võ giả tự nhiên rất là không vừa lòng nhưng bọn hắn mong muốn phản bác lại lại không chỗ cãi lại hồ binh bị đánh bại là vạn chúng nhìn trừng trừng sự thật nhìn trên đài các quốc gia võ giả đang nhỏ dọn b à n luận lấy mà đ à i diễn võ bên trên chiến đấu vẫn còn tiếp tục đối với địch thiên cùng hồng diệu tới nói mặc dù trương tuấn rất số này ba người bọn họ thiếu một người có thể cũng sẽ không từ bỏ trận chiến đấu này đáng tiếc cho dù là địch t i ê n cùng hồng diệu hai người ô n trọng thương quyết tâm ra chiêu thời điểm căn bản không để ý tự thân an nguy liền muốn muốn dùng cái này tới thay đổi chiến c u ộ c có thể tại bắc thần ba huỳnh đệ căn bạn không cùng hai người cứng đôi cứng dựa vào ba tâm ý của người ta tương thông thân hình tốc độ cao na di biến hóa thường thường là phía sau một người lui bên cạnh liền là có người dễ tới t địch thiên cùng hồng diệu phải thua mộ dung yên nói nhỏ một tiếng lâm thần giờ phút này tầm mắt cũng là chăm chú nhìn cùng mọi người tại đây nhìn chằm chằm hai bên giao thủ khác biệt lâm thần lực chú ý đặt ở tại bắc thần ba người trên chân ẩm ba mươi hơi thở về sau địch thiên động tác rõ ràng có chút biến chậm này loại đập nổi dìm thuyền toàn lực ứng phó đấu pháp đối trong cơ thể khí huyết tiêu hao cực kỳ lớn mà tại bắc thần ba huynh đệ bắt lấy cơ hội này nhanh như tia c h ấ p đồng thời ra tay địch thiên bị h oanh hạ đài diễn võ mà đối mặt giờ phút này chỉ còn lại hồng diệu một người tại bắc thần ba huynh đệ lại là không có vội vã đ ộ n g thủ ba người vây quanh hồng diệu mà mỗi khi hồng diệu liều lĩnh muốn cùng một người trong đó liều mạng thời điểm nên huynh đệ lập tức t ố i lui hai người khác thì là theo mặt bên ra tay với hồng diệu căn bản không cho hồng diệu cơ hội trêu tức tất cả mọi người nhìn ra tại bắc thần ba huynh đệ là cố ý giữ lại hồng diệu ở đây bên trên trêu đồ đại lương lăng tiêu võ viện bên này giờ phút này hội tụ rất nhiều thanh niên thấy cảnh này trên mặt đều có sắc mặt giận g ữ kinh người quá đáng. Viện đáng. quá còn còn tại r ư nhường ở n Hồng g xuống đi, bác thần ba huynh đệ là mạnh mẽ có thể đã trải qua một trận chiến đấu khí huyết có chỗ hao tổn bọn hắn mặc dù không bằng địch sư huynh bọn hắn nhưng cũng là có lực đánh một trận một bên cách cách đó không xa mạnh tinh lại là yên lặng thực lực bọn hắn t r ê n lệch có chút lớn mặc dù muốn xuất chiến cũng không được hồng diệu xuống đây đi hầu chiến thiên cuối cùng vẫn là mở miệng một tiếng ôm xong đài bên trên hồng diệu mặc dù không cam tâm có thể cũng biết tiếp tục lưu lại đài bên trên chỉ có thể là gặp tại bắc thần ba huynh đệ nhục nhã tại bắc thần ba người cũng là không có ngăn cản hồng diệu xuống đài chờ đến hồng diệu xuống đài về sau lại là tầm mắt quét về phía lăng tiêu võ viện bên này trong mắt mang theo vẻ t i ế t nối đại lương thiên tài vẫn là yếu đi chút nay vừa nói hiện trường đại lương võ giả trên mặt có vẻ phẫn nộ bất quá là dựa vào tam sinh con ưu thế thủ thắng có tư cách gì như thế cùng vọng nói ta đại lương k h n g ư ờ i thật đúng là chê cười mà liền tại hiện trường đại lương võ giả phẫn nộ thời điểm tại diễn võ trường mặt khắc một chỗ cửa、vào. giờ phút này lại có mấy đạo thanh niên thân ảnh chậm rãi đi tới thấy này mấy đạo thân ảnh một bên mộ dung yên mắt đẹp h ư n g tụ thấp giọng tại lâm thần bên thai nói này là các người đại lương tại nước khác trưởng thành thiên tài võ giả tại nước khác lâm thần nghĩ đến lúc trước khổng bộ trưởng cùng mình tại lâm hồ thôn ven hồ đối thoại hắn này trong lòng đột nhiên có một cố dự cảm không tốt trang tỷ đấu này càng giống là một trận âm mưu nhưng dựa theo lão sư nói cho hắn biết theo hắn ban đầu ở vũ đạo sơn bảy lần lưu danh trở thành đại lương võ đạo học viên điển hình đại lương những quyền quý kia cùng khổng bộ trưởng ở giữa đỏ sức xem như hạ mán kết thúc lại là n à y chút tại nước khác trưởng thành thiên tài võ giả làm sao lại lúc này trở về đại lương vì đại lương mặt m ũ i lâm thần ở trong lòng phủ định cái suy đoán này hắn sẽ không ngây thơ cho rằng những người này là biết được nam sa tam đảo ba huynh đệ đến đây đại lương k i ê u khích mới chạy tới nơi này vì giữ được đại lương mặt m ũ i trong đó chắc chắn có hắn không biết rõ tình hình tình hình bên trong là tại hắn tiến vào lăng tiêu đại điện này hơn hai tháng chuyện gì xảy ra sao lâm thần ánh mắt nhìn về phía mộ dung yên mộ dung yên lật ra một cái lên mắt ta cũng không phải biết tất cả mọi chuyện nơi này là đại lương cũng không phải tại đại yến nữ nhân liền là thần ký như thế tại trải qua cái kia một canh giờ đầu ngón tay tình duyên mộ dung yên cũng không tại lâm thần trước mặt che lấp thân phận của mình rồi thấy lâm thần vừa mới nhìn qua tầm mắt nàng liền biết lâm thần là lại muốn từ trong miệng nàng biết chút ít cái gì có thể đại lương phát sinh sự t ì n h nàng biết cũng không nhiều vô cùng có khả năng cùng tuyết vực có quan hệ ta chỉ biết là một tháng trước các ngươi đại lương cùng tượng quốc tại tuyết vực bạo phát một trận xung đột nhưng vô luận là các ngươi đại lương vẫn là tượng quốc đều không nhắc lại lên việc này mộ dung yên cuối cùng vẫn cho lâm thần tiết lộ một tin tức tựa quốc cùng đại lương tại tuyết vực bùng nổ xung đột không thể gạt được m ặ khác vài quốc gia các nàng yên quốc cũng đang điều tra trong này nội tình thậm chí còn p h ả i võ giả chui vào tuyết vực chẳng qua là nếu muốn thăm dò rõ ràng còn cần một chút thời gian tại mộ dung yên cùng lâm thần nói nhỏ thời điểm giờ phút này nhìn trên đài đại lương võ giả cũng tò mò tiến đến này năm vị thiếu niên thân phận năm người này cũng là chúng ta đại lương thiên tài nhìn xem tốt lạ l ắ m quan bên trong năm tộc tử đệ thôi tạ lý trịnh triệu các ngươi sẽ lạ l ắ m là bởi vì này năm tộc tử đệ từ nhỏ đã tại nước khác tu luyện có võ giả nhận ra này năm vị thiếu niên thân phận mà giờ khắp này hầu chiến thiên sắp mặt lại là có chút khó coi hắn không nghĩ tới quan bên trong năm tộc đoạn thời gian trước bị khổng bộ trưởng chèn ép nguyên lai tưởng rằng đã thu tay lại lại còn ở chỗ này chờ tốt một chiêu thừa lúc vắng mà vào tại t u y ế t vực rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra có thể làm cho triều đình cải biến hưng gió liền khổng bộ trưởng đều biến đến i ê n l ạ n chương hai trăm bốn mươi hai còn nhớ không hai tháng trước chương hai trăm bốn mươi hai còn nhớ không hai tháng trước quan bên trong năm tộc thiếu niên xuất hiện làm cho không khí hiện trường biến đến có chút k h á i dị đại lương có quy định bất thành văn phạm là đại lương bên trong đủ loại giao đấu nhất là dính đến b a n thưởng đều đem tại nước khác tu luyện võ giả bài trừ tại bên ngoài đơn giản là ngoại trừ đại lương bên ngoài mặt khác vài quốc gia đối võ đạo tiếp xúc yêu cầu cũng không giống nhau mặt khác vài quốc gia những con em quyền quý kia thậm chí có khả năng từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc võ học đặt vào con đường tu luyện mà đại lương võ giả chỉ cần muốn vào võ quán nghĩ đến tiếp sau đi võ viện con đường này đều muốn theo võ đường bắt đầu mà võ đường đối niên hạn cũng là có yêu cầu như vậy quy định xuống võ đạo gia tộc cùng con em quyền quý so với những cái kia gia cảnh đồng dạng võ giả cũng không ít ưu thế nhưng hình không thành được tuyệt đối nghiên ép mặc dù trong nhà có vạn quán gia tài bị giới hạn tự thân cảnh giới cùng thân thể hạn mức cao nhất cũng cho này chút gia cảnh đồng dạng thiếu niên có thể đuổi theo cơ hội dù lộ v i n h phong cùng triệu cảnh xuyên bọn hắn những thiếu niên này làm thí dụ c h ỉ ít có cùng huyện thành những quyền quý kia cơ hội cạnh tranh mà huyện thành như phủ ngang những người kia lại có cùng p h ủ thành thiếu niên cơ hội cạnh tranh trên đời này không có tuyệt đối công bằng đối với đại lương tới nói chẳng qua là cho mỗi cái giai t ầ n g võ giả sáng tạo một cái bay lên cơ hội mỗi một cái giai tầng thiếu niên đều có hướng bên trên một cái giai tầng nhảy lên cơ hội nhưng giống lâm thần như vậy trực tiếp theo tầng dưới chót nhảy đến tầng cao nhất hợp với nhảy mấy cái giai tầng không tại võ chính bộ mong đợi bên trong đây đã là võ chính bộ đủ khả năng làm được công bằng bên trong mức cực hạn như thật tuyệt đối công bằng nhường hết thể đại lương thiếu niên tại nhập võ đường tiền không thể tu luyện nghiêm ngặt khống chế học viên tại võ quán tài nguyên tu luyện làm đến đối xử như nhau người sau liền là đại lương trực tiếp cách rời băng tích người đều là có tư tâm nếu như cuối cùng cả đợi trên võ đạo tu luyện cho gia tộc hậu đại sáng tạo ra cơ nghiệp hậu đại còn muốn cùng những cái kia phổ thông bách tính đi công bằng cạnh tranh kết quả chính là những võ giả này cả tộc tất cả đều đi tới nước khác mà nước ngoài liền không có đại lương như vậy quy định rất nhiều quyền quý từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc võ học cũng không có võ đường võ q u á n nói chuyện võ đạo tài nguyên đều trưởng khống tại hoàng thất cùng các đại gia tộc trên tay đại lương sẽ không ngăn cản các đại gia tộc đem tử đệ mang đến nước ngoài nhưng ngầm thừa nhận liền là đi hướng nước ngoài về sau liền không thể trở về tới hưởng thụ võ chính bộ đội thiếu niên thiên tài cho ban thưởng dù vậy đại lương cũng có như vậy một nhóm người ca nguyện đi tới nước ngoài trong đó còn dùng quan bên trong năm tộc làm đại biểu như thật là làm cho quan bên trong năm tộc người ra sân đánh bại tại bắc thần ba huynh đệ vậy thì có thú vị nhìn trên đài có không ít biết quan bên trong năm tộc tình huống trên mặt có na du c h i sắc quan bên trong năm tộc từ đệ r a s â n thắng đúng là bảo vệ đại lương mặt mũi có thể quan bên trong năm tộc không phải tại đại lương tu luyện đây là đối đại lương võ chính bộ một loại trầm trọng lại là bọn hắn đứng sau l ư n g hầu chiến tiên mạnh tinh thấy xuất hiện mấy vị này thiếu niên sắc mặt chìm xuống hắn là biết quan bên trong năm tộc thân phận biết quan bên trong năm tộc đại biểu cho cái gì hầu đại nhân chúng ta chủ động xin đi giết giặc mong rằng hầu đại nhân cho cái cơ hội thôi vân p h à m tầm mắt sáng ngời nhìn về phía hầu chiến thiên cất cao giọng nói chúng ta tuy nói hàng n ă m tại nước khác trưởng thành nhưng đến đấy cũng là đại lương một phần tử bây giờ đại lương gặp nam khản g tam đảo nơi chật hẹp nhỏ bé nhục nhã chúng ta ha có thể khoanh tay đứng nhịn lời này khảng ba n g hùng hồn làm cho xem trên chiến đ à i không ít đại lương võ giả đều nghe vậy gọi tốt nếu địch thiên bọn hắn đã thua cái k i ê là có thể nhường thôi vân phản bọn hắn ra sân ngược lại thôi vân phản bọn hắn cũng là đại lương tử đệ、tốt. hầu chiến thiên cũng không lưỡng lử quá l quan bên trong năm tộc cũng là đệ tử từ nhỏ đã tại nước khác tiến hành tu luyện thực lực muốn vượt xa chúng ta đại lương bản thổ võ giả địch thiên bọn hắn không phải tại bắc thần ba huynh đệ đối thủ cũng không đại biểu mấy vị này cũng không được còn có việc này nếu là mấy vị này đánh bại tại bắc thần ba huynh đệ chẳng phải là nói quan bên trong năm tộc này loại đem tử đệ mang đến nước khác đ ồ i dưỡng là đúng n g ư ơ i là có chỗ không biết theo ta được biết mặt khác vài quốc gia thiên tài từ nhỏ đã bắt đầu đ ồ i dưỡng võ đạo tu luyện chỉ có chúng ta đại lương còn muốn hạn định luyện võ tuổi tác chưa đầy mười lăm tuổi nếu như trước giờ tu luyện không cho phép tiến vào võ đường cùng võ quán cái này căn bản là sai lầm quyết đoán mặt khác vài quốc gia thiên tài từ nhỏ bắt đầu tu luyện mà chúng ta đại lương muốn đầy mười lăm tuổi mới chính thức đạp vào tu luyện trong thời gian này chính là có t r a n lệch thật lớn cứ kéo dài tình huống như thế đại lương thiên tài so với hàn quốc kém một đoạn vị sư h u n h này lời ấy không khỏi quá đáng rồi. luyện võ tốt nhất tuổi tác chính là mười lăm tuổi bắt đầu mười lăm tuổi trước đó xương cốt chưa thành hình nếu như trước giờ tu luyện sẽ chỉ đả thương chính mình căn cốt vậy nguyên là như vậy sẽ làm bị thương căn cốt dùng quan bên trong năm tộc thực lực cùng nội tình người ta có rất nhiều biện pháp cho gia tộc tử đệ cung cấp tốt hơn đan dược tài nguyên đã có thể không thương tổn võ căn cốt còn có thể nhường võ đạo thực lực tăng lên bậc này có thể không thương tổn căn cốt đan dược chắc chắn giá trị liên thành thiếu niên bình thường võ giả căn bản mua không nổi nếu như võ chính bộ không thêm vào hạn chế chỉ sợ đợi đến võ quán triều sinh những quyền quý kia sợ là đều khai khiếu mười mấy nơi mà bình thường học viên vừa mới vừa khai khiếu đến lúc đó cả hai nên như thế nào cạnh tranh mạnh được yếu thua có gì không thể ít nhất có thể cam đoan ta đại lương võ đạo thiên tài không kém gì mặt khác vài quốc gia xem nhìn trên này cũng là bởi vì thôi vân p h ạ m mấy người thân phận bạo phát ra kịch liệt lời nói xung đột nhưng mặc kệ là loại kia lập trường có một chút nhận biết này chút đại lương võ giả là giống nhau cái kia chính là trước hạ gục nam khản g tam đ à o lại nói trước đối ngoại chuyện của nhà mình đóng cửa lại lại nói nhìn trên này tại bác thần nhìn xem thôi vân phàm ba người trong mắt có vẻ mặt nghiêm trọng hắn cùng thôi vân phàm những người này đã từng quen biết nam khản tam đảo đến cùng chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé vì thế bọn hắn này chút trong đảo thiếu niên cũng đều sẽ đi tới mặt khác các quốc gia tìm kiếm võ đạo tài nguyên hắn cùng thôi vân p h ạ m đều tại lãnh quốc đợi qua thôi vân p h ạ m thực lực rất mạnh mấu chốt nhất là thôi vân p h ạ m chờ năm tộc thuộc về năm tộc cùng chi cũng tu luyện qua liên kích c h i pháp nếu là thôi vân p h ạ m ba người ra sân bọn hắn ba huynh đệ tâm niệm tương thông ưu thế liền không có thôi vân p h ạ m ngươi cũng đừng quên lúc trước ngươi ở ngay trước mặt ta đã nói tại bác thần k h á c quát một tiếng năm đó mấy người các ngươi đều nói qua đại lương đối với các ngươi này chút tại nước khác thiếu niên không, nghe thấy, không để ý. Căn bản không cần ó coi c á i là đại lương thiết đệ, lại còn muốn n n g g bị nhìn này không không có có đi đi có có nói, trên đài một vị thanh niên nam tử cười lạnh liên tục võ chính bộ mặc dù không có công khai gửi công văn đi có thể trong âm thầm lại có quy định phàm là xuất ngoại chi thiếu niên sau khi về nước vào không được v õ q u á n càng không có tư cách tiến vào v õ viện còn kém không có nói do nói xuất ngoại sau liền không còn là đại lương v õ giả muốn ta nói thôi sư minh bọn hắn liền không nên ra mặt t h ắ n g không có người sẽ niệm tình hắn nhóm tốt thua lại phải gặp chịu chửi rủa nghe nhìn trên đài những nghị luận này thanh âm thôi vân phàm khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên hết thể đều tại dựa theo hắn dự liệu như vậy tiến hành đó bất quá là trước tiên một chút nói n h ả m thôi ta thôi ra là đại lương thôi ra ta thôi vân phàm tự nhiên cũng là đại lương tự lệ đại lương gặp khó há có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ thôi vân phàm lắc đầu nay vừa nói dẫn tới nhìn trên đài một mảnh lớn tiếng k h á n hay này thôi sư huynh nói không sai vô luận ở nước ngoài vẫn là ở trong nước đều là ta đại lương tự đệ võ chính bộ kỳ thật nên sửa đổi một chút giống thôi sư huynh dạng này tại nước khác tu luyện tiên h tài không nên không quan tâm lâm thần con mắt hơi hơi n h a o lại nhìn trên đài tiếng nghị luận hắn tự nhiên cũng là nghe được trong lòng của hắn đã mơ hồ có một cái suy đoán mà rất nhanh trên trận biến hóa cũng là nghiệm chứng suy đoán của hắn thôi sư huynh xin thứ cho ta không nguyện ý tham gia trận chiến này đứng tại thôi vân phản sau lưng một vị thanh niên đột nhiên mở miệng lời này vừa nói ra trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường t không phải ta không muốn thay đại lương xuất chiến mà là tại năm đó ta từng phát hạ qua thệ nôn nếu đại lương không nguyện ý cho ta bất luận cái gì võ đạo tài nguyên tu luyện ta tạ khôn cũng sẽ không thay đại lương xuất chiến một lần hôn trướng tôi h vân phàm nghe đến lời này lập tức q u a y đầu quát lớn tạ sư đệ ngươi sao có thể như vậy hồ đồ tôi h sư m i n h dạy bảo sư đệ ta hiểu có thể ta lúc đầu đã là phát ra lời thề n h ư hiện tại vi phạm thệ nôn ta suy nghĩ khó mà thông suốt chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến phía sau võ đạo ý chí ngưng tụ tạ khôn gương mặt hồ thẹn mà tại tạ khôn bên người mặt khác vài vị thanh niên cũng đồng loạt mở miệm tôi sưng rất xin、lỗi. ta cũng phát hạ qua cái này thệ ngôn trừ phi triều đỉnh sửa đổi chính sách vàng không tuyệt sẽ không đợi đại lương xuất chiến biến cố bất thình lình này dẫn tới hiện trường một mảnh xôn xao chẳng qua là cái này có thể quái tạ khôn bọn hắn sao dùng tạ khôn lời nói của bọn họ là đại lương trước từ b ỏ bọn hắn trước đây nếu đại lương đều từ b ỏ bọn hắn dựa vào cái gì hiện tại muốn để cho bọn họ thay đại lương tìm về mặt m ũ i thôi vân p h ả m các ngươi liền chớ muốn ở chỗ này làm t r ò nếu không có ý định ra sân hà tất xuất hiện ở đây lang tiều võ viện đệ tử bên này mạnh tinh trực tiếp mở miệm muốn chọc thủng vân mấy người chân diện m ụ nhưng mà hắn lại là không để ý đến nhân tính. muốn học việc mộ dung yên nói nhỏ một câu ghé mắt nhìn về phía lâm thần kết quả phát hiện lâm thần cũng là cao mày chẳng lẽ lâm thần cũng đã nhìn ra lâm thần tại mạnh tinh mở miệng nháy mắt liền biết mạnh tinh bị lừa rồi lời này có khả năng do những người khác trong miệng nói ra nhưng tuyệt đối không thể do mạnh tinh nói ra mạnh tinh là đại lương võ chính bộ trước mắt chính sách người được lợi ít nhất tại rất nhiều võ giả xem ra là như thế bọn hắn sẽ không đi truy đến cùng dù n g mạnh tinh ra thế nếu như muốn lựa chọn xuất ngoại tu luyện thực lực sẽ chỉ so thôi vân phản bọn hắn chỉ mạnh không yếu bọn hắn chỉ biết là mạnh tinh là lăng tiêu võ viện khóa mới đệ tử tên thứ nhất nhưng nếu là đại lương cho phép những cái kia tại nước khác tu luyện thiên mới trở về mạnh tinh có thể giữ được hay không này đệ nhất vẫn là hai chuyện như lâm thần sở liệu nhìn trên đài có không ít võ giả giờ phút này cũng bắt đầu công kích mạnh tinh thật là cao minh thủ đoạn các ngươi đại lương võ giả có hai không thể t h u a một là không thể bại bởi trịnh quốc võ giả mà là không thể bại bởi nam khản tam đảo võ giả thôi vân p h à m bọn hắn liền là bắt lấy điểm này mộ dung yên điểm ra then chốt đối mặt với tại bắc thần ba huynh đệ khiêu chiến q u a như có có c i đại ế n l ơ n g giả võ trận i ế p tục chiến ó t ể đứng t h đ i này đã thắng chúng ta cũng không yêu cầu xa vời có thể làm cho các đại nhân sửa đổi chính sách chẳng qua là hy vọng có thể cho vài vị sư đệ tiến vào lăng tiêu đại điện nhường vài vị sư đệ có thể suy nghĩ thông suốt lăng tiêu võ viện đệ từ bên này t h o á nhớ g c ố không t lầm mấy thang chức lâm thần đánh bại tứ hòa võ viện cùng triệu thánh võ viện đệ tử cũng được cho phép tiến vào làng tiêu võ viện l ă n g tiêu đại điện cái kia thôi vân phản bọn hắn nếu là có thể hạ gục tại bắc thần ba huynh đệ cũng nên có tư cách tiến vào yêu cầu này không tính quá phận làng tiêu võ viện nên đáp ứng nghe nhìn trên đài thanh âm thôi vân phản một mặt khiêm tốn nụ cười nhìn về phía hầu chế i n thiên nhìn như kính cẩn nhưng trong lòng là có vẻ tự đắc trước mắt tình huống vị này hầu đại nhân không có lựa chọn khác muốn nhường triều đình cùng võ chính bộ trực tiếp cải biến chính sách là không thể nào nhưng mượn bước đầu tiên này cho phép bọn hắn những người này tiến vào lăng tiêu võ viện lăng tiêu đại điện mở như thế một cái tiền lệ phụ thân bọn hắn coi đây là thời cơ tiến một bước bức bách võ chính bộ làm ra cải biến hầu chiến thiên sắc mặt xanh mét quan bên trong năm tộc thật sự là thủ đoạn cao cường tính toán đến hắn lăng tiêu võ viện đầu đi lên đổi lại lúc khác mấy cái không ra gì tiểu bồi hắn sẽ để cho bọn họ biết cái gì gọi là thượng phẩm võ giả l ừ a d i n có thể hiện tại hắn cũng là bị giữ lấy thân là lăng tiêu võ viện viện trưởng hắn không thể quyết định triều đình cùng v õ chính bộ chính sách nhưng lăng tiêu võ viện sự t ì n h là hắn một người có thể làm chủ hiện tại thôi vân p h ạ m mấy người kia muốn chẳng qua là tiến vào lăng tiêu đại điện cơ hội trong con mắt của mọi người này không tính là gì quá phận yêu cầu lâm thần có khả năng dựa vào cái gì thôi vân p h ạ m bọn hắn không thể nếu là hầu đại nhân không nguyện ý chúng ta cũng không nguyện ý cơ cầu trận chiến này mặc kệ vài vị sư đệ có nguyện ý hay không ta thôi vân phàm đều sẽ đại biểu đại lương xuất chiến thôi vân p h à m mở miệng lần nữa lấy lui làm tiến tất cả mọi người tầm mắt giờ phút này đều rơi vào hầu chiến thiên trên thân hầu chiến thiên nắm chỗ ngồi lan can giờ phút này xuất hiện đạo đạo vết dạn g thôi vân p h à m khỏe miệng ngậm lấy nụ cười đường c o n càng ngày càng sâu đúng vào lúc này không cần làm phiền thôi sư huynh không quan trọng nam khản t á m đ à o giao cho chúng ta sư đệ như vậy đủ rồi âm thanh trong trẻo phá vỡ thời khắc này yên tĩnh tất cả mọi người theo chuyển đến phương hướng nhìn lại làm thấy một bộ thanh sam t u ổ trẻ thân ảnh nhìn trên này trong nháy mắt bùng n ổ tiếng hoan hô hơn hai tháng trước cũng là tại đây bên trong liên la đạo thân ảnh này tại đây bên trong ngăn cơn song gi chương hai trăm bốn mươi ba tuyệt cảnh chương hai trăm bốn mươi ba tuyệt cảnh hắn là ai nhìn trên đài rất nhiều người một đầu nghĩ hoặc không rõ những người khác ra sao đột nhiên hoan hô lên liền hắn cũng không biết ngươi vẫn là ta đại lương võ giả sao không phải đại lương võ giả liền nhất định phải biết hắn là ai sao hắn liền là lâm thần hơn hai tháng trước hạ gục tứ hòa võ viện bản sơn lãng cùng t r i ề u thánh võ viện hồ b ì n h nhìn trên đài có không ít võ giả đều là lúc trước nhìn qua cái kia một trận chiến đấu giờ phút này thấy lâm thần xuất hiện mới sẽ như vậy xúc động hai tháng trước lâm thần ngăn cơn sóng g ữ một màn còn tại trong đầu của bọn hắn chiếu lại lâm thần hiện trường những người khác tầm mắt giờ phút này cũng là rơi vào lâm thần trên thân lâm thần tên đi qua hai tháng trước trận chiến kia người ở chỗ này không có không biết cho dù là nhập phẩm v õ giả cũng là có nghe thấy nhìn trên này nhiều vị thanh niên con mắt chăm chú rơi vào lâm thần trên thân cái này người liền là đại lương gần nhất ngôi đầu lên thiên tài danh s ư n g siêu việt bùi thanh minh tồn tại người thấy thế nào có chút thực lực nhưng còn chưa đáng kể nhìn trên này có hai vị thanh niên giờ phút này lẫn nhau khe nói ánh mắt bên trong có tuyệt đối tự tin các ngươi không khỏi cao hơn quá sớm Ta thừa nhận lâm t h ầ sư huynh mạnh tinh h gục cùng thấy lâm thần thân ảnh trên mặt cũng là có vẻ kích động lâm sư huynh đi lang tiêu đại điện một mực chưa hề đi ra không nghĩ tới lại vào lúc này ra tới lâm sư huynh phó trạch chờ lang tiêu võ viện khóa mới đệ tử cũng rất là phân chấn lúc trước lâm sư huynh hạ gục hồ binh một màn kia đến nay để cho bọn họ khó quên bất quá những cái kia lần trước sư huynh giờ phút này thần sắc nhưng không có như vậy xúc động c ũ n g dễ dàng tại bác thần ba huynh đệ không phải hồ binh cùng bản s ơ lang tại bác thần ba người là luyện hóa ngũ tạng mà lâm thần hơn hai tháng trước bất quá là h u y ễ n tan hai bẩn ba bẩn t r ê n lệch là một đạo hành tây mương mặc dù lâm thần thân thể rất mạnh thể luyện bẩn đại thành đều đã là bắt đầu thối luyện linh binh có thể sử dụng binh khí thân thể mạnh hơn há có thể cùng linh binh so sánh h、so、ú nếu g không phải lâm thần xuất hiện võ chính bộ đã sớm sửa đổi chính sách chính là bởi vì lâm thần hoành không xuất hiện làm rối loạn tộc bên trong kế hoạch nếu không phải trong tộc cùng mấy người cắt chém nhanh lúc trước cũng phải bị thanh toán hầu viện trưởng lâm thần hướng phía mạnh tinh gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía hầu chiến thiên hầu chiến thiên giờ phút này cũng là nhìn chằm chằm lâm thần tuy nói võ giả đến khai khiếu về sau khí huyết nội liễm đến luyện tạng về sau càng là nội hận tại tạp p h ụ theo ở bề ngoài nhìn không ra có thể nhãn lực của hắn còn có thể phát giác lâm thần biến hóa khí thế phía trên so hơn hai tháng trước muốn cường đại hơn nhiều tại lăng tiêu trong đại điện có thu hoạch ừng có đại thu hoạch lâm thần không d i u d i ế m trọng trọng gật đầu này một trận chiến đệ tử có nắm bắt vừa mới hắn cẩn thận quan sát tại bắc thần ba h u y n đệ cùng ba vị sư huynh chiến đấu chỉ cần ba người này không có nhập phẩm vậy hắn liền không sợ. Tốt, nếu như thế trận chiến này liền do ngươi bỏ ra chiến ta lại mặt khác an bài cho ngươi hai vị đệ tử hầu chiến thiên nhìn chằm chằm lâm thần không tiếp tục lưỡng lự trực tiếp đáp ứng đại lương võ chính bộ bồi dưỡng đệ tử chính sách chi tranh theo thái tổ hoàng đế qua đời về sau những năm gần đây một mực không có từng đứt đoạn nhưng bởi vì thái tổ hoàng đế hy vọng yêu cầu cải biến thanh em tại triều đường một mực là tiểu chúng mãi đến trấn bắc hầu qua đời về sau cầm canh đổi ngôn luận thanh em mới nhiều hơn nay một trận chiến quan hệ đến rất nhiều đa tạo viện t ư ở n g hầu chiến thiên nhìn về phía sau lưng hai vị hai vị đệ tử tào phạm liễu n g u lãng hai người các ngươi cùng lâm thần cùng nhau lên tràng đúng thấy hầu viện trưởng cho tự mình lựa chọn hai vị sư m i n h lâm thần không có ý kiến gì cùng hai vị sư m i n h ánh mắt trao đổi một thoáng ba người hướng phía trên diễn võ trưởng đi đến đi ngang qua thôi vân phàm mấy người bên cạnh người thời điểm thôi vân phàm trên mặt lại là treo đủ cười lâm sư đệ sư m i n h ta ở phía dưới chờ ngươi thắng được giao đấu tin tức định không cho sư m i n h thất vọng lâm thần cùng thôi vân phàm hai người trên mặt đều treo cười chẳng qua là này cười cũng chưa từng đến đáy mắt chỗ sâu đạo khác biệt nhu cầu khác nhau đối với lâm thần chính mình tới nói hắn có khả năng lựa chọn từ bỏ thôi vân p h à m bọn hắn yêu cầu võ chính bộ sửa đổi đối thiếu niên võ giả bồi dưỡng đối với hắn đã không tạo được ảnh hưởng thậm chí trình độ nào đó tới nói thật muốn sửa lại hắn còn có thể bởi vậy càng nhiều thu lợi không chỉ là hắn bao quát hắn đời sau đáng tiếc hắn qua không được trong lòng mình cái kia đạo khảm không có võ chính bộ chính sách liền không có hắn lâm thần hôm nay dù cho có b ả n tại hắn lâm thần không phải đồ long thiếu niên nhưng hắn sẽ không đi biến thành đắc long cho hắn m ô n võ giả lưu một con đường tại không nguy cấp hắn tự thân sinh mệnh tình hộ giới lâm thần sẽ dùng hết khả năng đi làm n h ấ thôi là t e o t h vân phàm ngoài cười nhưng trong không cười này lâm thần muốn nhảy ra cũng tốt chờ đến thua giao đấu đến lúc đó toàn t bộ đại lương võ giả liền sẽ biết đại lương tương lai cuối cùng là phải dựa vào bọn họ những võ đạo này thế ra ra tới thiên tài lâm thần không có lại phản ứng thôi vân phạm đi theo tạo phạm hai vị sư huynh hướng phía trên trận đi đến lâm sư đệ một hồi tận lực tại ta hai người sau lưng ta hai người xuất thủ trước không muốn cậy mạnh tạo phạm tại lâm thần bên thai thấp giọng mở miệng hắn được chứng kiến lâm thần cùng hồ binh một trận chiến đang luyện tạng sơ kỳ s á c thực rất mạnh đủ để quét ngang hết thảy có thể hiện tại là luyện tạng đại thành chiến đấu nay một trận chiến chủ yếu là dựa vào chính mình cùng liêu sư huynh đến mức lâm sư đệ càng nhiều hơn chính là g ú p bọn hắn cho kìm chân đối phương một người hắn cùng liêu sư h u n h lại ở mau sớm thời gian hạ gục đối thủ được lâm thần ngơ ngác một chút nhưng vẫn đồng ý theo lâm thần ba người đi đến tràng giờ phút này toàn bộ diễn võ trưởng lần nữa yên lặng lại đại lương võ giả trên mặt đều có vẻ chờ đợi tầm mắt ánh mắt chặt chẽ khóa trên đ à i chư vị có thể phát hiện dù cho chúng ta cảm thấy lâm thần gia sân thắng được tại bắc thần ba huynh đệ khả năng không cao nhưng nhìn đến lâm thần gia sân chẳng biết tại sao trong lòng tổng hội bay lên một cỗ trờ m o n g nhìn trên đ à i có một vị đại lương thanh niên trà sát hai tay mà tại hắn quanh mình những người khác trên mặt lộ g a tán đồng chi sắc lý trí nói cho bọn hắn lâm thần gia sân cũng không cải biến được kết cục nhưng trong lòng liền là sẽ có như vậy vẻ trờ mông cái này là lâm thần m ị l ư ợ chỗ lần lượt sáng tạo kỳ tích vũ đạo sơn bảy lần lưu danh đánh vỡ bùi tiền bối ghi chép một chiêu bại bản s ơ n lãng thân thể lực gáp hồ binh thứ nào là đang phát sinh trước đại gia có khả năng dự liệu được không sai chỉ cần lâm thần ở đây bên trên cũng đủ để cho người coi nhẹ thực lực của hắn mà lòng sinh t r o n g đợi các ngươi đại lương thật đúng là sẽ tự mình an ủi mình thật sự cho rằng võ đạo là cái gì còn lần lượt sáng tạo kỳ tích võ đạo trung quy là dựa vào thực lực nói chuyện cái kia lâm thần hơn hai tháng trước bất quá luyện hóa hai nơi bẩn huyện hắn lấy cái gì đi sáng tạo kỳ tích bên cạnh có nước khác võ giả vẻ mặt đại lương võ giả chất vấn nếu là lâm thần thắng lại nên làm như thế nào nếu là lâm thần thắng ta liền trần chửi toàn thân theo diễn võ trường đi ra ngoài đại diễn võ bên trên tại bắc thần ba huynh đệ nhìn xem lên đài lâm thần ba người ba người ánh mắt cũng là rơi vào lâm thần trên thân đại ca lâm thần liền giao cho ta đi lão nhị tại đông hải mở miệng đối phó lâm thần ba người bọn hắn ba huynh đệ không cần đến vận dụng liên k í c h chi thuật nhị ca lâm thần vẫn là giao cho ta ngươi cùng đại ca đối phó hai người khác lao tam tại tinh g i cười hắc hắc siêu việt trang thanh minh thiên tài nếu là thua ở trên tay mình vậy thì có thú vị được này lâm thần liền giao cho lão tam ngươi tại bác thần trên mặt mang theo đủ cười chính mình hai vị đệ đệ tâm tư hắn biết rõ đánh bại lâm thần như thế một vị thiên tài đối với đại lương sĩ khí chính là đà kích cực lớn nếu như không phải hắn là đại ca hắn cũng muốn tự mình ra tay đối phó lâm thần tại bác thần huynh đệ ba người nói chuyện với nhau cũng không hạ giọng lâm thần cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng lâm sư đệ tận lực kéo dài ta cùng l i ê u sư huynh giải quyết đối thủ liền đến trợ giúp ngươi tào phạm nghe được tại bác thần ba huynh đệ trên mặt có vui mừng chỉ cần này ba huynh đệ không tuyển chọn hợp lại vậy bọn hắn lần này không phải là không có thắng cơ hội không sai lâm sư đệ ngươi thân pháp không kém không cần cùng tại tinh giã chính diện giao thủ ta cùng tào sư đệ sẽ dốc toàn lực ứng phó hạ gục tại bắc thần hai huynh đệ liễu nguyên lãng cũng là theo chân mở miệng lâm thần vốn chỉ muốn không phiền toái như vậy nhưng cũng biết hai vị sư huynh là h ả o ý cuối cùng cũng là gật đầu đồng ý tại trọng tài nói bắt đầu tào phạm cùng liễu nguyên lãng liếc mắt nhìn nhau thân hình trong nháy mắt bắn mạnh mà ra thẳng đến tại bắc thần cùng tại đông hải mà đi thật sự là đồ đần độn tại bắc thần trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị nụ cười như thế không chỉ là trên người h ẳ n có bao quát tại đông hải cùng tại tinh giã cũng giống như vậy ba huynh đệ trong nháy mắt thân hình xê dịch năm người trên không trung va chạm b ộ c phát ra tiếng vang rung trời vẹn vẹn nháy mắt tạo phạm cùng liễu nguyên lãng chính là bay ngược ra ngoài một màn này làm cho diễn võ trưởng trong nháy mắt xôn xao người nào cũng không nghĩ tới tại bác thần ba huynh đệ vậy mà lại chơi như thế một tay rõ ràng chiếm thượng phong tình h ô n g i ớ i lại còn dở cho mưu quỷ kế vừa mới cai kia một phen ba o quát ba huynh đệ ánh mắt đều để hiện trường mọi người cảm thấy này ba huynh đệ lần này là không có ý định thi triển liên kích thủ đoạn tào sư huynh cùng liễu sư huynh bị lừa rồi dưới đài mạnh tính đám người khẽ nhất miệm càng có đệ tử trực tiếp mắm to hèn h Binh bất ba tiếm huynh trá, ta đối ệ lại không trái với giao đấu quy tắc, chỉ có thể nói các người thôi. không chỉ thể ngu xuân tắc, các quá đấu đ quy có mặt toàn bộ diễn võ trưởng đại lương võ giả bạo phát đi ra thao thiên tiếng mắng tại bắc thần căn bản không thèm để ý có thể dùng giả loạn thật lừa qua hiện trường tất cả mọi người cũng chỉ có bọn hắn ba huynh đệ có thể làm đến trước đó không có bất kỳ cái gì trao đổi liền là dựa vào tâm linh tương thông mặc cho ai đều không phát hiện được sơ hở tào phạm cùng liễu nguyên lãng t h ụ thương trang tỷ đấu này không có lâm thần một người muốn đối chiến tại bắc thần ba người phẫn nộ về sau đại lương võ giả đáy mắt có vẻ tuyệt vọng nếu như nói lúc trước bọn hắn còn có vẻ chờ mong như vậy giờ phút này tất cả trông đợi đều tan thành m â y khói lâm thần lại có thể sáng tạo kỳ tích cũng không thể nào là tại bắc thần ba huynh đệ đối thủ khả năng đủ quái tạo phạm cùng liều nguyên lãng sao đổi lại là bọn hắn ở đây bên trên cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy tào sư h i n h liều sư h i n h các ngươi không có sao chứ lâm thần sắc mặt cũng là băng lãnh tại bắc thần ba huynh đệ chiêu này cũng là ngoài dự liệu của hắn đây cũng là cho hắn lên bài học tam sinh quan xác thực không thể dùng người bình thường thị giác đi nhận biết cùng phán đoán Thúi không dám nhìn đầu hướng dám lâm thần trên m ặ t có vô máy môi một cái nguyên bản hắn là nghĩ đến nhường hai vị sư huynh giúp hắn ngăn chặn tại bắc thần ba huynh đệ ba người hắn có nắm bắt có thể đối phó trong đó hai huynh đệ có thể hiện tại hai vị sư huynh tại đây nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng xuống lâm thần đứng người lên hướng phía đằng trước đi đến Thấy lâm thần tiến t lên hắn â Lâm Lâm n ảnh, Tào Phạm cùng、Liêu、Nguyên Lãng đến này, chẳng còn muốn、so? lâm Thần, cả Phạm h Tào tất so. mức sức Liêu lẽ đều độ Đệ sở, Sư muốn làm gì hiện trường tất cả mọi người giờ phút này cũng nhìn thấy lâm thần hướng phía giữa sân ở giữa đi đến theo lâm thần trên mặt bọn hắn không nhìn thấy tuyệt vọng thấy chẳng qua là một tấm bình t ĩ n h mặt lâm sư huynh dưới đài mạnh tinh có chút không hiểu trước mắt cục diện này lâm sư huynh không cần thiết tiếp tục chiến đấu đi xuống mặc dù nhận thua cũng sẽ không có người quản hắn hắn muốn làm gì đây là nhìn trên đài giờ phút này hết thể vây xem võ giả nghi hoặc lâm thần ngươi sẽ không cho là ngươi một người lại là huynh đệ của ta đối thủ của ba người tại bắc thần cười lạnh nhìn về phía lâm thần ta ba huynh đệ luôn luôn là hợp lại đối địch không sẽ bởi vì ngươi là một người liền lựa chọn cùng ngươi đơn đà độc đấu thật sự là hẹn hạ nắm lấy nhiều khi ít nói như vậy minh bạch rõ ràng cũng chỉ có bọn hắn ba huynh đệ đài bên trên cùng d ư ớ i đài đại lương võ giả nghe tại bắc thần là cắn răng nghiến lợi phẫn nộ lâm thần nhàn nhạt quét mắt tại bắc thần không có nói tiếp chẳng qua là nhìn về phía một bên trọng tài này trang giao đấu phải chăng có thể vận dụng binh khí trận nay trọng tài cũng không phải là đại lương võ giả mà là tới từ lãnh quốc một vị lục phẩm v õ giả có khả năng trong tay gật đầu mà hiện trường tất cả mọi người tại thời khắc này con mắt chăm chú khóa chặt lâm thần bọn hắn không rõ lâm thần hỏi trọng tài lời này là ý gì chẳng lẽ lâm thần còn phải vận dụng binh khí hắn một cái đột phá luyện t ạ n g bất quá nửa năm v õ giả cùng tại bắc thần ba huynh đệ đang luyện t ạ n g chờ đợi hơn một năm so binh khí dưới trận chỉ có vu phi nghĩ tới điều gì nhỉ nó nói chẳng lẽ là